396 chương 27, Địa ngục cự long hạ Ả tứ chương 27, Địa ngục cự long hạ Ả tứ mặt dày cầu lai. Vị diện tinh bíx, một loại sen vào hữu hình vô hình, tồn tại cùng không tồn tại ở giữa đồ vật, nó là một loại che chắn, ngăn cách vị diện cùng bản nguyên vũ trụ kỳ diệu che chắn. Đối với bản vị diện bên trong sinh mệnh tới nói, nó là một loại bảo hộ, cũng là một loại tư cách giữ tự trọng trường thủ, chỉ có cường giả đỉnh cao mới có thể tiếp xúc, có thể một mình đánh vỡ tinh bíx, tiến vào bản nguyên vũ trụ, đây là tất cả vị diện cường giả tâm nguyện, chí cao mục tiêu. Đồng thời, đối với bản nguyên vũ trụ cường giả tới nói, Tinh bích tương đương với một cái hải quan, chỉ có thông qua tinh bích tiến vào mới là hợp pháp tiến vào, bằng không cũng là phạm pháp tự chỉ, tỉ như xuyên qua lại tỉ như xuyên qua lại tỉ như xuyên qua a thần mã. Tinh bích đem vị diện cùng bản nguyên vũ trụ triệt để ngăn cách, đối với bản vị diện sinh linh cùng với vị diện đấy tới nói cũng là một loại trọng yếu bảo hộ, bởi vì quy tắc khác biệt, pháp tắc khung cũng khác biệt hai cái vị diện nếu là dễ dàng tiếp xúc, nhỏ yếu hơn một cái hồi lâu bị thôn phệ đồng hóa mất, tốt một chút còn có thể bảo trì cơ bản hình thái, nếu là sơ ý một chút rất có thể hoàn toàn sụp đổ, trở thành bản nguyên vũ trụ vô cùng vô tận bãi rác hư huyễn bên, bên trong một thành viên. Cho nên nói, tinh bích là phi thường độ trọng yếu. Cái này cũng là hương nghiệp ý thức được địa ngục cự long có thể ý đồ sau đó hai nhiên biến sắc nguyên do chỗ. Đầu này cường đại địa ngục cự long, hơn phân nửa là hướng về phía Tinh Bích đi. Làm sao bây giờ? Hương nghiệp chau mày, ánh mắt mong hướng La Thiên cùng Loan Di mấy cái lĩnh vực cấp kế thần giả. La Thiên bọn người ánh mắt giao lưu một hồi, mấy giây công phu liền làm ra quyết định. Theo tới, Loan Di màu trắng sợi râu đều dựng lên, cứ việc có chút bất đắc dĩ, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Bất kể là vị diện này, Tinh Bích xảy ra vấn đề vẫn là đầu kia đáng chết long muốn làm gì, chúng ta đều phải qua đi xem một chút. Tóm lại xem trước một chút lại nói, nếu như thực sự không được sáu. La Thiên Lời còn chưa dứt, khóe mắt liếc qua nhìn sang đang có đầu không lộn xộn rút lui hai tổ hàm đội, một tia ám đạm từ đáy mắt xe qua. Đã đạt thành chung nhận thức, một nhóm 19 tên kế thần giả đều ra thủ đoạn, cùng một chỗ hướng địa ngục cự long phương hướng bay đi. Một đường lao vụt vụt, 19 đạo màu sắc khác nhau tia sáng liền thành nhất phiến, tốc độ cực nhanh, đẹp lạ thường tình khung cảnh đẹp hóa thành mơ hồ bức họa, lưu tuyến hình dáng hướng về sau mặt chạy qua, một chút tan biến. Cự long thể tích khổng lồ, khí tức bằng bạc, tăng thêm lại căn bản không có tận lực chế giấu. La Thiên bọn người hoàn toàn không cần suy nghĩ quá nhiều, lần theo nó dấu vết lưu lại đuổi theo là được. Không biết sao, địa ngục tự long tốc độ phi hành cũng không rất nhanh, bởi vậy, nửa giờ sau, thể tích khổng lồ kia tụu ra hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đám người đều mang tâm tư, cắm đầu gấp rút lên đường, khô khan phi hành, ước chừng qua 7 giờ, tình huống lúc này mới xảy ra một chút biến hóa. Tốc độ của nó trở nên chậm. Một cái kế thần giả trên mặt đã lộ ra vui mừng, như thế đuổi theo thực sự nhàm chán. Gặp La Thiên Hỏa Loan Di đều rối rít đưa ánh mắt về phía chính mình, thương nghiệp gật gật đầu, sắp đến tiếng bích. Lại qua mười mấy phút, Vị diện Tinh Mịch đã thấy ở xa xa, nhưng mà, một màn trước mắt lại làm cho tất cả kế thần giả đều trợn tròn mắt. Làm sao lại? Tự do chi dục chẹn nở khắc kim một mặt xoan suốt, trong mắt đều là khẩn trương tâm tình bất an, chúng ta trước đây không lâu còn tới qua ở đây, Tinh Mịch còn rất tốt, thế nhưng là sáu. Tinh Mịch đâu? Ngay tại vài ngày trước, từ thần bóng tối phá hoại vị diện bị bại khắc kim bọn người còn từ nơi này tiến vào vị diện, thế nhưng là bây giờ, cái kia trở nên hỗn loạn không chịu nổi Tinh Mịch vậy mà biến mất. Không đúng, hẳn là còn không có tiêu thất. Loan Di đột nhiên nói, hắn chỉ chỉ không gian chung quanh. Theo lý thuyết nếu như Tinh Bích tiêu mất vị diện này dung nhập bản nguyên vũ trụ, chúng ta tuyệt đối có thể cảm thấy không gian kịch liệt biến động thậm chí sụp đổ, nhưng là bây giờ 6. Loạn Di mà nói cho mọi người đánh một tề thành tôi trầm, đem nhất là tự do chi dục 10 cái kế thần giả lung tung kia cảm xúc dưới sự trấn an tới. Có lẽ chỉ là bởi vì vấn đề gì, tạm thời không nhìn tới 6. Bọn hắn như thế tự an nuôi mình. La Thiên không chỉ không có bừng lòng, ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Hắn chỉ vào cái kia đồng dạng dừng lại không có động tác địa ngục Cự Long, trong giọng nói toát ra nhàn nhạt bất an, Cự Long dừng lại, nó nhất định là cảm thấy Tinh Bích biến động 6. Mặc dù nói đi ra rất tàn khốc, nhưng mà, ta rất chắc chắn, lập tức liền có phản ứng xấu. La Thiên rất rõ ràng hướng đám người phô bảy cái gì gọi là miệng quạ đen. Ngay tại hắn vừa mới dứt lời thời điểm, không gian biến động bắt đầu. Người bình thường cảm giác không thấy, nhưng mà La Thiên bọn người lại vô cùng rõ ràng mà cảm giác không gian xung quanh rung chuyển, đây là so kế thần giả vị diện sụp đổ còn cường liệt hơn phản ứng. Cùng một thời khắc, có tụ chú mục tinh bí hiện lộ, nhưng mà, nó cũng đã tàn khuyết không đầy đủ, giống như một cái trăm ngàn chỗ hở cái lỗ lớn. Từng cái để cho người ta tuyệt vọng cực lớn, Lô Jách xuất hiện ở Tinh Mịch bên trên, bản nguyên vũ trụ không gian pháp tắc liền theo cái kia đông đảo Lô Jách, một chút xâm nhập thẳm thấu sáu. Trong lòng lộ bột một vang, trong lòng mọi người, vị diện này kết cục đã rất rõ ràng sáu. Giống giống địa ngục cự long phát ra mừng rỡ chừng ầm, trên người nó bị La Thiên nhất kích thương khung phá văng ra vết thương đã biến mất không thấy gì nữa, liền một chút dấu vết cũng không có. Cái này đáng sợ tự lạnh lực, quả thực làm người tuyệt vọng. Bây giờ, nếu là từ chủ liên tiên khu trong hư không hướng về vị diện này nhìn quanh, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, nguyên bản hỗn tạp mị thực thần bóng tối phá hoại sợ tạ cỡ giáp tam đại vị diện tinh bích đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hơn nữa còn lấy mắt thường khó phân biệt đáng sợ tốc độ bắt đầu tiêu mất. Mà cái kia không chọn vẹn tinh bích bên trên biểu hiện đồ án, rõ ràng là chủ tộc. Theo lý mà nói, đâm thương đã chết, côn trùng tại chịu đựng địa ngục cự long cùng thương khung pháo dư ba tai họa trà đạp sau đó, đã căn bản không có chút nào uy hiếp, làm sao có thể trở thành cái mới vị diện đại biểu đâu. Đáng tiếc, một màn này, đang trận mắt hốc mồm tại tinh bích biến hóa vị diện dị động La Thiên bọn người hoàn toàn không có chú ý tới sáu. La Thiên, đã xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy? Tiểu Yêu vô cùng lo lắng mà đuổi theo rất lâu, bây giờ cuối cùng đã tới, không để ý tới thở một ngụm, nàng một bên vỗ ngực vừa hỏi, "Vị diện này, đại khái phải xong đời?" La Thiên chỉ vào cái kia cơ hồ không nhìn thấy Tinh Bích, giải thích vài câu. Tiểu Yêu sắc mặt lập tức tối đi, hàm răng cắn chặt, cái kia tạm liệt cam bọn hắn sáu. La Thiên né qua Tiểu Yêu cầu xin ánh mắt, khẽ khẽ lắc đầu, đoạn tuyệt nàng một điểm hy vọng cuối cùng. Đám người cùng một chỗ trầm mặc. 12. Tinh Bích triệt để tiêu mất, vị diện ba động đến đỉnh phong. Lúc này, cho dù là thái thủy nguyên nhân tộc dạng như phổ thông sinh mệnh, cũng có thể cảm thấy chính mình sinh tồn thế giới biến cố. một loại không rõ vì ai cảm xúc tự nhiên sinh ra, vị diện sụp đổ, thế giới hủy diệt hiểu ra đồng thời xuất hiện ở tất cả sinh mệnh trong đầu, giờ khắc này, cho dù là hèn mọn nhất sinh vật đơn tế bào, cũng phát ra tối thế liệt tiêu tên. Dù cho nước mắt nhà tan, Ngai Cũ Sơn Hà cũng vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà giờ khắc này, quen thuộc Sơn Hà thế giới đều đưa quy về hủy diệt. Nếu là vận khí tốt, vị diện này có lẽ tại diện mục đại biến sau đó trở thành bản nguyên vũ trụ một phần tử, nếu như vận khí hơi kém một chút xấu, chỉ mong là cái trước xấu. La Thiên chờ 20 người biết chuyện không hẹn mà cùng vì cái này vị diện thành khẩn cầu nguyện. Cái này cũng là nhân tộc cùng thần tộc sao có thể sống tiếp hy vọng cuối cùng. Vị diện này và tập nguyên vũ trụ ở giữa khoảng cách thực sự lớn đến để cho người ta mất đi miêu tả, bởi vậy, vị diện thôn phệ đồng hóa cũng là trong một cái mắt, đang lúc mọi người cầu nguyện mới bắt đầu thời điểm, liền đã kết thúc. Rống rống ba. Địa ngục cự long long long ngâm càng kịch liệt, trong đó tâm tình vui sướng cũng càng ngày càng đậm, đột nhiên hai cánh chấn động, hóa thành một đạo màu đỏ sẫm lưu quang, kích động triều chủ liên thiên khu chân chính vũ trụ bắn nhanh mà đi. Đi. Cầu nguyện xong đám người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý toàn lực theo địa ngục cự long lao vụt. Kết cục lập tức phải hiểu Nếu như là người thứ hai, La Thiên bọn người cũng không nguyện cùng vị diện này cùng nhau quy về thực diện. Ha ha ha ha, sáu. Lần nữa hô hấp lấy bản nguyên vũ trụ năng lượng, Địa Ngục Cự Long phát ra một trận cười điên cuồng, trong lời nói kích động khó mà hình dung, "Ta hạ ạt tư, a sớ lạc phạt khắc cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái kia đi ra." Ha ha ha ha, sáu. Nghe thấy tự xưng hạ ạt tư Địa Ngục Cự Long mãnh liệt thiết giải, La Thiên bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lơ ngơ. Chẳng lẽ đầu này Cự Long nguyên bản là bản nguyên vũ trụ cường giả? Vô cùng kích động hạ ạt tư một bên quổng thiếu một bên vỗ cánh bay múa, giống như một đạo màu đỏ lôi quang. Tốc độ kinh khủng, La Thiên bọn người căn bản là không có cách bắt giữ hắn phi hành vết tích, chỉ có thể nhìn thấy từng cái phá toái hư không hằng quang. Hạ a tư mạnh mẽ đâm tới, trong khoảnh khắc thì có mười mấy quả lưu lạc thiên thạch tinh cầu các loại tiểu tiên thể bị hắn đâm đến nát bấy, mà bản thân hắn lại không chút nào ảnh hưởng, liền tốc độ cũng không có giảm xuống. Một màn này, chiếu tại La Thiên bọn người trong mắt, để bọn hắn một hồi tìm đập nhanh. Đây là bực nào ra giải thịt thô A6? Đầu này đáng chết cự long đến tụt cùng là chủng loại gì, làm sao lại biến thái đến loại trình độ này sao? bị nút mấy vạn năm cuối cùng lần nữa chiếm được tự do, Hạ Á Tư hung hăng phát tiết sau mười mấy phút, cuối cùng yên tĩnh xuống. Nhưng mà, đây đối với La Thiên bọn người tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Ý vị này, Hạ Á Tư định tìm bọn hắn tính sổ. Coi như đây hết thệ cũng là Hạ Á Tư tính toán của mình, nhưng mà hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một đám tiểu côn trùng đối với mình phát động qua công kích hơn nữa còn để cho mình thụ thương không nặng không nhẹ sự lần này. Quẹo cua một cái, Hạ Á Tư cái kia đầu rồng dữ tợn nhắm ngay La Thiên bọn người, hai cái to lớn long nhãn tại 20 người trên thân ban con lấy, dường như đang suy nghĩ trước tiên tìm cái nào thẳng xuôi xẻo ra tay sáu. Hắc hắc, từng cái nhìn cũng là gia vị mềm, đến tột cùng ăn cái nào tốt đây, thực sự là soán suất A6. Hoặc rứt khoát một ngụm nuốt trọn. Không nên không nên, vẫn là từng cái ăn tương đối sảng khoái sáu. Ân, cứ như vậy. Suy tư phút chốc, Hạ Hạ Tư đại nhân cuối cùng hạ quyết tâm, đem ánh mắt tập trung đến tiểu yêu trên thân. Cái này đồ ăn nhìn tối thủy nộn, dùng để làm món ăn khai vị tuyệt đối không có vấn đề. Hắc hắc, xem ra bản long mấy chục qua nhiều năm như vậy, ánh mắt cũng đã rất sắc bén a. Tự đắc gầm thầm cô vài câu, Hạ Hạ Tư khai miệng. Hẹn bọn tiểu côn trùng nhỏ. Nếu như còn muốn sống thêm mấy ngày lợi nói, liền đem cái kia thủy linh tốc độ ăn đưa cho ta, bằng không, thử hử? Vừa nói, Hạ A Tư còn thả ra khí tức của mình. Hắn rất có tự tin, những thứ này sợ chết đồ ăn nhóm tuyệt đối không dám nghịch lại Hạ A Tư đại nhân ý chỉ, nhất là đang cảm thụ đến rồi Hạ A Tư đại nhân cường đại sau đó. Đại thản lẳng, ngươi lặp lại lần nữa. La Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một chút xíu khí tức nguy hiểm từ thể nội tản mắt ra, nhưng Loan Di bọn người không khỏi vì đó rùng mình một cái. 397 chương 28, Hạ A Tư suối dục chương 28. Hạ à tư xuối dục không thể không nói, Thái thủy nguyên nhân tộc cùng với Bờ Zoro Tháp tư thần tộc vận khí vẫn là tương đối tốt. Vị diện tinh bích tiêu mất, hai đại vị diện va chạm, bản nguyên vũ trụ đồng hóa cũng không hoàn toàn đem cái này nhỏ yếu vị diện phá hủy đi, ngược lại trải qua một loạt phức tạp huyền diệu biến hóa sau đó, cái này ba hợp một mới vị diện bị cải tạo thành một tòa đại lục hình thế giới. Đây là một cái thế giới mới tinh, nếu như đem bản nguyên vũ trụ so sánh khẽ động nhà trong trời, thế giới này chính là một gian trong đó phòng ở, mà những cái kia có triển vọng vị diện tinh bích bao phủ vị diện nhưng là kiến tạo tòa cao ốc này là đá, hoặc có lẽ là gạch đá ở giữa khe hở. Đang lúc dễ nổột chờ hai tộc tộc dân kinh hoàng thất thố dò xét mình nhà mới lúc, La Thiên bên này lại gặp đại phiền toái. "Đại Thần Lằn, ta mới vừa rồi không có nghe rõ giảng, ngươi lặp lại lần nữa." La Thiên ngẩng đầu, cả người giống như một cái đầm nước sâu, nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn, lại tản mát ra tí tí lu lu khí tức những người, dù cho loan nghị các lĩnh vực cấp kế thần giả trong lúc nhất thời cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái, trong lòng kinh sợ. À. "A." "Ha ha tứ không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười to vài tiếng, mong hướng La Thiên trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng nghi ngẫm. "Ha ha ha, mới ra tới liền có thể đụng tới có ý tứ như vậy đồ chơi." Ta hạ Hà Tư đại nhân vận khí thực là không tồi a. Ha ha, Bản Long đều có chút không nỡ với ngươi. Ân, Bản Long rất lâu chưa từng gặp qua mỹ nữ khiêu vũ, không bằng ngươi để cho ngươi sau lưng cô nương kia cho Bản Long nhảy cái thoát y vũ, Bản Long liền lòng từ bi, bỏ qua cho bọn ngươi, như thế nào? Vừa nói, Hạ Hà Tư còn đem mình Long Uy ngưng kết cùng một chỗ, hướng La Tiên đè xuống, cái kia bàng bạc quý áp, dù cho cùng La Tiên đứng chung một chỗ hương nghiệp bọn người cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Dù cho bị người trấn áp, Hạ ạt tư cũng có sáng tạo một cái rưỡi vị diện địa ngục năng lực, thậm chí còn lấy lực lượng bản thân sáng tạo ra địa ngục các ma nhất tộc, bây giờ hắn trọng đắc tự do, toàn bộ sức mạnh hồi phục, loại kia đáng sợ uy thế, cho dù là cùng một cảnh giới linh vực cấp, cũng không phải bình thường sinh mệnh năng đủ chống lại nổi. Hạ ạt tư thân là cự long nhất tộc, tiên tiên liền vượt qua cơ thể yếu đuối nhân tộc không biết bao xa, tăng thêm hắn chi nhánh tương đối đặc thụ, lại là người nổi bật trong đó, đủ loại ưu thế điệp ra lên, dù cho Tạp Kiệt đặc ở đây cũng không dám nói hoàn toàn chắc chắn chiến thắng hắn, chớ đừng nói chi là so Tạp Kiệt đặc còn kém không ít La Thiên đáng người. La Thiên minh bạch Hạ ạt tư ý đồ, lừa nhác lại cùng hắn nói nhảm. hết sức trong chúng ngưng kết lực lượng của mình, gắng đạt tới nhất kích đem hắn ngăn cản, tiếp đó tùy thời mang theo tiểu yêu đạo tẩu. Mấy người các ngươi? Không sai, nói chính là các ngươi. Hạ Hạ Tư nhếch miệng, trong mắt lóe lên mẻo hí kịch chuột vậy tia sáng, đột nhiên nô gia máu phải, chỉ vào Loan Nghị mấy người, "Nhường cái sau cận trường không thôi, nếu như muốn còn sống, liền cho bản long đem cái kia hai cái đồ chơi bắt tới." Hạ Hạ Tư cười càng chưa cùng, vừa nghĩ tới chính mình câu nói đầu tiên có thể nhường bọn hắn tự giết lẫn nhau, để cho mình tìm niềm vui, Hạ Hạ Tư đã cảm thấy chính mình thật sự là một thiên tài. La Thiên tâm bận nhất thời co rút lại, trong mắt lánh mang trừng góc, ánh mắt phi tốc từ 18 cái kế thể thần giả trên mặt nghiêng mắt nhìn qua, phát hiện tuyệt đại bộ phận trên mặt người đều toát ra ý động cảm xúc, thần nghị khôn ổn, trong lòng sát ý càng dựng. Đáng chết thằn lằn, hôm nay nếu không chết, ta nhất định phải đưa ngươi long hồn rút ra, ném vào liệt diễm bên trong đốt cháy đến chết. La Thiên các hạ không nên tin hắn châm ngồi cách gian chi kế, chúng ta sẽ không làm loại này bội bạc sự tình. Lam hạ ạt tư mà nói ra miệng một khắc này, luân nghị cùng Hư Nghiệp chính là đến phải gặp, nhất là khi bọn hắn phát giác được dưới tay mình thần sắc biến động cùng La Thiên trên thân đột nhiên tăng cường vô số lần sát ý thời điểm, càng là trong lòng mắng to, vội vàng hướng La Thiên làm sáng tỏ, giảng giải. Các ngươi đám ngu si này, coi như con rồng này nói là sự thật, các ngươi cũng không thể đem tâm tư toát ra tới a. Muốn nói hai người không có tâm động, đó là không có khả năng, nhưng mà Hạ ạt tư biểu hiện ra ác liệt tính cách để bọn hắn căn bản không dám tin tưởng, tự nhiên cũng không dám mạo hiểm, vạn nhất La Thiên không chết, tự giớp nấm mục. Thì Quang Chi đồng tử mở. Thời gian chừng khống. Thời gian, ngừng kết. La Thiên đột nhiên làm loạn, Kim Quang Lưu chuyển thị quang chi đồng tử triệt để mở ra, phụ văn điên cuồng xo tròn, Hạ Át Tư giữ tận Long Đầu phụ cận lúc Gian Chi Hà trong nháy mắt bị tùy mạnh ngừng, băng phong đóng băng. Lĩnh vực chi lực, bước nhảy không gian. Lúc Gian Chi lực thả ra tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên không chút do dự triển khai lĩnh vực một góc, mượn nhờ lĩnh vực chi lực, phát động bước nhảy không gian, mang theo Tiểu Yêu, chỉ là trong nháy mắt, hai người tiểu gia hiện tại mười mấy vạn mét bên ngoài. Chạy. Khắc kế thần giả phản ứng chỉ là so La Thiên chậm hơn một kia, tại hắn hành động sau một khắc, nhau nhau thi triển thủ đoạn, dốc hết toàn lực hướng nơi xa chạy trốn. liền lui về phía sau nhìn rúng khí cũng không có. Ha ha ha ha, 6. Thời gian giam cầm 6. Ngắn ngủi không đến 2 giây cơ phù, La Thiên cũng cảm giác được thời gian của mình giam cầm bị phá giải, lập tức bên thay truyền đến hạ ạ tứ điên cuồng cười to, thanh âm bên trong tràn đầy hận ý, tốt, lại nhiên nhất đi ra liền đụng tới một cái lúc sử dụng giam chi lực hỗ đàn. Rất tốt, vừa vận ăn hết phát tiết một chút bản lòng qua nhiều năm như vậy phẫn nộ. Muốn chạy? Hừ, cho tới bây giờ sẽ không có người có thể tại hạ ạ tứ đại nhân trước mặt chạy trốn. Hạ ạ tứ phát ra một tiếng kéo dài long âm, trầm giọng gầm nhẹ, lĩnh vực luyện ngục long giới. Soát Lã Thiên chỉ cảm thấy không gian xung quanh lắc một cái, đồng thời kia sáng tối xâm lại, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn thay đổi. Luyện ngục long giới. Đây là đầu kia đại thần lần lĩnh vực, đáng chết, lại có thể bày ra mấy triệu mét. Cái này là một cái lĩnh vực, đều có thể diễn hóa thành cỡ nhỏ thần quốc. Lã Thiên ánh mắt hướng về chung quanh đã qua, mình và Tiểu Yêu đang đứng ở hoàn toàn hoang lương trên đồi núi, từng cây từng cây toàn thân màu đỏ thấm cổ quái thực vật hữu khí vô lực buông thong phi lá, ngoan cường mà hấp thụ lấy trong không gian năng lượng sống sót. Những thực vật này, rõ ràng là lĩnh vực này bên trong tự nhiên diễn biến đi ra ngoài sinh mệnh. Chẳng lẽ sao? Một cái ý niệm hiện lên. La Thiên Tâm hoàn toàn chìm xuống dưới. Nếu thật là nói như vậy, chính mình hôm nay thật muốn ngổm tại đây sáu. Không gian trung quanh tạo nên mấy tầng gợn sóng, một khắc trước còn bốn phía bay ra luân nghỉ 18 tên kế thần giả nhao nhao xuất hiện ở Liễu La Thiên bốn phía, tuyệt đại bộ phận trên mặt người còn mang theo mê mang không hiểu thần sắc, rõ ràng căn bản không kịp phản ứng. Sinh mệnh 6. Ở đây sáu. Mấy cái lĩnh vực cấp trước hết nhất phản ứng lại, khi bọn hắn trông thấy những cái kia âm u đầy tử khí thực vật thời điểm, từng cái trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Tiến giai lĩnh vực bọn hắn, rõ ràng nhất trong lĩnh vực diễn hóa ra sinh mệnh ý vị như thế nào. Ha ha ha sáu. Ha ha, tư liệu lĩnh tiếng cười lần nữa truyền đến, một mảnh giả thiên bóng tối hiện ra, cự long thân thể cao lớn xuất hiện. Đám đồ chơi, vậy mà muốn chạy, thực sự là không nghe lời à, xem ra bản long thật sự là yên lặng quá lâu, các ngươi những thứ đồ chơi này căn bản cũng không minh bạch bản lòng kinh khủng. Ha ha, tư buông xuống long đầu, hoàn toàn không có thấy động tác của hắn, năm cái kế thần giả liền phát ra dấu thảm, cả người bốc hỏa, trên mặt đất lộn mấy vòng sau đó, hồi phi yên diệt. Trong năm người, bỗng nhiên có một lĩnh vực cấp tổ giả. Mấy chục trên trăm năm khổ cực tu hành, trong nháy mắt liền tuyên cáo tiêu tan. Những thứ khác kế thần giả tức thì bị sợ ngây người. Không bố như vậy được nhân, căn bản không có biện pháp chiến đấu à? Trong đáy mắt, còn giữ lại 13 tên kế thần giả bên trong còn có chiến ý không đến 5 tên. Muốn giết cứ giết, kế thần giả tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khi nhẫn. Loan Nghị Trường Bảo không gió mà bay, một chút xíu sặc sỡ khí độc từ trong cơ thể hắn tràn ra, ngưng kết một đầu tướng mạo dữ tợn đột thú. Ngươi cũng là bản nguyên vũ trụ cường giả, hôm nay như thế lạm sát chúng ta kế thần giả, Tiên Thánh thần chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tường đạo từ phong nguyên tố ngưng kết thành hủy diệt lưỡi dao tại hư nghiệp quanh thân du động, hắn một mặt xanh xám, trong mắt lóe lên điên cuồng lẫm mang. Hư nghiệp lại nói ra Khắc Kế thần giả trong lòng không khỏi tuôn ra một chút hy vọng. Chính xác, chính mình bên trên vẫn là có người cái lòng ác. Ai ngờ Hạ ạt tư lại phát ra khinh thường hừ lạnh, cười càng dữ tợn, "Yến Thanh thần hệ. Hừ hừ, kể từ vị kia tồn tại sau khi ngã xuống, Yến Thanh thần hệ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Giết các ngươi mấy cái con tôm nhỏ, cùng lắm thì bạn lòng tìm một chỗ trốn lên cái mười mấy năm, bọn hắn còn dám đánh vào lòng giới không thành." Hạ ạt tư trong lời nói để lộ ra La Thiên bọn người trước đó căn bản là không có cách biết được tin tức, để bọn hắn một hồi kinh ngạc. Chẳng lẽ, Yến Thanh thần chủ lãnh đạo thần hệ thật sự phát sinh qua cái đại sự gì, thực lực đại tổn? Những cái kia kế thần giả thật vất vả toàn một chút, dũng khí trong nháy mắt hoàn toàn tiêu thất. Chỉ ngươi tiêu chuẩn này, cũng chỉ dám ở trong lĩnh vực nghị luận một chút, có loại triệt tiêu lĩnh vực nói một câu xem. La Thiên nhìn qua không ai bị nổi hạ từ, một câu nói nhường hắn khí tức lập tức chế xác. Chính xác, chính như La Thiên nói tới, cho dù hắn nói đều là thật, cũng không dám tại lĩnh vực ra chỗ nghị luận thần chi. Đối với thần chi tới nói, Chỉ cần ở nơi này trong vũ trụ, cho dù là vô tâm chi thất, bất luận cái gì soi lưng nghị luận bất kể là lời hưu hích vẫn là chỉ trích đều sẽ bị thần chi biết được, nói không chừng vị này thần chi một cái tâm tình không tốt liền sẽ buông xuống đến tìm người gây sự sáu. Hắc hắc hạ ạt tư gượng cười vài tiếng, long đầu nhoáng một cái, không để lại dấu vết đem ánh mắt rơi xuống những cái kia đánh mất đối kháng dũng khí kế thần giả trên thân, Bản Long nói lời giữ lời, chỉ cần các ngươi ra tay với hắn, đem hắn bắt được, nhường Bản Long vui vẻ, Bản Long không chỉ có thể tha thứ các ngươi một đầu mạt nhỏ, còn có thể cho các ngươi một chút chỗ tốt. Thì như nói, tiến giai lĩnh vực ra cái gì sáu Con rồng này chúng ta không phải là đối thủ, nhưng mà cái kia La Thiên chúng ta không nhất định đánh không lại A6. Nếu là thành công còn có thể tấn cấp linh vực 6. Hạ ạt Tư mà nói lập tức nhường những người kia không bình tĩnh, từng cái không tự chủ được hướng La Thiên Hòa Tiểu Yêu nhìn qua, trong mắt tràn đầy tham lam cảm xúc. Trong mắt bọn hắn, mặc dù La Thiên biểu hiện ra sức mạnh rất cường đại, nhưng là mình bên này nhân số nhiều, sơ ý một chút xấu. Nói không chừng liền thắng đâu 6. Ít nhất, như thế nào đều so cùng Hạ ạt Tư chiến đấu mạnh a. Đã các ngươi tự tìm cái chết ta liền thành toàn các ngươi. La Thiên hai mắt ngưng lại, tí tin sát ý tại đồng tử tự tự chỗ sâu lăn lộn. Sự nghiệp cùng loan nhỉ lên nhau, lựa chọn ai cũng không rút. Ở thời điểm này, mặc dù không có thể cưỡng ép muốn cầu thủ hạ của mình làm cái gì, nhưng là mình hay không nguyện cùng La Thiên đối nghịch. Ha ha, đám nô chơi, dùng các ngươi vụng về biểu diễn lấy lòng bản lòng a. Ha ha, tựa cười vô cùng ác liệt. Gặp 11 tên kế thần giả có đem chính mình vây quanh xu thế, La Thiên tâm bên trong cười lạnh một tiếng, mi tâm tụ đồng kim mang lại lên, trong nháy mắt xuất hiện ở một người sử đao kế thần giả bên cạnh, yêu vũ nhất truyền, một cái đầu lâu cùng hắn thân thể phân ly, tử vong. Lúc chi sai chương, nháy mắt vĩnh hằng chi đạo La Thiên cũng không hy vọng những nhân vật nhỏ này đến tới lần cuối quái dối, không tiếp thi triển lúc gian chi lực lúc phát động chi sai trường, thân hình lưu chuyển, chỉ là ngắn ngủi mấy giây công phu, cái kêu mời một tên hướng kế thần giả bên trong ngoại trừ 2 danh lĩnh vực cấp bên ngoài, toàn bộ tử vong. 12. Đỡ S, xin lỗi, chương này trong 6. Giải quyết vấn đề, thiếu 2 chương cùng tuần này 2 chương sẽ từ từ bổ tốc 6. Khắc, bởi vì trường luyện thi mở khóa, cuối tuần lên cũng là mỗi ngày canh 1-6. Trở lên. 398 chương 29 Quan thuộc ánh mắt Chương 29, quan thuộc ánh mắt Hương Nghiệp cùng Luân Nghị vốn là cho rằng La Thiên không đến mức ở ngay trước mặt chính mình hạ sát thủ, dù sao mình hai người cũng là lĩnh vực cấp kế thần giả, nếu quả như thật ra nhập vào đối với hắn vây công cũng sẽ rất phiền phức, ai ngờ, La Thiên căn bản không có coi bọn họ là chuyện. Lam Hương Nghiệp hai người nhìn xem La Thiên tùy ý sát lục, đem chính mình thủ hạ đồng bạn giết đến chỉ còn lại 3 danh lĩnh vực cấp lúc, nhất thời nổi giận, sát khí thấu thể mà ra, trong mắt lập loè lánh mang, thân hình thoát một cái hướng hướng La Thiên. "La Thiên, ngươi quá không biết tốt xấu." Hương Nghiệp gầm lên giận dữ, một đoàn hủy diệt phong bạo nén giận đè xuống. Khiến cho La Thiên không thể không lùi ra phía sau một bước, từ bỏ đối với tự do chi dục mới lên cấp lĩnh vực cấp cường giả mông La công kích, một đạo kiếm mang bắn ra, hướng một cái hóa thân thành độc mãng kế thần giả chém xuống. "La Thiên, ngươi làm được quá phận, đừng trách lão phu không nói tí nữa." Loan Nghị cũng bị chọc giận, đầu tiên độc thú bốn vó vạch một cái, sau một khắc liền xuất hiện tại La Thiên bên cạnh, giơ lên sinh ra màu xanh đen móng nhọn móng trước, chủ hướng La Thiên đầu. "Độc." La Thiên nhướng mày, ngàn vạn cái ý niệm trong đầu lưu chuyển, mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng mà, chứ hết giết một cái lại nói, không lùi mà tiến tới, La Thiên nên thân mà lên. vẫn có Loan Nghị độc thú đánh trúng bộ ngực của mình, mượn nhờ một kích này chi lực, thân hình biến ảo, ngược lại trong nháy mắt xuất hiện ở đầu kia độc mãng đỉnh đầu, mi tâm mắt vàng bên cạnh ngân văn lập lòe, một đạo vô hình tâm kiếm chém xuống, tại nơi độc mãng cường giả ánh mắt kinh ngạc trùng tướng hắn thân rắn nhất trạng hai khúc, nhường hắn hiện ra hình người, bị thương nặng, thổ huyết không chỉ. Kinh thị độc của ta." Loan Nghị trừng mi vậy một cái, trong mắt sắc mặt giận dữ cháy gấp. "Hừ, đã như vậy, liền để ngươi nếm thử ta bản mệnh độc thú lợi hại." Trong lòng lạnh rên một tiếng. Độc thú cái kia một trảo mang theo độc lập tức phát tác, mãnh liệt độc tính phong thích, La Thiên năng lượng phòng ngự bị dứt khoát hủy diện, cơ hồ không có màu sắc liệt độc tiếp tục lan tràn, chạm đến Liêu La Thiên quần áo. Cùng mông la một đạo chôn vùi xạ tuyến sượt qua người, lại né qua hư nghiệp một đạo hủy diện chi nhận, La Thiên đột nhiên cảm giác được ngực đau xót, xem xét, quần áo bị hủ thực không nói, trên lồng ngực vậy mà dính vào lớn chừng bàn tay xanh đậm lỗ đốm. Tâm kiếm, chém mất ô trọc. Vi tâm ngân mang lại lóe lên, thanh thứ 3 tâm kiếm bắn ra, hướng La Thiên nhất kiếm chém xuống, từ độc tử thể nội chém tới. Loan Nghị khẽ mắt giật một cái, đối với La Thiên kiêng kỵ lại sâu một tầng. lại có thể dễ dàng như thế phá vỡ độc của ta sáu. Hừ, không nên đắc ý quá sớm, đây chỉ là thăm dò mà thôi, để cho ngươi thử xem tâm địa độc ác kia cùng. Gặp năm người đã có đem chính mình vây quanh xu thế, La Thiên mũi chân hư điểm, nhanh chóng lùi về phía sau, ngăn tại một mực hướng mấy người bắn tên vị chính mình yểm hộ tiểu yêu trước người, tạo thành rằng có cục diện. Ha ha, không tệ, đánh rất đắc sắc, Bản Long nhìn đến rất khai tâm. Ha ha, tư đầu này tiện Long gặp La Thiên bọn người dừng lại, lập tức liền buốc lên vài câu không có hảo ý lời. Hắc hắc, Bản Long từ trước đến nay là rất phúc hậu, đã các ngươi nhường Bản Long vui vẻ, Bản Long điều kiện cũng liền buông lòng. chỉ cần các ngươi đem cái này ra hỏa trọng thương, ta sẽ tha cho các ngươi. Mặt khác, nếu như các ngươi muốn báo thù mà nói, chỉ cần đem người nữ kia bắt lấy, Bản Long cũng không phải không thể cân nhắc tự mình ra tay đem hắn trọng thương để các ngươi báo thù rửa hận. Hạ A Tư điệt hạ, ngươi nói thật lạ. Cái kia hóa thành độc mãng kế thần giả trong mắt lập tức phóng ra ánh sáng tới. Hạ A Tư đem thân rồng thu nhỏ đến mấy trăm mét, hư một tiếng, Bản Long từ trước đến nay là rất có uy tín, nói một không hai. La Thiên nghe xong Hạ A Tư mà nói, hai mắt đều phải phun ra lửa. Hắn đơn giản an ủi một câu trong lòng sợ tiểu yêu, ánh mắt săm lén tại năm người trên thân qua. Lập tức lại sâu sắc liếc mắt nhìn đầu kia ác liệt lòng, xuống một quyết tâm. Không phải là muốn xem biểu diễn sao, vậy thì xem thật kỹ tinh từng a. Một đạo tối tăm quang mang lóe lên, La Thiên chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, một cái màu đen vòng tròn lấy bản thân làm trung tâm khuyết tán ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem Luân Nghị năm tên ứng kế thần giả bao vây trong đó. Đây là 6, lực lượng lĩnh vực 6. Làm sao có thể? Kẻ yếu không cách nào tại cường giả trong lĩnh vực 7 ra lĩnh vực 6. Đây không phải vũ trụ thiết tắc sao? Vì cái gì hắn có thể đánh vỡ? Chẳng lẽ so với hắn cự Long còn cường đại hơn, chỉ là đang giả heo ăn hổ? Không có khả năng. La Thiên lĩnh vực phóng thích choán váng tất cả mọi người, thương nghiệp bọn hắn trong mắt đều phải rớt xuống. Thậm chí ngay cả ở một bên xem náo nhiệt cự Long Hạ A Tư cũng nới rộng ra miệng rộng, mắt gà trợn một dạng nhìn xem La Thiên. Cái này đồ chơi nhỏ lại có thể tại chính mình trong lĩnh vực bày ra lĩnh vực. Hạ A Tư đối với La Thiên hứng thú lập tức tăng vọt, nhìn về phía hắn ánh mắt giống như đang nhìn một cái chưa từng thấy qua món đồ chơi mới, không kịp chờ đợi muốn đem hắn mở ra đi xem. La Thiên cũng không hàm hồ, lĩnh vực dương lên đồng thời, lóe lên một cái, xuất hiện ở cái kia bị thương lĩnh vực cấp kế thần giả bên cạnh. Ở người phía sau không phát ra giấc gì thời điểm chém xuống một kiếm, lực lượng pháp tắc tăng thêm tâm kiếm chí lực, đem hắn triệt để cho ngụi. Đám đồ chơi, cẩn thận, tại cái kia cổ quái trong lĩnh vực hắn nhưng là có thể thuần gì ha. Ha a? Hạ Hạ tư cực kỳ tốt bụng mà kịp thời cho Hư Nghiệp đợi người tới cái nhắc nhở, sợ bọn họ lập tức bị La Thiên giết sạch, mình việc vui giảm bớt. Đầu này Tiệt Long, trong lòng thầm mắng một câu, La Thiên lại một cái thuần gì, xuất hiện ở cận thân chiến đấu lực không mạnh mông La bên cạnh, lúc phát động gian chi lực, tại lĩnh vực ra chỉ đem chúng quanh thời gian triệt để đóng băng, lập tức không nhìn cái kia trở nên giống ô xên một dạng hướng chính mình đánh tới mấy đạo công kích. chém xuống một kiếm, lại là một cái mạng. La Thiên, ta muốn giết ngươi. Cái cuối cùng đồng bạn chết tại La Thiên trong tay, hương nghiệp triệt để điên cuồng, muốn sống tới lại bị Tiểu Yêu vừa đúng một mũi tên cho xinh xinh ngăn trở. Ngươi một cái tiện nhân, đã như vậy ta liền đưa ngươi giết, nhượng La Thiên cũng nếm thử mất đi thân nhân đau đớn. Hương nghiệp trên mặt nhanh sắc lóe lên, phong chi pháp tác tự do chi lực vận chuyển, thân hình chấn động, liền vượt qua khoảng mấy trăm thước, xuất hiện ở Tiểu Yêu trước người, hung hăng một quyền đánh ra, hủy diệt phong bạo ở quả đấm của hắn ngưng kết, thanh thế kinh người. La Thiên thấy Hư Nghiệp một cử động kia, không những không giận mà còn lấy làm mừng, một tia trào phúng tại đáy mắt sẽ qua. Tại lĩnh vực của ta bên trong còn dám ý Independent đả sẫn, thực sự là không biết sống chết. Dùng lĩnh vực chi lực ngăn cách Luân Nghị cùng một tên khác chơi độc cường giả kịch động công kích, La Thiên lại là một cái tuấn gì, vậy mà xuất hiện ở Tiểu Yêu sau lưng, nhường Hư Nghiệp không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức, dị biến nảy sinh. La Thiên đưa tay ra nhẹ nhàng đụng đụng Tiểu Yêu, cái sau trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, La Thiên vừa vặn đối đầu Hư Nghiệp. Nhưng mà Hương Nghiệp công kích nhưng là nhắm vào trước đây Tiêu Diêu đi, thế là vội vàng đổi lực mà đã mất đi non nửa lực lượng nắm đấm bị La Thiên dễ dàng chém toát. La Thiên lấn người mà lên, ra chỉ tâm kiếm chi lực cùng lĩnh vực lực yêu vũ chạy ra mà ra, tại Hương Nghiệp trên bụng tộc cái đại lỗ thủng, tiên huyết bắn tung tóe. Hương Nghiệp khí tức trì trệ, La Thiên không buông tha, vận một cái thân, sức mạnh ngưng kết tại tay trái khuỷu tay bên trên, hung hăng va chạm, âm độc mà đâm vào Hương Nghiệp trên vết thương, đau đớn kịch liệt nhổm cái sau lập tức không người xuống, giống con trứng tôm một dạng, khuôn mặt đều vặn vẹo. Đang tại La Thiên dự định lúc sử dụng gian chi lực, thừa cơ lần nữa phát động công kích thời điểm, Một cơn nguy cơ sinh tử cảm giác xông lên đầu. Lui. La Thiên tâm sợ không thôi, không chút do dự dẫn động toàn bộ lĩnh vực chi lực, trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện ở lĩnh vực bên dưới. Đồng thời hiện thân, còn có Tiểu Yêu. Phía trước nàng tiêu thất kỳ thực cũng không phải là chân chính biến mắt không thấy gì nữa, đây đều là trước đó phối hợp diễn luyện rất tốt, bị La Thiên dùng lĩnh vực chi lực bao trùm, người bình thường không nhìn thấy mà thôi. Quả nhiên là ngươi, Hạ Tư. Núm tay đích thật là ác liệt cự long Hạ Tư, hắn dũng nhiên phun ra một đoàn long tức, không chỉ có đem La Thiên ép ra, còn đem La Thiên lĩnh vực hoàn toàn đắp bẫy, trên mặt đất nổ ra một cái sâu đạt trăm mét hô to. Không nhìn hai phe bất đồng ánh mắt, Hạ Hạ Tư lung lay đầu rồng dữ tợn, chậc chậc có tiếng, chậc chượng, quả nhiên cái này đồ chơi không tầm thường a sáu. "Tốt, Bản Long xem như thấy rõ, mấy người các ngươi tuổi mù căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, bị ngược thái một hạng, hoàn toàn không cách nào thỏa mãn Bản Long làm vui nhu cầu." Ân, bình thường tới nói, dưới loại tình huống này, Bản Long hẳn là không chút do dự an hết các ngươi, nhưng mà hôm nay đến cùng cũng là Bản Long thoát cuốn ngày kỷ niệm, không muốn gặp hết quá nhiều sáu. "Hừ hừ, coi như các ngươi tốt số, Bản Long tạm tha qua các ngươi một lần." Như thế nào, còn chưa lên cảm tạ lòng từ bi Bản Long? Chúng ta khấu tạ tha mạng tri ân. Không biết sao, đầu này tính cách ác liệt ác long hạ ạt tư vậy mà làm ra phong thích hương nghiệp đám người quyết định. Rõ ràng, hắn nói cái gì thoát khốn ngày kỷ niệm chính là một cái nói đùa, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có đem La Thiên bọn người để ở trong lòng, giết bọn hắn giống như giết chết mấy con kiến, hoàn toàn không có khác biệt. Thương nghiệp bọn người tất nhiên là minh bạch hạ ạt tư tính cách, biết hắn thuần túy đang tấn gấu. Nhưng mà, có thể chạy thoát bảo trụ mạng nhỏ lúc nào cũng tốt, thế là, tại mặt môi tràn đầy sát khí chừng liễu La Thiên vài lần sau đó, còn sót lại ba người bắt đầu hướng hạ ạt tư mở ra một cánh cửa rời đi. Ân, Bản Long không phải mới vừa nói qua muốn rời khỏi nhất định phải hướng Bản Long Khấu Tạ Ân không giết sao? Như thế nào, làm Bản Long đang mở trò đùa. Hạ A Tư làm sao có thể liền như vậy thả bọn họ đi, quả nhiên vẫn là muốn đục nhã một phen. Nhìn xem bọn này đồ chơi rõ ràng hận không thể muốn giết chính mình nhưng lại không thể không khùng núng khấu tạ tha mạng tri ân, Hạ A Tư đã cảm thấy thú vị. Không có khả năng. Vẫn là câu nói kia, kế thần giả Tôn Nghiêm không cho phép kẻ khác khi nhẫn. Hư Nghiệp, Loan Nghị hai người đến tột cùng là lâu năm lĩnh vực cấp kế thần giả, lòng tự trọng mãnh liệt, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Muốn chúng ta khấu tạ? Hừ. Vậy ngươi vẫn là giết chúng ta cho thỏa đáng." Loan Nghị trường bảo phùng lên, ngược lại là có mấy phần danh sĩ phong thái. "Loan Nghị đại nhân, lưu được núi xanh không lo không có tuổi lão đa. Tu hành trăm năm, chẳng lẽ ngài liền cam nguyện như thế biệt khuất vẫn là sao?" Cái kia kế thần giả tận tình khuyên giải Loan Nghị, đổi lấy nhưng là một cái đối sự lạnh nhạt. "Hẹn đạt, ta có thể hiểu ngươi tâm tư, sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng mà, cho dù chết, ta cũng sẽ không hướng người khum núm." Hẹn đạt thần sắc phức tạp nhìn một bộ khảng khái hy sinh bộ dáng Loan Nghị cùng hừ nhẹ một tiếng, cố nén lục nhã, tại hạ ạt tư đã ý ánh mắt đùa cợt bên trong nói vài câu tạ ơn mà nói. Cắn hàm răng một đầu liền xông ra ngoài. Loan Nghị đối với tâm địa độc ác bảy tông tội lười biếng nắm giữ cũng không có đạt đến tâm tùy ý chuyển tình cảnh, phải cần một khoảng thời gian tụ lực chuẩn bị, từ mới vừa đến bây giờ, trải qua lâu như vậy, mới rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Một chiêu này hắn vốn là định dùng tới Trào La Tiên, nhưng mà hắn suy nghĩ La Thiên như thế nào đều trốn không thoát hạ ạt tứ tay lòng bàn tay, tăng thêm đây hết thệ cũng có thể xem như hạ ạt tứ gây ra, tạm thời thay đổi ý nghĩ, đối với hạ ạt tứ phát động tập kích. Đáng chết thần lằn, đi cho đi. Tâm địa độc ác, bảy tông tội, lười biếng. Loan Nghị gầm lên giận dữ, một đoàn mờ mịt quang đoàn xuất hiện ở hai trường ở giữa. Giống như một quả viên đạn giống như hướng hạ ạt từ bắn nhanh mà đi. Nhưng mà nha, độc. Vẫn là nhằm vào tâm thần ý chí độc. Hắc hắc, có chút ý tứ, trước kia tên ngu ngốc kia cũng là chơi nghề này đầu sáu. Đáng tiếc, hoàn toàn không đáng chú ý a. Hạ ạt tư cảm hoài đồng dạng mà khen ngợi vài tiếng, chân trước vung lên, mặt đất khẽ động, một đạo màu sắc đỏ thẫm bên trong mang chút ám sắc hỏa diễm trụ lớn sông phá mặt đất, đem cái tâm đó độc quang đoàn nuốt hết, trực tiếp hủy diệt. Phất ba tâm địa độc giác bị hủy diệt, vừa kinh vừa sợ loăn nhỉ một ngụm nịch huyết phun ra, tâm thần giao tụy, càng là trực tiếp lay dạ. Cả đời tâm huyết, chí cao thành tựu bị người không tốn sức chút nào phá hủy, sự đả kích này đối với lòng mang tự chí Luân Nghị tới nói là chí mạng. "Ai, xem ở tên khốn kia phân thượng, thiển ngươi một đoạn đường A6." Ác liệt hạ ạt tư giọng của lại có chút đối phế, vung lên chảo, Luân Nghị tan thành mây khói, triệt để chôn bụi. Thủy Diệt phong bạo không gian chôn bụi. Hư Nghiệp hai mắt trợn lên, cũng phát ra chính mình đắc ý nhất chiêu thức, nhưng mà, tâm tình không tốt hạ ạt tư căn bản không có cho hắn cơ hội này, long nhãn chừng một cái, cái sau nhất thời hài cốt không còn, hôi phi yên diệt. "Đến với ngươi, đồ chơi nhỏ, thật đáng buồn sâu kiến." Tâm tình không tốt Hạ ạt tư đại nhân lộ ra biểu tình dữ tợn, đem ánh mắt rơi xuống La Thiên trên thân hai người. "La Thiên, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, là ta hạnh phúc lớn nhất." Tiểu Yêu lôi kéo La Thiên tay, một mặt bình tĩnh, trong mắt lóe lên hạnh phúc hòa quang. Không cần nói loại này điểm xấu mà nói, La Thiên tức giận gảy một cái tiểu yêu cái trán sáng bóng, liên đầu này đại thần lần còn chưa lấy được mệnh của ta. "A, bản long ngược lại là rất yêu kỳ, ngươi dự định như thế nào chạy ra bản long lĩnh vực?" Hạ ạt tư to lớn long nhãn bên trong một chút xíu không rõ hào quang lẳng lảnh, nhếch miệng nở nụ cười. "Chạy đi, ngươi sẽ đem chúng ta đưa ra ngoài." La Thiên hí mắt, dùng dò xét hàng hóa ánh mắt nhìn xem Hạ Hạ Tư, cười cực kỳ gian trá, nhưng cái sau nhịn không được toàn thân phát lạnh. Thần Long chúa tệ tại thượng, cái ánh mắt này, rất quen thuộc ga 6. Hạ Hạ Tư nhịn không được dùng mình. 399 chương 30 quyết ý bế quan. Chương 30 quyết ý bế quan. Ngươi không phải là tiên, ngươi là ai? Tiểu Yêu đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên lui lại, trường cung kéo căng, một cái lóng lánh lượng sắc quang mang mũi tên ngưng kết thành hình, nhắm ngay La Thiên đầu, nhiều một lời không hợp liền bắn đi ra tư thế. Ngươi ở đây nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu a. La Thiên nhất đúng bay, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Tiểu Ưu hàm răng căn chặt, nhìn chằm chằm La Tiên, trong mắt ra vẻ trấn định cùng kiên cường không che giấu được trong nội tâm nàng thâm trầm bất lực cùng mê mang. Không muốn động tịch. La Tiên thì sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Hơn nữa, khí tức của ngươi cũng không ổn dạng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì biến thành bộ dáng của hắn? Hắn ở đâu? Mau đem hắn trả lại cho ta. La Tiên thật sâu nhìn sắp đem bờ môi cắn chảy ra máu Tiểu Ưu, tự giễu nở nụ cười, đồng tử chỗ sâu xẹt qua một tia không ngời phát rắc buồn bã, cảm khái giống như nói nhỏ, quả nhiên bị nhìn xuyên thấu. Ai, thực sự là hâm mộ tên hỗn đản kia a6. Ngươi không nên gấp gáp. Gặp tiểu yêu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, La Thiên vội vàng giải thích, ngươi cái kia tiểu tình lang bây giờ rất an toàn, ta bất quá là mượn nhờ thân thể của hắn cùng lão bằng hữu nói mấy câu mà thôi. Hơn nữa, cái này cũng là trải qua hắn đồng ý sáu. Những chuyện này sau đó hắn sẽ đích thân cùng ngươi giải thích, đến nỗi bây giờ, xin lỗi, làm phiền ngươi trước nghỉ ngơi một hồi a. La Thiên vừa mới dứt lời, không thấy chút nào hắn có động tác gì, tiểu yêu lại hừ nhẹ một tiếng, ngã xuống đất, lâm vào tạm thời ngủ say. Tại tiểu yêu đối với La Thiên phát ra chất vấn lúc, hạ ạ tư thật giống như choáng váng một dự. Hai mắt nước trẻ, to lớn thân rồng run rẩy kịch liệt, rõ ràng trong nội tâm vô cùng kích động, đến mức nói không ra lời. "Đầu Trọc Long, như thế nào, ta đại ma, tiểu tử ngươi cứ như vậy nên đo ta." La Thiên an bài ổn thỏa tiểu yêu sau đó, xoay người, hướng Hạ Át Tư lộ ra trêu tức nụ cười ranh mãnh, trong mắt lại lóe lên ôn hòa hiền hậu trưởng giả một dạng tia sáng. Hạ Át Tư thân rồng lóe lên, chuyển hóa thành một cái 17-18 tuổi tóc đỏ thiếu niên, ngơ ngác nhìn La Thiên mười mấy giây, trong lúc đó lệ rơi đầy mặt, nước mắt tứ giao lưu, đồng thời hai đầu gối mềm nhũn, ầm vang nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, đầu hung hăng hướng mặt đất đập tới, liền muốn hưởng về La Thiên giật đầu. Ngươi làm gì? La Thiên thân hình khẽ động, đem hắn phải ngã ép xuống đi cơ thể đỡ lấy, ngươi là tên khốn kiếp quên đi lợi của ta sao? Ta tại sao dạy ngươi? Một cái nam nhân, kính thiên địa lệ phụ mẫu, sao có thể tùy tiện tại mặt người phía trước túi xuống đầu gối? Oa oa oa hạ tự, đầu này tính cách cực kỳ ác liệt cự long nghe được câu này, nhưng trong nháy mắt một khi gào khóc, giống như một cái ở bên ngoài bị ủy khuất chạy về nhà tiểu hải tử, khóc đến cực kỳ thương tâm, nước mắt rơi như mưa, ướt quần áo. Gào đại ca 6, Hạ Di rất nhớ ngươi a 6. Hạ Hạ tự bổ nhào vào La Thiên trong lực, một bên khóc lớn một bên đứt quãng nói, 10 năm 5 Kẻ tử đại ca bị đám kia hỗn làm phong ấn đến nay, Haji không có một ngày không nhớ tới ngươi sáu. Haji muốn báo thù, lại bị lão đại bọn họ ngăn cản sáu. Haji một người vào tới, kết quả cũng bị phong ấn sáu. Còn tốt, gạo đại ca bây giờ đi ra sáu. Gạo đại ca, Haji bị người khi dễ, ngươi muốn thay ta báo thù a? Ô ô ô sáu. La Thiên nghe hạ ạt tư bữa bọn khóc lóc kể lể, phía trước còn có chút thương cảm, đến đằng sau hoàn toàn chính là im lặng thêm cười khổ. Tiểu tử ngu ngốc này, qua 10 năm, chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, vẫn là một điểm chí nhớ đều không giải sáu. Hết thuốc cứu được. Tốt tốt chờ Hạ Á Tư tiếng khóc kể bắt đầu yếu ớt, rợn khóc rợn cười La Thiên Vô vô đầu của hắn, xoa tóc của hắn nói, người lớn như vậy, khóc thành dạng này, ngươi thật đúng là không xấu hổ. Cho ngươi một phút, lập tức cho ta đem nước mắt lau sạch sẽ. Bằng không, thử. Nghe được tiếng kia hừ lạnh, phản xạ có điều kiện mở rộng, Hạ Á Tư lập tức đứng dậy nghiêm, dùng ống tay áo hung hăng lau mặt, không đến 2 giây, cũng lại không nhìn thấy một tia trước đây vết tích, động tác vô cùng ách, thông thạo. Ân, cũng không tệ lắm. La Thiên thỏa mãn gật gật đầu, "Tốt, thời gian của ta không nhiều, có vấn đề gì mau chóng hỏi." Hạ Á Tư sử sốt, "Đại ca Cái này thời gian không nhiều là có ý gì? Chẳng lẽ 6? Không sai, ta cũng không có chân chính thoát khốn, đây bất quá là ta một tia ý niệm, hơn nữa 10 phút sau thì sẽ hoàn toàn tiêu tan. Ta chỉ bất quá tạm thời bám vào ở nơi này trên người nhân loại, không có cách nào duy trì quá lâu. Ha ha tư trong mắt sát khí lập tức mãnh liệt đứng lên, nếu như đem người này loại ý thức triệt để xóa đi, đại ca cái này tỉ lệ ý niệm mới có thể duy trì càng lâu a. Đừng, tuyệt đối đừng. Giảo Na Lâm vội vàng ngăn cản, dùng nghiêm khắc ngôn từ tới tới bỏ đi chính hắn một từ trước đến nay cả gan làm loạn tiểu đệ không nên có ý nghĩ sang vậy. Nếu như ngươi còn nghĩ đại ca chân chính phát khốn, đại gia đoàn tụ mà nói, cũng không cần làm ra loại chuyện ngu này. Hạ A Tư có chút mắt trợn tròn, không dám tin vấn đạo, đại ca ngươi có ý tứ là cái này nhân loại yếu đuối có thể trợ giúp ngươi thoát khốn. Không có khả năng. Ngay cả lão đại cũng không có làm được sự tình, dạng này một cái ta một đầu ngón tay liền có thể đâm chết giá hỏa làm sao có thể làm được? Một đầu ngón tay liền có thể đâm chết. Giảo Na Lâm khệ miệng cong lên, đừng nhìn ngươi cấp độ khoảng cách thiên cấp chỉ có cách nhau một đường, nếu quả như thật đem hắn bức đến từ địa cùng ngươi chết liều chết lời nói, coi như cuối cùng bị ngươi giết chết ngươi cũng muốn tội xuống một lớp ra. Ta sớm nói với ngươi, đừng quá mức kiêu ngạo, phải hiểu núi cao còn có núi cao hơn đạo lý xấu. Tốt tốt." Hạ Hạ Tư méo miệng, không vui nói, "Ta biết sai rồi còn không được sao?" Giảo Na Lâm làm sao lại không rõ ràng Hạ Hạ Tư tính khí, biết hắn sẽ không chân chính để ở trong lòng, nhưng là chỉ là hung hắc trợn mắt nhìn hắn một mắt. Mặc kệ như thế nào đều tốt, nếu như ngươi còn muốn ta chiếm được tự do, đại gia sẽ cùng nhau đoàn tụ mà nói, liền thành thành thật thật, nghe lời của ta, đem ta sau đó nói mỗi một chữ vững vàng khắc vào trong xương cốt, không muốn lá mặt là trái. Cảm thấy Giảo Na Lâm trong lời nói chỉnh trọng, Hạ Hạ Tư vội vàng trừng to mắt, K L thẳng tắp, Chân chân thiết thiết đem Dạo Na Lâm sau đó nói mỗi một câu nói một mực nhớ kỹ, dù là trong lòng đối với một ít lời dù thế nào không muốn, nhưng mà quan hệ đến đại ca tự do cùng mình một nhóm người chuyện tương lai, hắn nhưng cũng không dám có chút quá loa. 12. Đều nhớ sao? Mấy phút sau, Dạo Na Lâm nhìn xem Hạ A Tư, trong ánh mắt tràn đầy tâm tình phức tạp. Hạ A Tư gật gật đầu, đột nhiên hô, thế nhưng là, những lời kia thực sự xấu. Dạo Na Lâm mở trừng hai mắt, nhanh như vậy sẽ không nhớ kỹ lời của ta. Hạ A Tư thần sắc đọc lại, ủy ủy khuất khuất mà cúi thấp đầu, không dám nói nhiều nữa cái gì. Tuất, thời gian sắp tới, cuối cùng lại căn dặn ngươi một chuyện. Giảo Na Lâm bỗng nhiên thần sắc cảm động, lập tức tựa như nhớ tới cái gì cô ý nói, ngươi không nên coi thường chủ nhân của cái thân thể này, có thể được lão đại coi trọng, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì xấu. Hơn nữa, nếu là ta cảm giác không có sai, về sau ta thoát khỏi chuyện 10 phần cùng hắn có liên quan xấu. Tóm lại, ta không cầu ngươi đặc biệt chiếu cố ta biết theo ngươi tính cách không làm được, chỉ cần ngươi không đi tận lực trêu chọc hắn là được rồi. Lão đại coi trọng, thật hay giả? Ha ha, tư thật sự chấn kinh, lần thứ nhất đối với La Thiên lau mắt mà nhịn. Có thể làm cho lão đại xem trọng người xấu. Hạ Át Tư cảm thấy có lẽ mình quả thật phải làm thứ gì xấu. Tính toán, ngươi vẫn là tốt nhất cái gì cũng không làm sự so sánh hảo xấu. Giảo Na Lâm đột nhiên thần sắc biến đổi, khóe miệng co giật. Hạ Át Tư 12, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ lần nữa gặp nhau. Cuối cùng, Giảo Na Lâm hướng mặt không thay đổi Hạ Át Tư khẽ gật gật đầu, cái kia một tia bám vào tại La Thiên trong cơ thể ý niệm triệt để tiêu tan. 24. Lam La Thiên khi mở mắt ra, phát hiện mình vẫn như cũ thân ở Hạ Át Tư luyện ngục long giới bên trong, nhưng mà, xung quanh lại không một tia áp lực, rõ ràng lĩnh vực này chủ nhân đã đem chính mình làm thành lĩnh vực này hữu hảo giả. Tiểu Yêu. Sắp nhận chung quanh sau khi an toàn, La Thiên đầu tiên nghĩ tới chính là Tiểu Yêu tình huống, xoay chuyển ánh mắt, Tiểu Yêu bỗng nhiên liền nằm ở bên cạnh mình, ngủ say sưa phía dưới, một đôi túi khí lông mày còn gắt gao nhăn lại, đang lo lắng lấy cái gì. Thấy cảnh này, La Thiên thở dài một hơi đồng thời cũng là âm thầm đau lòng. Lần này mặc dù bởi vì nguyên nhân đặc biệt tránh khỏi cùng Hạ A Tư trực tiếp đối kháng, nhưng mà sáu, loại chuyện này không có khả năng lúc nào cũng gặp phải. Lực lượng của ta, còn xa xa không đủ a. La Thiên song đồng lạnh lẽo, nắm đấm nắm chặt, mãnh liệt cốt nhục cùng nghĩ lại mà sợ ở trong lòng ngẩn ngơ. Ta biết ngươi ngay tại trung quanh, ngươi không có cái gì phải nói sao?" La Thiên ngẩng đầu, trong nháy mắt nỗi lòng liền trở về tại Trì Thủy, bình tĩnh không lay động, nếu như không có, liền mở ra lĩnh vực để chúng ta ra ngoài. Âm Thẩm Hạ Át Tư lập tức bị La Thiên một câu nói kia tức giận đến lông mày chực nhảy. Nhưng mà, vừa nghĩ tới phía trước Dạo Na Lâm lời nói, hắn vẫn vô cùng không dễ dàng điệu nhận xuống dưới, trong lòng lạnh rên một tiếng, tâm niệm vừa động, đem La Thiên hai người đưa ra lĩnh vực. Ở trong ngược tiểu yêu, La Thiên mắt nhìn bốn phía, chính mình xuất hiện chỗ không sai biệt lắm chính là bị thu hút lĩnh vực chỗ. Một đạo nhu hòa thủy linh lực bị nâng kết, tiểu yêu toàn thân một rõ ràng tỉnh lại. Hiếm thấy, Tiểu Yêu mở mắt ra nhìn thấy La Thiên sau đó vậy mà bừng xuống mí mắt, không có chút nào ngu ngơ. Có lỗi với, để cho ngươi lo lắng xấu. La Thiên tâm trúng đao cắt đau đớn giống vậy, đem nàng ôm sát, luôn mồm xin lỗi. Tiểu Yêu lập tức nước mắt chảy ròng, dùng sức đánh La Thiên lung lực, oét lên tiếng, hôn đạn hôn đạn hôn đạn xấu. La Thiên không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gắt ga ôm nàng, mặc nàng đem tâm tình trong lòng phát tiết ra ngoài. Hắn biết, Tiểu Yêu nhất định là do sợ hãi, bởi vì, nàng có thể phát giác được khi đó chiếm giữ thân thể của mình cũng không phải là ý thức của mình xấu. Đây đều là lỗi của mình. Nếu là mình có thể sớm đi nghỉ đến, trước đó cùng nàng nói một tiếng, nàng liền không cần bị phần này tội xấu. Ô ô ô xấu. Tiểu yêu đánh mệt mỏi, khất mệt, phục tại La Thiên đầu vai, một chút một cái nước nở. Nàng có thể chân thiết cảm nhận được tâm tình của hắn, tự trách, bĩ thường, hắn nãy khó chịu xấu. Nàng cũng biết ngay lúc đó hoàn cảnh, có thể lý giải cách làm của hắn, càng có thể cảm thụ làm ra loại kia quyết định so với hắn chính mình càng khó chịu hơn, mặc dù nhịn không được rơi lệ, cũng không nguyện lên tiếng khiển trách nặng nề. 12. Tiểu yêu, ta cần bế quan. Sau mấy tiếng, La Thiên ôm lấy Tiểu yêu Nhìn qua một khoảng cách mình gần nhất đang phát sáng nóng lên hành tinh, ngựa khí kiên định, "Ân, tiểu yêu cùng ngươi." Tiểu yêu chỉ là chậm chậm gật gật đầu, đơn giản mấy chữ, cho thấy tâm ý của mình. La Thiên Thần sắc nhu hòa xuống, nhìn qua tiểu yêu, thân mật nói nhỏ, "Chớ quên đầu kia mị thực thú tinh hoa thì sáu. Ăn nói đi, ngươi cũng có thể tấn cấp lĩnh vực cấp. Lĩnh vực cấp sao?" Nói như vậy, nhất định có thể tốt hơn giúp đỡ hắn a. Tiểu yêu mặt mũi cong cong, nét mặt tươi cười như hoa. Tiện tay đem đi ngang qua mấy khoảng lang thang sao băng bát giữ, cướp ép rắn lại, hình thành nhất cái cự đại trống rỗng nhân tạo tinh cầu, La Thiên tung người nhảy lên cùng tiểu yêu tiến vào bên trong chỗ trống bên trong, bắt đầu lần thứ nhất chân chân thiết thiết bế quan. Bế quan 6, có thể đạt đến mức nào đâu 6? 400. Chương 31, 50 năm chương 31, 50 năm chủ liên thiên cục, một cái cực kỳ phức tạp nguy hiểm hàng tinh nguyên. Hàng tinh nguyên, một cái lúc nào cũng có thể sẽ phun ra vũ trụ phong bạo cùng tần sinh hành tinh chỗ, không gian vô cùng nhiều ớt, khe hở trải rộng, người bình thường căn bản không dám chạy tới nơi này. Nhưng mà lúc này, ở đây lại xuất hiện hơn 100 đạo sinh mệnh khí tức. Ân, chuẩn xác mà nói, là trước kia. Bây giờ, cái kia hơn 100 đạo sinh mệnh khí tức còn lại không đến 10 đạo. Theo lý thuyết, nguyên bản hơn 100 người bây giờ đã chết phải không dư thừa 10 cái. Chính xác một chút nói, vừa vặn tăng cái. Mà trong tám người, đương nhiên thì có một cái là thiên biệt, chính là tạm kỳ đặc. Hắn một mặt lạnh lùng dẫm ở một thanh niên trên lòng ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, không có một tia cảm xúc biểu lộ. Ngươi cũng dám làm ra loại chuyện này, coi như Yến Thanh Thần hệ mấy vị thần tôn cũng không bảo vệ được ngươi. Cái kia bị hắn đạp xuống dưới chân nam tử ngoài mạnh trong yếu mà la lên, tùy ý bước lên kế thần giả cùng luân hồi sĩ ở giữa chiến tranh, người đây là không đem thần tôn lệnh cấm để vào mắt. Loạn như vậy tới, ngươi không có kết quả tốt. Nghe xong nam tử, đứng hầu tại tạp kiệt đắc sau lưng sáu tên kế thần giả nhao nhao lộ ra nụ cười khinh thường, đối với hắn mà nói chẳng thèm nói tới. "Đừng nói là những cái kia chó má gì luân hồi sĩ gây trước lên chiến đấu, coi như không phải thì tính sao? Tạp kiệt đắc đại nhân sao lại để ý những vật này?" Huống chi, lấy lại nhân tiên tư, dù là luân hồi sĩ sau lưng thần tôn cũng không dám làm loạn a ma la a ma la, ngươi thực sự là càng sống càng phi a. Tạp kiệt đắc đột nhiên buông ra chân, ở người phía sau trong mắt xuất hiện ý mừng thời điểm đột nhiên ung dung trở dài, nhường cái sau thần sắc thì biến, toàn thân run rẩy lên. Tiên Lạt Ma La Nam tử gặp quần thứ hai tử thần chương 155 sóng ngầm sắc mặt xanh trắng đen một hồi biến ảo, cuối cùng từ bỏ dãy rủa, chán nản nói: "Ngươi, ngươi là làm sao nhìn ra được ta?" Tập Kiệt đặc trong mắt sẹt qua một tia trào phúng, chỉ là dùng giọng núi lạnh rên một tiếng, căn bản khinh thường tại trả lời vấn đề của hắn. Trước đây bỏ qua ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi thế mà lẫn vào chủ thần không gian, nhưng mà, ngươi trở thành luân hồi sĩ còn chưa tính, lại còn dám cố ý gây mâu thuẫn, cùng ta đối nghịch." Tập Kiệt đặc từng chữ từng chữ chậm rãi nói, uy áp kinh khủng cùng nguồn gốc từ tâm linh sợ hãi nhường Ma La run rẩy càng thêm lợi hại. "Ta chỉ không rõ Ngươi cũng không phải ngu xuẩn như vậy ra hỏa, như thế nào luôn cố ý cùng ta gây khó dễ đâu?" Ân Ma La cúi đầu xuống đi, không dám nhìn Tạm Kiệt Đặc mắt, thoạt nhìn lại chợt nhận ra, kỳ thực nhưng là sợ mình tâm tư bị cái sau xem thấu. Đối với từng tại Tạm Kiệt Đặc còn không có qua khởi thời điểm liền cùng tại hắn bên cạnh rất lâu Ma La mà nói, đối với Tạm Kiệt Đặc chỗ lợi hại vẫn tương đối hiểu rõ, cũng chính bởi vì như thế, trước đây hắn mới có thể khi nhận được vị kia tổn tại mệnh lệnh sau đó, ngang tàng đối với Tạm Kiệt Đặc ra tay. Sợ hãi. Đây hết thảy cũng là bắt nguồn từ hắn đối với người này sợ hãi. Nói đến người Lúc đó đã tiến giai lĩnh vực hơn nữa tại lĩnh vực cấp trong cường giả cũng coi như là đã trên trung đẳng chính hắn đối với một cái vẫn còn ngụy lĩnh vực hầu bối, nhưng là xuất phát từ nội tâm mã sợ hãi, sợ muốn trì chi cho thông quái. Phản ứng của ngươi nói cho ta biết, ngươi ở đây sợ. Tạ Kiệt đặc chậm rãi ngồi xuống, một cái hoa lệ vương tọa đã sớm bị một danh lĩnh vực cấp kế thần giả đặt ở phía sau hắn. Ngươi cũng không phải là đang sợ ta, mà là sợ ta từ ngươi nào biết cái gì, là bởi vì ngươi sau lưng người kia sao? Trước đây ngươi đối với ta ra tay cũng là bởi vì người kia mệnh lệnh a. Ma La một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, tiếp tục tối đầu không nói lời nào. Nhưng mà, thân thể của hắn nhỏ bé phản ứng lại bán rẻ hắn, hơn nữa đều rơi vào tạp kiệt đặc trong mắt. Xem ra sau lưng ngươi người kia không đơn giản a, để cho ngươi tình nguyện chết cũng không dám thổ lộ một chữ. Ha ha, kỳ thực đâu, thân phận của hắn, ta đại khái cũng đoán được sáu. Tạp kiệt đặc đơn giản mấy câu lập tức đánh nát Ma La Liễu chết tín niệm, nhường hắn thể sắc tinh thần lại bước. Đã ngươi đã biết, còn có cái gì dễ nói. Ma La sắc mặt thản dạng, âm thanh khàn giọng, coi như đã biết, bằng lực lượng của ngươi bây giờ, cũng làm không lạ là cái gì. Ta khuyên ngươi vẫn là giết ta tốt hơn, không phải vậy, ta nhất định sẽ kích động càng nhiều luân hồi sĩ tới tìm ngươi phiền toái. Lực lượng bây giờ, sao sáu. Tập kiệt đặc như là nước đọng một dạng thần sắc cuối cùng xuất hiện một tia biến động, lại chớp mắt là qua. Hắn dùng chỉ có chính mình có thể nghe âm thanh lẩm bẩm một câu, lập tức một tiếng nhẹ hừ lạnh, con mắt hơi nheo lại, che lại con mắt trố sâu rết lạnh sắt ý phập phồng cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh, tập kiệt đặc mạn thênh ngạo, ngươi muốn muốn chết. Xin lỗi, ta bây giờ cũng không dự định giết ngươi, thậm chí, ta còn hy vọng ngươi có thể đủ kích động càng nhiều những cái kia đứa đần luân hồi sĩ tới tìm ta phiền phức đâu. Ma La lập tức sử sốt, vô cùng cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chiếm đoạt tất cả luân hồi sĩ? Chiếm đoạt Tập Kiệt đặc biệt miệng lên một đạo châm chọc đường cùng, "Một chút rác rưởi mà thôi, căn bản không dẫn nổi hứng thú của ta. Giống ngươi lần này mang tới đám hàng này, tại ta Thánh Lang thần quốc bên trong liền tinh anh cũng không tính, coi như cầu ta, ta cũng sẽ không để bọn hắn tiến vào." Cái kia sáu, Ma La cắn chặt răng răng, còn nghi truy vấn cái gì? Ngậm miệng. Tập Kiệt đặc giọng của đột nhiên tăng thêm, rõ ràng đã mất đi tiếp tục cùng hắn nói chuyện tào lao hứng thú. "Ta nói cái gì, ngươi chỉ cần nghe là được rồi." Tập Kiệt đặc lạnh lùng nhìn Ma La một mắt, cặp kia đồng tử tự tản mát ra uy thế nhường cái sau mồ hôi lạnh chảy ròng, không còn dám phát ra cái gì một cái âm tiết. 12 Mấy phút sau, Tập Kiệt đặc lười nhác mà thân thân thân thể, từ trên ngai vàng đứng lên, đối với kính cẩn đứng hầu ở sau lưng 6 tên kế thần giả nói, đoạn thời gian trước, Chương Chương nói hắn cũng tại trụ Liên Tiên khu cái nào đó vị diện thành lập một cái trụ sở mới, bây giờ chúng ta chuyện bên này cũng hoàn thành, là thời điểm trở về. "Là." 6 người không dám chút nào có chỗ châm chế, cùng kêu lên cùng vang. Chẳng có tiêu điểm hai mắt tại bốn phía nhìn chung quanh một vòng, Tập Kiệt đặc đột nhiên có chút phiền muộn mà tự nhủ, bất chi bất giác, lại là 50 năm nữa nha sáu. Từ vị diện sụp đổ đến bây giờ, lại qua đã lâu như vậy a sáu. 12. Phần 9. Cắt 9. Truyện 12. 50 năm. Từ La Thiên Hỏa tiểu yêu tiến vào viên kia cô quầng hành tinh bắt đầu bế quan đến bây giờ, đã qua ròng rã 50 năm. Mà viên kia bị La Thiên sủ sỉ cải tạo một phiến hành tinh, trải qua 50 năm phiêu lưu, đã phiêu dợi chỗ không biết bao xa. Nếu là dùng bản nguyên vũ trụ tính toán phương thức, trăm vạn năm ánh sáng tương đương một trận, nói thế nào cũng tiếp cận một trận, nếu như gặp lại đặc tù dị vũ trụ phong bạo a năng lượng chiều kia, ngắn ngủi một hai ngày cũng có thể phiêu lưu cái mười mấy độ. Nhìn chung quanh cảnh quan, mặc dù đẹp vô cùng, đến không hết hành tinh tạn mắt ra đủ loại màu sắc hào quang óng ánh. Xung quanh nhưng là không nhìn thấy cái gì vị diện tồn tại. Theo lý thuyết, ở đây hẳn là ở vào tiên khu hoang vu khu vực. Sương. Đột nhiên, tiếng tính trong hư không một tiếng yếu ớt lại rõ ràng chí cực ngân thanh truyền ra, lập tức, một đạo nhỏ như sợi tóc bạch sắc quang mang từ nào đó khoảng hành tinh bên trong bắn ra, trong hư không yên rót xuống một đầu khắc sâu mà rõ ràng mảnh vấn, xa xa khuyết tán. Vành. Viên kia hành tinh to lớn đang tiếng vang đi qua đột nhiên chấn động mạnh một cái, giống như một cái trái dưa hấu một dạng bị người một đao xé ra, cắt thành hai phần, vết cắt chỉnh tề, lộ ra dấu ở tận cùng bên trong một cái đường kính vạn mét chỗ trống. Rầm rầm rầm. Một đoàn luồng sắc quang mang đột nhiên từ trong nội tung, tích liệt năng lượng ba động đem đã chạm cao phân thân hình triệt để nổ nát vụn, hóa thành trong hư không một đống lớn rắc rưởi. Hoa hoa hoa, cuối cùng đi ra. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, chính là Tiểu Yêu. Hàng tinh nổ tung hình thành trong sương khói, một đạo quang mang bỏ ra, hiện lộ ra cái kia không thay đổi chút nào kiều nộn dung mạo cùng nguyên chuyển dáng người. Cùng một thời khắc, La Thiên cũng xuất hiện ở bên người nàng, nhưng lại liền một chút dấu vết cũng không có, thật giống như vô căn cứ nhô ra mở rộng. Thương tiếc vướt đón léo người làm thể thao Tiểu Yêu tóc dài, La Thiên khẽ cười nói, "Ngươi à, chính là ngồi không yên sáu?" Tiểu Yêu đem đầu co rụt lại, lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng tại La Thiên trên thân cọ sát, "Cái gì à, nhân gia không phải cũng ở đó cái nho nhỏ trong động quật ngây người 50 năm, hư hư, bây giờ ta cũng là truyền kỳ cường giả, nếu như ngươi dám lại khi dễ ta, ta liền xấu." "50 năm, ngươi cũng dám nói." La Thiên tức giận méo méo đầu mũi của nàng, "Là cái nào ở bên trong luồn lên nhảy xuống tới? Ngươi nha, nếu như có thể ổn định lại tâm thần, làm sao lại chí lĩnh lỗ hai loại pháp tắc? Còn chúng ta?" "Đúng, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì tới, nếu như ta khi dễ ngươi ngươi dự định làm sao tới lấy?" "Ừm, ngươi còn dám khi dễ lời của ta?" Ta liền cắn ngươi." Tiểu yêu gương mặt chống cố, hướng La Thiên nhế răng, làm ra biểu tình hung ác. "Hắc hắc, cắn ta?" La Thiên nhìn xem tiểu yêu tản mát ra mê người sáng bóng môi, không xấu hổ ý mà liếm môi một cái, có muốn thử một chút hay không hai cắn tương đối đau a sáu. Một vòng ngừng độ lập tức tại tiểu yêu trên mặt sẽ qua, xấu hổ tiểu yêu hướng La Thiên làm một cái mặt quỷ, thân hình khẽ động, chạy không còn hình bóng. Nhìn xem tiểu yêu rong chơi ở một khỏa lại một khỏa thiên thạch tinh cầu ở giữa, nhẹ nhàng nhảy múa, La Thiên trong mắt lập tức chứa đầy tình cảm, trong lòng bị ấm áp tràn ngập, khóe miệng không khỏi treo lên nụ cười hiền hòa. "Tiểu nha đầu này Thực sự là không khiến người ta bất lo a6. Ánh mắt lưu truyện, La Thiên nhìn về phía đạo kia vẫn không có tiêu tán bạch ngấn đi qua chỗ. Bạch ngấn trôi đi qua, tất cả thiên thạch hành tinh, thậm chí là hành tinh, đều bị gọn gàng mà một đao hai nửa. Nhìn mấy lần cái kia chôn nhăn vết cắt, hơi cảm thụ phía dưới cái kia bị xé nứt không gian, La Thiên hai mắt ngưng lại, một cố không cách nào nôn ngữ khí thế từ trong cơ thể hắn lao nhanh mà ra, xông thẳng vô tận hư không. Lần bế con này, thu hoạch vẫn đủ tốt đi. La Thiên liếc mắt nhìn hai tay của mình, mỉm cười. Gào gào gào ba liền tại La Thiên nhàn nhã cân nhắc tiếp tục xem xét Bế Quan Thành Quả vẫn là đi qua đùa giỡn một chút tiểu yêu thời điểm, một hồi hung ác gầm thét truyền tới. Quay đầu nhìn lại, Bạch Ngân Lan tràn sa sôi vô tận chỗ đột nhiên nổi lên ồn ào náo động, ba đầu thân thể so phổ thông hàng tình còn muốn lớn hơn ba bốn phần quái vật khủng lồ hóa thành mấy đạo lưu quang, điên cuồng hướng bên này xông lại, chỗ đi qua, nổ tung liên tục, tất cả tinh cầu đều bị tệ mạnh đụng nát. Hư không tự thú. Đây là một loại sinh hoạt tại trong hư không vô tận con thú khủng lồ, đã biết chỉ tồn tại ở bản nguyên vũ trụ, trời sinh cùng một loại nào đó hoặc mấy loại pháp tắc phù hợp, lại được xưng là pháp tắc cử thú. Hư không cự thú có mạnh có yếu, nhưng mà, dù cho nhỏ yếu nhất trưởng thành hư không cự thú, cũng có thể không tốn sức chút nào đem phổ thông chủng tộc như nhân tộc, đồng dạng linh tộc bên trong lĩnh vực cấp cường giả một ngủ nuốt lấy. Nhìn địa bộ này, chính là một nhà ba người, hơn nữa, La Thiên Liếc một cái nhỏ nhất đầu kia cự thú trên thân còn tại chảy máu vết thương, rõ ràng, đó là La Thiên Thả gia kiếm mang lầm ra. Nhi tử nữ Nhi vô cơ bị người chặt một đao, dẫn dụ phụ mẫu xông lại tìm La Thiên phi toái. 401 chương 32, căn cứ, trưởng thành ác ma chương 32, căn cứ, trưởng thành ác ma canh thứ 2, lan loạn đầy đất cầu lai. Vừa vận bắt các ngươi đi thử một chút tay. La Thiên nhìn qua Tuyệt Trần tới ba đầu lớn lên giống cá mập lại có bốn cái chân hư không tự thú, không khỏi có chút nóng lòng không đợi được xúc động, mi tâm ngân sắc quang mang lóe lóe, một cái từ phù văn tạo thành ngân sắc tiểu kiếm giống như một cái phép lại thủ đồng, đồng dư xuất hiện. Phù văn hoàn chỉnh 6. La Thiên tâm kiếm hình lĩnh đã tiểu thành, kế tiếp thiếu sót bất quá là mài nước công phu. Để cho ta tới, để cho ta tới. Tiểu yêu từng bước đi ra, xuất hiện tại La Thiên bên cạnh, thần sắc có chút kích động phấn chấn. Đây chính là trong truyền thuyết pháp tắc cự thú a? Từ nhỏ nghe loại này truyền thuyết cố sự mở to tiểu yêu vừa nghĩ tới có thể tự mình đi săn pháp tắc cự thú, cũng không khỏi phải cảm xúc phấn chướng, kích động không thôi. Cương Triệu nhìn tiểu yêu một mắt, La Thiên giải thích nói, ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình, một người đối phó 3 đầu hư không cự thú thực sự quá miễn cưỡng, ta cũng không muốn ngươi dùng tụ thương tới quen thuộc lực lượng của mình, như vậy đi, ta đối phó một lớn một nhỏ, còn giữ lại một đầu trưởng thành thú giao cho ngươi, như thế nào? Ân. Cảm nhận được La Thiên tâm ý, tiểu yêu ngoan ngoãn cười, không còn tranh chấp, trọng trọng gật đầu một cái, lập tức liền khuôn mặt nhỏ căng cứng. Một mặt trịnh trọng nghiêm túc nhìn xem càng ngày càng gần ba đầu khủng lồ cự thú, tim đập rộn lên. Đem linh vực hình thái cải biến thành hộ thân hình, đầy đủ lợi dụng ngươi sở trưởng, phát huy ra tốc độ ngươi cùng linh hoạt ưu thế, đừng nghĩ đến nhất kích kiến công sáu. La Tiên nhìn ra Tiểu Yêu Khẩn Trương, dùng thư giản ngữ điệu chậm rãi nói. Tiểu Yêu hô hấp dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tại ba đầu hư không cự thú đến một khắc trước cuối cùng đoan chính tâm tính, thanh lam hai màu vầng sáng tại nàng quanh người vẩn quanh bay múa, vạch ra một cái hoàn mỹ hình tròn, đem nàng bao ở trong đó. Gió, thủy, chính là tiểu yêu nắm giữ hai loại lực lượng phát tác. Bởi vì tính cách cho phép Phong chi pháp tác bên trong, tiểu yêu linh ngộ hơn phân nửa cùng tốc độ liên quan, tỉ như bay lượng, tự do, phiêu miểu, mà thủy chi pháp tác thì càng nhiều là trị liệu, bao dung, phòng ngự một loại. Đương nhiên, nàng người cũ cũng là bản lĩnh giữ nhà tiễn ký tự nhiên cũng không có ném, hơn nữa vẫn là nàng chủ yếu thủ đoạn công kích. La Thiên gặp tiểu yêu đã chuẩn bị hoàn tất, lợi dụng đúng cơ hội, ngón tay nhập lại thành đao, một đao chém xuống. Kiếm vô hình mang kiếm ý ẩn chứa trong đó, bắn ra, giống như lưỡi dao hoạch đầu hũ một dạng gọn gàng đem không gian cắt đứt ra một đầu một ba cái rộng cỡ ngón tay vết rách, vết cắt sắc bén, nhất trạm hai nữa. Đem ba đầu hư không cự thú phân ra. "Tiểu Yêu, một đầu kia giao cho ngươi, cẩn thận chút." La Thiên cuối cùng dặn dò một câu, tại không gian tự động chữa trị chỉ hoàn chỉnh tiếp theo một cái chớp mắt, vung tay lên, một đạo thật mỏng tối tăng màn tường dống dương dâng lên, chỉ là một thời gian trong nháy mắt, liền diễn hóa thành nhất cái cự đại chiếc hộp màu đen, đem hai đầu hư không cự thú triệt để phong bế, từ nơi này vũ trụ ngăn cách ra ngoài. Ám chi pháp tắc, đêm tối. Thủy chi pháp tắc, lan tràn. Hai loại pháp tắc áo nghĩa cùng nhau tác dụng, hai đầu hư không cự thú lập tức bị cầm tù đến rồi một cái bọn chúng vĩnh viễn cũng không cách nào đến danh giới Hác ám dị độ không gian, thành Liễu La Thiên chuẩn bị. Chân Thiết nhìn thấy Tiểu Yêu vận dụng lực lượng pháp tắc linh xảo xê dịch đạo ngược, thành công đem hư không cự thú thả con điểu sau đó, La Thiên lúc này mới thả lỏng trong lòng, thân hình khẽ động, tan biến tại một người một thú trong mắt, tiến nhập cẩm tù hai đầu cự thú dị độ không gian. Loại này hư không cự thú phù hợp pháp tắc là kim chi pháp tắc, lại phần lớn là sắc bén, cắt đứt, kiên cố chờ cận thân sát phạt hình áo nghĩa, tăng thêm bản thân đối với pháp tắc linh ngộ trình độ không sánh được La Thiên, bởi vậy bị hãm hại dạ nhất ba phủ, lập tức đã triệt để mất đi thị giác cùng với phần lớn năng lực nhận biết, chỉ có thể giống con côn con rồi không đầu một dạng trong không gian loạn chuyện, phát ra trận trận chột dạ gầm thét. "Hừ hừ, trước tiên thí cái nào đâu sáu?" La Thiên ẩn vào thâm trầm trong bóng tối, cười xấu xa nhìn qua hai cái tùy tiện đánh cừ thú. "36." Vài phút sau đó, La Thiên thân hình lại một lần nữa hiện ra, mà cái kia dị độ không gian cùng với bên trong hai đầu cừ thú, tự nhiên là Vĩnh Viễn Tam biến tại vô cùng vô tận khoảng không gian phong bạo bên trong. Cảm giác được hai đầu cừ thú hơi thở triệt để đoạn tuyệt, một mực bị tiểu yêu thả diều thân thể cao lớn bên trên trải rộng vết thương, thậm chí có mấy cái cơ hồ xuyên qua tính chất lỗ lớn không ngừng ra bên ngoài rớm máu cừ thú đã triệt để mất đi cái kia thật là ít gọi lý trí, hai mắt đỏ bừng, miệng rộng mở ra, Hai hàng hàm răng sắc bén nổi lên hào quang màu vàng nóng, hung hăng hướng tiểu yêu can xuống. Tiểu yêu tâm như gương sáng, lập tức làm ra thích hợp nhất đường nối, Triệt hồi bảo vệ toàn thân cỡ nhỏ lĩnh vực, toàn lực vận chuyển phong chi pháp tắc, cả người đều tức thì hóa thành một hồi thanh phong, ở trước mắt không gian bị hư không cự thú trợ để giam cầm phía trước một giây thành công thoát đi, lập tức trưởng cùng kéo căng, một cái từ gió, thủy pháp tác áo nghĩa đông lại mũi tên hưu mà bắn ra, tại cự thú khóe miệng bộ vị sẽ mở một đầu dài đến mấy trăm mét thật sâu vết nứt, tiên huyết văng khắp nơi. Yếu đối bộ vị tổn thương bạo cự thú lập tức bỗng nhiên hất đầu, vọt tới tiểu yêu, mà cái sau lại sớm đã hóa rõ rời đi, xuất hiện ở cự thú lưng phía trên, mũi tên liên tục bắn ra, theo cự thú trên sống lưng giữ tận cốt thứ gốc rễ bắn ra một loạt huyết động. Tại tiểu yêu phát huy trọn vẹn tốc độ cùng linh xảo ưu thế trước mặt, vụ về hư không cự thú triệt để biến thành bị kích. Cự Tuyệt Liễu La Thiên dùng tay, tiểu yêu không nhanh không chậm một mũi tên tiếp một tiễn, cuối cùng, ước chừng qua 6 giờ, tiểu yêu lúc này mới đem đầu này khủng lổ vô cùng hư không cự thú bắn giết. Vừa không cự thú cứ việc trời sinh cùng pháp tắc phù hợp, hắn trí thông minh lại giống như dã thú bình thường, cái này cũng là tiểu yêu giết nhau chết nó không có chút nào hãy nãy để ý nguyên do. Giết chết một đầu liền sinh mệnh có trí tuệ cũng không tính dã thú, cho dù là sinh mệnh linh tộc cũng không có áp lực chút nào. La Tiên, như thế nào? Tiểu yêu lợi hại. Thu hồi công tiến, cái kia tỉnh táo như băng công tiến thủ lập tức đánh về nguyên hình, nhún nhảy một cái mà treo ở liễu La Tiên trên thân, tiếp đó kiêu ngạo mà đứng tại La Tiên trước mặt, đắc ý ưỡn ngực, giống con tiểu khổng tướng. Vâng vâng vâng, nhà ta tiểu yêu ghê gớm nhất 6. La Thiên trong mắt hàm chứa nụ cười ôn nhu, theo ý của nàng liền thành khế tặng, nhường cái sau lập tức đều quên chính mình tên gì. Một hồi cười đùa sau đó, Tiểu Yêu ôm La Thiên cánh tay, vấn đạo: "Thủ vệ sở tạ cơ dập nhiệm vụ đã thất bại, chúng ta kế tiếp nên đi nơi nào?" Nếu như không có chỗ để đi mà nói, không bằng đến một cái bình thường vị diện chờ một hồi sáu. Như thế nào? Nhớ nhà. La Thiên nghe được Tiểu Yêu ẩn sâu đang nói ngữ bên trong nồng đậm tưởng niệm chi tình, thấm giọng vấn đạo. Tiểu Yêu dựa vào La Thiên bả vai, ngự khí hơi có chút rơi xuống, "Ừm, nhớ nhà, rất muốn ánh trăng tỷ, cũng rất muốn đại gia sáu." Bản nguyên vũ trụ bên trong, tất cả linh tộc xuất sinh phương thức cũng là lớn cùng tiểu dị, giống như được mọi người quen thuộc từ tự nhiên mấu thụ trái cây bên trong ra đời tự nhiên linh tộc, thủy linh tộc tộc nhân cũng không có phụ mẫu mà nói. La Thiên lập tức trầm mặc, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vuốt tiểu yêu tóc dài, nhẹ nhàng an ủi nàng. La Thiên cũng nghĩ qua mang nàng trở về xem, nhưng mà, liền trước mắt phức tạp tình thế mà nói, làm như vậy chỉ có thể bình sinh sự cô sáu. "Xin lỗi, ta lại tùy hứng sáu." Tiểu yêu nhưng là minh bạch La Thiên cô kỵ, nàng biết rõ cái sau bởi vì một ít nguyên nhân liền trong nhà cũng không dám trở về. Đương nhiên sẽ không đưa ra tùy hứng mà cùng mình nước động linh tộc yêu cầu. Nghe xong tiểu yêu mà nói, La Thiên càng cảm thấy đau lòng, vô tận xấu hổ tự trách chi ý mãnh liệt mà tới, nhường hắn muốn giống lớn đi ra. Ta thể, nhất định sẽ mang ngươi nước động linh tộc thế giới, trở về nhà của ngươi. Hơn nữa, phải dùng phong quang nhất phương thức. Quay người ôm chặt tiểu yêu, La Thiên ở trong lòng âm thầm thệ. Bế quan thời điểm Lâm Ngọc Phong cho ta phát qua một cái tin tức, nói là mới căn cứ sự tình, chúng ta kế tiếp liền muốn chạy tới nơi đó. Phút chốc, La Thiên lấy ra một mặt vỡ tan ngọc phù, đem phía trên tin tức đưa cho tiểu yêu đọc. Phía trên lại còn có tin độ Tiểu Yêu che miệng kinh hô, đây chính là gần tới một cái thiên khu a, Lâm Ngọc Phong các hạ lại có thể cầm tới cặn kẽ như vậy tinh độ, cái này cũng sáu. Quá khoa trương đi. La Thiên không cho là đúng nói, không cần quá kinh ngạc, chuyện này chỉ có thể chứng minh cái này thiên khu tình huống đã thối nát tới trình độ nhất định sáu. Ngươi nhìn kỹ phía trên vết tích, cái này tinh độ hiển nhiên là dùng rất nhiều phó sao nhỏ độ bình thấu, nhất định là sẽ rất nhiều kế thần giả đi qua chỗ chỉnh lý sau đó trùng điệp đến một bộ đồ bên trên, kết quả trở thành hiện tại cái này. Tiểu Yêu nhìn kỹ một hồi, lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. A Cái này căn cứ nguyên lai khoảng cách sở tạ cỡ giáp vị diện cũng không phải quá xa a." Tiểu Ưu có chút kinh hỉ. "Ân, sở tạ cỡ giáp vị diện thế giới đại khái ở vào thiên khu phía tây nam, mà cái kia khu quần cư nhưng là ở vào thiên khu trung tâm thiên hướng tây phương vị trí, nếu là lấy khoảng cách thẳng tắp tính toán, ước chừng hơn 2000 độ bộ dáng, đủ chúng ta chạy." "Ô, liền xem như một mực dùng lĩnh vực gấp rút lên đường, như thế nào cũng phải chạy hơn 1 năm A6." Tiểu Ưu vừa nghĩ tới liên tục gấp rút lên đường 2 năm, liền lập tức đã mất đi khí lực, mềm nhũn té ở Liễu La Thiên trong ngực. "Ai, không có cách nào." Ai bảo đây là đang bản nguyên vũ trụ bên trong đầu 6. Mới 2 năm, đã rất tốt 6. La Thiên cười khổ một tiếng, ngón trỏ trái trên không trung vẽ một vòng tròn, lập tức, một mảnh hình tròn màu đen đám mây một dạng đồ vật xuất hiện ở hai người dưới chân. Không có cách nào, chấm dái chạy A6. Âm thanh chưa tiêu tan, màu đen đám mây cùng với hai người liền xuất hiện ở cơ hồ không nhìn thấy phương xa. 12. Phần 9. Cách 9. Đến người 12. Để chúng ta đem thời gian độ về đến sợ tạ cỡ giật vị diện sổ độ, cuối cùng may mắn trở thành bản nguyên vũ trụ lại một cái tầm thường tiểu thế giới phía sau một đoạn thời gian. Khi đó, ước chừng là La Thiên Hỏa tiểu yêu tiến vào hằng tinh tinh hạch trống rỗng bên trong bế quan, sau đó, phiêu lưu hằng tinh theo hư không triệu tập, phiêu lưu phải xem không thấy bóng người thời gian. Lại đem ống kính hoán đổi đến mới hình thành đại lục thế giới. Khối đại lục này đại khái hiện lên điển hình. Nếu là lấy nắm giữ một cái nô lên giống bán đảo đầu kia bên cạnh vị Bắc Phương lời nói, dễ nô hốt chờ hai tộc còn sót lại tộc nhân phụ xuống phương vị tại đại lục Tây Bắc bộ, địa ngục ác ma tộc phụ xuống nhưng là Nam bộ, đến nỗi trung tộc, nhưng là tại Đông bộ Thiên Nam chỗ, mà lại là tối tới gần đại lục biên giới, cùng hư không tiếp giáp khu vực. Trung tộc lúc hàng lâm đã còn lại không đến một tức. Hơn nữa Cái này một thứ côn trùng trải qua dài đến hơn 1 năm hỗn loạn chém giết sau đó, thành công đem số lượng hạ thấp trăm vạn phía dưới. Bất quá, bây giờ dù là nhỏ yếu nhất côn trùng cũng có tương đương với lục giai tuột cùng sức mạnh. Tại tại chủng tộc vốn là chẳng qua là nam dữ tốt đẹp tính kỷ luật, năng lực chiến đấu mạnh, thế nhưng tính chất cực kỳ khủng bố phổ thông côn trùng, nếu như không phải tác nhị cái kia thêm tộc một chút đứa dần lộ ra nhức cả trứng ra tốc bọn chúng tiến hóa, có thể chủng tộc loại sinh vật này mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện tại trong vũ trụ. tập nhi cái kia thêm trước đây bởi vì sợ chủng tộc mất đi khống chế, mà có ý định cường hóa bọn chúng tính kỷ luật, suy yếu bọn chúng thôn phệ tiến hóa bản năng, chế tạo ra đâm thương cái này trong khống chế chủ cột. Nhưng mà, đâm thương chết. Thế gian này cũng không còn chế ước chủng tộc tiến hóa tồn tại. Thế là, lại trải qua hơn 1 năm tìm tòi dò xét, tại chủng tộc chỉ còn lại không tới 10 vạn thời điểm, bọn chúng thành công đã tới vũ trụ hư không. Mà bọn hắn đi qua chỗ, có thể xưng đất cả ngàn nhìn dặm, một mảnh hoang vu, có thể cắn nuốt đều bị bọn chúng thôn phệ không còn một mống. Chân chính ác ma, được phân tích đi ra. 402 chương 33, đến chương 33 Đến chủ Liên Tiên khu trung tâm ngã về tây chỗ, đây là một cái phồn hoa khu vực, tại đường kính không đến 100 độ khu vực bên trong thì có hơn 600 cái vị diện thế giới, loại này mật độ, dù cho cùng hư không vũ trụ mấy cái khá cao thiên khu so sánh, cũng là tương đương qua trường. Tự nhiên, chính là bởi vì vị diện nhiều, vị diện va chạm tạo thành hỗn loạn cùng tổn thương cũng là tương đối đáng sợ, cho tới bây giờ, hơn 600 cái vị diện thế giới vẹn vẹn còn lại 13 cái. Mà 13 cái vị diện bên trong, thành công chiến thắng thế lực tà ác cũng bất quá 4 cái, còn dư lại vẫn như cũ ở vào cùng thế lực tà ác dây dưa tình trạng bên trong. Chủ liên thiên khu thực lực là bảy đại thiên khu bên trong nhỏ yếu nhất, tại chỗ mặt bên trong thực lực cường đại nhất cũng chỉ là thiên cấp tồn tại, thế là, tại ưu việt kế thần giả bùng xuống sau đó, trước mắt bốn cái an toàn vị diện bên trong có ba cái đã hoàn toàn đã biến thành kế thần giả cùng luân hồi sĩ địa bản. Cái này cũng chính là mới căn cứ nơi phát ra. Luân hồi sĩ, chiếm lĩnh làng nguyên bản hồng thế vị diện cũng chính là mắt cháy sanh ạ, Lâm Ngọc Phong cùng với các kế thần giả, chiếm lĩnh là tiên kiếm kỳ hiệp truyền vị diện, đến nơi thánh lang thần quốc, nhưng là độc chiếm một cái tên là tiên phàm đạo cường đại vị diện một bản sách cũ, rất nhiều thư hiếu hẳn là không nhìn qua, cũng là mười một không nhiều nhìn qua hai lần sách. Đến nỗi còn giữ lại cái kia Thiên Nguyên vị diện, nhưng là bị Đông Đảo đã mất đi gia viên, bị đuổi ra ngoài tại chỗ Lạ Mặt Linh chiếm lĩnh. Bốn cái vị diện, giống như hình thoi bốn cái đỉnh điểm, ẩn ẩn dần co. Tại bốn cái vị diện ở giữa, nổi lên lừng một khối diện tích tương đương với 10 cái châu Á đại lục, hình dạng thành quá trình cùng dẽ nổ ốt bọn người thân ở đại lục đại khái giống nhau, bây giờ lại trở thành bốn cái thế lực giao lưu câu thông chỗ, tương đương với một cái lớn phiên chợ. Tự nhiên, cái này cũng là bốn cái thế lực đấu sức chỗ. Tại La Thiên hai người xuất quan trước mấy ngày, mới thánh lang thần quốc thần điện. Ngôi thần điện này khung cùng trước đây không sai biệt lắm, thật dài dưới bậc thang chính là một cái rộng lớn quảng trường. Giữa quảng trường, một cái đường kính ngàn mét khủng lồ pháp trận ong ong ong vận hành, phát ra bạch sắc quang mang. Pháp trận bốn phía, đứng ước chừng hơn 1000 tên Thánh Lang thần quốc thành viên, có kế thân giả, có luân hồi sĩ, tự nhiên cũng có tại chỗ mặt cường giả. Ngoại trừ mấy chục cái Thánh Lang thần quốc nguyên lão cấp nhân vật hoặc thân phận người đặc thù bên ngoài, tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, lộ ra kính cẩn thần thái. Đây là một cái nên đón nghi thức, nên đón tạm kiệt đặc, vua của bọn hắn, quay về nghi thức. Cuối cùng, pháp trận quang mang đến đỉnh điểm, bảy bóng người xuyên thấu qua mịt mờ bạch quang, chiếu vào trong mắt mọi người. Cùng nên quốc chủ chiến thắng. Trương Trương dẫn đầu hành một cái lễ, hô, cùng nên quốc chủ chiến thắng. Hơn 1000 người cùng nhau kêu lên, tiếng gầm trấn thiên. Hơn 1000 tên cấp nhất cũng là lục giai cường giả cùng nhau hô to, cho dù là có ý định thu liễm lực lượng của mình, loại kia khí thế cường đại vẫn như cũ khiến lòng run sợ. Rất tốt. Tiếng hô hơi chỉ, hai chữ từ tạp kiệt đặc trong miệng vương ra, đơn giản hai cái áp tiết, tản mát ra uy áp liền đem hơn 1000 người khí thế hoàn toàn áp đảo, một màn này, nhường những cái kia mới gia nhập thành viên không khỏi tâm trí hướng về, đối với tổ chức này kính sợ cùng trung thành lập tức lên một bậc thang. Tất cả giải tán đi. Đối với mình tạo thành ảnh hưởng phi thường hài lòng, tạm kiệt đặc mỉm cười, nụ điệu trở nên nhu hòa một chút. Phổ thông thành viên riêng phần mình trở lại vị trí của mình, hơn 1000 người bên trong vẹn vẹn có mười mấy người có tư cách đi theo ở tạm kiệt đặc sau lưng, tiến vào mấy chục năm chưa từng mở ra thần điện. Đây là tạm kiệt đặc dành riêng nghị sự điện, hắn không ở, ai cũng không dám sử dụng. Đức Lỗ Sĩ, đem chuyện phát sinh gần đây tình báo cáo một chút. Trương Trương tựa hồ vô cùng xem trọng Đức Lỗ Sĩ, đối với hắn đại lực dịu dắt, đem chính mình lười nhác quản sự tình đều ném cho hắn. Bây giờ càng đem bình thường đều là mình phụ trách thông lệ báo cáo giao cho hắn. Là Đi qua mấy chục năm huấn luyện, Đức Lô Sĩ đã trở thành một cái hợp cách công chức, hắn hướng Trương Trường gật gật đầu, đứng ra, trước tiên hướng tạm kiệt đặc thi lễ một cái, lập tức liền đem một chút đáng giá chú ý sự tình sổ thu chi một dạng từng cái liệt ra. Cuối cùng, hắn còn liền trước mắt đại khái hình thức làm tổng kết. Thiên Nguyên đại lục ở bên trên đi qua va chạm kịch liệt, trước mắt vẫn như cũ còn thừa lại 55 cái thế lực tổ chức, nội chiến không ngừng, tạm thời không cần để ý tới tiên kiếm đại lục ở bên trên hết thảy tám cái thế lực vẫn như cũ ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong, không có quá nhiều đáng giá chú ý tình huống. chỉ bất quá gần nhất Lâm Ngọc Phong Lê Viên xã tựa hồ có chút động tác, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm luân hồi sĩ mặc dù nội bộ chia làm mấy cái đội, nhưng mà bọn hắn vẫn luôn tận sức tại tìm chúng ta kế thần giả phiên phức, bất quá gần nhất mười mấy năm xuất động cũng là cấp thấp thành viên, không biết lại có âm mưu gì kế hoạch tam đại vị diện tình huống chính là như thế, đến nội khu quần cư bên ngoài, các vị diện luân h ám sau đó cũng đều ở vào tiêu hóa chiến qua thời kỳ, dự đoán trong vòng trăm năm cũng có phát động mới xâm lược hướng. Nghe Đức Lỗ sĩ tinh tường sáng tỏ báo cáo, tại chỗ tiếp cận 20 người cũng là có suy tư, sắc mặt trầm đục. Một lát sau Tập Kiệt đặc lên tiếng, Lâm Ngọc Phong cùng Thiên Nguyên những người kia chỉ cần không phải chủ động kiếm chuyện, cũng có thể không cần lý tới, đến nỗi những cái này cái gọi là luân hồi chí, gia tăng tuần thú, một khi phát hiện bọn hắn tiến vào thần quốc phạm vi thế lực, lập tức chém giết. Tất nhiên ngoại vi luân h ám vị diện trong vòng trăm năm không có tấn công xu thế, thần quốc cũng tạm thời tiến vào chỉnh đốn thời kỳ. Ánh mắt tại mọi người trên thân đã qua, Tập Kiệt đặc lại nói, "Trương Trương lưu lại, những người khác có thể tản." Là, đám người không mình hành lễ, chậm rãi ra khỏi nghị sự điện. Quá Di từ đi đến cửa chính, bỗng nhiên quay đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Miệng ngập ngừng, thần sắc cảm đạm, quay đầu rời đi. Chương Chương đem một màn này thu vào trong mắt, đám người đều rời đi về sau lập tức cùng Tạm Kiệt Đặc mở lên nói đùa, "Nha, gần nhất rất là lạnh nhạt mỹ nhân a, như thế nào, muốn hay không lập tức đu theo?" Ái ủi một chút. Tạm Kiệt Đặc trong mắt xẹt qua một tia tâm tình phức tạp, chớp mắt là qua, dùng không có chút ba động nào thanh âm nói, "Ngươi rất rõ ràng, loại chuyện này đối với chúng ta mà nói căn bản chính là một chuyện cười." Có đôi lời gọi là đau dài không bằng đao ngắn, nàng đã sớm hẳn là rõ ràng thái độ của ta, ta chính xác không hiểu nàng tại sao còn muốn lưu tại nơi này. "Tốt, cùng ngươi nói loại lời này thật không có ý tứ." Trương Trương liếc mắt, tay phải duỗi ra, đâu đâu, tới tay không có. Trương Trương tay mới duỗi ra, một cái mông mông hình cầu liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đây là hình cầu toàn thân màu lam nhạt, hiện ra hơi nước một dạng mông lung khí tức, nó mỗi một khắc đều ở đây biến ảo. Trình bày thủy chi pháp tác áo nghĩa. Đây là một cái vị diện, một cái tân sinh vị diện, một cái hình thức ban đầu vũ trụ. Trương Trương mê say mà nhìn xem lòng bàn tay tân sinh vị diện, trong hai mắt tinh mang bắn mạnh, có cái này, cách chúng ta kế hoạch lại tới gần từng bước sáu. Nói đến kế hoạch hai chữ, Tạ Kiệt Đặc cũng cảm thấy méo lại mắt, một chút xíu lanh mang ở trong đó lấp lóe. Đúng rất lâu, Tạp Kiệt Đạc đột nhiên nghĩ tới cái gì, thuận miệng vấn đạo, gần nhất có hay không cái tên gọi là La Thiên kế thần giả tin tức. Trương Trương vừa dùng ánh mắt tham lam đánh giá lòng bàn tay thủy chi vị diện, một bên đáp, mấy năm trước có một gọi là Hải Đạn. Cờ giết kế thần giả gia nhập vào thần quốc sau đó cung cấp Liêu La Thiên tin tức, bất quá căn cứ vào lời của hắn, La Thiên rất có thể đã bị một đầu địa ngục cự long giết chết. Chết. Tạp Kiệt Đạc hai mắt nhất thời chợt lên, chính mình đặt trước con người thế mà chết, thực sự là bất chính khí. Tin tức này phải chăng đáng tin? Trương Trương không thôi đem ánh mắt từ vị diện bên trên rời, nói, tuyệt đối đáng tin. đa thế nhưng là trực tiếp từ trong linh hồn của hắn lấy ra ký ức, không có sai. Con rồng kia khoảng cách thiên cấp cũng chỉ có nửa bước, căn bản không phải là thiên có thể ứng phó tồn tại. Hơn nữa, đầu kia tên là Hạ Át Tư cự lòng tính cách vô cùng ác liệt, ẩn ẩn có chút căm thù nhân tộc, không, có khả năng buông tha là thiên. Phế vật. Tạ Kiệt đặc trên mặt thoáng qua âm trầm sắc mặt giận dữ, đồng nhiên vô vương tỏ tay ghế, sát cơ xâm nhiên. Đáng chết thằn lằn, tốt nhất đừng để ta đụng tới ngươi. Lại dám giành với ta đoạt con mồi, thực sự là không biết sống chết. Chương Chương cũng lộ ra một tia than tiếc chi sắc, thực sự là đáng tiếc, không phải vậy nếu như thôn vẻ hắn lúc gian chi lực Ngươi thời gian pháp tắc hơn phân nửa có thể tiêu thành, đến lúc đó, thử thử. Tính toán, nếu đều chết, cũng không cái gì có thể nói. Tập kiệt đặc sắc mặt âm trầm khôi phục bình thường, đứng dậy nói, thần cốt sự tình còn phải tiếp tục làm phiền ngươi, ta đi tu luyện 12. Phần 9. Các 9. Truyền người 2. Thời gian hoán đổi, địa điểm hoán đổi. Suốt quan đổi đến 1 năm rưỡi lộ sau đó, La Thiên Hỏa tiểu yêu hai người cuối cùng đã tới căn cứ cách đó không xa. Kế tiếp chúng ta phải cẩn thận Lã Thiên lại một lần nữa đọc Lâm Ngọc Phong tin tức sau đó, thần sắc trịnh trọng đối với Tiểu Yêu nói, chúng ta nhất thiết phải xuyên qua những cái kia đã thất thủ vị diện, mới có thể đến căn cứ. Tình độ bên trên bộ phận này tình huống tương đối hoàn chỉnh, dựa theo phía trên con đường, cho dù là an toàn nhất một đầu, chúng ta cũng không thể không mạo hiểm từ hai cái luân h ám vị diện trong khe hẹp xuyên qua. Thế nhưng là hai cái vị diện ở giữa khe hở cũng đã đầy đủ chúng ta nấp đi qua. Tiểu Yêu không hiểu vấn đạo. Lã Thiên giải thích nói, những thứ này thất thủ vị diện không giống như chúng ta trải qua cái kia, thực lực của bọn nó càng thêm cường đại. Dựa theo Lâm Ngọc Phong giải giải Căn cứ ngoại vi căn bản là đã hoàn toàn bị những điều này mặt cho đoàn đoàn bao vây, liền xem như bọn hắn muốn lao ra đều rất khó khăn. Dù cho đối ngoại phòng ngự muốn bưng lòng một chút, cũng tốt không có bao nhiêu. Tóm lại, hành sự cẩn thận. La Thiên dứt khoát đem lĩnh vực bày ra, diễn hóa thành nhất cái hộ thân hình tiểu kết giới hình thái, đem chính mình cùng tiểu yêu triệt để bao bọc tại bên trong, tiếp đó lần theo không gian cùng, một chút hướng về khu quần cư Nazi. Dạng này gấp rút lên đường mặc dù mệt một chút, nhưng mà tốc độ cùng tính an toàn tuyệt đối có thể cam đoan, thế là, sau một tháng, hai người cuối cùng xuyên qua để phòng xâm nghiêm hai cái luân hãm bị diện. Hô cuối cùng đến đây. Quay đầu nhìn qua đen như mực kia hai cái vị diện, hồi tưởng lại nhiều lần cơ hồ bị điều tra đi ra, La Thiên nhịn không được xoa xoa trên trán cũng không tổn tại mồ hôi. Lâm Ngọc Phong các hạ vị trí, chính là vị diện kia sao? Tiểu yêu chỉ vào ở vào đông bộ cái kia đỉnh điểm hiện lên hình kiếm vị diện, thần sắc ở giữa có chút mệt mỏi. Mệnh. Vốn kẻ mà đuổi đến hơn 1 năm lộ, dù cho trên thân thể không có bất cứ vấn đề gì, trong lòng cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Ánh mắt từ hiện lên tứ giác phân bố bốn cái vị diện bên trên đảo qua, so sánh một chút Lâm Ngọc Phong tin tức, La Thiên đối với căn cứ hỗn loạn trình độ có sâu hơn hiểu rõ. Nhìn ra tiểu yêu cũng không nén được nữa mệt mỏi, La Thiên Tâm đau mà đưa nàng ôm sát trong ngực, một bên vĩ nàng nhẹ nhàng xoa bóp, một bên nhẹ nhàng nói, "Ta đã cho Lâm Hình gửi tin nhắn, hắn đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta chỉ cần đến nơi đó, ngươi là có thể khỏe hảo nghỉ ngơi một hồi. Những ngày này thật sự là khổ cực ngươi. Thời gian qua đi 50 năm, tập kết đặc, ngươi lại đến cái tình trạng gì đâu?" 403 chương 34, xung đột chương 34, xung đột canh thứ 2, cầu vé mời cầu like cầu đủ loại ủng hộ. Gần nhất mặc dù nhiên nhất xem tràn vào hơn vạn tên nguyên bản các vị diễn tán nhân cư giả, nhưng mà nguyện ý gia nhập vào tổng công ty lại không có bao nhiêu. ta cảm thấy chúng ta không thể lại tiếp tục đi cao cấp chiến lược con đường, cần mở rộng quy mô, không phải vậy sớm muộn sẽ bị bọn hắn chèn xuống." Một gian rộng lớn sáng ngời trong đại sảnh, Hàn Giả hướng Lâm Ngọc Phong ngồi báo, đưa ra đề nghị của mình. 50 năm thời gian không có ở Lâm Ngọc Phong trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì, hắn nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một cái, mở miệng hỏi, "Cái kia những thứ khác tổ chức đâu? Đế thích tiên bọn hắn tuyển được bao nhiêu người?" Hàn Giả Hựu lập tức lộ ra cười khổ, lắp bắp nói đáp, "Cái này sáu. Những thế lực khác chính xác cũng không có tuyển được bao nhiêu người mới." Viện Hoàn để chén trà trong tay xuống, động tác ưu nhã đem hắn đỡ lên. tiếp lời nói, những cái kia tiến vào bản vị diện cường giả phần lớn lựa chọn tự lập môn hộ, ngắn ngủn hai mươi mấy ngày công phu, tựu ra hiện mười mấy mới hoặc lớn hoặc nhỏ thế lực tổ chức. Nếu là ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là cũng không tất cả đều là tại Thiên Nguyên đại lục không ở lại được, đến của bọn họ, biểu thị Thiên Nguyên cũng không cam chịu tình mệnh, bắt đầu hướng mặt khác ba cái thế giới thăm đấu. Một hồi đấu tranh, xem ra là không tránh được. À, nói như vậy, Thiên Nguyên đại lục biểu diễn, nội đấu không nghĩ chẳng diện là bọn hắn cố ý gây nên. Đế Na như có điều suy nghĩ, quản hắn là ai, dám hướng chúng ta đưa móng đuôi phải có bị chém dựng rắc nô. 50 năm không thấy, trong bốn người lâm kiệt khí tức biến hóa lớn nhất, cả người đều tựa như đã biến thành một thanh kiếm, không giờ khắc nào không tại tản mát ra sắc bén vô cùng khí tức. Nguyên bản, hắn có năm thanh kiếm, mà bây giờ, trên người hắn lại ngay cả một thanh kiếm cũng không có. Lão đại, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào ứng đối thiên nguyên sấm lấn? Hắn giờ đều bốn người tranh luận một hồi, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía Như Cố tại nhàn nhã thưởng thức trà Lâm Ngọc Phong trên thân. Lâm Ngọc Phong mũi thở hẹ, hít một hơi thật sâu, lộ ra đủ cười, trà này không tệ. Bốn người mười hai. Đế Na hung hắc trợn mắt nhìn hắn một mắt, ngươi liền không thể hăng hái một chút sao? Ngươi cho rằng ngươi mất đi tiết thảo có thể dùng uống trà bù lại. Lâm Ngọc Phong động tác trì trệ, bất đắc dĩ đặt chén trà xuống, giải thích nói, các ngươi kỳ thực trong lòng hẳn là đều hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu ra, Thiên Nguyên thẩm thấu chẳng qua là một cái thái độ, cho thấy sự hiện hữu của bọn hắn, vàng bọn hắn trước mắt chia 5 x 7 cục diện, căn bản không có khả năng đối với phương nào phát động xâm lấn. Ngược lại vị diện này địa bàn lớn như vậy, bọn hắn muốn đi vào liền đi vào tốt, lại không thiếu hắn mấy cái, vừa vặn còn có thể xúc tiến đủ loại văn minh phương thức giao lưu, cũng là một loại tu luyện. Tương phản, các ngươi hẳn là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở luân hồi sĩ đám tiên náo tản trên thân. Nói đến luôn hồi sĩ, Lâm Ngọc Phong thân thể không khỏi hướng thẳng chút, ánh sáng sắc bén từ trong hai mắt bắn ra. Triều đã biết tình báo nhìn, bọn họ đều là một đám náo loạn trải qua có vấn đề gia hỏa. Giữa chúng ta rõ ràng không hề có quen biết gì, bọn hắn cơ hồ tất cả thành viên lại luôn dốc hết toàn lực tìm chúng ta gây phiền phức, cho dù chết thương thảm trọng đều làm không biết mệt. Ta không thể nào hiểu được. Giết lạnh sát cơ trong mắt hắn ngưng kết lấn lộn, đến cuối cùng, là cái gì sức mạnh mới có thể để cho những cái kia nội đấu so thiên nguyên còn nghiêm trọng hơn gia hỏa nghe lợi như thế. Đám người lâm vào trầm mặc. 3 ngày trước lại có hai tên đi ra ngoài thành viên bị một ít nhóm luân hồi sĩ đánh lén mà chết sáu. Án giờ dịu đột nhiên buốc lên một câu: "Sâu hơn trầm mặc sáu, tập kiện đặc bọn hắn đối đãi luân hồi sĩ thái độ như thế nào?" Rất lâu, Lâm Ngọc Phong đột nhiên vận đạo, gia tăng tuần thú cường độ, một khi tao ngộ, trực tiếp chém giết. Lâm Kiệt đoạt lấy án giờ hữu câu chuyện, trên thân tản mát ra kiếm ý càng thêm nồng đậm tiếp người, hai mắt đều tựa hổ có kiếm mang lúc nào cũng có thể sẽ phá thể mà ra. Châm tụ phúc chốc, Lâm Ngọc Phong làm ra quyết đoán, "Viện Hoãn, ngươi và DeNa đi một chuyến, đi bái phòng đế thích thiên chờ tất cả thế lực thủ lĩnh, liền nói ta mời bọn hắn một hồi." thảo luận liên quan tới luân hồi sĩ vấn đề. Thời gian, liên định tại 3 ngày sau, tháng kiếm đạo. Lâm Tiễn, ngươi xuất lĩnh một đội tổng công ty tinh nhuệ thành viên, toàn lực tập sát giám ở tiên kiếm đại lục đem tinh cầu thiết lập là đại lục phụ cận du đã qua lại tất cả lén lén lút lút không có hảo ý luân hồi sĩ. Đến nỗi án giờ dịu, đem tuyển nhận thành viên mới công tác trước tiên chậm rãi, đem trọng điểm đặt ở huấn luyện thành viên phối hợp năng lực tác chiến bên trên. Các ngươi, rõ chưa? Minh Bạch. Bốn người lẫn nhau, cho dù là điểm đạm yên ổn nhã viền hoàn, cũng không nhịn được kích động không thôi. Lâm Ngọc Phong những thứ này mệnh lệnh, chứng minh Lê Viên xã muốn biểu hiện ra cường mạnh một mặt. Liên muốn Lâm Ngọc Phong dự định khích lệ cùng giao phó bốn người mấy câu nói thời điểm, đột nhiên thần sắc khẽ động, khẽ ổ lên một tiếng. Mấy giây đi qua, Lâm Ngọc Phong trên mặt lộ ra mừng rỡ không thôi thần sắc, một chút xíu tinh mang tại trong con mắt lấp loé. Thế nào? Đê Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên cao hứng như vậy dáng vẻ. Lâm Ngọc Phong khẽ miệng hàm chứa không che giấu được cười, vung tay lên, các ngươi đều đưa ta mới vừa nói sự tình ngừng một chút, theo ta cùng nhau đi đón một người, một cái có thể đối với chúng ta kế hoạch có rất lớn trợ giúp người. Người nào có năng lượng lớn như vậy? Bốn người nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không có nghĩ đến bốn cái vị diện bên trong có dạng này người quen, không khỏi hai mặt nhìn nhau, liền đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lâm Ngọc Phong. Lâm Ngọc Phong cười thân bí, các ngươi có còn nhớ tại kế thần giả vị diện hỏng mất thời điểm xuất tận danh tiếng nam nhân kia? A bốn người nhao nhao làm bừng tỉnh hình dạng. Hắn, thật sự có thể làm đến sao? Phải biết, bây giờ không thể so với khi đó, bây giờ cũng chỉ là chúng ta một thế lực bên trong liền có 33 danh lĩnh vực cấp tổ giả. Ta cũng không cảm thấy hắn còn có thể giống 50 năm trước như thế quét ngang bát phương. Trước hết nhất đưa ra chất vấn là vị hoàn, cái này tại tư mẫn tiệp nữ tử. Nàng nói cũng quả thật có đạo lý. 50 năm văn minh và trạng cùng chiến đấu kết liệt, lĩnh vực cấp cường giả không còn giống như kiệu trước đây khan hiếm, ngược lại tiến nhập giếng phun thời kỳ, càng ngày càng nhiều bình cảnh kỳ cường giả thành công đột phá, tiến giai lĩnh vực. Coi như La Thiên tại 50 năm bên trong thực lực lớn bước đề thăng, cũng không khả năng giống như khi đó một dạng uy trấn bắc phương. Nhìn phản ứng, ba người khác trong lòng cũng cũng là tương tự ý nghĩ, có chút xem thường. Lâm Ngọc Phong lắc đầu, có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là bờ cười. Mấy tên này, rõ ràng là lênếc. 50 năm này các ngươi tuyệt đại bộ phận thời gian đều theo bên cạnh ta, ta đề thăng cấp ngươi đã tình tưởng cảm thấy. Lâm Ngọc Phong chỉ chỉ chính mình Đột nhiên biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc trị trọng, ta biết trong lòng các ngươi có chút không thoải mái, dù sao La Thiên chỉ có thể coi là cái ngoại nhân, mà ta lại như thế tôn sùng hắn. Nhưng mà, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, thế gian này có một loại người là bất luận kẻ nào đều không thể lý giải, mà chỉ có thể ngưỡng vọng. Đặc biệt đặc như thế, La Thiên cũng giống như thế. Bọn hắn có một thông dụng tên yêu nghiệt. Lâm Ngọc Phong lời nói đến mức rất nặng, lực khí của hắn cùng thần thái nhường bốn tên trung thành tùy tùng trợn chớp mắt. Bọn hắn như thế nào đều không thể lý giải, vì cái gì Lâm Ngọc Phong muốn đem La Thiên đặt cao như vậy địa vị? Thế nhưng là, thế nhưng là sao? Lão đại ngươi cũng không kém a. Đến na không phục hừ một câu. Lâm Ngọc Phong nghe vậy, cười khổ một tiếng, khẽ thở dài một cái, nói: "Ta chính xác không kém, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một thiên tài, cho dù là vạn năm khó gặp thậm chí là 10 vạn năm khó gặp đẳng cấp này, cùng yêu nghiệt vẫn như cũ cách một đầu trời, khác biệt giống như trời và sấu." Lâm Ngọc Phong tính cách bốn người đều hiểu khá rõ, bây giờ nghe hắn như thế đánh giá mình và La Thiên tạm kiệt đặc chiến lệnh, nhao nhao trầm mặc. Mặc dù nhiên nhất hai cái đều lộ ra vẻ không phục, nhưng kỳ thật, trong lòng bọn họ đều tin tưởng Lâm Ngọc Phong thuyết pháp. Tốt tốt, không muốn nổi dữ. Lâm Ngọc Phong lúc này cũng cảm thấy chính mình đem bọn hắn đánh có chút quá đà, vội vàng ăn đuổi, không muốn cả đám đều dạng này, các ngươi nói thế nào cũng là trăm năm khó gặp thiên tài nhất cấp, tâm cảnh tôi luyện cũng đến rồi cảnh giới nhất định, không muốn như thế không chịu nổi đã cứ đi. Lần này nhưng là án dở trước hết nhất khôi phục lại, hắn hào phóng mà cười to vài tiếng, nói: "Yên tâm, chúng ta hôm nay mỗi một tí sức mạnh cũng là một bước một cái dấu chân mà tu luyện mà đến, mặc dù nhân nhất lúc ở giữa có chút rung động, nhưng là không đến mức phá tâm cảnh. Người khác cường đại là bọn hắn chuyện, chúng ta chỉ cần thủ vững con đường của mình, có thể giống vậy đến bị ngạo." Án Dở hữu mà nói: Giống như cảnh tỉnh, sẽ có chút thất thần ba người sớm tỉnh lại. Bốn người nhìn nhau nở nụ cười, khí tức đột nhiên càng thêm ngưng luyện mật mà, nguyên bản kiếm khí sinh mút trời giống như một cái bóng đèn lớn Lâm Kiệt cũng có thể tự nhiên lực khống chế đo. Đi thôi, cùng đi nhìn một chút, cái kia bị lao đại thổi phồng đến rồi trên 9 tầng trời yêu nghiệt rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Viện Hoàn đột nhiên lên tính trẻ con, hướng mọi người lộ ra nét mặt tươi cười, nhún nhảy một cái mà trước tiên ra đại sảnh. Bị Viện Hoàn chưa bao giờ có động tác xung kích mà sướng suốt mấy giây, phản ứng lại bốn người nheo nhau lộ ra nụ cười hiền hòa, theo sát lấy đi ra phía ngoài. 12. Phần 9. Cắt 9. Trứng 12. A Đế, ngay tại Lâm Ngọc Phong bọn người ở tại trong phòng nghị sự đàm luận La Thiên thời điểm, cái sau lại mang theo muội tử nhàn nhã trong tinh không dạ bước, một bên thưởng thức ở đây cùng người khác bất đồng kỳ dị cảnh sắc, một bên hướng tiên kiếm vị diện tiên pháp. A, thế nào? Thủy Linh tộc không có đánh hắc xì chính là có người tưởng niệm phép pháp, lập tức lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. La Thiên vuốt vuốt cái mũi, cau mày, làm ra hung tận biểu lộ, khẳng định có tên hỗn đản kia ở sau lưng nói xấu ta. Thật hay dạ. Tiểu Ưu một mặt mờ mịt, đột nhiên rất kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi trường nào thì học xong đoán ma? Pháp? Có thể thông qua một cái hắc xỉ suy tính ra có người ở sau lưng nói ngươi nói dối. Lần này đến Viên La Thiên xử sở. Ân, đây thật ra là quê nhà ta bên trong liên quan tới nhảy muối một chút thú vị cố sự sáu. Thế là, tại La Thiên vắt hết óc chọn một chút tương đối đùa cố sự dỗ tiểu yêu trong vui vẻ, thời gian một chút trôi qua, hai người cũng chân chính đã tới tiên kiếm vị diện. Đang tại hai người muốn thông qua thật mỏng tinh bích tiến vào vị diện đại lúc lúc, một cái không khách khí âm thanh tại hai người vang lên bên hai, "Uy, bên kia một nam một nữ, các ngươi cho lão tử dừng lại, tiếp nhận kiểm tra." Mới đến, La Thiên không muốn gây phiền toái, đem chính mình làm cho mọi người đều biết Mặc dù người kia lời nói vô cùng không xuôi tai, nhưng tiểu yêu nhíu chặt mày lên, La Thiên cũng lặng yên trấn an tiểu yêu một câu, nhị xuống. La Thiên xoay người, một đạo hồng quang bắn nhanh mà đến, chờ hồng quang ngừng, hiện ra năm người, bọn hắn cũng đứng tại một trương màu đỏ giống tấm thảm một dạng ma pháp đạo cụ phía trên, trên thân trang bị tinh lương, vũ khí lóng lánh kim loại sáng bóng. Năm người, toàn bộ đều là tướng mạo không đến 30 người trẻ tuổi, mỗi một cái đều là một mặt kiêu căng, phép lối, không ai bị nổi biểu lộ. Cầm đầu, là một cái đem đầu tóc nhuộm thành màu vàng tiểu thanh niên. "Ngươi gọi ở chúng ta, có chuyện gì không?" Hoàng Mao bên người một cái lủng hai cái quấn mũi. Đeo 6 cái vòng thai cùng với 2 cái thai đinh thanh niên dùng kỳ quái giọng điệu nói, gần nhất những cái tia cầu nương dưỡng luân hồi sĩ vô cùng hung hăng ngang ngược, vì phòng ngự có luân hồi sĩ tiến vào bản vị diện, tất cả kẻ ngoại lai like đều phải tiếp nhận kiểm tra. Chúng ta hai người các ngươi rất lạ mặt, rất có thể là muốn đi vào làm phá hư luân hồi sĩ. Lời còn không nói liền bị người đóng một đỉnh trùm mũ, La Thiên nhướng mày, vẫn là lười nhắc cùng đám hàng này tính toán, lạnh giọng nói, các ngươi dự định như thế nào kiểm tra? Cầm đầu hoàng mao một mực tại dò xét La Thiên hai người. Khi ánh mắt của hắn từ nhỏ yếu thân lên trang sức bên trên sẹt qua lúc, nồng nặc tham lam kia sáng trong mắt hắn lấp lóe, nhường hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Những cái kia tiểu sắc phẩm cũng là La Thiên đưa cho tiểu yêu, mặc dù không tính là kỳ trân, nhưng là cũng là cực phẩm chi vật, Hoàng Mao vẫn còn có chút nhát lực. Hoàng Mao thu hồi ánh mắt tham lam, bất động thân sắp rời về phía sau một chút, đụng đụng một người khác cánh tay, cái sau lập tức lộ ra nhiên thần sắc, một chút xíu ấm lánh sát cơ tại đáy mắt sẹt qua. Những người này tự cho là động tác bí mật, kỳ thực lại đều rơi tại La Thiên trong mắt. Đem các loại mịt mờ động tác cùng năm người sau đó lộ ra tham lam ánh mắt cùng sát cơ thủ vào đáy mắt, La Thiên nhăn lại lông mày ngược lại giáng ra, "Đã các ngươi có chủ tâm tự tìm cái chết, ta sẽ không khách khí." Chứng minh các ngươi không phải luân hồi sĩ vương pháp rất đơn giản, nhường nữ nhân kia đem nàng trên người trang bị đều lấy xuống, "Chúng ta tự nhiên có phương pháp đặc thủ nghiệm chứng." Hoàng Mao mở miệng, năm người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Tiểu Ưu. Năm người diễn kĩ cũng không tệ, một bộ công sự công bạn bộ dáng, nhưng mà trong con mắt của bọn họ tham lam thậm chí dâm tiết đều trốn không thoát La Thiên hai mắt. Tiểu Ưu chưa bao giờ trải qua loại trường hợp này, đang hoàng liền muốn đem vòng tay lấy xuống. La Thiên ngăn trở động tác của nàng, lôi kéo nàng xoay người liền muốn rời đi, không cần lý tới đám ngu si này, bọn họ đều là lừa gạt ngươi. Các ngươi quả nhiên là luân hồi sĩ phế tới gian tế. Gặp kế hoạch thất bại, năm người lập tức đem cái này gái mũ bấu vào hai người trên đầu, nhao nhao lấy ra binh khí, đem hai người bao bọc vây quanh. Nếu không muốn chết, liền tốc thủ chịu trói, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. La Thiên khẽ miệng kéo ra một tia zế lạnh cười lạnh, câu nói này, nên ta nói mới đúng. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thu hồi các ngươi tiểu thủ đoạn, từ chỗ nào tới lăn đi đâu, bằng không 404 chương 35, gặp lại chương 35, gặp lại cảm giác được là thiên hữu ý vô ý thả ra khí tức khủng bố, Hoàng Bao chợt năm người lập tức liền phản phất bị một con manh thú thở hổng hoang theo dõi một dự dạng, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, khí lạnh hướng đỉnh, không khỏi dùng mình một cái. Hoàng Bao con người bỗng nhiên tức chặt, trong lòng biết gặp lĩnh vực cấp từng giả, liền vội vàng tiến lên mấy bước, lộ ra nụ cười xu nịnh, nói: "Vị huynh đệ kia thực sự là ngượng ngủng, mấy anh em không chú ý nhận là người, cho huynh đệ thêm phiền toái, xin lỗi xin lỗi." La Thiên lười nhắc cùng mặt hàng này lãng phí thời gian, không kiên nhận khoát tay chặn lại, không có việc gì liền lăn. Hoàng Bao thần sắc đọc lại, Hắn đạp một chút giận dữ lung tung thoáng qua, chớp mắt là qua, lập tức lại khôi phục biểu tình lĩnh hót, nhìn huynh đệ bộ dáng là mới đến, vùng này mấy ca cũng tương đối quen thuộc, nếu như huynh đệ có chỗ nào muốn đi, mấy ca có thể cho người dẫn đường sáu. Để các ngươi lăn ra tầm mắt của ta, nghe không hiểu sao? La Thiên hai mắt lạnh lẽo, một tia sát khí vòng quanh Hoàng Mao năm người đánh một cái vòng, nhường cái sau lập tức như rớt vào hầm băng, mong hướng La Thiên ánh mắt hai người tràn đầy sợ hãi. Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc. Hoàng Mao miễn cưỡng cười làm lành vài tiếng, năm người tranh tiên khủng hổ xông lên tấm kia màu đỏ thảm, hóa thành một đạo hồng quang xông ra liễu La Thiên ánh mắt. Thiệt à, lần này đụng tới cao thủ, cấm, làm sao xử lý? Vong Hai Nam sợ run cả người, nhưng mà nghĩ tới tiểu yêu trên thân những cái kia bất phàm trang sức, trong lòng tham lam liền vượt trên sợ hãi. Chúng ta không thể cứ tính như vậy, bằng không về sau liền không có cách nào ở đây lăn lộn. Thiệt à, người nữ kia trên thân đều là chút hàng cực phẩm sắc. Một người khác cũng một mặt âm loan nói, chỉ cần làm một phiếu này, chúng ta đem hắn hiến tặng cho bên trên, về sau cũng không cần làm loại nguy hiểm này công việc. Năm người cũng là tâm tư ác độc nhân vật, bốn người khác mồm năm miệng mười nói chuyện, Hoàng Mao cũng triệt để hạ quyết tâm. Gan lớn chết nó no, gan nhỏ chết đói, mẹ nó, làm Hoàn Mao một mảng sát khí dữ tợn, cười lạnh vài tiếng, nói: "Dựa vào chúng ta thực lực chơi không lại người năm kia, chúng ta đem cái này tình báo nói cho khối sát, đến lúc đó, thử thử sáu. Không cho ca mặt mũi, ca sẽ phải bệnh của ngươi." La Thiên không chút nào biết chính mình bỏ qua năm cái tiểu nhân vật đang âm thầm lưu tính chính mình, đương nhiên, coi như đã biết, cũng sẽ không để ý loại mặt hàng rác rưởi này, đừng nói năm cái, chính là 5000 cái, cũng là mấy giây chuyện. Tại Hoàn Mao bọn người gửi tin nhắn, lo lắng chờ đợi các huynh đệ của hắn đến thời điểm, La Thiên Hỏa Tiểu Yêu đã tiến nhập tiên kiếm vị diện, xuất hiện ở một tòa thành trấn một dạng chỗ. Đại khái là vì phòng ngừa thế lực khác thâm đấu, tất cả từ vị diện bên ngoài tiến vào sinh linh đều sẽ ngẫu nhiên buông xuống đến 10 cái chế định địa điểm, mà hai người xuất hiện nhưng là cái này, 10 cái địa điểm một trong thúc ngựa trấn. Cái trấn nhỏ này là tại chỗ mặt sản phẩm, nhưng mà trải qua kế thần giả cải tạo sau đó, tại nguyên bản cổ kính phía trên tăng thêm mấy phần hào hùng khí thế. Lâm Ngọc Phong bọn người chiếm lĩnh vị diện này sau đó Cố ý thương lượng qua liên quan tới tại chỗ mà sinh mệnh có trí tuệ phương pháp xử lý, lúc kia tiên kiếm đại lục ở bên trên còn có ước chừng 7000 vạn nhân khẩu tăng thêm số lượng chỉ nhiều không ít sơn tinh dạ quái, cũng coi như là giữ một phần nhỏ nguyên khí, đặc biệt là mấy cái tương đối phồn hoa chỗ, gặp phải phá hư đều không phải là rất lớn. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, đám người nhất trí cho rằng đem bọn hắn giữ lại, dù sao kế thần giả nhóm lúc nào cũng cần một chút cơ sở phục vụ. Hơn nữa, nhiều một ít sinh khí nhìn xem cũng thoải mái. Đây cũng là La Thiên Hỏa tiểu yêu phát hiện trong cái trấn nhỏ này, bộ phận rất lớn cũng là người bình thường duyên cơ. La Thiên hai người xuất hiện chỗ thoạt nhìn như là một cái thật lớn đình viện, trống trải không có gì, bày khắp mỹ ngọc một dạng gạch. La Thiên mắt sắc phát hiện những thứ này xa xỉ gạch bên trong khắc ấn vô cùng phức tạp trận văn đường cong, chắc hẳn cũng là bỏ ra một phen tâm tư. Đẩy ra đình viện cửa gỗ, một cái tràn đầy nét cổ xưa tiểu trấn chiếu vào hai người trong mắt, nhuộm mệt mỏi vào hư không cảnh sắc hai người hai mắt tỏa sáng, đừng nói chưa bao giờ thấy qua như vậy cảnh sắc tiểu yêu, cho dù là La Thiên, cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Mãi cong lưng nói, khoan thai đừng đá, róc rách suối sông, phù phong dương liễu, hoặc rảo bước đi mau hoặc rồng chơi dạo bước nhân sáu. Cái này tràn đầy sinh cơ sức sống nhưng lại không màng danh lợi tính mật phong cảnh để cho hai người đều lâm vào trong say mê. "A, La Tiên, chúng ta về sau liền ở tại loại địa phương này có hay không hảo? Loại này tuyệt vời chỗ, nhất định sẽ vô cùng thoải mái." Kéo La Tiên cánh tay tiểu yêu đem nửa người đều dựa vào ở trên người hắn, tham dò quá tới, thần sắc ở giữa tràn ngập chờ mong. "Ân, chỉ cần ngươi ngự ý, địa phương nào đều được." La Tiên mỉm cười, trong lòng cũng không khỏi khẽ động. Cả ngày chém chém giết giết, tính kế tính tới tính lui, mặc dù thực lực lớn bước tăng trưởng, cũng không phải La Tiên tâm bên trong mong muốn sinh hoạt. Chính như trước đây lĩnh ngộ và giải Tăng cấp lở vở 4 tiến vào tâm linh thế giới một dạng, đó mới là La Thiên mong muốn. Một bên thưởng thức cảnh sắc xung quanh, vừa cùng Tiểu Yêu Thảo luận tương lai hai người thế giới, bất tri bất giác, hai người đã qua một tòa không gian cầu đá, đã tới trong tiểu trấn tương tự với phiên chợ trọ, tiếng người bắt đầu ồn ào đứng lên. Hai vị khách quan, ngài làm muốn đánh nhẹ bến vẫn là ở trọ. Đột nhiên, một cái còn mang theo ngây ngô âm thanh tại hai người vang lên bên hai. La Thiên tập trung nhìn vào, một thiếu niên 15-16 tuổi làm điểm tiểu nhị ăn mặc, mặt tràn đầy mong đợi nhìn lấy mình, nhìn hắn cái kia hơi có chút tay run rẩy cùng hơi có vẻ trẻ xác biểu lộ, đại khái là tài cán nghề này. khẽ ngẩng đầu, một cái quen thuộc tên tiệm chiếu vào La Thiên trong mắt duyệt lai like khách sạn. Nhìn xem cái kia vừa lạ lẫm lại tên quen thuộc, La Thiên tâm bên trong tràn đầy cảm hoài chi ý, không khỏi ung dung thở dài, một chút xiếu nhu hòa cảm xuất hiện lên ở trên mặt. "Tiểu ca, cái này ở trọ tính thế nào?" Lại nhìn về điểm tiểu nhị kia, La Thiên nụ cười trên mặt nhu hòa một chút. Điểm tiểu nhị lập tức có chút kích động, một bên tại phía trước dẫn đường một bên hơi có chút cả lâm nhưng là tương đương lưu loát đáp, "Phòng bình thường ở giữa 80 văn một đêm, mà chữ phòng một lựa bạc, chữ thiên phòng ba lựa bạc." "Hai vị, ta xem hai vị cũng là nhân trung lắm phượng." "Ê e rằng tiểu điếm chỉ có chữ thiên phòng mới có thể vào ngài mắt, hợp ý của ngài, người xem." La Thiên vậy nhiên nhấc người, "Vậy thì chữ thiên phòng một gian a, đem các ngươi khách sạn lấy tay rượu ngon thức ăn ngon đều đưa đến chúng ta gian phòng tới." Nói, La Thiên tại rối bởi cá nhân không gian bên trong tìm tòi một lần, rốt cuộc tìm được một chút trước đây dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào thuần ngân tấm bạch, từ phía trên box khối tiếp theo, đặt ở trên quầy, cái này, đủ chưa? Đủ rồi đủ rồi." Trưởng Quý kia nhìn xem La Thiên lấy ra quả đấm lớn ngân khối, cắn một cái, lập tức trong mắt phóng ra ánh sáng tới, không ngừng bận rộn nói, "Nhiều như vậy, chính là ở một tháng cũng đủ." Tiểu Ưu trước đó chưa bao giờ thấy qua khách sạn, La Thiên Hỏa điểm tiểu nhị nói chuyện đặt phòng thời điểm vẫn luôn ở một bên tò mò nhìn, thẳng đến đi vào phòng chỉ còn lại mình và La Thiên hai người lúc, lúc này mới nhảy cẫng lên, kích động lôi kéo La Thiên hỏi cái này hỏi cái kia, đơn giản chính là cùng khách sạn tương quan một ít chuyện. Tiểu Ưu quyết định, ngày mai tiểu Ưu cũng muốn thử một chút, hơn nữa muốn đem những thứ này đều thí một lần. Tiểu Ưu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, làm kiên quyết hình dáng. "Well." Nửa giờ sau, liền lại La Thiên cùng tiểu Ưu hai người đang nhàn nhã mà nhóm nháp lấy khách sạn này chuyên môn chuẩn bị đồ ăn lúc, uy áp cường đại đột nhiên từ trên khoảng không ầm vang hạ xuống. Ở nơi này rung động uy thế phía dưới, tất cả phàm nhân lập tức đều ngoan ngoãn mà cúi đầu xuống, không dám phát ra một tia âm thanh. Cái trấn nhỏ này dù sao cũng là dùng để tiếp đãi kế thần giả, mặc dù bình thường nhân số không nhiều, trong trấn cư dân đối với mấy cái này so trên núi thần tiên còn muốn lợi hại hơn tồn tại vẫn hơi hiểu biết, tăng thêm lại bị người cố ý từng chú ý ứng đối ra sao? Trong lúc nhất thời, tiểu trấn lâm vào tĩnh lặng. La Thiên Long mày lập tức gắt gao nhăn thành một đoạn, bằng bạc tinh thần lực nói cho hắn biết, trong trấn nhỏ trống không có 52 người, trong đó có 4 danh lĩnh vực cấp cường giả, khác cũng là tam giai phía trên lĩnh vực cấp phía dưới. Hơn nữa Cái này 52 người bên trong, Hoàng Mao chở 5 người bỗng nhiên ở trong đó. Hoàng Mao thần thái kính cẩn đứng tại một danh lĩnh vực cấp cường giả sau lưng một bước, nói gì đó. Xem ra là ta quá mềm lòng. Hảo Tâm Tình bị người phá hư, một tia sát khí tại La Thiên trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn tự giễu giống như khẽ cười một tiếng, quay đầu đối với Tiểu Yêu nói, bên ngoài có mấy cái đáng ghét cậu, ta đi giải quyết một cái, ngươi chờ ăn, ta đi một chút liền đến. Ân, nhanh lên trở về a, không phải vậy ta liền ăn hết tất cả. Bởi vì La Thiên thiết trí cái kết giới, Tiểu Yêu hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài, nàng đang cùng một đầu hấp cá chép làm sao cùng đấu tranh, ăn đến đầy miệng cũng là. Thân hình lóe lên, La Thiên xuất hiện ở những người kia trước mặt, đồng thời thả ra một cái kết giới, đem toàn bộ thúc ngựa trấn bảo hộ ở trong đó, cũng làm cho trấn trên cư dân không nhìn thấy cũng nghe không đến bầu trời phát sinh sự tình. Chính là hắn. La Thiên hiện thân, hoàng bào trong đầu không khỏi hiện ra cái sau cặp tia ánh mắt lạnh như băng, nhưng khi hắn nhớ tới bên cạnh mình bốn tòa núi dựa lớn lúc, dục khí lập tức liền lại nổi lên, chỉ vào La Thiên, trong mắt lập lòe biến thái thống khoái. A, chính là người này. là luân hồi sĩ phái tới quấy rối gian thế. Một cái diệp miệp nam nhân vân vê chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trọm dấu nhỏ, tiến lên một bước, giọng nghệ chất vấn La Tiên, "Tiểu tử, bản tọa không có hứng thú biết rùa nạm, hướng mạng sống, liền đem tội của ngươi thành thành thật thật báo lên, đây là duy nhất để cho ngươi mạng nhỏ có thể bảo toàn cơ hội." Cảm thấy sau lưng cái kia rất nhiều ánh mắt xung bái, diệp miệp càng đắc ý a. Đột nhiên, diệp miệp phát hiện mình ba tên đồng bạn phản ứng không đúng lắm, lập tức quay người, lại hãi nhiên phát hiện ba tên đồng bạn giống như chết cha ruột một hạng, sắc mặt trắng bệ, toàn thân run rẩy, một người trong đó càng là đầu đầy mồ hôi, khoa trương chạy qua gương mặt Diêm Mép lập tức động, hắn lần theo ánh mắt của ba người nhìn sang, thình lình lại là cái kia ở trước mặt hắn một câu nói cũng không dám nói thê niên, cái sau đang cười như không, cười nhìn mình. Diêm Mép chợt cảm thấy trong đầu hành một chút, choáng váng. "La, La Thiên các hạ, đó là một hiệu lẫm 6. Chúng ta là người sống cấm khu thành viên, lần này mạo phạm còn xin các hạ có thể khoan dung độ lượng, tha thứ chúng ta 6. Lần này hiệu lẫm cũng là bọn thủ hạ không có mắt tạo thành, chúng ta nguyện ý đem bọn hắn giao cho các hạ xử lý, còn xin các hạ có thể xem ở lãnh chúa đại nhân từng cùng ngài kẻ vai chiến đấu mặt trên bỏ qua cho chúng ta lần này 6." Ba người này cũng là người sống cấm khu thành viên cũ, là từ kế thần giả vị diện sụp đổ bên trong trốn ra được người sống sót, gần nhất 50 năm bên trong tấn thăng lĩnh vực cấp kế thần giả. Bọn hắn gặp qua La Thiên chiến đấu, tự nhiên biết đã biết một số người coi như chồng chất cùng một chỗ cũng không phải người sau so đối thủ, huống hồ lại là phía bên mình đã làm sai trước, lập tức không ngừng bận rộn nhận sai nói xin lỗi, hơn nữa không chút do dự đem Hoàng Mao 5 người đẩy đi ra gánh tội thay. Mặc dù kế thần giả vị diện đã không tồn tại, nhưng mà có đầu quy củ vẫn như cũ thật sâu khắc ở những thứ này thành viên cũ trong lòng, cường giả tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Tại ban đầu kế thần giả trong không gian Bất luận cái gì chủ động trêu chọc cường giả hơn nữa bị giết chết ra hỏa, là tuyệt đối sẽ không có người thay hắn ra mặt, chẳng cần biết hắn là ai. Dù cho một tay che trời tạm tri đặc, cũng ngầm thừa nhận đầu này quy củ bất thành văn. Hừ. La Thiên lạnh rên một tiếng, bị đẩy ra hoàng mao năm người lập tức tại còn giữ lại 47 người bên trong mí mắt dưới mặt đất hóa thành một miệng, hôi phi yên diệt. Giết hoàng mao năm người, La Thiên ánh mắt lạnh như băng đang phát run 42 người trên thân bồi hồi, dường như đang cân nhắc một cái cầm ai khai đao phiêu thuật. "La huynh, bất quá là một chút tiểu lâu la mà thôi." Hà Tất chấp nhặt với bọn họ. Lâm Ngọc Phong thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. 42. DS, chương 4 đã bổ đắp hai trường, nhưng mà bởi vì trong thực tế nguyên nhân, còn dư lại hai trường chỉ có thể cam đoan tại tháng 8 bổ đắp. 405 chương 36, bị tập kích chương 36, bị tập kích hồng thế vị diện nào đó ngọn núi đỉnh phía trên, một khối cực kỳ nhỏ đất bằng phía trên, đứng vững mấy gian phòng xá. Mấy khối go tô, một chút tầng đá, tăng thêm một chút tính bền dẻo mười phần của khô, nó chính xác đơn sơ tới cực điểm, đến mức đưa nó định nghĩa là nhà tranh cũng là một loại ca ngợi ca ngợi. Nhưng mà Căn cứ vào nhà tranh xây dựng vết tích, lại có thể nhìn ra chủ nhân của nó quả thực phí hết rất lớn một fan tâm tư, cẩn thận từng ly từng tí, chút xuống cực lớn tâm huyết, rõ ràng đối với mình tác phẩm phi thường yêu thích. Núi này đỉnh cực kỳ hoang vu, bởi vì độ cao so với mặt biển cực cao mà không có một mảng cỏ, cả ngày đều có lạnh lẽo thấu xương gió lạnh ồ ồ thổi qua, đem những cái kia trần trụi đi ra ngoài tự thạch thổi đến cực kỳ băng loãng, toa lên một tầng băng thật dày xương. Sức gió này rất mạnh, thể tích trọng lượng ít hơn một chút hòn đá đều sẽ bị đóng băng nứt vỡ thổi đi, như không phải nơi đây chủ nhân xếp đặt mấy cái tiểu kết giới, phòng ốc của hắn chỉ sợ sớm đã xong đời. Đạp san sát 6 Hắn đầu tại vụn băng trên tiếng bước chân truyền đến, bí mật mang theo băng tuyết gió lạnh bên trong, một bóng người dần dần rõ ràng, là một cái 35-36 nam tử tráng niên. Hắn một thân bạch bào, mang theo mũ trùm, lộ ra hé mở đôi quay nón tươi tốt gầy gò gần mặt. Nhưng mà, dù cho không nhìn thấy cả khuôn mặt, người này cho người ấn tượng đầu tiên cũng là một cái tương đương nghiêm túc, tính cách trầm ổn, hữu dung hữu nhu người. Vượt qua một cái vô hình kết giới, cảm thấy cái kia đang ghét Hàn Phong ô uế tiêu thất, người này liền kéo xuống mũ trùm, một đầu hơi quấn màu đen tóc dài xõa vai lập tức tung xuống. Đem ánh mắt kia đối thâm thủy phải có thể thôn phệ hết thảy tia sáng con mắt che khuất nó nữa, lại như cũng tản mát ra để cho người ta có chút không dám nhìn thẳng như thế. Không đồng không nhạt lông mày, bầu trời đêm giống như thâm trầm sông đồng, hơi lồi xương gò má, gầy go gương mặt, nồng đậm sợi râu, tăng thêm mím chặt bờ môi, người này chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ đặc dị khí chất. Nhưng nếu là La Thiên giờ khắc này ở ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy người này có chút cuốn mắt. Lông mày, con mắt, gương mặt, hình thể sáu. Nếu là cạo làm cho lộ ra thành thục nồng đậm sợi râu, lại đem tóc thoáng chỉnh lý một phen, cái này, đây không phải là cái kia đối với La Thiên Thi triển thủ đoạn cá thủ, đem hắn lôi tới Dát Sơn cùng thần hỏa chi trộn vân sao? Hắn vì sao lại ở đây? Phật nhìn giống như có tâm sự, hắn một bên chậm rãi hướng trong nhà đi đến, một bên ánh mắt Phiêu Hốt chẳng có tiêu điểm mà bốn phía liếc nhìn, lông mày thoáng nhíu lên, tựa hồ ý có không quyết lại hoặc là đang lo lắng cái gì. Khi hắn đều ở đây cửa nhà lúc, đột nhiên thở ra một hơi thật dài, cặp mắt tiêu điểm lần nữa hiện ra, tinh mang lấp lóe. Vận mệnh quy tắc dù ai cũng không cách nào sửa đổi, ta tất nhiên sớm đã quyết định muốn tôi động bánh xe số mệnh đi tới, bây giờ còn do dự, nhưng là thực sự quá ngu chút. Phân đã chết, tên ta là chặt lộc đệ 6. Mà hết thảy này, chính là sợ lộc vận mệnh, sớm đã viết khắc họa tại đại đạo chi tư lên vận mệnh 6. Chặt lộc hề, nhớ kỹ điểm này. Lại một lần nữa kiên định trong lòng có chút trôi nổi không ngừng quyết tâm, phất, không, chặt lộc đệ nặng nề mà nhắm mắt lại, lại mở ra, tinh mang bắn ra bốn phía sông đồng lần nữa trở nên yên nắng, giống như đậm đến tan không ra mực nước. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Từ La Thiên cùng Lâm Ngọc Phong gặp lại, đến bây giờ đã có năm ngày. Tại không khách khí chiếm một tòa phong cảnh sinh đẹp tuyệt trần đảo nhỏ sau đó, hai người lợi dụng cái này khó được nhàn nhã thời gian, hảo hảo mà nghỉ ngơi bưng lòng một chút, đem đường đi mỏi mệt một chút phóng thích, cuối cùng, đến rồi hôm nay, lần nữa sống lại tiểu yêu cảm thấy có chút khó chịu, muốn đi bị đám người mệnh danh là xương mù lăng đại lục ở bên trên đi loan quanh. Hai ngày trước, tiến tiễm trên đại lục mấy thế lực lớn cao phiếu thông qua được liên quan tới nghiêm khắc đả kích luân hồi sĩ quyết nghị, thế là, làm hai người chính thức thoát ly tiên kiếm vị diện sau đó, cũng không lâu lắm liền thấy mấy nhóm tuần tra người. Bọn hắn từng cái đem lủng tìm dùng đạo cụ mở tối đa, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ đầu mối nào, mỗi người đều muốn đem những cái kia chán ghét Luân Hồi Sĩ cầm ra tới giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, Luân Hồi Sĩ gần nhất cản rỡ đánh lén ám sát hành vi chính xác đem tuyệt đại bộ phận người đều chọc giận, không có mấy cái không hận. Năm ngày nhàn nhã thời gian bên trong, cân nhắc đến sau này một đoạn thời gian rất dài đều có thể ở lại đây, La Thiên nhính chút thời gian chế tạo một chiếc tinh không lâu thuyền, mặc dù tốc độ chẳng ra sao cả, nhưng mà dùng để đuổi gấp rút lên đường bên trong lúc buồn chán ở giữa vẫn đủ tốt. Thật là đại thuyền. Lam Tiểu Yêu nhìn thấy xuất hiện trước mắt hoa lệ lâu thuyền thời điểm, trợn cả mắt lên. kích động không thôi, lập tức liền vọt vào, tại rộng rãi trong thuyền lưu lại một liên tục ưu nhã thân ảnh. Chỉ là ngắn ngủi vài phút, nàng sẽ đem chiếc dài trong tức cao 30 mét lâu thuyền đi dạo mấy lần, nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Phía trước không phải nói muốn cho ngươi một cái kinh thì sao, như thế nào, cao hứng sao? La Thiên ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem tiểu yêu tại lâu thuyền bên trong xuyên thẳng qua, đợi nàng dừng lại, lập tức mở miệng hỏi. "Ân, hài lòng?" Rất hài lòng. Tiểu yêu liên tục gật đầu, "Đúng, nó có danh tự sao?" La Thiên sững sốt một chút, hai tay mở ra, "Cái này thật đúng là không có, không bằng ngươi cho nó đặt tên." Tiểu Yêu ngẩng đầu đũi môi nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ tới một cái, liền kêu Têu Tinh Nguyệt như thế nào. Nói xong, nàng một mặt mong đợi nhìn qua La Thiên, hy vọng nhận được hắn cho phép. "Đi, rất không tệ tên đi, về sau nó liền kêu Têu Tinh Nguyệt." La Thiên hắc nhiên nhếch cười, ngón tay trên không trung vẽ mấy bút, lập tức, Tinh Nguyệt hai cái chữ to xuất hiện ở lâu thuyền mũi tàu phía trên, lập lòe ánh sáng màu xanh lam nhạt, cực kỳ dễ thấy. La Thiên nào thuật một dạng liên tiếp từ cá nhân không gian bên trong lấy ra cái bản đồ ăn cùng với đủ loại đồ chơi nhỏ. lập tức hai người một người một thanh dài ghế dựa, nửa nằm cực kỳ nhàn nhã trên bong thuyền một bên thưởng thức tinh không cảnh đẹp Van Đồ An Vật loay hoay đủ loại đồ chơi nhỏ một bên chậm rãi trôi hướng Dương Ngụ Lăng Đại Lục. Cái này chậm, cũng là so ra mà nói, liền La Thiên đoường, dựa theo lâu thuyền tốc độ, Phi Lưu đến Dương Ngụ Lăng Đại Lục ước chừng phải chừng 10 ngày, cũng là rất không tệ tranh thủ lúc rảnh rỗi cơ hội. Nhàn nhã vui thích thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã vượt qua 6 ngày, 10 ngày đường đi qua hơn một nửa. Nhưng mà, ngay tại hai người vẫn như cũ tiếp tục lấy thản nhiên thường ngày thời điểm, bọn hắn như thế phách lối hành vi lại đưa tới một nhóm luân hồi sĩ chú ý của Ma phê luân hồi sĩ, chính là trước đó vài ngày điên cuồng tập kích hai phe đội ngũ viên nhân một trong. Cái này một đám luân hồi sĩ tổng cộng 10 người, vừa vặn một tiểu đội, bọn hắn tại vượt mức hoàn thành săn giết nhiệm vụ sau đó, ý do vị tận bồi hồi cùng tiên kiếm đại lục cùng xương mù lăng đại lục ở giữa đường truyền phụ cận, hy vọng có thể gặp phải một chút mối con người, tất nhiên thỏa mãn một chút bọn hắn giết hại, cũng có thể trở về đến lớn bản doanh sau đó hối đoán càng nhiều bản thượng. Đáng tiếc bọn hắn tháng gần nhất vận khí đều không phải là quá tốt, mặc dù gặp hai nhóm người đi đường, nhưng đều là thực lực vượt qua bọn hắn trường không. không có nắm chắc tất sát, liền tại bọn hắn hơi không tiên nhận suy nghĩ dứt khoát trở về tính toán thời điểm, vận mệnh nữ thần ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người bọn họ, La Thiên chiếc kia tạo hình xa hoa lâu thuyền xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. "Lão đại, xuất hiện mục tiêu mới." Một người mặc áo bó, hai mắt hiện lên quái dị màu trắng bạch nam tử đột nhiên phát ra ngạc nhiên la lên, truyền vào chín cái đồng bạn trong hai, để bọn hắn lập tức xô chảo. Hai đạo bạch sắc quang mang từ bạch nhãn nam tử trong con mắt bắn ra, một mặt kính tròn xuất hiện, phía trên bỗng nhiên soi sáng ra Liễu La Thiên chiếc kia lâu thuyền. "Phách lối như vậy, nhân số như thế nào, có thể ăn được hay không phải phía dưới?" một cái mang theo mặt nạ quỷ nam tử vân đạo. Bạch nhãn nam tử trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, chỉ có hai người, một nam một nữ, tạm thời không có phát hiện càng nhiều sáu. Hơn nữa, xem bọn họ bộ dáng, như thế nào đều nghĩ là đi ra ngoài du mộ sáu. Loại chuyện này đã rất lâu không người nào dám làm a. Dạo chơi. Ở nơi này đầu đường thuyền bên trên. Bạch nhãn nam tử vừa ra khỏi miệng, mặt khắc chín người nheo nheo lộ ra kỳ dị biểu lộ. Kể từ Tam đại thế lực đem chính mình chỗ đại lục dọn dẹp sạch sẽ hơn nữa bắt đầu minh tranh ám đấu sau đó, cơ hồ đã không ai dám làm loại này không muốn mặc chuyện. Hai người này, đến tột cùng là không biết vẫn là không để ý chút nào đâu. Một lát sau, Bạch Nhã Nam tử hỏi thăm một cái tóc vàng dựng thẳng, cơ bắp sôi sục, nắm giữ người xải dạn huyết mạch nam nhân, "Lão đại, như thế nào, một phiếu này đến cùng có làm hay không?" Trước kia lâu thuyền bên trên tựa hồ thiết trí rất nhiều cấm chế, một mực bảo trì ma nhãn trạng thái rất mệt mỏi. Trong tiểu đội lão đại trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên nắm đấm căng thẳng, khẽ quát, "Mẹ nó, làm. Vì phòng ngừa hai người chạy trốn, các ngươi đều cho ta đem màn áo mặc vào, treo lên 12 phần tinh thần." Lão đại trước tiên lấy ra một kiện tương tự với trường bào cổ quái y phục mặc ở trên người, lập tức cơ thể lại nhiên nhất điểm điểm biến mất. Rõ ràng cái này cái gọi là màn áo chính là dùng để ẩn ngấp cơ thể cùng với năng lượng ba động tiến hành đánh lén. Nửa canh giờ sau, đang cực kỳ hưởng thụ đem tiểu yêu lột tốt giống bổ đào hoa quả nuốt vào, thì ý không được La Tiên tức thì đồng tử co rụt lại, một dòng sát ý lạnh lẽo chợt lóe lên. Thế nào? Tiểu yêu cảm thấy La Tiên dị trạng, một bên bóc lấy ra, một bên tò mò dò hỏi. La Tiên đứng dậy, tiện tay vơ lên một chúi nho nhét vào trong miệng, âm thanh tại tiểu yêu trong đầu vang lên, có mấy cái tên gia hỏa có mắt không trồng muốn tới tìm chúng ta phiền phức, ngươi đợi ta một hồi, ta trước đem bọn hắn giải quyết lại đến cùng ngươi. Tiểu yêu đối với căn cứ tình huống cũng tương đối rõ ràng. liền tiếp tục vấn đạo, là những cái kêu luân hồi sĩ sao. Đại khái là vậy, chứ bọn họ ta muốn không đến những người khác. Phẩy phẩy run tay run chân, La Thiên nhất vừa làm lấy vận động nóng người, vừa đi ra lâu thuyền bóng tàu, nhảy lên mà vào vô tận hư không, cái kêu buông tuồng biểu lộ trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó, là vô tận lạnh lùng và sát ý lạnh như băng. Đều đi ra à, những con chuột, ta không nghĩ tại các người trên thân lạng phí ta thời gian quý giá. La Thiên nhìn lấy mình hướng đông bắc một chỗ, mạn thanh nói, Nơi đó khoảng cách La Thiên Nước chừng 10 vạn mét, mặc dù nhien nhất mắt thấy đi qua không có vật gì, nhưng mà La Thiên lại tình tưởng cảm giác được 10 người ẩn đang lặng yên mà nhanh chóng hướng bên này tiệm hành tới, sát cơ nội liễm. Vang lên bên tai La Thiên mang theo một tia thanh âm giễu cợt, 10 người cơ thể nhất thời cứng đờ, chín người khác nhao nhao nhìn về phía lão đại của bọn hắn. Kể từ nhận lấy màn áo tiến hành ám sát đến nay, 10 người chưa từng có thất thủ qua, đối với cái này trang bị độ tin cậy rất cao, cũng không tin tưởng nó sẽ bị người phá giải, mà giờ khắc này xấu. Không cần để ý, hắn hẳn chỉ là thông qua một ít đạo cụ đã biết sự hiện hữu của chúng ta. Nhưng mà tuyệt không có khả năng nhìn thấu hành tích của chúng ta. Lão đại sắc mặt biến đổi một hồi, thanh âm tại chín cái đồng bạn trong đầu vang lên. Nửa phút đồng hồ sau, gặp 10 người không chỉ không có hiện thân ý tứ, ngược lại ra tốc hướng chính mình chạy tới, La Thiên cười lạnh, tự nhủ, khiến cho Lâm Ngọc Phong bọn hắn suốt đầu mẹ trán luôn hồi sĩ chính là chỗ này loại mặt hả sao? Thật sự là, kém cỏi A6, tất nhiên không chịu đi ra, liền mãi mãi cũng không cần đi ra. Lạnh như băng lệ mang tại La Thiên trong mắt chớp động, mi tâm ngân sắc kiếm văn trong nháy mắt hiện lên, ngân mang lưu chuyển. Cùng một thời khắc, gia tốc tiệm hành 10 người tất cả đều cảm thấy kinh khủng sắc bén trí ý. Cái kia mãnh liệt sát cơ cơ hồ đem bọn hắn bao phủ, để bọn hắn toàn thân cứng ngắc, không cách nào chuyển động. Đáng chết, người kia thật sự có thể nhìn thấu hành tung của ta. Công kích thật đáng sợ, nhất thiết phải né tránh, không phải vậy đó là một con đường chết. Không sai biệt lắm ý niệm tại 10 người trong đầu lóe lên, bọn hắn trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, muốn từ cái kia phô thiên cái địa sát cơ bên trong tránh ra. 10 tên luân hồi sĩ, chỉ có 6 tên thành công tránh thoát kinh khủng kia sát cơ, hiển lộ ra thân hình, mà còn lại 4 cái thì vĩnh viễn biến mất ở vô tận bên trong hư không. Cứ việc chạy thoát, may mắn còn sống sót 6 người lại mồ hôi lạnh chạy dọc. Mao Hưởng La Thiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. 406 chương 37, ý đồ xấu thời gian đổi mới, 20120816 chương 37, ý đồ số 1 đội này, 10 tên luân hồi sĩ có 7 danh lĩnh vực cấp tồn tại, có thể nói thực lực bất phàm, nhưng mà vừa rồi La Thiên nhất ra tay liền tiêu diệt 4 người bọn họ đội viên, hơn nữa 4 người kia bên trong cảng là có 2 cái lĩnh vực cường giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền diện sát 2 danh lĩnh vực cấp tồn tại, cái loại thủ đoạn này, loại thái độ đó sáu, kinh đảm đến để cho người run sợ. Cảm giác được 4 tiên đồng bạn hoàn toàn biến mất, còn dư lại 6 người nhất thời choáng váng, bọn hắn hai mắt trợn lên. Con người thất trận, mong hướng La Thiên trong ánh mắt đều là hoảng sợ, thậm chí là tuyệt vọng. La Thiên không có chút nào khói lửa chí khí mà vừa đánh chúng hiện lộ không thể chống cự sức mạnh, để bọn hắn lần thứ nhất đối với mình có sức mạnh sinh ra thống hận cảm xúc. Nếu như không có gia nhập vào đi săn tiểu đội liên tốt 6, tranh vào vùng nước độc này, căn bản không phải ta nhón có thể chỗ sáu. Đáng chết Bạch Nhãn, nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng không cần đối mặt loại biến thái này. Đám người thần sắc biến ảo, phân tạp ý niệm lấp đầy náo hải, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả đã chết mất Bạch Nhãn cũng bị bọn hắn ghi hận. Vị này, đại nhân 6 Năm giữ người xải dạn huyết mạch lão đại gặp La Thiên trầm trặm không có động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn về bọn hắn, lòng mang lấy một tia may mắn, nhắm mắt ngượng ngùng nói, "Chúng ta có mắt như mù, mạ phạm đại nhân 6. Nhưng mà, chúng ta chẳng qua là tầm thường tiểu lâu la, giết chúng ta cũng bất quá ô uế tay của ngài 6. Ngươi xem, không bằng giống như chúng ta xem như một cái giấm, thả a 6." Lão đại lời nói xong, sáu người không khỏi cùng nhau mong hướng La Tiên, lòng mang lấy một tia may mắn hy vọng, hy vọng cái tên đáng sợ này giết bốn người sau đó có thể nguôi giận, hoặc là dứt khoát không có đem chính mình bọn người coi ra gì, tha mình một lần. La Thiên trong mắt sẹt qua một tia chảo vúng, đang định dứt khoát xử lý mấy cái này quấy rầy chính mình hưởng thụ sinh hoạt gia hỏa, nhưng mà đột nhiên linh quang lóe lên, một chút ý niệm phun lên não hải, lập tức thay đổi chủ ý các ngươi cảm thấy, mạng của mình trị giá bao nhiêu tiền. La Thiên mục quang tự tiếu phi tiếu tại sáu người trên thân đảo qua, thấy cái sau toàn thân lông tóc dựng đứng, giống như bị manh thú theo dõi đáng thương con nhỏ. Đang lúc sáu người cơ bắp căng cứng, làm tốt tùy thời chạy trối chết chuẩn bị thời điểm, La Thiên thanh âm truyền vào trong đầu của bọn họ, cái kia hơi chứa hài hước lạnh băng lời nói đối bọn hắn mà nói cũng giống như thiên âm. Điều đội 10 người lão đại mặc dù coi như là một cái trong đầu đều mọc đầy bắp thịt tàn nhị kỳ, nhưng mà lúc này lại xoay chuyển so với ai khác đều nhanh, La Thiên vừa dứt lời, hắn liền không chút do dự đem chính mình cá nhân không gian tại La Thiên trước mặt bày ra, kính cẩn nghe theo mà tối tấp đầu, biểu thị nguyện ý dùng chính mình sở hữu vật phẩm mua mình mệnh. Mặt khác 5 người chỉ là rất lại phía sau một bước, nhưng là liên tiếp hiểu ra, lập tức, La Thiên xuất hiện trước mặt 6 cái dị độ không gian lối vào, đồ vật bên trong cũng biết biết mà rơi xuống trong mắt của hắn. Nha, đồ tốt không thiếu đi. Đem những người kia yêu thích vật phẩm ném qua một bên, La Thiên Ngực lại thật đúng là thấy được không thiếu cho dù là đối với hiện tại hắn tới nói cũng là tương đối vật có giá trị. Thế là, lộ ra tiêu chuẩn tham tiền mỉm cười, La Thiên không khách khí chút nào đem chính mình cảm thấy hữu dụng, hảo ngóc đích, đem mắt có ý nhìn không thấu sáu. Tóm lại, chỉ cần thấy thuận mắt đồ vật, hết thảy phủi đi đến chính mình trong không gian. Rốt cuộc Minh Bạch vì sao lớn như vậy hiệp lúc nào cũng ưa thích đen ăn đen, phản đánh tốt sáu. Quả nhiên, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu a6. Khổ cực đem nhìn chúng đồ vật toàn bộ làm tới, La Thiên không nhìn sáu người đau lòng đến phải chết biểu lộ, ho khan vài tiếng, biểu thị chính mình chọn lựa xong. Tuy, mặc dù đồ đạc của các ngươi giá trị cũng không như thế nào, nhưng mà ta người này từ trước đến nay tương đối hiền hậu, lần này liền bỏ qua các ngươi." La Thiên đảo qua sáu cái khổ khuôn mặt luân hồi sĩ, một tia không có hảo ý tia sáng chợt lóe lên, "Mặc khác, cá nhân ta tương đương hoan nên các ngươi tìm người đến báo thủ, bất quá như kỹ, muốn nhiều mang chút tài vật ta xấu." Nghe La Thiên câu nói này, sáu người như được đại xá, liên thanh nói không, dám. Tại La Thiên biểu thị bọn hắn có thể rời đi sau đó lập tức như một làn khói chạy mất, có bao nhanh chạy bao nhanh, chỉ hận chính mình thiếu Ngọc ra hai chân. La Thiên nhìn xem lục đạo tia sáng cực nhanh hướng phương xa lao nhanh tiêu thất, khóe miệng khẽ cong, câu lên một tia nụ cười như có như không. Luân hồi sĩ 6, kế thần giả 6. Hắc hắc, ta càng ngày càng tệ sáu. Bất quá, ai đó từng nói qua, chỉ có chịu đựng được ngọn lửa cháy mạnh thiếu đốt, mới có thể dung luyện ra chân kim, ta đây kỳ thực cũng là vì các ngươi suy nghĩ a 6. Đối với, không sai, chính là như vậy. Nói thầm vài câu, La Thiên thu hồi nụ cười không có hảo ý, trở về lâu thuyền. Tiểu Ưu trước người trong đĩa lộ tốt hoa quả đã nhanh không chứa nổi, nàng nhìn thấy La Thiên xuất hiện, không khỏi lẩm bẩm phàn nàn, dường như thế nào lâu như vậy Thực sự là, sớm biết ta liền tự mình ăn. La Thiên Thu hồi trong lòng những cái kia ác độc tâm tư, hách nhiên nhếch cười, ta đây lợi thế, nhưng là lấy được rất thật tốt đồ chơi a, nào, như thế nào, còn có càng nhiều, có muốn hay không a? La Thiên lấy ra một chậu không biết từ tài liệu gì điêu khắc thành dịch thấu trong suốt hoa, khoe khoang giống như hướng tiểu yêu lung lay, dù Dỗ nói, cái này buồn hoa không chỉ có từ chậu hoa đến cảnh là cánh hoa đều là do một loại nào đó trong suất tài liệu điêu khắc mà thành, chạm chỗ cẩn thận giống như thật, càng tản mắt ra màu sắc sắc sỡ mấy quang, kia sáng nhu hòa, để cho người ta nhìn lần đầu tiên liền không nhịn được xem lần thứ hai tiếp tục nhìn mãi. Tiểu Yêu thích nhất loại này vật phẩm trang sức, lập tức hai con mắt đều phóng ra ánh sáng tới, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này Bồn Hoa Từ La Thiên trong tay bưng đi qua, một mặt say mê biểu lộ, thật xinh đẹp sáu. Thật sự là quá hoàn mỹ sáu. Tiểu Yêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàn mỹ như vậy hàn mỹ nghệ, không có ánh sáng mà nói, đơn giản liền cùng thật sáu. La Thiên, ngươi là từ nơi nào có được? La Thiên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, méo méo cúi giọng, mặt lộ vẻ mỉm cười đáp, những người kia cảm thấy quấy rầy chúng ta trong lòng rất thấy nãy, thế là liền lấy ra một chút đồ chơi nhỏ dùng để bồi tội. Tiểu Yêu tức giận bày một bản nhãn. cũng không quan tâm, ngươi mới vừa nói còn có, có phải thật vậy hay không? Đó là đương nhiên. La Thiên không có chút nào tự giác một hồi dương dương đáp ý, đem đặt ở thế giới bình thường bên trong có thể xưng tuyệt thế kỳ chân vật phẩm từng kiện bày ra tại trên bông thuyền, trên trăm kiện để cho người ta sợ hãi than kỳ chân tạn mắt ra là mọi người mở mắt háo quang, hoa lẫn, đem cái này khoảng không bong tàu chiếu phản chiếu huy hoàng rực rỡ. Tiểu yêu nhất thời ngây người. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Mãi mãn còn sóng sốt sáu người hốt hoảng chạy trốn, Mai cho đến vượt qua tiếp cận sạch sẽ năm khoảng cách lúc này mới dám dừng lại thở một ngụm, một nhóm sáu người đáp xuống một quả không có sinh mệnh tồn tại hành tinh phía trên, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệ. Đáng chết. Một người đột nhiên hung hăng một quyền nện ở trên mặt đất, tinh cầu mặt khắc truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, một cái sâu đạt ngàn mét hố sâu bỗng nhiên thành hình, bị hắn một quyền đập ra. Sao tòa 6? Một người khác trên mặt toát ra sâu đậm dị thường, răng cắn cốt két vang rọi, đột nhiên chảy ra một vệt máu, một chiếc răng lại bị hắn sinh sinh cắn đứt đi, ngửa xuống. Sáu người sắc mặt đều vô cùng khó coi, hoặc là bởi vì chết đi đồng bạn hoặc là bởi vì bị La Thiên cấp đi tài vật, hoặc là tôn nghiêm của mình bị người hung hăng đạp một cước còn bị giết bỏ ô uế dày sáu. Đám người nửa ngày không nói gì, bầu không khí đọng lại một luồng dạng, tràn ngập tâm tình bị đè nén, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát. Lao đại, làm sao bây giờ? Một cái âm trầm âm thanh đánh vỡ yên lặng, việc này cứ như vậy xong chưa, bốn cái đồng bạn a. Đồ khốn đó vậy mà giết chết chúng ta bốn người đồng bạn, tuyệt đối không thể tha thứ. Không sai, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta coi như đánh bạc cái mạng này, cũng phải cùng hắn chết dập đầu đến cùng. Giết. Lực lượng của chúng ta không đủ Nhưng mà luân hồi sĩ cũng không chỉ chúng ta mấy cái, luôn có người có chém giết lực lượng của hắn. 12. Chư Bọ tiểu đội trưởng, cái kia được xưng lão đại người sải dạn, mặc các năm người nhao nhao biểu thị tuyệt không cùng La Thiên bỏ qua, mặc kệ bỏ ra cái giá gì cũng phải làm cho hắn dễ nhìn. Lão đại, ngươi ngược lại là nói một câu a. Lão đại, ngươi không phải là sợ rồi sao? Nhận biết ngươi đã nhiều năm như vậy, nguyên lai like ngươi càng là loại người này, ta thực sự là mắt bị mù. Lão đại thái độ chọc giận mặt các năm người, lời của bọn hắn dần dần trở nên khó nghe đứng lên. Tất cả im miệng cho ta. Lão đại hét lớn một tiếng, nhìn hằm hằm đám người, gầm nhẹ nói: Cái tiểu đội này là ta xây dựng, mỗi một tên đội viên đều là huynh đệ của ta, ta trả ra tâm huyết cùng cảm tình so với các ngươi bất kỳ người nào đều phải hơn rất nhiều. Bốn cái huynh đệ bị giết, ta so với các ngươi càng khổ sở hơn, nhưng mà, các ngươi sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng sao? Lão đại sắc mặt âm trầm. Năm người hai mặt nhìn nhau, liên tiếp lắc đầu. Lão đại trong mắt lập lòe ánh sáng âm lãnh, các ngươi chẳng lẽ đều cho rằng hắn là vì chúng ta tài vật mới thả qua chúng ta? Hẳn là A6, hắn bất quá không có đem chúng ta để vào mắt mà thôi. Một đám ngu xuẩn. Lão đại quát khẽ một tiếng, như điện ánh mắt tại năm người trên thân đã qua. chúng ta muốn như vậy, hắn đại khái sẽ rất cao hơn a, chính hợp ý của hắn. Giống như lúc trước hắn nói, hắn thả chúng ta rời đi, tuyệt đối là hy vọng đem chuyện này làm lớn chuyện, hy vọng chúng ta tiếp tục tìm hắn phiên phước, thậm chí dẫn tới một chút cường đại luân hồi sĩ. Lão đại sắc mặt tâm trầm chậm, mặc dù không biết dụng ý của hắn là cái gì, nhưng mà, ta có tám thành chắc chắn có thể chắc chắn điểm này, hắn tuyệt đối không có ý tốt. Mặt các năm người nghẹn vô cùng hồ đồ. Vậy chúng ta có muốn tiếp tục hay không sáu? Đương nhiên tiếp tục. Lão đại đánh ghế người kia lời nói, ngẩng đầu, tinh mang nhiếp người tại trong mắt lập lòe. khẽ miệng của hắn kéo ra cười lạnh, tất nhiên hắn như thế hy vọng, chúng ta cũng không thể nghịch trí của hắn không phải. Chúng ta không chỉ có muốn tìm người, còn muốn đem chuyện này báo đến phía trên đi. Hừ hừ, chỉ cần tổng đội nguyện ý phái ra cường giả, ta cũng không tin, hắn còn có thể thật sự vô địch không thành. Nghe xong lão đại dạy đặc khí lạnh mà nói, năm tên đội viên không khỏi rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy đội trưởng của mình lại như thế lạ lẫm. Lão đại chú ý tới loại tình huống này, sắc mặt hòa hoãn lại, lập tức nhìn qua năm người, thần sắc kiên quyết phát ra lời thề, tin tưởng ta, thù này ta tuyệt đối sẽ báo. Sao tòa Bạch Nhãn bọn hắn tuyệt đối sẽ không chết vội. 12 Phân 9, Các 9, Truyện 12. Lại nhàn nhã vượt qua 4 ngày xa xỉ không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt sau đó, Sương Mù Lang đại lục xuất hiện ở Liễu La Thiên trong tầm mắt. Sương Mù Lang, mảnh đất này ở lý vị trí đặc thù đại lục, nhìn như gió êm sóng lặng, lại ẩn chứa mãnh liệt mạch nước ngầm. Bây giờ, La Thiên đến, giống như một quả hỏa tinh, đem dây dẫn nổ triệt để nhóm lửa. 407 chương 38, Rắc khủng long liền làm thời gian đổi mới, 20120817 chương 38, Rắc khủng long liền làm hồng thế vị diện. Luân hồi sĩ si hao hụt bởi vì đủ loại nguyên nhân, luân hồi sĩ si số lượng so kế thần giả phải hơn rất nhiều, vũ trụ dị biến phía trước ước chừng đạt đến 10 vạn. Đi qua 50 năm hỗn chiến chiến giết, cứ việc đào thải một nhóm lớn, nhưng vẫn như cũ còn dư hơn 3 vạn, lại liếc trừ những cái kia gia nhập vào kế thần giả thế lực cùng với ưa thích lẻ loi một mình tung hành thiên hạ kẻ độc hành bên ngoài, hồng thế vị diện bên trong còn có hơn 28,0000 tiếp cận bà và người. Luân hồi sĩ si nguyên bản chia làm 6 cái tổng đội, nhưng mà 50 năm thực lực biến thiên, khiến cho bây giờ chỉ còn lại 2 cái siêu cấp thế lực, phía tây đạt đa cầm đầu chiến hồn cùng lấy cổ liệt cầm đầu trung thiên. mà khắc bốn cái thế lực, bởi vì tại 50 năm trong hỗn chiến thực lực bị hao tổn hoặc thực lực tăng trưởng tốc độ không đủ nhanh, mà dần dần biến thành hai đại siêu cấp thế lực phụ thuộc, vừa lúc bị cổ liệt cùng Tây Đạt Đa chứa cát, một người hai cái, vô cùng công bằng. Mà đánh lén không thành bị cướp cướp tiểu đội 10 người chính là thuộc về Chiến Hồn Hạ Hạt thế lực, cũng là nguyên bản lục đại một trong những thế lực bị nạn bên trong thành viên tinh anh. Lão đại để ý, dặn dò đội viên không nên nói lung tung sau đó liền trực tiếp đem chuyện này cáo tri bị nạn đội trưởng Ahila. Tại lão đại đem sự tình đi qua tỉ mỉ đầu đuôi nói một lần phía sau, Ahila trầm mặc phút chốc, thần sắc một hồi biến ảo phía sau Hấp giọng nói, Ao Sẩn người sai giận lao đại vui đến phát khóc, "Ta cuối cùng có danh tự, chuyện này ngươi làm rất tốt, tổn thất của ngươi ta sẽ xét tình hình cụ thể bồi thường. Mấy ngày nay các ngươi 6 người trước tiên ở trong nhà tĩnh dưỡng một hồi, không nên đến chỗ chạy loạn, chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Đến nỗi người kia, tổng đội phái người lấy hắn mạng chó lúc nhất định sẽ tìm ngươi. Nhớ kỹ, không nên chạy loạn." Cảm thấy A Hila cái kia tràn ngập cảnh cáo ý vị ánh mắt, Ao Sẩn da đầu tê dận, vội vàng biểu thị mình tuyệt đối sẽ coi thường chính mình năm cái đồng bạn, sẽ không cho đội trưởng mang đến phiền toái không cần thiết. Ao Sẩn ra khỏi phía sau, A Hila tay trái nâng cầm lên, tay phải vô ý thức đập tay ghế, con mắt híp mắt thành nhất cái lỗ, từng sợi tinh mang sẽ qua, lâm vào trầm tư. Chuyện này, rất có chuyện vọng A6. Nửa ngày, A Hila đột nhiên mở mắt ra, nói nhỏ một câu, lộ ra thâm trầm ý cười. 18. Mấy giờ nữa, A Hila tại một cái luân hồi sĩ dưới sự hướng dẫn, xuyên qua quanh co khúc chết sa hoa cung đình, về phía tây đạt đa thư phòng tiền phát. Cẹt cẹt một tiếng, người kia đang muốn xin chỉ thị, cửa thư phòng lại mở, một cái nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh theo cửa mở ra mà chiếu vào hai người trong mắt. Áo hồng sắc trang nhã mà diêm dúa chương bảo, tóc dài như thác nước, châu đáo chiếu rọi lấy mềm mại da thịt. cao không thể chạm nữ vương tư thái 6, chính là huyết diễm thánh nữ Olivia ạ. A Hila chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm giác cơ thể hơi nóng lên, lập tức tỉnh táo, hướng Olivia thoáng gật đầu ra hiệu liền không rơi dấu vết đưa mắt nhìn sang người bên. Hào một cái họa thủy hồng nhăn sáu. Đáng tiếc a, thực lực không đủ, không phải vậy, hắc hắc sáu. Tây Đạt Đa từng công khai tuyên bố nhất định phải đem Olivia thu vào mình hậu cung, mặc dù cho tới bây giờ vẫn là không có thành công, nhưng mà, xem như theo một ý nghĩa nào đó thuộc hạ, A Hila không muốn đối với chuyện như thế này đắc tội cái kia thẳng thản sắc quỷ. Nếu là ta khôi phục bị nạn địa vị, Nói không chừng muốn rảnh rợt một hồi, loại nữ nhân này, coi như đặt tại trong nhà chỉ là dùng để nhịn, cũng là một loại hưởng thụ a, huống chi, đem nàng đặt ở dưới thân sáu. Trong đầu hiện ra tấm kia băng lãnh cao ngạo khuôn mặt tại chính mình dưới thân tiểu hỗn hện không thích hợp thiếu nhi bức họa, A Hila chợt cảm thấy dưới bụng nóng lên, trong mắt phun ra nóng rực hỏa diễm. "Là A Hila sao? Vào đi." Đúng lúc này, một cái không nhịn được gầm thanh truyền vào A Hila trong đầu, đem hắn ý dâm đánh gãy. Âm thanh là từ trong thư phòng truyền tới, chính là chiến hồn thủ lĩnh Tây Đạt Đa. Thần trọng bên trong mang theo vừa đúng kính cẩn nghe theo tăng thêm một chút mịt mờ không cam lòng, A Hila thật tốt mà sẽ tại ngang ngược so sánh thực lực phía dưới mà biến thành phụ thuộc thuộc lĩnh hẳn có cảm xúc thể hiện ra. Có chuyện gì, nói đi. Tây Đạt Đa là một cái mái tóc dài màu nâu thiên nhiên, sắc mặt của hắn bởi vì lựa giận mà có vẻ hơi hung ác nghiêm hiểm, vừa mới tại tiểu mỹ nhân nơi đó đụng phải một cái mũi cho, sự kiên nhẫn của hắn tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. A Hila trong lòng cười lạnh không thôi, cũng không lộ thanh sắc đem sự tình nói một lần, Thuật Hạ cảm thấy trong chuyện này lộ ra quá dị, liên lạc với chật lọt tệ cùng Ô Lị vi a biểu hiện gần nhất, Thuật Hạ nghĩ nghĩ. Quyết định này vẫn là giao cho trung đoàn trưởng tốt hơn. Tây Đạt Đa có thể ngồi trên hiện tại cái này vị trí, tự nhiên không có khả năng thực sự là thản thản, hắn trầm ngâm chốc lát, làm ra quyết định, mặc kệ người kia có âm mưu gì, giết ta Tây Đạt Đa nhân, tuyệt đối không thể nào để cho hắn tiêu dao bên ngoài. Vừa vận báo săn tiểu đội đang tại Sương Mù Lăng đại lục ở bên trên nghỉ phép, ta cho hắn mệnh lệnh, nhường hắn đã giết cái kia mạo phạm chiến hồn uy nghiêm kế thần giả. Đến lúc đó ngươi nhường 6 người kia đi tìm hắn là được rồi. Cuối cùng, Tây Đạt Đa vẫn không quên khích lệ thủ hạ hai câu, cho hắn một chút khen thưởng, chuyện này ngươi làm được rất không tệ, ta rất hài lòng. Vừa vận đoạn thời gian gần nhất có một không lớn không nhỏ hành động, chín hồn bên này liền giao cho người dẫn đội, đa tại trung đoàn trưởng. A Hila vội vàng biểu hiện ra mừng rỡ không thôi dáng vẻ, nói một tràng thần phục nói nhảm phía sau tại Tây Đạt Đa không nhịn được ánh mắt bên trong tối lui ra khỏi thư phòng. A Hila rời đi về sau, Tây Đạt Đa lâm vào trầm tư, lộ ra không hiểu biểu lộ, kỳ quái khiêu khích, trong màn chỗ hở thủ đoạn nhỏ 6. Người kia nhất định là bị người chỉ điểm. Chẳng lẽ, kế thần giả bên kia phát hiện chúng ta bên này động tác? Không có khả năng a 6. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Thời gian đồng bộ đến Sương Mù Lăng Đại Lục. La Thiên Hỏa tiểu yêu đến nơi này đã là ngày hôm sau. Tìm một cái chỗ ở đồng thời thuận tiện đem một chút hôn tạm sự tình giải quyết xong đó, hai người cuối cùng quyết định ra ngoài đi loanh quanh. Không sai, chính là trong truyền thuyết Dạ Phố 6. Sương Mù Lăng Đại Lục cũng coi như tương đối lớn, nhưng bởi vì nhân số cũng không nhiều, ngoại trừ 5 tòa cực lớn thành trì cùng với trung quanh khu phóng xạ bên ngoài, địa phương khác đều lộ ra tương đối hoang vu. Tăng thêm tạo thành thời gian ngắn, một mắt nhìn sang hầu như đều là hoang mạc ga sa mạc ga cái gì. Đại Lục ở bên trên tổng cộng có 5 tòa thành, 5 tòa cử thành. Ở vào Tây Phương Lâm Ngọc Phong bên này kế Thần Giả Vọng Thành, Phương Nam Thánh Lang Thần Quốc Thánh Lang Thành, Phương Bắc Luân Hội Sĩ Luân Hội Thành, Phương Đông phối hợp thế lực thành mới. Đến nơi đệ ngũ tòa thành thì bị mệnh danh là Đệ Nhị Thành, lấy nhà thứ hai Hương Chi Ý, vị tứ đại thế lực tổng cộng có cho mọi người giao lưu. Năm tòa cử thành, mỗi một tòa đều có hơn phân nửa trung hoa Trung Quốc lớn nhỏ, tứ phương tường thành cao tới 500m, dày đến 100m, phía trên vẽ đầy đủ loại đủ kiểu phù văn cấm chế. trăm mét cao cực lớn cửa thành cũng có kiến cố vô cùng hơn nữa năng lượng chuyển tính chất thật tốt hắt chôn vui lúc bằng sắt tạm mà thành, cũng là cấm chế gắn đầy, dù cho vậy lĩnh vực cấp cường giả nhất thời nữa khắc cũng không cách nào phá vỡ. Làm cả tòa thành cấm chế phát động thời điểm, coi như 10 danh lĩnh vực cấp cường giả đồng thời phát động toàn lực công kích, một hai cái giờ bên trong cũng đừng hỏng công phá. Xây thành chỉ mới bắt đầu, cân nhắc đến kế thần giả luân hồi sĩ đã tính, năm tòa thành thị cũng chỉ là hoạch xuất ra chính giữa ước chừng 1 phần 10 chỗ dùng để cung cấp đám người giao lưu dùng, địa phương khác thì toàn bộ trống không, người nào muốn làm cái gì, chính mình chiếm diện tích đi. Ngược lại chỗ lớn mà người cũng chỉ có như thế điểm trừ ra phối hợp thế lực bất luận, bọn họ thành mới có phân chia thế lực, chỉ cần ngươi không chế nhức cả trứng, có thể chiếm nhiều thiếu xem ngươi năng lực. Mà La Thiên Hỏa tiểu yêu đến vọng thành sau đó sở di chậm trễ 2 ngày, chính là vì tiền mà, lộng phong ở các loại vật vật. Giải quyết những chuyện vụn vặt kia sau đó, thời gian đã là ngày hôm sau xế chiều. Muốn hay không ra ngoài đi rên quanh. Tiểu yêu đề nghị như vậy, nhưng mà thần thái của nàng cùng động tác lại rõ ràng biểu thị câu nói này không phải chúng cậu, mà là chuẩn thuật, hoặc có lẽ là mệnh lệnh sáu. Xuyên qua một mạng lớn đất trống, La Thiên hai người tới xong việc trước tiên vạch ra khu vực. Càng đến gần ở đây, dân cư càng lại đông đúc, mà đủ loại chướng váng mắt kiến trúc cũng dần dần tăng nhiều, trên cơ bản chính là vây quanh trong thành thị phân bố. Thuận tiện nói một câu, La Thiên hai người tạm thời trú ở ký thực chính là chiếc kia lâu thuyền tinh nguyệt. Mặt khác, bởi vì đất trống thực sự quá nhiều, đến mức có thể trông thấy như là vũ trụ chiến hạng, cây tự nhiên, phủ không đạo các loại hố tra sự và sáu. Người lâu sáu, người đều đi đâu rồi? Hai người đi vào một đầu có thể làm cho cỡ nhỏ hàng không mậu hạm lăn lộn đường đi bên trong, phát hiện ánh mắt quét qua chỗ, thậm chí ngay cả 10 người cũng không có, La Thiên không khỏi một hồi nhức cả trứng. Tiểu Diêu Càng là biểu thị phi thường thất vọng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, kế thần giả một phương tổng cộng vẫn chưa tới 5 vạn người về sau gia nhập, càng phân bố tại Tiên Kiếm Đại Lục, vọng thành, đệ nhị thành ba cái địa phương, vọng thành tích lại so tỉnh Hồ Nam còn lớn hơn, có thể nhìn thấy 10 người đều tính toán vận khí tốt 6. Hỗ Trà A6. La Thiên Đao Giang không thôi, lần thứ nhất phát hiện nguyên lai nhân số thật sự là một cái ưu thế A3 La Thiên ánh mắt đảo qua, chú ý tới một cái đang tại giắt khủng long kế thần giả, thế là liền hướng hắn đi tới. Vị nhân huynh kia chiều cao 10m, đại khái trên thân chứa cự nhân titan một loại huyết thống, làm tổ dân ăn mặc Trần trủi nửa người trên, lộ ra cổ đồng sắc da thịt, phía trên vẽ đầy cổ quái kỳ lạ đồ án đường cong. Hắn hai cánh tay bên trong giắt năm cái dây thử, mà sợi dây một chỗ khác bỗng nhiên buộc lấy năm đầu khủng long. Thứ thiệt khủng long. Những thứ này khủng long so cấp thấp thế giới trong nhận thức biết đồng loại phải cường đại hơn rất nhiều, hai đầu dáng rất tương tự với tấn mãnh long, hai đầu giống bạo long, còn có một đầu giống tam dân long, mỗi một đầu đều có ngũ lục giai khí tức, hung tàn ngang ngược, bất luận là cái gì một đầu đều có thể không có áp lực chút nào đem điệu cầu quân hung hăng trả đả một lần. Nhưng mà, cái này năm đầu khủng long tại người kia trong tay lại giống chó sủ một dạng, thuận theo rất nhiều. Vị huynh đệ kia, thực sự là thật hăng hái. La Thiên khẽ mắt liếc qua, nghiêng mắt nhìn qua một đầu Bạo Long mở ra miệng rộng, đem đường đi một bên một khoảng cảnh quan cây cắn một cái đánh gãy nhai nát tiếp đó không khách khí chút nào vào trong bụng, khóe miệng giật một cái, gượng cười vài tiếng. "Tiểu Bạch, không cần loạn ăn cái gì." Người kia rầy một câu, đầu kia Bạo Long lập tức lộ ra nhân tính hóa cầu xin tha thứ biểu lộ, một màn thủy quất hướng người kia chớp chớp mắt to, rất đáng xấu hổ mà dạng lê thơ. "Tiểu Bạch 6." La Thiên nhìn sang đầu kia Bạo Long tông màu nâu vỏ ngoài, cảm thấy mình thời khắc này biểu lộ nhất định rất chịu đựng. "Ha ha," chê cười. Người kia giọng ồm ồm mà nói, rút nhỏ hình thể, biến thành nhất thân cao 2m ngang tàng thanh niên. Thanh niên ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: "Ta gọi Long Ngọc Tiên, tất cả mọi người bảo ta liền làm, vị huynh đệ kia ngươi đây, đã nhìn ra sao?" Trong lòng âm thầm chửi bậy, La Thiên hướng liền làm giới thiệu nói: "Ta gọi La Thiên, đây là ta đư nhân, yêu ngữ. Ngạo Thiên các hạ, ta là vừa mới đến quận thành, ta rất kỳ quái vì cái gì ở đây quạnh quẽ như vậy." "La Thiên huynh đệ, ngươi kêu ta liền làm là được rồi." Liên Lam cùng hắn nhìn qua chất phác bộ dáng cung hợp, nhưng là cái tiểu lắm lời. Thông qua liền làm giảng giải Lạc Thiên biết bình thường võng thành cũng không phải là hôm nay lạnh như vậy xong, chỉ bất quá gần nhất vừa vặn gặp gỡ Đệ Nhị Thành mỗi tháng một lần phiên chợ, phần lớn người đều chạy tới đi xem náo nhiệt. Phiên chợ mỗi lần kéo dài năm ngày, hôm nay mới ngày thứ 2, liền làm dự định ngày thứ 4 đi, vừa vặn bắt kịp sau cùng thời kỳ. Thế là, rảnh rỗi đau chứng hắn hôm nay chạm vạng tối rứt khoát chạy đến rắc khủng long, vừa vặn đụng tới Lạc Thiên hai cái. Lạc Thiên huynh đệ, yêu ngữ muội tử, ta nhìn các ngươi cũng dự định đi Đệ Nhị Thành, rứt khoát chúng ta kết bạn cùng đi a. Ngắn ngùi Hàn Nguyên sau đó, liền làm rất là rất quen mà đề nghị. 18. DS, tình tiết đều ở đây trong đầu. lại khổ cực mà tạp văn 6. 408 chương 39, vật phẩm đấu giá. Thời gian đổi mới, 20120818 chương 39, vật phẩm đấu giá. Hôm sau, trước đó cùng liền làm hẹn xong Thượng Hải Gian La Thiên hai người sớm 5 phút đến rồi chuyển tống trận phụ cận, nhưng mà, đợi ước chừng 20 phút mới nhìn rõ liền làm vội vội vàng vàng chạy tới, cố ý mặc vào chiến bị giáp màu sắc lập lây, tản mắt ra một cố kỳ quái mũi. "Xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi, nhượng La Thiên huynh đệ cùng yêu ngư ngội tử đợi lâu như vậy." Liên làm quen thuộc mà xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, không ngừng bận rộn hướng hai người xin lỗi. La Thiên khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào liền làm màu sắc kỳ quái trên bị giáp, những cái kia nhiên liệu một dạng đồ vật hiển nhiên là mới dính vào, cái kia mũi cũng là từ phía trên truyền tới. Không có việc gì, không cần để ý ngược lại là ngươi, tại sao làm chật vật như vậy? Ai, ngươi không biết a sáu. Nhắc lên chuyện này, liền làm gương mặt kia lập tức sụ xuống, một mặt khổ sở nói, buổi sáng hôm nay tiểu Bạch không biết như thế nào đột nhiên nó bụng, ăn không vô đồ vật, bộ dáng rất giống cổ sáu. Rõ ràng hôm qua còn rất tốt tới. Nhất định là ăn đồ hư. Tiểu gia hoàn này, thực sự là không để ta bất lo, vẫn luôn cùng bọn hắn nói không nên tùy tiện nhặt vật trên đất ăn tới sáu. Trên người ta những vật này, là hôm nay buổi sáng cưỡng ép cho hắn rót thuốc làm cho, hắn lúc nào cũng không nghe lời, không xứng chút nào hợp, không, có cái nào, chỉ có thể khai thác thủ đoạn bạo lực, kết quả xấu. La Thiên vô cùng im lặng, ngược lại là Tiểu Yêu thập phần lo lắng dáng vẻ, Liên Lam đại ca, uống thuốc, tiểu Bạch tốt hơn chút nào không? Hắn ngủ rồi, chỉ mong có thể sớm một chút khôi phục khỏe mạnh. Liên Lam thần sắc cú buồn, ta đem hắn mang tới, vừa vặn thừa dịp lần này phiên chợ cơ hội tìm tài giỏi điểm bác sĩ tu ý, ý ấy, cho hắn xem sao. Tiểu Yêu một bộ rất có thể hiểu bộ dáng, nói, Liên Lam đại ca, không cần quá lo lắng, tiểu động vật sinh mệnh lực đều rất mạnh. Ta trước đó cũng nuôi một cái nhỏ sủng vật, nhiều lần đều cho là nó phải chết, kết quả vẫn đủ đến đây. A, ngươi cũng nuôi qua sủng vật, không nghe ngươi nhắc qua a. La Thiên Phi tò mò, hơn nữa, thủy linh tộc sủng vật chẳng lẽ là thủy nguyên tố? Tiểu Yêu nhất thời trắng liêu La Tiên một mắt, ai dưỡng thủy nguyên tố a? Ta nuôi là một đầu chó con, ta cho hắn lấy một tên là Vượng Tại a. A a, thực sự là hoài niệm đâu, nhà ta Vượng Tại 6. La Tiên 6. Tiểu Yêu đột nhiên giảo hoạt lại gần, vấn đạo, đúng, La Tiên, ngươi trước đó nuôi qua sủng vật gì sao? La Tiên lập tức khẽ miệng giật một cái. Trong đầu nhớ lại những cái kia bị chính mình dưỡng chết hoa hoa thảo thảo tiểu miêu tiểu cậu 6. Không có, ta không bao giờ làm loại kia chuyện nhảm nhí. La Thiên thần sắc bình tĩnh. Tại ba người nói chuyện tào lao bên trong, từ trong truyền tống trận đi ra, một đường từ đi, cuối cùng đã tới đệ nhị thành khu vực trung ương. "Tuất, La Thiên huynh đệ, yêu nữ muội tử, ta muốn tìm người vì tiểu Bạch sẽ bệnh, các ngươi trước tiên đi dạo, có cái gì chuyện cho ta truyền tin hơi thở là được rồi." Truyền qua một cái góc đường, liền làm đưa cho La Thiên ba cái tấm bằng gỗ, lập tức từ thuần dưỡng trong không gian đem đang ngủ phải nhất tháp hồ đồ tiểu Bạch đầu kia màu nâu bạo lòng dẫn ra tới. rốn một phương hướng khác rời đi. Trên đường liền làm liền đại khái giảng giải định vị thành phần hoa nhất khu vực trung ương phân bố, La Thiên so sánh xuống đất điểm, đối với Tiểu Yêu nói, con đường này phần cuối có một phân nhánh, đi phía trái đi là tự quán, hướng về phải đi là chợ giao dịch, chợ giao dịch phụ cận chính là một chút kỳ kỳ quái quái cửa hàng, ngươi định đi nơi đâu? Tiểu Yêu đã sớm suy nghĩ xong, không chút do dự hồi đáp, tự nhiên là chợ giao dịch, bên kia náo nhiệt. Hướng phía trước đi chưa được mấy bước, Trô Rễ hướng về phải, đã lâu tiếng hồ nào truyền vào La Thiên và Tiểu Yêu trong tai, để cho hai người không khỏi đối mặt nở nụ cười. Cho dù là khá là yêu thích an tĩnh La Tiên, Lúc này đối với cái này, bên trong não nhiệt cũng sinh ra yêu thích chi ý có thể sống đến bây giờ người phần lớn có chút bạn linh thật sự, bọn hắn lấy ra đồ vật tuyệt đại bộ phận có tư cách đặt ở trang trí tuyệt đẹp cửa hàng hoặc trong phòng đấu giá, nhưng mà không hẹn mà cùng, đa số người vẫn như cũ lựa chọn bày quẩy bán hàng bán ra. Có lẽ, đối với bọn hắn mà nói, trao đổi hoặc kiếm tiền cũng không phải mục đích, chỉ là đang hưởng thụ quá trình này thôi. Kế thân giả, Luân Hồi Sĩ, tăng thêm số lượng đông đảo tại chỗ lạ mặt mện, vừa tiến vào chợ giao dịch, hai người lập tức bị trước mặt xuất hiện kỳ kỳ quái quái sinh vật chấn váng. Tú Nhân Hưng cao thái liệt nhai lấy nguyên liệu không rõ que thịt nướng, người lồn cùng tinh linh kịch liệt mà có kẻ mà cả, ác ma cùng thiên sứ câu kiên đáp đối từ trước mặt đi qua, như cái cầu một dạng sinh vật lăn qua lăn lại, chỉ có thương nhân chừng nửa bàn tay bộ kẻ mẩn bay tới bay lui dùng tình tế cơ bản không nghe được lớn tiếng âm thanh giao hàng mời chào sinh ý sáu. Tiến vào chợ giao dịch La Thiên lập tức cảm thấy mình bị quăng vào sân bay, ma trùng quanh toàn bộ đều là phát động máy bay ong ong ong mà ở bên thai mình gào thét, chấn động đến mức hắn sững sốt rất lâu. Thật sự là sáu. Náo nhiệt ra sáu. La Thiên chép miệng một cái, cùng đồng dạng trố mắt ngẹn họng tiểu yêu liếc nhau, cảm thấy thần kinh có chút đờn ngắn. Náo nhiệt đến quá mức 6. Ngươi nghĩ như thế nào đi dạo? Khắp nơi đi loanh quanh, mua đồ. La Thiên dứt khoát dùng thần niệm truyền âm, trực tiếp muốn nói lời đưa vào tiểu yêu trong đầu, miễn cho bị chúng quanh ồn ào náo động bao trùm. Ân. Vậy mà tiểu yêu tại ngắn ngủi ngốc ngốc sau đó đột nhiên hai mắt thả ra kinh quang, lộ ra không kịp chờ đợi biểu lộ, kéo lại La Thiên liền vọt vào chen chen nôn nháo trong đám người, thể nội phát ra nhượng La Thiên không dám nhìn thẳng người thế. Bản nguyên vũ trụ tất cả giống cái sinh vật sâu nhất tầng trong gen đều minh khắc tên là Dạ phố bản nguyên thần văn. Năm tiếng. Ước chừng 5 tiếng là mệt gần chết La Thiên tốn sức lực khí toàn thân bảo hộ giả tiểu yêu tử trong đám người vây quanh lúc đến, hắn chân thiết cảm nhận được không biết là vị nào nhân huynh đã từng nói, tại trong vũ trụ bị lưu truyền rộng rãi một câu nói xấu. Tiểu yêu đại nhân, ta nói, ngài có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. La Thiên nhất khuôn mặt chân thành tha thiết nhìn qua tinh lực rồi giảo tiểu yêu. Cái sau cẩn thận xem ký Liêu La Tiên, trầm ngâm chốc lát, phát ra xá lệnh, đi, xem ở ngươi nghe lời như vậy mà trên, bản đại người liền lòng từ bi, trước nghỉ ngơi một hồi a vừa vẫn có chút đói bụng, đi bàn ăn vật chỗ ăn vật. Ô, đại nhân như thế quan tâm tiểu nhân, tiểu nhân thực sự là kính sợ. Vô cùng cảm kích sáu. La Thiên vội vàng biểu trung tâm, lần nữa bảo vệ tiểu yêu, trong đám người giết ra một đường máu, giết đến bán nan vật chỗ. Đồ nướng xúc tú quái, hấp tà nhãn, cốt long bổn giờ dạ gủng làm mọc canh, tê cay ác ma đuôi sáu. Nhìn thấy phía trước nhất một cái hào hoa quẩy hàng tấm kia chừng cao 10 mét tuyên truyền bài thêm menu, La Thiên sửng sốt vài giây đồng hồ, hỏi thăm một cái đầu đầy mồ hôi vực sâu ác ma phục vụ viên, "Ta nói, các ngươi ở đây liền không có một điểm bình thường thái sao?" Mặt khác, "Vị huynh đệ kia, ngươi thật sự không ngại phía trên tê cay ác ma đuôi cùng với nước tương ác ma sửu sao?" Khách nhân, có cần gì không? Phục vụ viên vô cùng đội vàng, liền chỉ chỉ đang cười tủm tìm tính tiền lão bản, rõ ràng là một cái gớp đèn bọn. Hơn nữa, bên cạnh hắn cái kia đang cố gắng đồ nướng một mảnh hư hư thực thực cánh thiên sứ đâu biết, rất rõ ràng là một cái tinh linh sáu. Không có việc gì sáu. La Thiên khệ miệng giật một cái, vội vàng lôi kéo tò mò nhìn tuyên truyền nhãn tiểu yêu đi ra, tìm mười mấy phút, rốt cuộc tìm được một cái bình thường một chút chỗ, ít nhất thoạt nhìn là dạng này không sai. Lão bản, cho ta tới một phần hấp gấu trúc lớn trưởng, lại đến một phần đồ nướng cá xấu dương tử, luộc dấu linh dương, còn có thủy nấu con kỳ nông, khỉ lông vàng nào sáu. La Thiên còn tại nhìn Đông nhìn Tây tìm menu, bên hai liền chuyển đến tiểu yêu gọi món ngân thanh âm, không khỏi trầm mặc. Cái này thật không phải là ta ý tứ xấu. Mấy phút sau, làm La Thiên bình tĩnh đem một phần toa ngân châm ong mật ong gấu chúc lớn bàn chân ăn sạch phía sau, vị quất biểu thị mình là bị buộc. 18. Tùng Nữ nói, nó no bụng ấm tưởng nhớ 6 cố hương 6. Đương nhiên, có tiểu yêu ở một bên giám thị La Thiên chắc chắn không dám động loại kia tâm tư, chỉ bất quá ăn uống no đủ, thật sự rất muốn ngủ một giấc a. La Thiên sợ lên có chút nhô ra bụng, khép mắt, còn tại hoài niệm đầu kia con kỳ nông chân mềm cảm giác. Ừ. Tiểu yêu vừa gật đầu, vừa đem một cái thịt kho tàu bỏ cạp bóc đi xác, nhét vào trong miệng. Lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai like hai chúng ta còn có ăn hàng loại thiết lập này A6. Đại khái là ẩn tàng thuộc tính A6. La Thiên rất bình tĩnh mà từ trong mâm lấy ra một cái say hạt chậm rãi nhai lấy, hơi ức liền làm nói qua ngĩ nơi nơi trốn. Từ chợ giao dịch phía đông mở miệng đi thẳng 6. Trô rẽ hướng về phải 6. Đi thẳng, lại chuyển trái 6. Đại khái 20 phút giờ đường đi 6. Đang lúc La Thiên lôi kéo tiểu yêu dự định hướng về phía đông mở miệng đi đến thời điểm, liền làm ba cái tấm bảng gỗ trong một cái đột nhiên đã nứt ra, La Thiên tinh thần lực đảo qua. Số lớn tin tức tiến nhập trong đầu. Trước nay chưa có đại quy mô đấu giá hội 6. Mấy trăm vị diện thế giới đặc thụ vật phẩm đấu giá 6. Tứ đại thế lực tề tụ 6. Chiếm tin tức phần lớn, lại là vật phẩm đấu giá mục lục. Phòng đấu giá không biết nội điện làm gì, vậy mà đem tất cả vật phẩm đấu giá mục lục sớm nửa giờ công bố ra, đồng thời biểu thị không còn tiếp nhận vật phẩm đấu giá. La Tiên không khỏi nhíu mày lại. Chuyện này quả thực rất kỳ quái a 6. Ngược lại không có việc lớn gì, đi xem một chút cũng không tệ. Tiểu Ưu, có đi hay không xem? Cùng Tiểu Ưu nói chuyện này, cái sau lại vô cùng hứng hái. biểu thị chính mình cho tới bây giờ chưa từng tham gia đấu giá hội, lần này nhất định không thể bỏ qua. Vòng vo cái phương hướng, La Thiên lập tức kinh ngạc phát hiện trợ giao dịch đột nhiên vắng lặng rất nhiều. Ánh mắt quét ngang, biển người mấy liệt, toàn bộ đều là hướng phòng đấu giá phương hướng đi. La Thiên nháy mắt mấy cái, mười phần không hiểu, chẳng lẽ ta đã bỏ sót cái gì? Cẩn thận đem vật phẩm đấu giá mục lục nhìn một lần, một kiện vật phẩm chiếu vào La Thiên trong mắt, nhường hắn nhất thời ngây dại. Trợn tròn mắt, làm sao có thể sáu? Làm sao có thể sáu? Loại vật này, làm sao có thể xuất hiện ở đây? La Thiên, ngươi thế nào? Tiểu Yêu phát hiện La Thiên sắc mặt lao nhanh biến ảo, khí tức chập trùng, trong mắt không phải lóe lên xâm nhiên sắc cơ, liền vội vàng đem nước của mình hệ năng lượng rót vào cái sau thể nội, nhường hắn thoáng bình tĩnh trở lại. Đã xảy ra chuyện gì? La Thiên nhắm mắt lại, mấy cái hít sâu sau đó, xuất hiện trước mặt là tiểu Yêu lo lắng biểu lộ, không khỏi trong lòng ngẫm áp, ấm áp cảm xúc đem những cái kia mặt trái đồ vật xua đuổi đến rồi trong góc. Phòng đấu giá xuất hiện một kiện rất, ân, nói như thế nào đây, rất kỳ quái vật phẩm đấu giá 6. La Thiên sờ lên tiểu Yêu đầu, nhẹ vu về người sau tóc dài, nói nhỏ, món kia vật phẩm Tất cả thiên cấp dưới tồn tại đều nguyện ý trả giá hết thảy đi đến, ta cũng không ngoại lệ. Mặc dù biết tới tay khả năng không lớn, nhưng mà, nói thế nào cũng muốn đi thử một lần. Ta cùng ngươi đi." Tiểu Yêu giọng kiên định nhượng La Thiên đem thuyết phục lời nói nuốt trở vào, mỉm cười, lôi kéo nàng bước nhanh hướng phòng đấu giá đi đến. Loại vật này thế mà xuất hiện ở đây loại địa phương, chắc chắn không bình thường. Đem tất cả cùng cái kia vật phẩm có liên quan tin tức từ trong đầu lục ra, ôn tập một lần, La Thiên biểu lộ càng nghiêm túc lên. Khẳng định có người đang sau lưng giở trò quỷ. Làm như vậy, là muốn trở nên gay gắt mâu thuẫn, gây ra tranh đấu sao? Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn làm gì, không, có quan hệ gì với ta, bất quá, cái này đồ vật, ta nhất định phải là được. La Thiên chố mi tâm vàng bạc song sắc quang mang chớp động, nhưng mà, ai cũng không nhìn thấy. Cùng đối với tiểu yêu lý do thoái thác khác biệt, La Thiên đối với món kia vật phẩm nhất định phải được. Tứ đại thế lực cùng nhau phát lực 6. Nếu thật như người kia được như ý, như vậy, tiếp xuống, đại khái là chân chính tận thế A6. Dát tiểu yêu bước nhanh tiến lên, La Thiên sâu thẳm ánh mắt xuyên thấu qua đủ loại kiến trúc, rơi xuống cái kia thuốc nổ vị nồng tới cực điểm phòng đấu giá bên trên. khẽ miệng khẽ cong, câu lên một đạo lạnh lùng đường cong, một chút xiêu sát khí tại đồng tử chỗ sâu hội tụ. Tập kỳ đặc, 409 chương 40, mở màn phía trước thời gian đổi mới, 20120819 chương 40, mở màn phía trước loại truyện này vì cái gì bây giờ mới hướng ta báo cáo. Trong thư phòng, Tây Đạt đang một quyền đệm bên người cái bàn đập thành phấn vụn, hai mắt trợn tròn, một mặt nổi giận, sát khí ngập trời từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, giống như tinh hà rơi xuống, kinh khủng tiếp uy áp khiến cho trong thư phòng ngoài ra bốn người không dám thở mạnh một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tây Đạt Đa thần sắc âm trầm tới cực điểm, sắc cơ trào lên, vừa nghĩ tới bảo vật như vậy vậy mà lại quang minh chính đại xuất hiện ở bên trong phòng đấu giá, mà lại là mình phòng đấu giá, Tây Đạt Đa liền không nhịn được muốn giết người. Không sai, món kia vật phẩm xuất hiện phòng đấu giá chính là Chiến Hồn Sảng Nghiệp, kỳ danh là Chiến Hồn Phòng Đấu Giá. Tây Đạt Đa hận a, nếu như có thể sớm đi biết, như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận món kia đấu giá ủy thác, trực tiếp giết người cắt đoạn. Nhưng mà, bây giờ chuyện này đã truyền ra, làm một đại thế lực tụ lĩnh, Tây Đạt Đa là muốn mất mũi, đừng nói làm ra loại sự tình này, thậm chí hắn còn muốn dùng hết hết thảy sức mạnh đi bảo hộ vật kia bình thường đấu giá. cũng may những tên khốn kiếp kia trước đó hẳn là cũng không biết, bây giờ nghĩ đi vậy không kịp, như vậy, mọi người cơ hội cũng là bình quân 6. Thường thủ hạ gào thét một hồi, Tây Đạt Đa trong mắt tinh mang lóe lóe, phòng đấu giá tại sao lại là của ta địa bàn, ta cơ hội cuối cùng vẫn là lớn hơn rất nhiều 6. Vừa vận con báo mấy người bọn hắn ở nơi đó 6. Thượng, rất tốt. Phi thường tốt. Làm ra quyết định phía sau, Tây Đạt Đa mặt lạnh hướng vài tên thủ hạ ra lệnh, nói cho phòng đấu giá người phụ trách, coi như đem đệ nhị thành tất cả tài sản đều áp lên, coi như đập nồi bán sắt, cũng muốn đem vật kia cho ta đập tới tay. Nhưng mà, chúng ta chiến hồn tại đệ nhị thành sản nghiệp số lượng cũng không phải đứng đầu, chỉ sợ gon gọc không đến đầy đủ tài chính 6. Một cái luân hồi sĩ đón ra đầu nhắc nhở cấp trên của mình đã biết phương thế yếu. Tây Đạt đa thân sắc lạnh hơn. Băng Dung, trong mắt của hắn sát cơ lóe lên, cười lạnh vài tiếng, thấp giọng nói, nếu như ta nhớ không lầm, trước đây tu kiến phòng đấu giá thời điểm chúng ta lưu lại qua ám thủ. Nhưng người phụ trách kia thông minh chút, vạn nhất cuối cùng bị người trục đi, cũng muốn tại người kia trên thân in dấu xuống khắc căn 6. Nghe rõ ràng không? Mấy người sắc mặt khác nhau, nhưng mà vừa nghĩ tới món đồ kia tầm quan trọng, đều cùng đáp, minh bạch. Tương tự một màn liên tiếp tại tất cả thế lực nghị sự chỗ diễn ra, biết được tin tức này phía sau, chỉ cần tự nhận là có chút thực lực có thể tranh một chuyến, đều ở đây thời gian cực ngắn bên trong ban bố một loạt mệnh lệnh gom góp tài chính, cấp trụ. Mệnh lệnh từng cái từ các đại thủ lĩnh nơi đó phát ra, lập tức, vốn là cực kỳ náo nhiệt đệ nhị thành triệt để sôi trào. Sang nghiệp, vật phẩm, đủ loại đủ kiểu vật quý hiếm sáu. Mọi thứ nắm giữ định giá có thể ước định vật giá trị, toàn bộ đều bị một mạch rời hết, cất vào từng người từng người bị rất nhiều cường giả vây quanh bảo vệ người trong không gian, bước bước đi vào chiến hồn phòng đấu giá. Bản nguyên vũ trụ đồng tiền thông dụng vẫn luôn là tinh khiết năng lượng tinh hạch, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cơ hồ tất cả vật phẩm đều có một cái định giá, lại tương đối so sánh ổn định, cái này khiến bất đồng vị diện sinh linh tiến hành giao dịch trong lòng đại khái có cái đo đếm. Mặc dù nói không đồng vị mặt bên trong cùng một kiện vật phẩm giá trị có thể có chập trùng, nhưng mà đặt ở toàn bộ trong vũ trụ những cái kia chập trùng cũng liền vi bất tốc đạo. Không đề cập tới các đại thủ lĩnh trong lòng đều nén một cỗ hỏa, hận không thể trong nháy mắt buông xuống để nhị thành sông vào phòng đấu giá đem món kia vật phẩm cướp đoạt. Làm La Thiên Hỏa tiểu yêu đi đến chiến hồn phòng đấu giá cửa ra vào lúc, phát hiện phòng đấu giá chung quanh hoàn toàn bị người vây Những người này đều không có tiến phòng đấu giá ý tứ, lại từng cái binh khí nơi tay, khí tức ngưng kết, một bộ tiện tay muốn bạo khởi giết người bộ dáng. Trên nóc nhà, trên đường phố, trong góc, bọn hắn tốp năm tốp ba, cảnh sát nhìn chằm chằm chung quanh mỗi người, mặt chứa sắc cơ. Căn cứ vào bọn họ đại khái trang phục cùng với trên người một chút tiểu tiêu ký trang sức các loại, có thể nhìn ra những người này tuyệt đại bộ phận cũng là thuộc về cái nào đó thế lực. Những thế lực này phái người đi vào cấp trụ, nhưng là làm xong vạn nhất bị bọn hắn chụp cưỡi ngựa bên trên áp dụng tốc đoạt kế hoạch. Bọn hắn không chút nào che giấu ý nghị của mình, nhìn về phía trong mắt của người khắc tràn đầy năng lượng, nhất là có giao tình thủ thế lực ở giữa, nếu không phải còn chưa tới thời điểm, bọn hắn đã sớm hận không thể một kiếm chặt lên đi. Bên này bên này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại La Thiên bên hai, hắn lần theo âm thanh trông đi qua, liền làm một tay dắt tiểu Bạch, tay kia dùng sức vung dậy, hướng hai người ra hiệu. Hắn chiếm thân cao ưu thế, cực kỳ nổi bật, lập tức đem phần lớn người ánh mắt hấp dẫn, Phù Thiên cái địa sát khí ngay sau đó đè tới, nhưng mà cái sau lại giống như chưa tỉnh, còn tại hướng La Thiên cười ngây ngô. khẽ mắt liếc qua nhìn sang cái kia ngưng tụ thành thực chất sát khí sát ý, lại nhìn một cái không phản ứng chút nào liền làm, La Thiên tâm bên trong khẽ động, cái này nhìn hàm hàm to con cũng không đơn giản đâu. Treo lên đông đảo ánh mắt bất tiện, La Thiên Hỏa tiểu yêu bình thường từ trong đám người đi qua, trung quanh thoáng như bữa trận tình cảnh, tại La Thiên trong mắt bất quá là một hồi thanh phong, đến nỗi tiểu yêu, nàng một phần tiên sớm đã bị La Thiên đã nhận lấy. Đợi lâu, La Thiên hướng liền làm lộ ra ấy náy nụ cười, nơi này mỹ thực thật sự rất là khen a. Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Tiểu Yêu tiến lên một bước, đưa tay ra muốn vuốt ve đầu kia bảo long. Mà cái sau đại khái cũng cảm thấy tiểu yêu trên người sinh mệnh khí tức và thiện ý, thuần theo đem giữ tận đầu đũa xuống, tùy ý người sau tay nhỏ tại nó trên đầu nhẹ vỗ về, còn thoải mái híp lại cự nhãn, cái đuôi thật dài giống như một con chó một dạng lúc gần lúc hiện. Ha ha, muội tử cùng tiểu bạch rất hợp a. Liên Lam cảm thấy Bạo Long vui sướng cảm xúc, mong hướng La Thiên cùng tiểu yêu ánh mắt hai người chỗ sâu sình có chút nhu hòa tán động. Cái này ti cảm xúc giấu đi cực sâu, liền La Thiên cũng không cách nào phát giác. Người cũng dự định dính vào. Mặt mỉm cười mà nhìn xem cùng Bạo Long gần gũi tiểu yêu, La Thiên hướng Liên Lam phát ra truyền âm, hỏi thăm: Liên Lam rất có thâm ý xem Liễu La Tiên một mắt, lập tức trên mặt thoáng qua một tia ý ngạo nghễ, ta chỉ là muốn xem những tên kia lẫn nhau cắn chàng cảnh thôi, vật kia mặc dù tốt, cũng không để ở trong mắt ta. Ta cự nhân nhất tộc nhưng lại chỉ tu tự thân, đối ngoại vật cũng không coi trọng. Ta tin tưởng, bằng thiên tư của ta, coi như không có mấy may ngoại vật phụ trợ, cũng có thể leo lên cái kia vô thượng đỉnh phong." Liên Lam giọng của cực kỳ tự tin, thậm chí có thể nói cường ngạo. Người ở bên ngoài xem ra, cái này có lẽ được cười, nhưng mà La Tiên lại có thể mơ hồ cảm ứng được trong cơ thể hắn ẩn nốt một cỗ sức mạnh cực mạnh, nếu là Liên Lam có thể toàn bộ nắm giữ, có lẽ Đang Lâm Bải Vị cũng không phải xa không thể chạm. La Thiên ngờ tới, cỗ lực lượng kia rất có thể là đời thứ 3 thậm chí đời thứ 2 cự nhân tâm huyết bản nguyên. Ở nơi này đời thứ 5 cự nhân huyết mạch đều vô cùng thua thất bản nguyên vũ trụ bên trong, loại lực lượng này chính xác đủ để cho liền làm khinh thường quân hùng. Vậy là tốt rồi, ta cảm thấy ngươi người không tệ, có lẽ có thể trở thành bằng hữu, không muốn cùng ngươi trở mặt thành thù. Đối với cái này, La Thiên có chút kinh ngạc càng hái, lại không cái gì hâm mộ tâm tư. Món đồ kia, ta nhất định phải được. Bằng hữu Liên Lam sững sốt một chút, lập tức lộ ra cùng cái khuôn mặt kia thật, thả khuôn mặt hoàn toàn không tương xứng giảo hoạt biểu lộ, "Không tệ, ta nhìn các ngươi cũng tương đối thuận mắt, người bản này, ta liền làm lộng." Nói đi, hai người nhìn nhau nở nụ cười, không cần càng nhiều lời ngữ. "Tiểu Ưu, tiến vào, không phải vậy ngươi xem bên trong sợi dây chuyền kia liền bị người mua đi a?" La Thiên nhìn xem đang cùng Bạo Long nói thì thầm Tiểu Ưu, bất đắc dĩ nở nụ cười, tại bên thai nàng đột nhiên hô, "A." "Tráng ghét." Tiểu Ưu lấy làm kinh hãi, hơn rối mà chừng liếc La Thiên một mắt. lập tức kéo người sau cánh tay, một nhóm ba người một đầu bạo long tại rất nhiều lạnh lùng trong ánh mắt trầm dại đi vào phòng đấu giá đại môn. Chiến hồn phòng đấu giá kiến tạo bên trong sử dụng đại lượng không gian vật phẩm, thiết trí đến không hết không gian cấm chế trận pháp, bởi vậy, nếu là đem toàn bộ không gian bày ra, đủ để đem trọn cả một cái hệ ngân hà đặt vào, tự nhiên không cần lo lắng không gian không đủ vấn đề. Phòng đấu giá giống như một cái tổ ong, mỗi một cái tiểu không gian đều có mấy cái sân bóng lớn như vậy, đừng nói ba người thêm một đầu khủng long, coi như một đội long kỵ binh cũng không có vấn đề. La Thiên Linh đến dãy số bài lạ lẻ loi nhất nhất nhịn ngủ. cũng chính là đệ nhất thiên nhất bạch số 25 danh phỏng, cũng coi như là khá cao, dù sao còn có rất nhiều người đang cố gắng thu thập mình tài sản chuẩn bị thi tố tài năng. Nha, Tiểu Yêu, đây không phải sinh nhật của ngươi dãy số sao? La Thiên đột nhiên ngạc nhiên cười lên, vận khí tốt như vậy, xem ra món kia vật phẩm lần này nhất định rơi xuống trong tay ta. là một phe một nhóm gia đời phổ thông thủy linh tộc thành viên, Tiểu Yêu các nàng là không có sinh nhật nói một cái, mà bản nguyên vũ trụ tính giờ phương thức tự nhiên cũng sẽ không lá trên địa cầu một bộ kia, chỉ bất quá nào đó là vô cùng bá đạo đem chính mình cùng Tiểu Yêu lần đầu gặp mặt thời gian xem như người sau sinh nhật, mà hắn cũng một mực tại dùng cầu công lịch tính toán ngày, bởi vậy sáu. Hừ hừ, cũng đã sớm nói, bản đại người vận may ngập trời, như thế nào? Tin chưa? Tiểu Yêu giống con tiểu thiên nga một dạng thật cao ngửa đầu, tóc dài dạo dục, lộ ra trắng nõn cổ, chiếu dõi lấy dây chuyền xanh nhạt sắc qua mang, khuynh thành chi tư dần dần lộ ra. Vâng vâng vâng, Tiểu Yêu đại nhân và tuệ tiểu yêu đại nhân cao nhất. La Thiên không hề có thành ý mà định nọt vài tiếng, lại không nhịn được muốn khẽ vướt cái sau cái kia so tơ lửa còn nhỏ hơn chửa tắt dài. Liên Lãm ở một bên nhìn xem một màn này, cười khẽ không thôi, trong mắt nhu hỏa chi sắc càng lớn, trong lúc đó vung tay lên, mười mấy đầu khủng long xuất hiện ở bên cánh hắn, phát ra trận trận thân mật câm nhẹ, bầu không khí nhu hỏa, ôn hòa không hết. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, chuông vang tiếng vang lên, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kèm theo du dương âm nhạc, một chương màn hình to lớn xuất hiện tại La Thiên trong phòng, khoảng cách ba người ước chừng 100 mét xa, trong đó, một tòa đài cao từ từ bay lên. Phía trên đứng một cái tướng mạo uy nghiêm khiêm tốn lễ độ lão giả, mái đầu bạc trắng kéo thành nhất cái kế, dùng ngọc châm chớ, mày trắng tóc trắng, không gió mà bay, tăng thêm cái kia một thân cổ ý hòa hợp đạo bảo, rất có một bộ tiêu giao thần tiên phong phạm. Các vị đạo hữu các vị diện đối với người khác xưng hô khác biệt, có thể hiểu, lão phu ngộ huyền tử, càng là lần hội đấu giá này chủ trì. Lão giả ngộ huyền tử đánh một cái chắp tay, lập tức thần sắc nghiêm lại, nói, nói nhảm bần đạo cũng không nhiều lời, lần này đấu giá hội không giống ngày xưa, chư vị đăng ngồi đạo hữu đại khái cũng là hướng chuyện này vật mà đến. Nhưng mà, phòng đấu giá có phòng đấu giá quý cũ. Món kia vật phẩm đặt ở cuối cùng, nguyên nhân đại gia trong lòng hiểu rõ, Vân đạo không còn nói năng dư dả. Món kia vật phẩm tất cả mọi người muốn, nhưng mà đồ vật chỉ có một kiện, dựa theo phòng đấu giá quý cũ, tự nhiên là người trả giá cao được, Vân đạo không hi vọng thấy có người không tuân quý cũ. Ta chiến hồn mặc dù thực lực không đủ, nhưng lại không phải mặc người ức hiếp mà không đánh trả tồn tại. Tóm lại một câu nói ngộ huyền tử đột nhiên lơ lửng dựng lên, bằng bạc uy thế xuyên thấu qua màn hình, chân thiết truyền đạt đến mỗi người trước mặt, nếu như chư vị không muốn món kia vật phẩm từ đây biến mất, liền tuân thủ quy củ của nơi này. Nói xong lời cuối cùng, Lộ Huyền Tử đã là trần mà cảnh cáo thêm uy hiếp. hắn ý tứ, hoặc có lẽ là Tây Đạt đa ý tứ, nếu có người không theo quy tắc trò chơi tới, bọn hắn không ngại tương lai cái cá chết lưới rách, dù sao, đây là địa bàn của bọn hắn, hơn nữa, cầm kiện đồ vật cũng không phải không thể hư hại. Đối với Tây Đạt đa thái độ, không có mấy người quan tâm, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ mỉm mai, khinh thường, cười lạnh vài tiếng, đem vẻ này uy áp phủ nhẹ, chẳng qua là khi làm trò cười. "Huỷ đi." Nói đùa. Coi như sau đó không có bất kỳ người nào tìm hắn để gây sự, hắn Tây Đạt đa dám làm ra loại kia gây thiên địa tức giận sự tình. Thiên địa lựa giận, cũng không phải chỉ là một cái lĩnh vực cấp sâu kiến có thể tiếp nhận. 12. The S, Kim cổ truyền kỳ, đỉnh bản 6. 410 chương 41, kết thúc. Vừa mới bắt đầu. Thời gian đổi mới 20120820 chương 41, kết thúc. Vừa mới bắt đầu. Phòng đấu giá mỗi gian phòng trong phòng đều bày thiết một mặt màu xanh trắng miếng ngọc, phía trên bày ra lấy đủ loại vật phẩm thông dụng định giá, nhường khách nhân trong lòng hiểu rõ, biết mình mua sắm năng lực, không muốn phải rối. La thiên trên thân 99,99% ,99 đồ vật đều có thể ở phía trên tìm được kết giá, mà còn giữ lại những cái kia cũng có thể tìm được tương tự vật phẩm, nhận được hắn giá. Mơ hồ tính một cái, La Thiên phát hiện mình cá nhân không gian bên trong thế mà bất tri bất giác cũng chất đống giá trị mấy chục tỷ nhị phẩm năng lượng tinh hạch vật phẩm. Bất quá, cái số này nhìn rất lớn, nếu là chuyển đổi một chút, cũng chỉ vẹn vẹn có mấy trăm tứ phẩm năng lượng tinh hạch thôi xấu. Năng lượng tinh hạch chia làm cựu phẩm, chuyển đổi tỉ lệ là 1 vạn. Khắc, kế thần giả không gian thần tinh thì tương đương với bị cưỡng ép giao cho giá trị tiền đến giấy, chỉ ở trong không gian nắm giữ lưu thông giá trị, xuất ngoại sau đó chính là giấy lộn La Thiên bình thường cũng không phải quá chú ý tích lũy những vật này, bởi vậy Hắn tài sản tự nhiên cũng ở vào lĩnh vực cấp cường giả mặt bằng trung phía dưới, ở vào nghèo rất mùng tơi trạng thái. Thật nghèo a sáu. Bây giờ mới phát hiện ta thế mà nghèo như vậy sáu. La Thiên gào khan vài tiếng, thần thái đau khổ. Liên Lam biết được tình huống này, sắc mặt không khỏi đắc sắc, chỉ có ngần ấy tiền, ngươi cũng nghĩ tử những cái kia tổ chức lớn trong miệng dành ăn. Ngươi ở đây nói đùa sao? Lại nói, có muốn hay không ta cho ngươi một điểm. La Thiên cười thần bí, khoát khoát tay, không cần, ta tự do diệu kế. Liên Lam con ngươi đảo một vòng, đột nhiên buồn cười nhìn xem La Thiên, chuyến ông nói, "Uy, ta nói ngươi sẽ không thật sự dự định trực tiếp 6. Hắc hắc 6. La Thiên cười mờ ám vài tiếng, hướng liền làm chen trước mắt, đó là dĩ nhiên. Ta biết tự có bao nhiêu căn lượng, cùng bọn hắn liều mạng tài lực không phải tìm không thoải mái sao? Vừa vận thủ lĩnh của bọn hắn đều không có ở đây, cái cơ hội tốt này không bắt được sao được? Không sai, từ vừa mới bắt đầu nào đó La liền định động thủ cướp. Ngược lại đến lúc đó cũng sẽ đánh nhau, không niệm ai không cướp. Trong hội trường, bởi vì tuyệt đại đa số người cũng là hướng sau cùng món đồ kia đi, trước mặt đấu ra tiến hành tốc độ phi thường nhanh. Trên cơ bản chỉ cần có người ra giá liền có thể lấy hơi thấp giá cả năm bắt tới tay, này ngược lại là nhường rất xem thêm náo nhiệt người được cái không nhỏ tiện nghi. Ma La Thiên, ngoại trừ thay tiểu yêu đem mấy món đồ chơi nhỏ vồ xuống bên ngoài, cũng bắt lại mấy món để mắt vật phẩm. Chờ đợi thời gian lúc nào cũng trôi qua đặc biệt chậm, sau 1 tiếng rưỡi, tại vô số người không nhịn được sốt ruột trong ánh mắt, nội huyền tử lại một lần nữa xuất hiện ở cá nhân phòng giữa trên màn hình. Hắn một mặt không có chút rung động nào bình tĩnh, khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn càng làm nổi bật lên cặp mắt hắn bên trong thâm trầm trí tuệ, khóe miệng hàm chứa ấm áp nụ cười lạnh nhạt. để cho người ta nhịn không được vỗ tay tán một tiếng người trong chốn thần tiên. Nhưng mà, La Thiên làm thế nào đều cảm thấy cái kia Ty trong tươi cười hàm chứa để cho người ta lĩnh hội không thấu quỷ bị sấu. Các vị đạo hữu, phía dưới vật phẩm, làm lần này đấu giá hội một món cuối cùng, cũng là các vị đạo hữu tâm trì đã lâu món kia sự vật. Lộ Nguyên Tử đánh cái chắp tay, lập tức ống tay áo vung lên, một tòa tán mát ra loá mắt hào quang màu tím ngọc đại dâng lên. Tòa này ngọc đại toàn thân từ bạch ngọc đúc thành, phía trên lưu truyền lít nha lít nhít lóe lên một cái rồi biến mất phụ văn cùng phức tạp đường cong nói cho đám người vật này tính nguy hiểm. Chính giữa ngọc đại Có thể xuyên thấu qua trong suốt bạch ngọc trông thấy một quả bóng đá lớn trống rỗng, trong đó một cái màu tím đậm viên cầu đang trôi nổi tại này, như cái trái tim một dạng run lên một cái mà co vào huyết chương. Mà bạch ngọc đại hảo quang màu tím cũng chính là từ nơi này quả cầu ánh sáng màu tím bên trên nọ rộ, xuyên thấu qua trong suốt ngọc thạch truyền vào trong mắt mọi người. Chính là cái này. Lam ngọc đại dâng lên, hiển lộ ra quả cầu ánh sáng màu tím lúc, cơ hồ tất cả mọi người đều đình chỉ hô hấp, từng cái con mắt mờ lưu viên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quả cầu ánh sáng màu tím, trong mắt đều phải phun ra lửa, đó là đỏ chẩn trùng chi hỏa. La Thiên cũng cảm thấy tim đập chỉ trệ. Cố hấp không khoái, con ngươi quắt trợng, cổ họng nhún nhún, nhức mắt tinh mang từ trong hai mắt nổ bắn ra tới, khí tức kinh khủng tiết lộ một tia, khiến cho mười mấy đầu khủng long dọa đến run rẩy. Liên Lam một mực rất bình tĩnh, dù sao hắn không cần đổ chơi kia. Nhưng mà, khi hắn chân chính trông thấy quả cầu ánh sáng màu tím lúc, phản ứng so La Thiên cũng tốt không có bao nhiêu, đồng dạng ngươi dạy, sững sờ nhìn chằm chằm màn hình phương kia quả cầu ánh sáng, liền khủng long bị La Thiên khi dễ cũng không chú ý tới. Hai người chung quy là lĩnh vực cấp bên trong tuyệt cường giả, mấy giây sau đó liền tỉnh táo lại, vì mình phản ứng xấu hổ đồng thời đối với vật kia cảm thán cũng càng mãnh liệt. mà những cái kia lĩnh vực cấp phía dưới hoặc lĩnh vực cấp bên trong kẻ yếu, nhưng là dòng dã ngốc trệ 1 phút lúc này mới miễn cưỡng phản ứng lại. Toàn bộ trong phòng đấu giá lập tức tràn đầy so nhaam tương còn muốn nóng dục khí tức. Lộ Huyền Tử tự tợ hồ biết phản ứng của mọi người đồng dạng, đợi 1 phút lúc này mới khôi phục động tác. Hắn nhạt nhiên nhấc người, âm điệu thoáng đề cao, nói: "Bây giờ bần đạo tuyên bố, lần này đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng một cái Tân Sinh Lôi Đình Vũ Trụ, đấu giá bắt đầu." Quả nhiên là cái này. La Thiên Song Đồng Tinh mang lại lóe lên, không che giấu chút nào lạnh lùng sắt ý bắt đầu dần nương đứng lên. Muốn có được cái này Tân Sinh Lôi Đình Vũ Trụ, tất nhiên không thể thiếu một hồi sắt lục. Thần sinh vũ trụ là phi thường hiếm hoi, mà trong đó thuần nguyên tố vũ trụ càng là ức vạn năm hiếm thấy tuyệt thế kỳ trân. Phổ thông tân sinh vũ trụ đại bộ phận rất khó trưởng thành, cũng là nửa đường chết yểu, trở thành một vị diện hoặc thế giới thông thường, bình thường sẽ bị thần chi bắt được, luyện hóa thành chính mình thần quốc thuốc bổ hoặc phối hợp thần quốc. Mà thuần nguyên tố vũ trụ thì lại khác. Bởi vì tốc độ phát triển cực nhanh, cái này tân sinh vũ trụ một khi thoát ly ấu sinh kỳ liền sẽ trở thành một chỗ tiêu điểm, vậy lĩnh vực cấp đi vào cũng chỉ là một chữ chết, tăng thêm trong đó ác liệt hoàn cảnh, thần chi cũng không muốn tốn thời gian đi cải tạo, từ đó khiến cho cái này vũ trụ có thể tiếp tục lớn lên. cuối cùng trở thành bản nguyên vũ trụ lại một tuyệt vực. Nhưng mà mặc dù như thế, bản nguyên vũ trụ sinh linh nhóm vẫn là làm không biết mệt tìm kiếm tân sinh nguyên tố vũ trụ, thậm chí vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Đơn giản là, liền xem như một con lợn, chỉ cần có thể đạt được nó, nhận được trong đó căn nguyên pháp tắc là ẩn, cũng có thể trở thành ngang dọc vũ trụ siêu cấp cường giả. Căn nguyên pháp tắc là ẩn, tận chứa vũ trụ này lực lượng pháp tắc bản chất sức mạnh, một khi nhận được, đem được lợi cả đời. 500 tam phẩm năng lượng tinh hạch. Lỗ nguyên tử mà nói vừa mới vừa rớt. Một cái trải qua đạo cụ đặc thù chế biến băng lảnh khí giới âm thanh liền vang lên bên tai mọi người, trong thanh âm kia tràn đầy điên cuồng hư vị. 600, 700, 1000, 1 thiên nhất bách, 18. Têu giá thế vô cùng hung mãnh, vẹn vẹn mười mấy giây, tân sinh lôi đỉnh vũ trụ giá cả liền bị đám người thêm đến rồi 300 tứ phẩm năng lượng tinh hạch, hơn nữa còn đang điên cuồng dâng lên, cơ hồ mỗi 1 phần 10 giây liền muốn tăng thêm 5 đơn vị tứ phẩm tinh hạch. La Thiên vốn là cũng dự định tham gia náo nhiệt, nhưng khi hắn há mồm thời điểm, bên hai liền truyền đến 600 tứ phẩm tinh hạch của nhiệt tiếng hô. lập tức khẽ miệng giật một cái, thần sắc cổ quái chép miệng một cái, lý trí mà từ bỏ trộn ý tứ. Khi hi hi hâu. Tiểu yêu làm một tên hợp cách bà chủ, sao có thể không biết mình trên thân nam nhân có bao nhiêu tiền, lập tức liền che miệng yêu kiểu cười đứng lên, làm mặt quỷ, hướng La Thiên le lưỡi. La Thiên xấu hổ không thôi, hung hăng trừng nàng một mắt, một hồi nhè răng trợn mắt. Ha ha ha hâu. Liên Lam cũng lớn tiếng cười lên, nhượng La Thiên càng ngày càng quấn bách, dứt khoát dạ vừa không nghe thấy, một cách hết sức chăm chú mà nhìn màn ảnh, nghe giá cả điên cuồng dâng lên. Lộ Nguyên Tử không thể nghi ngờ là cái vô cùng ưu tú người chủ trì. vẫn luôn giống như một khỏa kình lòng giống như đứng tại Ngọc Đài bên cạnh, cười híp mắt nghe giá cả điên cuồng dâng lên, thần sắc cơ bản không thay đổi. Cái lão nhân này, rất kỳ quái a sáu. Nhìn chăm chăm ngộ huyền tử một hồi, La Thiên không khỏi nhíu chặt lông mày, trong mắt vẻ nghi hoặc càng dày đặc. Mặc dù nhìn không ra, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào sáu. Liên Lam, ngươi đối với cái kia gọi là ngộ huyền tử quen thuộc sao? La Thiên thực sự nhịn không được nghi ngờ trong lòng, liền hỏi thăm Liên Lam. Liên Lam sững sờ một chút, đắc, không là rất biết, chỉ là nghe nói hắn là chiến hồn bên trong cường giả, chỉ là tâm tính mờ nhạt, không muốn cùng người tranh đấu. Bởi vậy tự nguyện đòi một cái như vậy phòng đấu giá chủ trì việc phải làm, ở đây làm cũng có mười mấy năm đi. Như thế nào, đột nhiên hỏi cái này, có cái gì không thích hợp sao? La Thiên lắc đầu, hai mắt híp lại, cảm giác rất kỳ quái, nhưng mà nói không ra cái nào lý kỳ A6. Đại khái là bởi vì tình huống ngẫu thủ, ta có chút khẩn trương mà quá mức nhạy cảm A6. Chỉ mong là như thế này A6. La Thiên ở trong lòng tăng thêm một câu. Liên Lam nhìn ra được La Thiên nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng mà cũng không nói gì nhiều, một lúc bay, lại cùng hắn khủng long cùng với thân cận động vật tiểu yêu chơi đùa đi. Bạch Thiên nhất bách 25 đơn vị tứ phẩm tinh hạch 7 thiên nhất 840. Phòng đấu giá đấu giá đã đến một cái thưởng nhân không cách nào sánh bằng tinh khủng độ cao, còn tại tăng giá đã không cao hơn 20 người, chín thành chín là có chút lớn tổ chức, đại thế lực người phát luôn. Nhưng mà, giá cả đến trình độ này, bọn họ tăng giá cũng biến thành cẩn thận, mỗi một lần đều chẳng qua người mấy, mấy chục mà thêm, xem ra cho tới bây giờ, dù cho lấy tổ chức lớn tài lực, cũng đến rồi cực hạn. 8000 tứ phẩm tinh hạch. Một cái mới ra xuất hiện lần nữa, cái thanh âm kia cứ việc trải qua đạo cụ che giấu, tất cả mọi người vẫn là có thể nghe ra trong đó tức hồn hẹn cùng chỗ dạ. 8050. 8 thiên nhất 840. giảm thiên nhất bách 20, 12. Tăng giá nhân bất giác ở giữa mất đi mấy cái. 9000 tứ phẩm tinh hạch. Một người bỗng nhiên đi lên tăng thêm 300 đơn vị tứ phẩm năng lượng tinh hạch, lập tức, phòng đấu giá trầm mặc, ước chừng 30 giây, một cái tiếng cơ rơi mới vang lên lần nữa, truyền ra 9040 tuyệt vọng gào hét. Đấu giá nhân số, giảm bất đến 10 người. 9500. Nhân số, giảm bất đến 6 người. 9800. Nhân số, giảm bất đến 4 người. 9900. Nhân số, giảm bất đến 3 người. 9970. Chỉ còn lại 2 người còn tại tăng giá. 9980, 9985, 9990. Giọng nói của người này đã xuất hiện rõ ràng thô trọng thở dốc. 9995. Câu nói này nghe giống như một người liều mạng cắn môi, sắc mặt xanh lét, trong mắt đều lóe ra, hung hăng đè lại chính mình lồng ngực từng chữ từng chữ gạt ra đồng dạng. 9998. Người này đại khái là cắn bị thương đầu lưỡi, âm thanh bắt đầu run rẩy, xuất ngôn mơ hồ. Một đơn vị năm phẩm tinh hạch. Một cái cuồng loạn cuồng hống âm thanh truyền ra, kèm theo phanh phanh vật phẩm nổ nát vụn âm thanh, người này đang nói ra giá tiền này thời điểm hơn phân nửa đang đập đồ vật. 12. Một đơn vị năm phẩm tinh hạch lại 3 đơn vị tứ phẩm tinh hạch. Tước trừng qua 30 giây, coi như tất cả mọi người đều cảm thấy lần này đấu giá là người kia thắng được thời điểm, một cái tản mát ra tí tí dùng mình thanh âm trầm thấp vang lên. Người này vậy mà không có sử dụng ngụy trang đạo cụ, trực tiếp kêu lên giá cả, không sợ chút nào người khác nhìn thấu thân phận của mình. Học Lý Kỳ. Bái Nhị Đức, lão tử nhận ra ngươi. Người khác kia tiếng máy bên trong tràn đầy điên cuồng, xem như ngươi lợi hại, lão tử không theo. Ừ, đồ vật liền đặt ở trong tay ngươi, lão tử cũng không tin, hôm nay ngươi có thể đi ra đệ nhị thành. Liên Lam gặp La Thiên nhìn về phía mình. Lập tức giải thích nói, "Học Lý Kỳ, Bái Như Đức, Thiên Nguyên vị diện phối hợp trong thế lực cường đại nhất Hoàng Kiếp một thành viên, lĩnh vực cấp, thực lực rất cường đại." Tất nhiên không người tiếp tục tăng giá, như vậy bần đạo tuyên bố, lần này đấu giá hội áp chụp vật phẩm tân sinh lôi đỉnh vũ trụ, từ số hiệu lẻ loi nhị tam tất nhất đạo hữu lập đến. Lần này đấu giá hội thành công viên mãn, đa tạ các vị đạo hữu cổ động. Ngộ Nguyên Tử mà nói chưa vừa giấc, La Thiên đứng bật lên, tâm niệm vừa động, lâu thuyền tinh nguyện xuất hiện ở ba người trước mặt. "Tiểu Yêu, đợi chút nữa có một hồi kỳ chiến, ngươi trước đi vào." Cảm thấy La Thiên tâm ý, Tiểu Yêu không có kiên trì, Chỉ là thâm tình nhìn cái sau một mắt, thân hình khẽ động, tiến vào tinh nguyệt, lập tức bị La Thiên Thu vào lĩnh vực của mình bên trong. Liên Lam huynh sáu, La Thiên đưa ánh mắt về phía Liên Lam. Liên Lam nhạc nhiên nhấc người, "Thu hồi khủng long, La Thiên huynh đệ, ngươi không cần phải để ý đến ta, làm chuyện của mình ngươi đi thôi." 24. ĐS, tuần này vé mời vi diệu vượt qua 50 chương 6. Thế là 6. Ta thiếu 3 chương 6. 411 chương 42, tốc đoạn, bên trên, thời gian đổi mới, 20120821 chương 42, tốc đoạn bên trên số hiệu, lại loi nhị tam thất nhất 6. La Thiên hai mắt nhắm lại, Vô hình chi niệm đem phòng đấu giá thiết trí vô số cấm chế có chút tự mãn vách tường trong nháy mắt xuyên thấu, một phần vạn dây liền miếu toàn bộ phòng đấu giá dạo qua một vòng, khóa chặt vào cái lý kỳ căn phòng số hiệu. Như thế chương cuồng, như vậy, để cho ta nhìn một chút, ngươi là lòng tự tin bài chướng vẫn là có âm như khác. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo kia ẩn chứa tâm kiếm không có gì không phá sắc bén kiếm ý thần niệm nhất thời lần nữa xuyên thấu hoặc Lý Kỳ căn phòng bức tường ngăn cản, đem trong phòng tình cảnh nhìn một cái không sót gì mà thu vào đáy mắt. Trong gian phòng tổng cộng có 10 người, trong đó 9 người cũng là lực trưởng toàn bộ triển khai, vô cùng để phòng mà điều tra bốn phía, vô cùng gấp gáp dáng vẻ. mà bị chín người này vây vào giữa, là một mặt mắt có chút chút âm trầm nam mặt dài tử, rõ ràng, đây chính là Học Lý Kỳ. Bái Nhi Đức. Học Lý Kỳ trước mặt có một đường kính một em màu đen vòng tròn, giống như thiêu đốt hỏa vòng, bên trong đen tối một mảnh, mà hắn đang nhanh chóng đem từng kiện vật phẩm hướng bên trong nhét, mỗi bỏ vào một kiện vật phẩm, màu đen vòng tròn phía trên khối kia giống như màn hình điện tử đồ vật bên trên biểu hiện con số liền sẽ phát sinh biến động, tăng thêm một chút. Cái vòng tròn này chính là chiến hồn phòng đấu giá đặc sắc chi vật, dùng để giao nhận vật phẩm cùng tiền tài. Chỉ cần con số phía trên đạt đến đấu giá cái số, vật phẩm đấu giá thì sẽ từ bên trong phun ra. Hồ Lý Kỷ giống như lớn vô số một tay, chế tạo ra từng trận huyết ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, làm La Thiên ánh mắt rơi xuống khối kia trên màn hình điện tử thời điểm, con số phía trên đã tăng thêm đến hơn 8000 tứ phẩm tinh hạch. 3 giây sau đó, màn hình điện tử tích một tiếng vang rợn, biến thành lục sắc, lập tức, cái kia phía trước dùng để thừa trang Tân Sinh Lôi đỉnh vũ trụ ngọc đài lập tức từ trong vung ra, bị chờ đợi đã lâu Hồ Lý Kỷ một phát bắt được, bỏ vào một cái đặc chế hồ lô hình đạo cụ bên trong, ngay sau đó, hắn bản năng quan sát bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí móc ra một chương trong suốt mang mỏng, hướng về hồ lô bên trên thử nghiệm nhượng La Thiên tinh thần không thôi sự tình xảy ra. Cái hồ lô kia hình đạo cụ cùng tấm kia màn mỏng chạm vào nhau, vậy mà xảy ra phản ứng kỳ dị, đã biến thành một chương tương tự với dán giấy đồ vật. Hoàn kiếp thành viên tuyệt đại bộ phận đều cao ngạo vô cùng, bọn hắn đều ở đây trên thân trang bị bản thế lực huy chương các loại đồ vật, nên huy chương là một cái bao quát chúng sinh lệnh nhạt tự nhãn, tự nhãn con ngươi là từ vô số quái dị văn tự chặt chẽ mà tụ tập cùng một chỗ tạo thành, tự nhãn phía dưới, một cái đại biểu chính thống cùng cao quý tự kim sắc hoàng chữ, cực kỳ dễ thấy. Học lý kỳ tiêu chí ở bên trái cánh tay, theo tại trên quần áo, liền cùng một chỗ. Chỉ thấy hắn đem tấm kia dán giấy hướng về hoàng chữ bên trên hung hăng Ánh sáng nhạt lóe lên, liền La Thiên cũng không cách nào tại không là trước đó biết được dưới tình huống phát giác. Quả nhiên vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ, loại này kỳ dị thủ đoạn, hắc hắc, may mắn ta trước đó biết được, bằng không xấu. La Thiên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, may mắn không thôi. Cẩn thận tại 10 người trên thân đều lưu lại mịt mờ ẩn ký, La Thiên đạo này thần niệm lập tức trở về bản thể. Nguy hiểm thật, cái kia tên lão Lý Kỳ gia hỏa quả nhiên có chút bản sự, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. La Thiên mở hai mắt ra, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức thu hồi nụ cười, lộ ra vẻ bại, không cam lòng, dãy rượu biểu lộ, đi ra phòng đấu giá đại môn. Xoạt. trận đấu giá cửa ra vào đã hoàn toàn bị người ngăn chặn, La Thiên mới lộ mặt, vô số ánh mắt gác liệt lập tức hướng hắn quét tới, Hàn Ý dày đặc, sát khí ngập trời, liền không gian trùng quanh đều không khỏi nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Tỷ mỉ trong trong ngoài ngoài mà dùng chính mình thủ đoạn đem La Thiên giọ sét một phen, cái kia dày đặc để cho người ta ra đầu tê dại ánh mắt lúc này mới rời đi. Xác định liệu La Thiên trên thân không có mang theo lôi đỉnh vũ trụ, hắn lập tức liền thành một cái không quan trọng gì người qua đường a, năm người để ý tới. Nhưng mà tiểu tử này phía trước đi vào thời điểm có 3 người, nhưng mà bây giờ đi ra ngoài thế mà chỉ có một mình hắn, có vấn đề, nhất định có vấn đề. cũng có người chú ý tới Liêu La Tiên gia vào nhân số vấn đề, truyền âm cho nhau, đem một phần lực chú ý đặt ở trên người hắn, mặc kệ trên người hắn có hay không lôi đỉnh vũ trụ, đều cho ta nhìn chăm chú. Cảm giác được 10 giây đi qua, trên người mình lực chú ý thế mà còn là 20 phần trở lên, La Tiên không khỏi âm thầm cả kinh, lập tức minh bạch nguyên do, nhíu mày, đồng tử chỗ sâu một chút ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi cái từ phòng đấu giá đại môn đi ra người đều muốn chịu được loại này bị vô số cường giả ánh mắt dò xét, có mấy cái tính khí nóng nảy, tại chỗ nổi giận, hung hăng một quyền đánh về phía cách hắn người gần nhất diện mục thô bị ra hỏa. kết quả kích thích vô số người cái tự căng thẳng yếu ớt thần kinh, đồng loạt động thủ, đem người kia đánh thành một miệng, tại chỗ hôi phiến diệt. Cái màn này tình cảnh dọa sợ khát trong lòng không cam lòng người, dù cho bất mãn đi nữa cũng không dám cùng tại chỗ ít nhất hơn vạn tên binh quân ngũ giai cường giả đối nghịch, từng cái chỉ có thể bịn quất đàng hoàng tùy ý những ánh mắt không có hảo ý kia trên người mình dò xét. Thời gian, tại vô số tràn ngập sát ý âm u lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú chúng qua đi một phần 13 giây. Đi ra. Trong đám người, đem chính mình thành công trang phục thành người qua đường giáp la thiên đột nhiên con người co rụt lại, một cỗ thường nhân khó mà nhận ra được khí tức cẩm vang nổ tung. Phòng đấu giá trung quanh đột lại không khí lập tức xuất hiện quỷ dị di động. Tại chỗ cũng không ít quân giả, cũng là lĩnh vực cấp cường giả nhân vật tinh anh, La Thiên khí tức nộ tung sau một khắc, bọn hắn tất cả đều toàn thân du lên, chợt cảm thấy chính mình đã biến thành không có ý định đi ngang qua hùng manh thú huyết thú nhỏ, một loại không cách nào đè nén cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nhìn lại mình một chút bên cạnh cái gì cũng không phát hiện được những người khác thậm chí là đồng bạn, những người này trong lòng sợ hãi lập tức đến rồi đỉnh điểm, từng quả to bằng hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên mặt chảy xuống. Đáng chết, uy thế như vậy ta chỉ có tại thủ lĩnh trung đoàn trưởng trên thân mới cảm giác quá sáu. Loại nhân vật này vậy mà xuất hiện ở ở đây, nhiệm vụ lần này xem ra là nhất định thất bại. Những cái kia thuộc về tổ chức tiểu đội trưởng tiểu đầu mục một cấp tồn tại rất là dễ rủ soán suất một hồi, vượt qua một nửa lựa chọn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, nhiệm vụ cái gì, ta con mẹ nó cái gì cũng không biết. Đến nỗi những cái kia tán nhân cường giả, mỗi một cái đều là đem sinh mệnh đặt ở vị thứ nhất, đã sớm tại tự hiểu không địch lại lúc lựa chọn yên lặng. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, bọn hắn vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn, không hề rời đi. Vạn nhất cường giả kia đụng phải địch thủ, ta không liền có thể đục nước béo cỏ sao? Có lẽ Sơ ý một chút, lấy được Tân Sinh Lôi đỉnh vũ trụ mà nói xấu. Dầm dầm dầm ba. Chiến hồn phòng đấu giá cái kia nổi bật Sa Hoa chiêu bài đột nhiên ầm vang nổ tung, giống như một cái đang đứng ở tráng niên hành tinh nổ tung, khó mà hình dung mảnh liệt hào quang ngút trời dựng lên, kèm theo thực chất sóng xung kích điên cuồng quét tán, tương chiến hồn phòng đấu giá danh xưng có thể chống cự 10 danh lĩnh vực cấp công kích đại môn hắt bay, bức hơi tiêu thất. Tuy Hoàng Hào quang nguồn trượng bốc lên, đột nhiên đến, mọi người ở đây bên trong tám thành xuất phát từ tự bảo vệ mình bản năng mà đem con mắt đóng lại, trong lúc nhất thời không cách nào quan sát, dường như trong lúc đó bị văng vào một gian kín gió cường quang gian phòng, căn bản là không có cách điều tra chuyện ngoại giới. Tia sáng đạt đến đỉnh điểm bắt đầu suy thoái cùng một thời khắc, mười cái vô cùng nhạt nhẽo bóng người từ trong bắn ra, giống như mũi tên bó mũi tên, sức mạnh ngưng thành nhấc gỗ, vận chuyển trong cơ thể mỗi một tí sức mạnh toàn lực phá vây. Đường Hồng chạy, còn lại không có chịu ảnh hưởng hai thành cường giả không chút do dự phi thân lên, năng lượng như nước thủy triều. Pháp tắc xiễn lẫn, tổ thành nhất chắn tường đồng vết sát, đem chúng quanh không gian đều triệt để ngưng trệ. Mười đầu bóng người ngưng kết mà thành đầu mũi tên lập tức như rơi lầm lầy, mỗi di động một bước đều phải sử dụng lực khí toàn thân. Thế bị ngăn cản, bọn hắn dứt khoát dừng lại, lần nữa tách ra, mười người đứng thành nhất sắp xếp. Soát. Không biết là ai trước tiên mở đầu, một nguồn năng lượng lưu đột nhiên quét xuống, thẳng bước có cực lý kỳ, sát ý tràn ngập rạo, giữ tận tất hiện. Đạo này công kích giống như một quả nhảy vào thùng thuốc nổ hỏa tinh, đưa tới kinh thiên nổ tung. Tiếp theo trong nháy mắt, cường quang mới vừa vận biến mất một phần không gian lập tức bị vô số đạo màu sắc khác nhau xen lẫn pháp tắc luật động công kích lớp dày, cái này sắc sỡ tia sáng, thậm chí đem hừng hực bạch quang áp chế hoàn toàn bao trùm. Sa sa xem xét, đệ nhị thành trợ thành sát thái đại danh tử. Hoàn cấp 10 người lại giống như đã sớm liệu đến lần này trận diện, 10 người đứng thành nhất cái bất quy tắc thẳng đứng trận hình, tương tự dung động từ trong cơ thể của bọn họ dâng lên, sau một khắc, bọn hắn 10 người hình thể lại hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó, là một thanh quái mô quái dạng trường kiếm. Hưu tâm tính vô tâm, tại dừng lại chạy nước rút cước bộ tiếp theo một cái chớp mắt, trường kiếm liền đã thành hình. Tiên sáng và Trưởng, thân kiếm bỗng nhiên rung động, xoẹt một tiếng đem bị giam cầm mã tựa như sắt thép không gian mở ra một đầu vết nứt, một đầu sóng tới, không chỉ có thành công tránh thoát cái kia phô thiên cái địa đợt công kích thứ nhất, còn thuận lợi đã tới đám người ngoại vi. Hoàng Lý Kỳ, muốn đi có thể, đem mấy thứ lưu lại. Một cái tướng mạo tuấn mỹ phải yêu dị rực nhân sau lưng sáu cánh vỗ, xuất hiện ở trên trưởng kiếm Tiên Vương, một trưởng vỗ phía dưới, vân tay rõ ràng màu trắng trưởng ấn hung hăng đập đện thân kiếm, khiến cho trưởng kiếm lắc một cái, một đầu vết rạn hiện ra. Hoàng Cấp tạm chủng lại dám cùng chúng ta thương thiên giật đồ, đi chết đi. Một tên đại hán nhảy lên một cái, một búa đánh xuống. Đem trường kiếm chém thành hai khúc, 10 người ảnh xuất hiện, một người lỗ thoát khí phun máu, trọng thương sắp chết. Rõ ràng, cái này lưỡng kích toàn bộ từ Hàn Thủ. Lệ điên rồi, chỉ bằng ngươi. Ta nổi vào. Trường kiếm tán loạn phía sau một người hóa thành một đạo liêm đao hình dáng quá mạnh, vòng quanh bị trở thành lệ người điên đại hãn hung hăng khé quấn, cái sau lập tức trở thành hai khúc, suối máu bao tác. Chỉ một chiêu, một danh lĩnh vực cấp tưởng giả liền bị chém giết. Bộ này chiến thuật rõ ràng cũng là trước đó thương lượng xong, mà khác trong 8 người cũng có 3 người kiến công, nhất kích phía dưới giết chết một người, trọng thương hai người, chỉ là một trong nháy mắt liền đem ép tới gần mười mấy người toàn bộ bất lui. Ha, một trường bức lui kẻ đánh lén rực nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng, cũng là bị đằng sau lại một lần nữa phát động phô thiên cái địa công kích đại triều cuốn vào, hôi phi diễn diệt. Đông dạng chết toan, cũng bao quát tên kia người trọng thương cùng mặt khác hai cái chưa kịp chấn né. Một lớp này tập kích tới mãnh liệt mà quỷ quệ, hợp lý kỳ một phương hai tên lui phải chậm hơn một kia lập tức liền bị đạo sóng lớn này đánh thành nát bẫy, hài cốt không còn. Còn sót lại bảy người tại hợp lý kỳ cùng hai người khác dẫn dắt phía dưới, diễn hóa làm một mặt kỳ dị tâm chắn, lần theo có thể số lượng lớn chiều khe hở, một bên ngăn cản đến từ bốn phía bắn tung tóe công kích, một bên phi tốc hướng đệ nhị thành bên ngoài bắn nhanh mà đi. Vừa rồi rực nhân cùng cái kia hai cái quỷ sôi sẹo tao nô nhượng đám người tỉnh táo, không dám cùng một cái Lý Kỳ cận thân, chỉ có thể phát động đánh xa, lập tức, đủ loại năng lượng pháp thuật, pháp tắc giáo sát lũ lượt mà tới, từ bốn phương tám hướng phóng tới mặt kia chân trượt tâm chắn, muốn em nó ngăn cản lại tới. Đến không hết công kích hợp thành sóng lớn mãnh liệt cuồng bạo hải dương, tâm thuần kia lại trở thành kỹ nghệ tinh xảo tới cực điểm bài công, điều khiển dưới chân kia nhỏ, đang sóng lớn sóng biển bên trong vũ động, thể hiện ra hoa mỹ dáng múa, cực kỳ yêu nhã. Tâm chắn giống như có năng lực biết trước, mạo hiểm đến cực điểm đem từng đạo công kích đáng sợ tránh đi. mà những cái kia bắn tung tóe đòn công kích bình thường thì căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của nó. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ có thể ở phương diện bị đè nén mà đuổi theo nó đánh, không có chút nào thành tích. Đồ chết tiệt, lão tử bỏ qua cây đao này, cũng muốn đưa ngươi chém thành hai khúc. Một cái giận dữ ra hỏa không lo được binh khí của mình có thể sẽ bị người khác trong lúc vô tình phá hư, rút ra một thanh dài 2mở dài cũng đại đao, dõng nhiên ném ra, phá vỡ từng đạo năng lượng công kích, hung hăng chạm kích tại trên tấm chắn. Vành. Một tiếng chưa từng nghe qua trầm đục truyền ra, trên tấm chắn ánh sáng lộng lẫy lập tức giảm đạn một phần. Hữu dụng Đám người nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai like cái đồ chơi này chỉ có vật lý công kích mới có thể có hiệu quả a. Liếc nhìn nhau, đám người đã đạt thành tạm thời ăn ý, nhao nhao lấy ra binh khí của mình hướng tâm chấn phát động công kích. Quả nhiên, không đến 2 giây, mặt kia chân chửa tâm chấn liền vỡ thành vô số khối, tán loạn, hóa thành bảy người, trong đó hai người trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Học lý kỳ một nhóm 10 người, tại không tới 1 phút thời gian liền thiệt hại một nửa, xem ra vận mệnh đã định trước. Hoàng cấp huynh đệ, các ngươi đã vô lực hồi tiền, đem mấy thứ giao ra, chúng ta liền bỏ qua ngươi. Không sai không sai, ta bảo đảm, chỉ cần các ngươi giao ra đồ vật tuyệt đối không còn công kích các ngươi. Tu hành nhiều năm, há tất vị người khác mà mất đi tính mạng đâu? Không đáng a, thả đồ xuống a. 12. Vây thành nhất chắn gió thổi không là tưởng, đem năm người ngăn ở bên trong, đáng người phát động ngôn ngữ thiêu công, hy vọng một Lý Kỳ chủ động đem mấy thứ giao ra. Bọn hắn nói cũng không có sai, chỉ cần một Lý Kỳ bọn người nguyện ý thỏa hiệp, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhiều hơn nữa xem bọn hắn một cái. Từ người ba đặc, xem ra, hôm nay chúng ta thật muốn vi tôn chủ quên mình phục vụ a. Học Lý Kỳ ánh mắt giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, ở chung quanh trên thân mọi người là qua, trong ánh mắt lấp lóe hán phụ trách tia sáng. Hạ khắc, tôn chủ cho chúng ta hy vọng, hôm nay cũng là thời điểm báo ơn. Tiên là tư ngươi bá đặc trung niên nhân lộ ra nụ cười giữ tợn. 412 chương 43, kết đoạn, phía dưới, thời gian đổi mới 20120822 chương 43, kết đoạn phía dưới giám thẩm chúng sinh, hoàn cấp chi đạo. Lấy ta tâm có ý định, lấy thân ta hòa kiếp, vị trí tôn quên mình phục vụ. Năm người đột nhiên cùng kêu lên một hô, như điên tiến độ giống như kiên quyết bất khuất, tràn ngập đấu chí cùng với tâm nguyện được thành vui sướng cùng xúc động. Không tốt, đám hỗn đản này muốn làm gì? Nghe thế quyết tuyệt ngữ khí, trong lòng mọi người máy động, không ổn cảm giác tuôn ra. không hẹn mà cùng tăng cường tự thân phòng ngự, vây khốn ý niệm yếu đi xuống. Năm người đang hô hoán đồng thời, thể nội truyền ra vật nạo đó bệ tan cảnh yếu ớt răng rắc cấm thành, lập tức, màu vàng nhạt quang diễm từ trong cơ thể của bọn họ phun ra, quang minh vô hạn, tức thì liền đem năm người hóa thành năm cái to lớn kim sắc hỏa cầu, kim diễm bốc lên. Năm đoàn thiêu đốt kim sắc hỏa cầu hấp dẫn lẫn nhau, phút chốc liên kết một chỗ, hóa thành một phiến 10 mét vuông lớn nhỏ kim sắc hỏa diễm, nồng nặc khí tức nguy hiểm từ trong một chút khuếch tán, phản phất một đầu manh thú đang từ từ từ trong tỉnh lại. Cẩn thận, đây là hoàng kiếp hóa kiếp chi pháp. có thể diễn hóa ra chuyên môn tổn thương hủy diệt linh hồn vô hình kết hỏa, vô cùng nguy hiểm. Một cái đối với hoàng kiếp tự hồ vô cùng rõ ràng mặt người sắp đại biến, giống lên Hector, lập tức xoay người bỏ chạy, muốn nhiều sắp có bao nhanh, chó nhà có tang đồng dạng, hoàn toàn đánh mất đối địch thú khí. Mấy trăm danh linh vực cấp cường giả nghe được câu này, trên trăm cái vốn là chưa quyết định người chần chờ phút chốc, cũng lao nhao, nhao tối lui, chỉ bất quá cũng không có chạy bao xa, chỉ là xa xa nhìn xem, ánh mắt lấp loé, lòng mang ý đồ xấu. Cách một đám không có gan ra dưới Một đầu trên đầu treo lên ba cây ác ma sừng gò dực đệ bọn rất là coi thường mà xì một tiếng khinh miệt, trên thân màu vàng đường vân lóe lên một cái rồi biến mất, hai đạo nóng rực hỏa quang từ trong mắt phun ra, đâm về cái kia phiến màu vàng hỏa vân. Có người dẫn đầu, còn dư lại mấy trăm danh lĩnh vực cấp cũng nhao nhao phóng thích công kích, vật lý hình, năng lượng hình, pháp tắc hình, khái niệm hình 6. Nhưng không gian cũng vì đó hỗn loạn công kích gạo thế xuống, hướng vẫn như cũ chậm rãi ở vào thức tỉnh trạng thái kim sắc hỏa vân đánh tới. Hố ai ngờ, cái kia làm cho người hoa cả mắt công kích chạm đến hỏa vân thời điểm, hỏa diễm đột nhiên lên cao, liền giống bị rót dầu cống ngầm một dạng. biến thành nhất căn thổ lớn thông thiên hỏa trụ, cháy hung hực, đem tất cả công kích vô luận loại hình gì, có hay không thực thể, hoàn toàn đốt cháy không còn một mống. Sóng nhiệt đánh tới. Dù cho hàng tinh nộ tung nhiệt lưu đối với lĩnh vực cấp tới nói cũng hoàn toàn thế nhưng là không nhìn, nhưng mà, trong lòng đột nhiên tràn ra không hiểu cảm giác nguy cơ khiến cho đám người nhao nhao lui lại, các hiện thủ đoạn, phòng ngự quan hoàn lập loé, đem tất cả năng lượng nóng bỏng hạt đều bài xích tại thân thể bên ngoài, chớ nói chi là hữu hình liệt diễm. Hỏa trụ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, mọi người ở đây lui lại một bước nhỏ thời điểm, kỳ dị khí tức hiện lên. kèm theo một tia làm người ta kinh ngạc run rẩy kinh khủng ba động. Kiếp hỏa. Cảm thấy luồn gốc từ linh hồn chán ghét cùng bệ xích, ý nghĩ này xông lên đầu. Hừ. Một tiếng nhỏ bé yếu ớt rồi mở rít lên, một đầu vô hình vô ảnh gọn sóng mượn chưa tiêu tán ánh lửa mà gói, hướng đệ nhị thành cửa thành phương hướng bắn nhanh mà đi, mà ngăn ở trước mặt nó, chỉ có hai mươi mấy danh linh lĩnh vực cấp. Muốn chạy? Hướng chúng ta tới bên này. Đám người đại phản ứng thoáng chậm một tia, khi bọn hắn phát giác được tình huống lúc, đạo kia cái gọi là kiếp hỏa đã cách ngăn trở một đám linh vực cấp không đến một em ở tại kiếp hỏa uy lực dưới, trong đó 10 người quả quyết làm rùa đen rút đầu. mà khác mười mấy người liền tiếp phát động công kích, nhưng phải sao bị cướp hỏa táng giải, hoặc là bị né tránh, chỉ 1 phần trăm giây, tiếp hỏa vẫn như cũ tới gần khoảng cách nó người gần nhất lĩnh vực cấp. Xuyên thấu mà qua. Cổ quái sự tình xảy ra, đạo kia làm cho người ta cảm thấy cảm giác nguy hiểm tiếp hỏa không lọt vào mắt cái kia danh lĩnh vực cấp cường giả phòng hộ thủ đoạn, đem hắn trực tiếp xuyên qua, nhưng mà, nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Chẳng lẽ, hợp lý kỳ bọn hắn bất quá là đang cố lộng huyền hư, kỳ thực chỉ muốn bỏ chạy chạy. Đồng dạng ý niệm phun lên trong lòng mọi người, nhất là nguyên bản lùi bước 10 người cùng sử dụng một nửa sức mạnh một nửa khác dùng để phòng ngự mười mấy người càng là nhãn tình sáng lên, thân hình khẽ động xung tới. Hoa Lạm, tiếp hỏa ngay sau đó lại quán xuyên ba người, mà sợ gì thuận lợi như vậy, toàn bộ bởi vì trong lòng bọn họ lên ý khinh thường. Nhưng mà, chuyện kinh khủng xảy ra, cái kia ngay từ đầu bị tiếp hỏa xuyên qua quỷ xôi xèo đột nhiên tại vô số sợ hãi trong ánh mắt, giống như một đống sụp đổ tô lệ cục đá một dạng triệt để băng liệt, hủy diệt. Chúng nhân trong lòng lập tức bị kín vẻ lo lắng, đối với đạo kia nhìn như tùy thời có thể tắt tiếp hỏa vô cùng e dè, không còn dám ép thất trận. chỉ là đánh du kích một dạng ngăn chặn nó, không để nó chạy ra đệ nhị thành. 15. Phần 9. Cắt 9. Đến người 2. Đệ nhị thành, một đạo màu sắc ánh sáng ám đạm mang như lôi đình xuyên qua bự bộn kiến trúc, qua trong giây lát tụ ra hiện tại phòng đấu giá vạn mét bên ngoài, cũng nhanh muốn thoát ly đệ nhị thành khu vực trung ương. Kia sáng đột nhiên ngừng, lộ ra một mặt mang đau khổ chi sắc nam tử trung niên. H6. <cười> nam tử kiềm chế mà cười vài tiếng, hơi có chút trên mặt tái nhợt đều là biểu tình đắc ý, nếu là có một cái đang cùng kiếp hỏa du đấu lĩnh vực cấp trông thấy một màn này, tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì người này Tình linh lại là cái kia gọi ra kiếp hỏa chi danh tiếp đó giống đầu chó nhà có tăng một dạng trốn chạy ra hỏa. Thưa ngươi bở, bác phải xấu. Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem mấy thứ mang về. Người kia đọc lên mấy cái tên, trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình kiên nghị, Chí Tôn sẽ không quên các ngươi, hoàng cấp tất cả huynh đệ đều sẽ đem các ngươi công lao ghi ở trong lòng. Làm Chí Tôn chân chính quân lâm thiên hạ ngày, các ngươi đều sẽ thành bị toàn bộ vũ trụ truyền tụng anh hùng. Xin lỗi, đại khái mấy người bọn hắn là không có, có cơ hội này. Một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, Dương Nam tự này toàn thân lông tóc dựng đứng. Một cỗ khí lạnh lập tức từ bàn chân xông lên đỉnh đầu, nhường đầu hắn đều ngọ. Đột nhiên xoay người, một cái thanh sam lầy động thanh niên đang thần sắc lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, chính là La Tiên. Nam tử khó khăn nuốt nước miếng một cái, cổ họng run run, run trong lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt, một mảnh dính chặt. Người này lại nhiên nhất thẳng đi theo chính mình đằng sau mà chính mình không chút nào không biết. Nói như vậy, nói như vậy sao? Chân tướng sự tình, hắn đều đã biết. Vừa nghĩ tới kết quả, nam tử một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, trong mắt tràn ngập tơ máu, một mảnh sắc hồng, khuôn mặt vặn vẹo thành dữ tợn bộ dáng. Tính dung điên cuồng hướng hướng La Tiên, một cái chính quyền đánh ra, lưu ly một dạng năng lượng vẩn quanh tại hắn xung quanh, hắn đánh ra hữu quyền chính là năng lượng bạch trướng, giống như hỏa diễm đồng dạng phần Phật tiêu đốt, hiện lên xanh nhạt chi sắc. Thời gian, gia tốc, tầm kiếm, chạm. La Tiên mi tâm kim văn sáng lên, cơ thể trái ngược lẽ thưởng mà trong nháy mắt liền xuất hiện ở nam tử bên cạnh thân, đồng thời một điểm ngân mang lóe lên một cái rồi biến mất, đâm vào nam tử trán, trực tiếp tiến vào nam tử não hải. Nam tử cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, thế công trì trệ, năng lượng tiêu tan, khí tức vỡ vụn, cường đại phản phệ khiến cho hắn một ngụm nghịch huyết phun ra. Trên mặt dự tận lập tức bị đau đớn thay thế, trong mắt đều là tuyệt vọng cùng không cam lòng. Xem ở ngươi khí tiết phía trên, tiến đưa ngươi một cái thông khái sáu. Tâm kiếm, giết hồn. La Thiên mặc niệm một tiếng, một điểm càng thêm thuần túy ngân mang tiến vào nam tử trong tứ hải, đem hắn linh hồn trực tiếp chém thành mảnh vụn, hồn phi phế tán. Hồn phách bị chôn vùi sau đó, nam tử hình thể dung mạo cũng lập tức xảy ra biến ảo, biến thành liễu La Thiên quen thuộc bộ dáng một lý kỳ. Bái Nhi Đức, Hoàng kiếp phụ trách vận chuyển tân sinh lôi đỉnh vũ trụ lĩnh vực cấp cường giả hộ lý kỳ. Bái Nhi Đức, quả là thế. La Thiên sắc mặt dừng một chút, vẻ vui sướng từ trong mắt sẽ qua. Khi này người nam tử xuất hiện gọi ra kiếp hỏa chi danh tiếp đó đào tẩu lúc, La Thiên Liễn từ trên người hắn cảm thấy chính mình lưu lại là vấn, sắp nhận không sai, La Thiên quả quyết đi theo qua, mà kết quả, chính xác không để cho chính mình thất vọng 18. Mới là lạ. Làm sao có thể ba? Làm La Thiên tràn ngập vui vẻ đem hoàng kiếp tiêu chí từ học lập lý kỳ cánh tay bên trên kéo xuống phía sau, kết quả lại phát hiện bên trong không có gì cả. La Thiên sắc mặt lúc này liền tái rồi. Mắt hắn híp lại, một mặt tâm trầm chậm, một chút xíu tinh mang tại con mắt trong khe lấp lóe, vô số ý niệm trong đầu điên cuồn mạc chuyển. Tâm kiếm, tu tập hồn phách mạnhụn. Một cái ý niệm như kinh hồng thoáng qua, La Thiên hai mắt trợn lên, xong đồng một mảnh ngân sắc, lực lượng kỳ dị ở chúng quanh chào lên, chỉ là ngắn ngủi 2 3 giây, một cái to bằng hạt vừng tử vô số so hạt năng lượng còn nhỏ hơn hơi hỗn phách mảnh vụn tụ lại để hình thành hạt tròn bị La Thiên bắt được. Không sai, đúng là một chút giảm bớt, lại không phải tan biến ở thiên địa, mà là sáu. La Thiên trong mắt lánh mang lấp loé, một chút xíu ánh sáng nguy hiểm tỏa ra. Hảo thủ đoạn. Hoàng Kiếp Phại không sáu. Rất hiếu kỳ a, trung thành thuộc hạ, kỳ lạ thủ đoạn, cùng nghe đồn không hợp sức mạnh sáu. Không đơn giản a, Hoàng Kiếp Chí Tôn. Trưởng công số người này nhiều nhất tổ chức thủ lĩnh 6. Phẫn nộ, sát cơ xâm niên đồng thời, La Thiên đối với cái kia cái gọi là chí tôn sinh ra rất mạnh lòng hiếu kỳ cùng sâu đậm cảnh giác đề phòng. Thuần ngôn sắc trong mắt đi lòng vòng, La Thiên nhìn về phía phương xa, lại còn không hề rời đi, tự tin như vậy. Mà kệ, tất nhiên không có đi, ngươi cũng không cần đi. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Cố gắng muốn trốn vòng cửa thành, lại bị mấy trăm danh linh vực cấp cường giả truy đoạn bấy quyết, tiếp họa mặc dù nghĩ hết biện pháp, thủ đoạn ra hết, nhưng mà, khoảng cách đệ nhị thành, cửa thành vẫn như cũ có hơn phân nửa khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách, nếu là đổi lại bình thường, mười mấy giây cũng liền đến đến rồi, nhưng là bây giờ 6. Liên tại La Thiên đem nam tử kia hồn phách chém giết một khắc này, bên này đạo nải chân trượt kiếp hỏa đột nhiên dừng lại, toàn thân chấn động, nhường chung quanh truy đoạn các cường giả trong lòng cả kinh, vội vàng phát động phòng ngự, chỉ sợ kiếp hỏa lại đột nhiên phát động cái gì quỷ dị công kích, mạng nhỏ mình khó giữ được. Phải biết, như thế một hồi nhỏ cơ vu, cả kinh liên tiếp có 7 danh lĩnh vực cấp cường giả chết ở kiếp hỏa trên tay, quả thực dọa sợ những thứ khác lĩnh vực cấp cường giả. Na ngờ, kiếp hỏa chỉ là kịch liệt run run mấy lần, liền không còn nói tiếp, tiếp tục chạy trốn. Thậm chí Đám người còn mắt sắp phát hiện, tiếp hỏa quang mang trong lúc đó ẩm đạm một phần, hơn nữa, nó chạy thuộc mạng tốc độ nhanh hơn, đến rồi điên cuồng tìm cảnh, lại tản mát ra tí tí thảm thiết ý chí, cực kỳ bi trắng. 413 chương 44, thời gian lấy ra. Thời gian đổi mới, 20120822 chương 44, thời gian lấy ra. Kênh thứ hai, cầu lai a cát giữ. Đệ nhị thành bên ngoài, cùng phong gạo hét, đất đá bay mù trời, hoang vu cùng tàn khốc trở thành cái này một mảng lớn sa mạc sân nhà cảnh. Ở đây, từ trước đến nay ít có người khói, thậm chí ngay cả sinh mạng khí tức cũng rất khó tồn tại. Nhưng mà, hôm nay Cái tiêu chè khuất bầu trời báo cắt lại bị hai đạo quang ảnh nhanh tới quang ảnh cắt ra, lộ ra nhất tuyến thiên giống như khó được tinh không cảnh quan. Rõ ràng, hai người đơn thuần đi ngang qua, bởi vì này loại chim không đẻ trứng thậm chí căn bản cũng không có địa chỗ thì sẽ không có người chuyên môn chạy tới. Ngô đột nhiên, trong đó một đạo quang ảnh xoay mình nhanh nhất trẻ, lại từ trên khoảng khônga xuống, tại nhàn nhạt đất cắt bên trên đập ra một cái rõ ràng hố, quả nhiên là bình xa lạc nhạn thước. Một đạo khác quang ảnh đáp xuống cái này nhân thân bên cạnh, Ngư Khi Ân cần dò hỏi, "Thế nào?" Đột nhiên rơi xuống, không có sao chứ? Không có việc gì, không cần lo lắng. Người kia ngồi dậy, Thần sắc bình tĩnh, cố gắng trấn định. Nhưng mà, trong mắt của hắn bi thương nhưng là như thế nào đều không che giấu được, cái kia xung tắc đắc đều phải tràn ra bi thương cùng cừu hận thấu xương sắt ý nhường lòng ngực hắn chập trùng không chắc, khó mà bình tĩnh. Học Lý Kỳ đã hữu, thân nhân quý thư, Vân Đạo biết Đạo Hữu hắn hẳn trong lòng bi thương, nhưng mà, Đạo Hữu chờ quên, bọn hắn sợ dị như thế, cũng là vì Đạo Hữu có thể thuận lợi đem mấy thứ đưa đến tôn thượng trong tay a. Người này, thình lình lại là phía trước đấu giá hội người chủ trì ngộ huyền tử. Mà bên cạnh hắn cái kia đã bình ổn cắt lạc nhạn phương thức rơi xuống đất, nhưng lão học Lý Kỳ. Bái nhi đức, hoặc có lẽ là một cái khác cóc Lý Kỳ, Bái Nhi Đức, hai người rõ ràng là cùng một bọn, hơn nữa nghe, Ngộ Huyền Tử mới là lần này chuyện chân chính người chủ sự. Ngộ Huyền Tử đạo trưởng, tại Hạ Minh Bạch. Học Lý Kỳ đem răng cắn cốt kết văn rồi, da mặt run rẩy một hồi, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, một mặt lạnh lùng hướng Ngộ Huyền Tử gật gật đầu, dống nhiên đứng lên, hai người tiếp tục hướng Sương Mù Lăng Đại Lục biên giới mau chóng đuổi theo, hóa thành hai đầu sắc bén quá hành, đem đại lục ở bên trên cũng cạo sương gió mạnh xé mở, tốc độ cao nhất lao vụt vụt. Sương Mù Lăng trên đại lục quy tắc vô cùng kỳ quái, cho dù là lĩnh vực cấp tồn tại, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà tại không cao bầu trời phi hành. hơn nữa tốc độ nhận lấy cực lớn hạn chế, hơn nữa không cách nào bày ra lĩnh vực gấp rút lên đường. Đệ nhị thành truyền tống trận sớm đã bị đóng lại, vì không làm cho chú ý, hai người chỉ có thể bị kịch mà xuyên qua đại lục, chiu đựng cái này cùng bình thường so sánh, có thể xưng ốc sen một dạng tốc độ phi hành. 12. Phần 9. Các 9. Truyền 12. Tổn thương sau kết họa bị lợi dụng đúng cơ hội một đám lĩnh vực cấp cường giả bỏ đá xuống giếng, hung hăng một đợt công kích đến tới, màu sắc càng thêm ám đạo, vô luận là chạy thủ mạng tốc độ vẫn là công kích, chính lẽ tốc độ cũng lớn bước hạ xuống, thế là triệt để biến thành điểm ngắm, chỉ lát nữa là phải triệt để giật tắt. Ha ha, cái này hôn đạn không được, giết chết hắn. Một cái man nhân cuồng tiếng vài tiếng, song quyền vung dậy, trong ngáy mắt đánh ra mấy chục và quyển, vô số quyền ảnh hội tụ thành nhất cái cự đại quyền ấn, mang bọc lấy kịch liệt quyền phong phát ra theo theo rít lên hung hăng đập về phía kiếp hỏa. Hưu. Man nhân bên thai nhỏ bé cũng vô cùng âm thanh rõ ràng vang lên, một đạo nhạt cơ hồ vô hình sắc bén kiếm mang sẽ qua, đem cái kia quyền ấn chém thành hai nửa, triệt để phá hủy, liền một kia năng lượng cũng không có phóng xuất ra. Hiu hu hu. Ngay tại man nhân nghẹn họng nhìn chấn chối thời điểm, Bên hai kiếm mang tiếng xé gió liên miên bất tuyệt truyền đến, hợp thành thành nhất phiến, chấn động đến mức đầu hắn choáng váng. Hoàng Hốt ở giữa, hắn tựa hồ nhìn thấy tất cả tấn công về phía kiếp hỏa công kích toàn bộ đều bị những thứ này đột nhiên đến kiếm mang nát bấy không còn một mống, không có bất kỳ cái gì một đạo khả năng công kích đột phá những cái kia kiếm mang đúc thành bức tường vô hình. Loại khí tức này sao? Trong thoáng chốc, man nhân lại đột nhiên đột nhiên thông suốt, những thứ này kiếm mang bên trên bám vào khí tức, có chút quen thuộc ca 6. Đúng, cái này, cái này, đây không phải là phía trước phụ Dung sớm nợ tối tàn vị kia đáng sợ cường giả hiện lộ ra khí thế ba độ sao? Đông Dạng La Thiên Thả ra sát ý ba động bị tuyệt đại bộ phận lĩnh vực cấp cảm giác được, bây giờ lại một lần nữa cảm nhận được quen thuộc rung động, bọn hắn từng cái sắc mặt lập tức thay đổi. Đáng chết sáu, quả nhiên xuất hiện A tên hồn đàn kia. Làm sao bây giờ, rõ ràng đều nhanh muốn thành công a, đáng chết đáng chết đáng chết. Muốn tránh lui sao? Nhưng mà, rõ ràng đều đã đến bước này sáu. Ngược lại nơi này có nhiều người như vậy, ta cũng không tin hắn dám chọc mọi người giận sáu. Hừ, cứ như vậy, xem trước một chút lại nói sáu. Ý niệm lao nhanh vào chuyện, nhận ra Liễu La Tiên khí cơ một đám lĩnh vực cấp cường giả cũng không nguyện liền như vậy buông tay, ăn ý tạm thời liên hợp. cùng La Thiên giằng co. Bọn hắn tản mát ra khí tức gần ẩn hợp thành thành nhất phiến, như ngân hà cuốn ngược, hướng La Thiên đè xuống. Hừ, xem ra các ngươi đặt quyết tâm a cảm giác được trên đỉnh đầu truyền tới khủng lộ phối hợp áp, La Thiên trong hai con ngươi thoáng qua mịt mờ vàng bạc tia sáng, thần thái bình thường tại đối diện mấy trăm tên lĩnh vực cấp trên thân đã qua, khóe miệng cong lên một đạo hài hước lạnh lùng đường cong, hỗn hợp xâm nhiên sát ý uy áp trong lòng kiếm lực phụ trợ xông thẳng mà lên, đem cái kia phiến uy áp mây đen chọc ra một cái lỗ thủ lớn, hiện lộ ra hết sức cường thế. Các hạ là không quá mức, chúng ta bỏ ra khí lực lớn như vậy mới đưa nó khống chế lại, các hạ vừa đến đã muốn độc chiếm. Loại hành vi này, thế nhưng là cùng chúng ta xo lưng tất cả thế lực là địch, các hạ cần phải nghĩ lại, chớ có nhất thời đầu góc bên muội, tương lai hối hận. Một cái thần sắc cao ngạo áo giáp nam làm chim đầu đàn, mong hướng La Thiên trong ánh mắt mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng mà càng nhiều vẫn là cao ngạo. La Thiên buồn cười nhìn người kia một mắt, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những vật kia sao? Có ý tứ gì? Áo giáp nam sững sờ, trong lòng không hiểu, chẳng lẽ người này thật vẫn dám ở loại tình huống này đối thủ. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, trong đáy mắt, một đám lĩnh vực cấp cường giả cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa nào đó, làm thế nào đều không thể chắc chắn cùng lý giải. Suỵ suỵ ba quen thuộc tiên huyết phun ra âm thanh truyền vào trong tai, một đạo màu đỏ suối phun vút ra, bọn hắn tập trung nhìn vào, hãi nhiên phát hiện khối giáp đó nam lại ở mình một cái hoàng hốt ở giữa đầu thân phân ly, vị tại chỗ chém giết. Tất cả mọi người đều chấn váng. Tước chừng 20 giây, làm áo giáp nam trong cơ thể tiên huyết phun quăng, thi thể bổ nhào thời điểm bọn hắn mới phản ứng được, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh, như thấy quỷ mà nhìn xem La Tiên, tinh thần hoàng hốt. Hắn, hắn vậy mà thật sự dám trước mặt mọi người giết người. Hắn đây là đang hướng tứ đại vị diện bên trong tất cả thế lực khiêu khích sao? Đây là điên rồ. Đối với, nhất định là một điên rồ. Cùng loại này không bình thường điên rồ chiến đấu, đội người khác tới cũng sẽ không làm như vậy đâu. Qua trong giây lát, đám người liền cho La Thiên mang lên trên tinh thần không bình thường điên rồ mũ, tìm cho mình cái lùi bước lý do sáu. Mấy trăm tên linh vực cấp tương giả, nếu là thật dắt tay cùng La Thiên đối kháng, La Thiên chắc chắn chỉ có lĩnh cơn hộp hạ trạng. Nhưng mà, những người này thuộc về các biệt thế lực, rất nhiều cái vốn là đối thủ cũ, căn bản không có khả năng tin tưởng người khác, ai cũng không muốn ra mặt, thế là, cứ như vậy, mấy trăm tên bình thường cao cao tại thượng hô phong hoán vũ lĩnh vực cấp tồn tại chỉ như vậy một cái cái mặt lạnh nhìn xem La Thiên đem kẹp ở giữa tiếp hòa bắt lấy, hóa quang mà đi. Thường, nhất định phải đem người này sự tình cáo tri thủ lĩnh 6. Đáng chết, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi tuyệt đối trốn không thoát nhiệm như vậy thế lực vây quét. Hừ, ngươi liền chờ chết đi. Rất nhiều lĩnh vực cấp tổn tại bên trong, có hơn 10 người tại La Thiên sau khi rời đi, ngoác ra vật gì đó so sánh một chút, lập tức, ánh mắt lóe lên 6. Mà trong đó có khác mấy chục người, nhưng là hai mặt nhìn nhau, lập tức ăn ý lặng lẽ rời đi, phát ra tin tức. 12. Phần 9. Cắt 9. Tuyến 12. A, như thế nào là không thể nghịch. La Thiên tại phi vãng đệ nhị thành cửa thành trên đường. kiểm tra một phen trong tay hấp hối kiếm hỏa, nhíu chặt lông mày, lần này thật đúng là có chút phiền phức đâu. Bunzo nhìn một chút đạo này kiếm hỏa, La Thiên thầm nói, thế mà Tử Tâm nhăn đến loại trình độ này, ai, Tử Tâm nhăn cái gì, ghét nhất sáu. Tính toán, rời đi trước đệ nhị thành, những chuyện khác đến lúc đó lại nói. Cùng lắm thì cưỡng ép phá vỡ. Lúc nào cũng cảm thấy có chút không đúng, mặc dù cái này cũng có ấn ký 6. Nhưng mà, cái kia hoàng kiếp tông chủ không có khả năng làm ra thứ ngu ngốc này một dạng sự tình tới 6. Chẳng lẽ, thật là trong truyền thuyết tam kiếm khách 6. Em gái ngươi Thật sự là vận khí quá tốt rồi, loại này cực phẩm thủ hạ cũng có thể gặp phải sáu. Một đường nói nhỏ, La Thiên tốc độ nhưng cũng là không có chút nào giảm bớt, hơn 1 phút đồng hồ đã đến gần nhất cửa thành. Xông ra đệ nhị thành mấy giây sau đó, La Thiên liền không kịp chờ đợi đem kiếp hỏa đặt ở trước mặt mình, mi Mì tâm thị quang chi đồng tử mở rộng, kim quang lập lòe, bản nguyên thần văn xoay tròn cấp tốc đứng lên. Lúc gian chi hạ, hiện. Soát một tiếng, kiếp hỏa một đoạn ngắn lúc gian chi hạ từ trong hư vô bị lôi kéo đi ra, từ khái niệm hình thái hiện ra vị vô hình chi hình, đúng lúc là từ bắt đầu hợp thể hóa kiếp một khắc trước đến bây giờ trong khoảng thời gian này. Thời gian, lấy ra La Thiên Mi tâm kim sắc thụ đồng trung thần văn tốc độ xoay tròn đến cực hạn, kim sắc quang diễm phun ra ngoài, đem hắn nghiễm thành nhất cái thuần kim đúc thành ảnh hình người. Thì quang chi đồng tử thần thông chi quang bắn trúng năm người hợp thể hóa thành tiếp hỏa một chớp mắt kia, đem tương đương tại 1 phần vạn giây triệt để lấy ra đi, từ lúc gian chi hà bên trong ăn cấp đi ra. Theo lý thuyết, tứ người ba đặc chờ năm người hóa thành tiếp hỏa cái kia 1 phần vạn giây triệt để từ bọn họ sinh mệnh vận mệnh bên trong biến mất. Bọn họ cái kia 1 phần vạn giây thời gian, bị La Thiên ăn trộm. Bất kỳ một cái nào sinh mạng một đời, đều cũng có vô số dâu diệp không đáng kể tạo dựng mà thành. Bọn chúng một vòng tiếp một vòng, vậy thành nhất chương tên là vận mệnh người lớn, hàm cái cái này sinh mạng tất cả mọi thứ. Tấm lưới này cực kỳ tinh vi, không cho phép mảy may cải biến, bất luận cái gì một kia biến động, đều đưa tạo thành cực lớn kết quả, khiến cho cái này sinh mạng vận mệnh trở hướng nguyên bản quy tắc, thiên hướng dù ai cũng không cách nào đoán trước phương hướng. Nơi đó, có lẽ là vô thượng đỉnh phong, nhưng mà, càng có thể là vực sâu không đáy. Nhưng mà, giờ khắc này, tư người ba đặc năm người đi qua sinh ra cố định sự thật lại bị La Thiên dã man mà xoán cải. Theo Lý Tuyết, bọn họ vận mệnh đã thoát ly nguyên bản quy đạo. Mặc dù vẹn vẹn một phần vạn giây, nhưng mà Đối với hiện tại vẫn sinh ra ảnh hưởng cực lớn, tỷ như nói tất tất ba nhỏ nhẹ tiếng nổ vang truyền ra, tiếp họa vỡ vụt, hóa thành năm cái hồn phách. Thứ người ba đặc hồn phách của bọn hắn. Trong quá khứ sự thật bên trong, bọn hắn năm người đã hợp thể hóa kiếp, nhưng mà, La Thiên lấy ra thời gian khiến cho bọn họ hóa kiếp sụp đổ, bọn hắn vốn nên là tại một khắc cuối cùng tự bạo, kéo lên vài tên lĩnh vực cấp chôn theo vận mệnh cũng theo đó thay đổi. Đương nhiên, rơi xuống La Thiên trong tay cái này vận mệnh cũng so với kia tốt không có bao nhiêu, chính là xấu. Đồng thời, những cái kia vốn nên là chết bởi tự bạo trong mấy cái lĩnh vực cấp cường giả vận mệnh cũng lặng yên phát sinh biến hóa. mà vốn là đáng chết mà không có chết những người này về sau tiếp xúc vận mệnh con người cũng ngay sau đó xảy ra có chút sai lầm, nhau nhau lệnh khỏi quỹ đạo 6. Thế là, tại bánh răng hiệu ứng phía dưới, La Thiên một cái cử chỉ vô tâm nhấc lên sóng to gió lớn, đối với mấy cái này vị diện, đối với chủ liên thiên khu, thậm chí, đối với toàn bộ bản nguyên vũ trụ, đều sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Có thể nói, La Thiên con này vốn là cùng phổ thông sinh linh không có một tia khác nhau sâu kiến, thẳng đến trưởng khống hơn nữa sử dụng loại này chưa từng có xuất hiện qua sức mạnh sau đó, mới chính thức bước ra hướng đi cái kia quan sát chúng sinh chí cao thần vị bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất. Cùng một thời khắc, gần với bản nguyên vũ trụ mười mấy trung thiên thế giới một trong hồng hoàng trên một chỗ trong đập phủ, cái nào đó nhìn như thấp kém nhỏ yếu kỳ thực ngầm huyền cơ cỡ nhỏ vị diện thế giới trong không gian thần bí, cái nào đó nắm giữ hạ vị thần lực cường đại vị diện trong thế giới một chỗ chỉ tồn tại ở trong khái niệm trong không gian, đồng thời truyền ra hoặc tinh hoặc vui hoặc phức tạp than thở a. Hh6. A36. DS, quyển sách này muốn bắt đầu chuẩn bị thu 6. Ba người, phía trước hai cái đại gia có thể biết, nhưng mà cái thứ ba, ta đoán chừng không có người biết, hô hô 414. Chương 45, đắc thủ thời gian đổi mới. 20120823 chương 45, đắc thủ làm sao có thể? Hồn phách. Hồn phách cư nhiên bị tách ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phát hiện mình tình cảnh, năm đoàn hồn phách liền giống bị một đám khát khao ác hán vây quanh yếu đuối thiếu nữ một dạng, phát ra hoảng sợ thét lên. Muốn làm gì? Hắc hắc h6. La Thiên lộ ra tiêu chuẩn nhân vật phản diện ác ôn nụ cười, miệng vẽ ra, trên hàm răng lóe lên sâm bạch qua mang, rút ra ký ước ra, loại chuyện này đừng nói các ngươi không có làm qua, ta thế nhưng là sẽ không tin tưởng. A5. Ngươi, ngươi đừng làm loạn, có việc dễ thương lượng. Ngươi ác ma này Ta chết cũng sẽ không để ngươi được sống. Trong đó mấy cái cương liệt gia hỏa muốn tự bạo, nhưng mà chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả tự bạo đều không được. Chúng ta đều bị hắn xuống cấm chế. Phát hiện chân tướng, năm người tiếng yêu sợ hãi càng thêm kịch liệt, tràn đầy tâm tình tuyệt vọng. Chính như La Thiên nói tới, luyện hóa hồn phách rút ra ký ức loại chuyện này bọn hắn bao nhiêu cũng đã từng làm, tự nhiên biết trong đó đau đớn, đây chính là muốn sống không được muốn chết không xong. Gặp bọn họ lòng phản kháng cơ hồ sụp đổ, La Thiên tâm bên trong ác ma cười càng thêm càng rỡ, nắm lên một đoàn hồn phách giăng tại trong chỗ, xem xét trí nhớ của hắn. Gặp tình hình này Còn dư lại 4 người chân chính tuyệt vọng, tinh thần ý chí hoàn toàn sụp đổ. Có 5 người toàn lực phối hợp, chỉ tốn hơn 1 phút đồng hồ, La Thiên liền đem bọn hắn liên quan tới sự kiện lần này cùng với tương quan ký ức toàn bộ đọc đến hoàn tất, biểu tình trên mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên. Ánh mắt lấp lóe mấy lần, La Thiên quyết định chú ý, hạ quyết tâm, những cái kia loạn chất bắt tao sự tình trước tiên không quan tâm đến nó, ngược lại cũng không tới phiền ta đi thao rỗng ruột, ta vẫn trước đem Lôi đỉnh vũ trụ cấp đến tay lại nói: "Tam bảo thai, cắt, thật đúng là để cho ta đoán trúng Á Hồn đặm 6. Lộ Nguyên tử, lão gia hỏa quả nhiên có cái gì rất không đúng, nguyên lai lại là một nội ứng 6." Khi đó liền phái ra thủ hạ làm làm vùng, ẩn nấp nhiều năm như vậy, Hoàng Kiếp Tôn chủ, thật là một cái rất ý tứ gia hỏa đầu sáu. Nói thầm vài câu, La Thiên tiện tay đem năm đoàn biến thành ngu ngốc hồn phách triệt để, xoay người, nhìn qua Ngộ Nguyên tử hai người rời đi phương hướng, con mắt híp lại, lập tức lạnh rên một tiếng, tan biến tại tại chỗ. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Ngộ Nguyên tử cùng mới bắt đầu cái kia hoạt lý kỳ. Bãi nhĩ Đức toàn lực phi hành, cuối cùng tại kiếp hỏa bị La Thiên hủy diệt sau 13 phút ra quần phong gào thét hoang mạc sa mạc, sương mù lăng đại lục biên giới đã thấy ở xa xa. làm trong tầm mắt xuất hiện đại lục giới hạ lục, nội huyền tử cuối cùng thở dài một hơi, trong lòng căng thẳng vô cùng cái kia giây cùng cũng cuối cùng thoáng nỗi lòng. Đến nỗi Lý Kỳ, khi hắn cảm ứng được mình cái cuối cùng hình đệ sau khi chết, thân xác trở nên càng thêm lạnh nhạt mất cảm giác, căn bản không có một tia tâm tình chập chợn, phảng phất thế gian này cũng không còn cái gì có thể nhường hắn động dung. 10 km, 8000 m, 5006 m. 6. Mắt thấy chỉ có hơn 2000 m liền có thể xông vào tinh không, hai người bên thai đột nhiên vang lên âm thanh nhưng lại làm cho bọn họ lập tức dừng bước, lông đơ đều nhanh muốn dựng thẳng lên tới. Đạo Hữu, lại nói cái kia xin dừng bước ca 6. Rõ ràng chỉ có cách xa một bước sáu. Lộ Nguyên Tử cực không cam lòng liếc mắt nhìn Vô Ngân tinh không, một cái trắng như tuyết phất trần xuất hiện ở trong tay hắn, định ngầu một mảnh thanh vân tụ tập, một đóa thanh ngọc hoa sen vòng quanh hắn bay múa xoay quanh, phiu dật như mây khí tức phun ra, diện mục che lấp mà nhìn chằm chằm vào khoảng cách hai người không đến 300m La Thiên. Gần như vậy, chính mình thế mà không có cảm giác được sáu. Hai người mong hướng La Thiên ánh mắt đều vô cùng kiêng kỵ, nhưng mà bọn hắn càng thêm kinh ngạc nhưng là cái sao không chỉ có phát hiện kế hoạch của bọn hắn, hơn nữa còn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy được theo. Chậc chậc, các ngươi tôn chủ thực sự là hảo thủ đoạn. Vậy mà đem nhiều người như vậy đùa bỡn tại bàn tay ở giữa, quả thực để cho ta bội phục vạn phần a. Sắp nhận cái này hoặc là Lý Kỳ trên người ẩn ký cùng Lộ Huyền Tử thân phận, La Thiên gật gù đắc ý, lộ ra kính phục biểu lộ. "Đạo Hữu, ngươi cũng không bình thường, không bằng gia nhập vào chúng ta như thế nào?" Lộ Huyền Tử đột nhiên động chiêu mộ tâm tư, trình trọng nói, tin tưởng lấy Đạo Hữu bản sự, nhất định có thể nhận được tôn chủ trọng dụng. Hơn nữa, tôn chủ cường đại, cũng không phải Đạo Hữu có thể tưởng tượng, đến lúc đó Đạo Hữu có thể có được chỗ tốt tuyệt đối sẽ so với cái này bạn nguyên lạc cẩn hơn rất nhiều. "Là ngươi?" Tại La Thiên một hồi kinh ngạc thời điểm, Học Lý Kỳ đột nhiên hai mắt sung huyết, cắn răng nghiến lợi nhìn xem La Thiên, khan giọng giận dữ hét: "Ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy ta hai cái huynh đệ oán hận, là ngươi, nhất định là ngươi giết bọn hắn." Hai chân bỗng nhiên đạp một cái, Học Lý Kỳ giống như một quả da khỏi nòng đạn pháo hướng hướng La Thiên, cừu hận ngập trời đang gầm thét gầm thét. Lộ Huyền Tử lập tức biến sắc, trong lòng giận mắng thầm hận đồng thời thủ hạ chính là động tác cũng không có chút nào đình trệ, tại hắn nghe thấy Học Lý Kỳ gầm thét thời điểm, cầm phất trần tay phải liền có màu xanh đen hào quang lưu chuyển, tiến vào phất trần bên trong, khiến cho cái sau chấn động mạnh một cái, phóng xuất ra khí tức cường đại. Lộ Huyền Tử đem phất trần hướng về trên mặt đất vung lên, Hàng vạn cây màu trắng sợi tơ giống như tơ thép giống như căng cứng đâm thẳng, trực tiếp đâm vào mặt đất. Sau một khắc, La Thiên trung quanh mặt đất bị sốc lên nất bấy, hàng ngàn cây to bằng ngón tay màu trắng dây thường phát ra kim thiết thanh âm, từ đôi đến đầu, cùng một lực khí phẫn nộ nhất kích phối hợp, đem La Thiên phong kín đừng lui. Cấm. Nương tinh. La Thiên nhấc chân phải lên, nhẹ nhàng gõ mã, một đạo màu vàng sẫm vầng sáng lấy giao điểm làm chủ tâm, hướng xung quanh quét tán, quang hoàn đi qua chỗ, nguyên bản lỏng lẻo yếu ớt mặt đất lập tức phát sinh thủy biến, từ nguyên bản quặng sắt đa biến thành bạch luyện tinh cương, kiên cố vô cùng. Lập tức, nội viện tử phất trần sợi tơ liền giống bị chém thành hai khúc con ronjun, mềm nhạt mà rơi trên mặt đất, chỉ có thể vô ích cực khổ mà dãy dụa nhấp nô, cũng không còn cách nào đối với La Thiên Tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Nam đấm, kỳ thực, quả đấm của ta cũng là rất cứng đó a sáu. Cấm thuật thi triển, La Thiên ánh mắt rơi vào quyền phong vụ vụ cách mình không đến nửa thước cái kia làm cho người ta cảm thấy tinh cầu rơi xuống đồng dạng cảm giác gáp bách thiết quyền, hắc nhân nhấc người, hữu quyền nắm chặt, thủy quang lưu chuyển, đem hắn thổi phồng giống như thần thiết độ bê tông đồng dạng, tản mát ra khiếp người như kim loại tia sáng. Thủy chi phát tác, gọn sóng đấm thẳng. Ra chỉ thủy chi pháp tắc bên trong gợn sóng lực chấn động hữu quyền thẳng tắc nhất kích oanh ra, hai quyền đụng vào nhau, vang một tiếng vang thật lớn xa xa truyền ra, tiết lộ quyền ép thành hình cái vòng điện cuồng quất tán, trên không trung lưu lại rõ ràng vết tích. Oanh ba giáng rắc, quyền phong chạm đến mặt đất, trừ Liễu La Thiên cấm thuật tác dụng chỗ bên ngoài, những thứ khác mặt đất trong nháy mắt trầm xuống chừng trị một cái chiều sâu, trong đó càng là có một đầu rãnh biển một dạng sâu không thấy đáy vết rách đem lại địa xé mở, cát đùi loạn vũ. Phép ba, học lý kỳ bị khủng bố sức mạnh phun ra nuốt vào, đánh bay ra ngoài, miệng mũi phun máu, cánh tay phải mềm mềm buông xuống, bên trong xương cốt đều bị La Thiên nhất quyền kích nát. Thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu, không cách nào lại chiến. Hoa sen thần thông, di hình hoán ảnh. Lộ Nguyên Tử phất chuẩn bị La Thiên nhất chiêu hủy đi, còn đến không kịp đau lòng, liền phát hiện một vật lý kỳ vậy mà không cách nào tại La Thiên trong tay chống đỡ chiêu tiếp theo. Trong lòng Cẩn Trường, hộ thân hoa sen pháp bảo tia sáng đại tác, phát động di hình hoán ảnh thần thông, đem chính mình cùng vật lý kỳ đổi vị trí, đối mặt La Thiên. Thủy chi phát tác, để sóng đấm thẳng. La Thiên ánh mắt khẽ động, hữu quyền chưa thu hồi, cơ thể mượn hữu quyền chi thế hơi hơi nhất chuyển, quyền trái lại xuất, gọn sóng một dạng kia sáng ở phía trên chấp động, tản mát ra khí tức càng nguy hiểm. Hoa sen hộ thể Nội nguyên tử dâu dài phi vũ, tâm niệm vừa động, cái kia nhiều hoa sen hình dáng pháp bảo tia sáng lóe lên, hóa thành một câu to lớn đại sen xuất hiện ở lòng bàn chân hắn, trắng nõn như ngọc cánh hoa thu hẹp, biến thành nhất cái hoa sen cốt đóa, đem ngộ huyền tử bảo hộ ở bên trong. Oen, La Thiên đấm thẳng hung hăng nện ở cánh sen bên trên, giữ dần quyền lực đem ánh sáng khiết mượt mà cánh hoa đều đánh ra một cái vết lõm tới. Kinh lực phun mạnh, hoa sen lên lộc lấy lao nhanh ngẩm đậm đi, cuối cùng, thử một tiếng vang nhỏ, một đầu dài dáng rấp vết rách xuất hiện. Vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng, nội huyền tử hộ thể pháp bảo bị La Thiên triệt để tổn hại, rên rỉ một tiếng. lần nữa thu nhỏ là một cái hồng đài sen, bị xanh cả mặt ngộ huyền tử thu vào thể nội. Bởi vì một quyền này, lực đạo đều bị hoa sen tiêu hao, chốn ở bên trong ngộ huyền tử ngược lại là không có thụ thương. Thân hình hắn nhanh chóng tối lui, xuất hiện ở cánh tay phải bị phế học lý kỳ bên cạnh, mày trắng rũ run, run, run, hạ quyết tâm. Học lý kỳ, ta lôi ra hắn, ngươi đi mau, nhớ kỹ, nhất định phải đem đồ vật đưa đến tôn chủ trong tay. Ngộ huyền tử tại trong tuyệt vọng bộc phát, thiêu đốt hồn phách của mình nguyên thần, so vừa rồi cường đại nhiều gấp đôi khí tức của manh tử trong cơ thể hắn lao nhanh mà ra, nương thành nhất cái hoa văn rõ ràng bản tay to lớn, hướng La Thiên hung hăng vồ xuống. Học Lý Kỳ nhìn chằm chằm cái này, chính mình vẫn như cũ không thích láo đạo một mắt, đem bờ môi khai ra huyết, dưới thân thể lệnh, hai chân đạp đất, giẫm ra một cái sâu đạt 10m hố to, lập tức mượn lực vọt tới trước, giống con điên cuồng con báo một dạng thiêu đốt lên thể năng của mình cùng hết thảy, mắt đỏ hướng, có thể đụng tay đến bắt ngát tinh không phóng đi. Chỉ cần đi vào hư không, chỉ cần đi vào hư không liền tốt. Học Lý Kỳ ở trong lòng gầm hô, cả người đều bốc cháy lên, như cái nóng dựng hỏa cầu. Hắn thậm chí có thể cảm thấy mình mỗi một cái tế bào, mỗi một điểm năng lượng đang điên cuồng thiêu đốt, mãi đến đốt hết. Một giây Có lẽ không đến một giây, Học Lý Kỳ liền đã tới xương mù Lăng Đại Lục bên dưới, chỉ cần lại hướng phía trước một bước, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng mà người có thể đi, đem mấy thứ lưu lại. Lạch lùng giống như vực sâu ác ma giống như để cho người ta lâm vào vô biên thanh niệm tuyệt vọng lần nữa tại Học Lý Kỳ vang lên bên tai, ngay sau đó, là một tiếng nỉ non một dạng nói nhỏ, pháp tắc trường ngữ, khoảng không gian chi lực chỉ xích tiến ngay. Trong lúc đó, Học Lý Kỳ chỉ cảm thấy mình tại sinh ra một loại một cước đạp không cổ quái vặn mèo cảm giác sau đó, tuyệt vọng phát hiện mình trước mặt vậy mà không phải tinh không, mà là xuất hiện ở tại chỗ. Thiêu đốt bộ pháp trước chỗ. Bành, một tiếng nặng nề nhẹ vang lên, nội huyền tử cơ thể ngã xuống, kế ở Học Lý Kỳ trước mặt, không có tiên huyết, không có vết thương, nhưng mà, tất cả sinh cơ cùng khí tức đều biến mất không thấy, theo lý thuyết, hẳn chết. Học Lý Kỳ biết, nhiệm vụ thất bại, không cách nào vãn hồi thất bại. Đồng bạn chết, hai cái huynh đệ chết, nội huyền tử cũng đã chết sáu. Nhờ vào đó A Lý, đại khái liền muốn đến phiên mình đi sáu. Náo hải mắt lạnh, Học Lý Kỳ biết, đến phiên mình. Lúc sắp chết, chẳng biết tại sao, Học Lý Kỳ vậy mà sinh ra quỷ dị cảm giác cũng dùng trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Không phải điều nói Trước khi chết sẽ nhìn thấy chết đi thân nhân hoặc nhớ lại cả đời kinh lịch sao sáu. Cắt, trong sách đồ vật, quả nhiên cũng là dạ a6. Trong thoáng chốc, Hoắc Lý Kỳ nhìn thấy cái kia gần trong gang tắc đại lục biên giới tuyến, nó bỗng nhiên đã biến thành một cái mồn to, hướng chính mình điên cuồng cười to, cười vô cùng châm trọng. 12. Tâm kiếm thu. La Thiên mặc niệm một tiếng, một cái vô hình chi kiếm tự sinh cơ đoạn tuyệt hoặc lý kỳ thể nội bắn ra, bay trở về La Thiên mi tâm, không dính vào bất kỳ sát khí tạp chất, vĩnh viễn vô cùng tinh khiết. Cuối cùng giải quyết, như vậy, kế tiếp chính là thu lấy trái cây thời điểm. La Thiên nhẹ suýt một hơi. con người xuống hữu. Liền tại La Thiên bùng lòng nhất một khắc này, một đạo quang ảnh bỗng nhiên chợt lóe lên, mục tiêu chính là Ockly Kỳ thi thể. Tự tìm cái chết. La Thiên trợn mắt chừng chừng, khí tức cẩm vang một phát, vùng thế giới này cũng vì đó chấn động. May mắn nửa giây sau đó, La Thiên nhìn mình dưới chân Ockly Kỳ nửa bên thi thể, vẻ cổ quái ý cười tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. 415 chương 46, kéo cừu hận thời gian đổi mới, 20120824 chương 46, kéo cừu hận khắc khắc 6. Tiếng cười chói tai vang lên, đầy đắc ý cùng cười nhạo hư vị, La Thiên ánh mắt đảo qua, cướp đi Ockly Kỳ nửa bên thi thể có 3 người. Hai nam một nữ, phát ra cổ quái tiếng cũng cười chính là dẫn đầu một cái nam nhân, toàn thân tràn đầy tà ma khí tức, miệng rộng tách ra, lộ ra ác ma một dạng răng nhọn. Trên cái người này tràn ngập kỳ dị xương mù một dạng đồ vật, ngoại trừ phía dưới nửa gương mặt bên ngoài không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ, phản phất thời khắc đều ở đây biến hóa, liền La Thiên cũng không có thấy rõ ràng ba người này đến tụt cùng như thế nào. "Rất bình tĩnh sao tiểu tử, thực sự là nhượng bản đại gia thất vọng a?" Người kia dùng ngón tay chọc chọc vào cái lý kỳ phải cánh tay, một đôi lập lòe yêu mang con mắt nhìn xem La Thiên, vốn là cho là tại ngươi lúc đắc ý nhất đưa ngươi đồ vật cấp đi. sẽ nhuộm bản đại gia thượng thức được ngươi cực độ không cam lòng cùng biểu tình tức giận, nhuộm bản đại gia cao hướng một chút, kết quả, chợt trợn, tiểu tử, ngươi biết nhuộm bản đại gia mất hứng kết quả là cái gì không? Bẹp, nam tử đột nhiên đại thủ mở ra, nắm chặt tóc Lý Kỳ nửa cái đầu, hung hăng bóp, xương đầu nát bấy, máu não một dạng óc nước suối một dạng phun tại trên mặt đất, hỗn tạp tại xanh xanh đỏ đỏ nội tạng bên trong, lộ ra phá lệ ác tâm cùng tàn độc. La Thiên lãnh đạm ánh mắt từ phía sau hắn hai cái người gỗ một dạng ra hỏa trên thân đảo qua, lại nhìn hắn chầm chậm mấy giây, mi mắt buông xuống, quay người rời đi, biểu diễn xong. Song mà nói, ta đi trước. Nam tử mở trừng hai mắt, tàn bạo tia sáng bắn mạnh, lại giận quá thành cười, âm thanh tựa hồ từ trong khe hẹp gần hợp ra, bén nhọn vô cùng, có ý tứ, thật có ý tứ, thực sự là rất có ý tứ, kiệt kiệt kiệt sáu. Cười vài tiếng, nam tử mang theo vật lý kỳ thi thể, từng bước một hướng La Thiên đi tới, thanh âm thoát ra nhẹ nhẹ của Nhật, rất lâu không có gặp phải thú vị như vậy đồ chơi, không hổ là giám tính toán chúng ta chiến hồn gia hỏa, tuyệt đối không nên nhượng bản đại gia thất vọng a tiểu tử. Bất quá, có thể miểu sát tất tần cái kia xác rười đội ngũ bốn cái xác dưới gia hỏa hẳn là sẽ không quá yêu a. A, a, nguyên lai like là trả thù tới. La Thiên dừng bước lại, Vất quá ta rất hiếu kỳ các ngươi làm sao tìm được ta, đừng nói cho ta là trùng hợp, ta sẽ không tin." Nam tử làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, "A, suýt chút nữa quên bản đại gia tới mục đích. Tốt, đem mấy thứ giao ra, à, tiếp đó tự sát, như vậy thì có thể trốn qua bản đại gia tự tay dạy dỗ." Nam tử một tay lấy trong tay nửa bên thi thể còn tại một bên, túi đầu mong hướng La Thiên trong tay bị băng phong hoặc lý kỳ một bên khác thi thể, tham lam hỏa diễm tại ánh mắt bên trong nhảy nhót, "Đồ vật, ở nơi này hoàng tiếp đồ rác rưởi phân nửa bên trái trong thân thể a. Chẳng thể trách tiểu tử ngươi trấn định như vậy a." Nam tử động đồng thời Cái kia hai cái người gỗ một dạng giá hỏa cũng theo đó di động, thành hình tam giác đem La Thiên Vây vào giữa, lấy ra binh khí, hai người binh khí cũng là một cái một lưỡi đao mọc đầy răng, cơ đoạn kiếm, tản mát ra tí tí màu đen hàn khí. Ta hiện tại tâm tình không tệ, không muốn giết ngươi, cho các ngươi một cái cơ hội, cứ sa chừng nào tốt chừng nãy, nếu không thì lưu lại cùng bọn hắn hai cái làm bạn a. La Thiên tại hợp lý kỳ thân thể tản phế lại dày hơn mấy tầng phòng ngẩn, tiếp đó một cái nhét vào không gian. Khắc khắc sáu. Nam tử quái thanh cười mấy lần, mí mắt luôn xuống, giống xạ nhãn mở rộng, cơ thể hơi ép xuống, một cỗ hung tàn máu tanh khí tức phóng lên trời. Xem ra chúng ta quỷ báo tiểu đội rất lâu không hề lộ diện mà có chút bị người quên lãng đâu. Đã như vậy, hay dùng các ngươi thứ rác rưởi này tiên huyết tuyên cáo bản đại gia mà lần nữa đăng chẳng a." Nam tử hai tay mọc ra dài nửa mét lợi trảo, như đầu con báo một dạng cốt thân, lập tức hai chân bỗng nhiên đạp một cái, như lưu tinh hướng hướng La Tiên, đồng thời càng là tản mát ra đen đậm như mực khói đen, đem cái này một mảnh triệt để triệt để hóa thành đêm tối, không, có một tia sáng. Nhàm chán cho vặn. "Hơi lạnh một tiếng, La Tiên cơ thể không động, hai mặt lớn chừng bàn tay tâm chán đột nhiên ngưng hiện, lập tức đinh đinh hai tiếng tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, hỏa tinh tóe lên. Ánh quang nhỏ yếu chiếu ra hai đạo hư hào bóng người, chính là cái kia hai cái người gỗ. Nam tử Huy xái ra khói đen cùng cố ý thả ra khí tức bất quá là vì hai người đánh lén cung cấp điều kiện mà thôi. Nhất kích không trúng, lập tức lùi lại. Hai cái người gỗ đem thích khách tiến điều hẳn sâu ở trong xương cốt, thân hình nhanh chóng tối lui, thế nhưng là, đi sao? Hai mặt tiểu Thuẫn cùng đoàn kiếm tương giao tiếp theo một cái chớp mắt, lập tức mềm hóa thành bùn, lập tức chuyển đổi thành hai đầu dây thử, lần theo đoàn kiếm bắn nhanh mà đi, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt tụ ra hiện tại bên cạnh hai người, mà giờ khắc này, hai người mới vừa vặn muốn rút đi. Vù vù Hai tiếng đâm thùng không khí kêu to, hai đầu dây thường như săn mồi như dàn bắn ra, đồng thời đột nhiên từ nhỏ con jun biến thành rừng rậm khổng mãng, đem hai người một mực trói chặt, từ đầu đến chân, liền một tia không khí đều không thể thâm thấu. Mà lúc này, nam tử mới vừa vặn bước tới, hai tay vung dậy, trong nháy mắt công ra mấy vận trảo, trảo ánh năng dọc, sắp tối dạ đô sẽ rách, hướng La Thiên trái tim bộ vị hung hăng bổ xuống, đồng bạn nguy cơ không để cho hắn có chút cố kỵ, ngược lại ra tay ác hơn. Cảm thấy uy lực một kích này, La Thiên không dám khi mạn, tâm niệm vừa động, yêu vũ kiếm xuất hiện ở trong tay, nhất kích thẳng chạm, giống như lôi đỉnh rơi xuống, vạch phá thâm trầm đêm tối. Tinh chuẩn chạm tại nam tử mũi khoan một dạng trên máu rớt, lập tức đinh đinh đàng đàng một hồi lửa hưởng, ngắn ngủi một giây công phu kiếm chảo đụng vào nhau không biết mấy vạn lần, nam tử hắc khí bị triệt để nát bẫy. Tâm kiếm, chạm. Cuối cùng một tia hắc khí tiêu tán thời điểm, La Thiên cảm thấy được nam tử động tác thoáng trì trệ, một cái tâm kiếm lập tức từ trong mi tầm bắn ra, lấy nam tử không cách nào phản ứng tốc độ một cái đâm thẳng, đánh trúng nam tử cánh tay phải, đem hắn tay phải tạm thời phế bỏ. Lô nam tử sắc mặt đại biến, đến từ hồn phách đau đớn nhường hắn toàn thân run lên bần bật, lại bị La Thiên nắm lấy cơ hội, lấn người tiến lên. một cái tên là Hắc Hổ Đạo Tâm đấm thẳng tấn công về phía hắn một trái, đồng thời một đạo bén kiếm khí từ trong cơ thể nổ xung ra, chém về phía tay trái của hắn. Gọn sóng đấm thẳng, tâm hồn kiếm khí. Đinh. Nam tử tay trái trở về thủ, lấy ba cây báo trảo đánh đổi miễn cưỡng ngăn lại La Tiên Tâm hồn kiếm khí, nhưng mà hoành. La Tiên đấm thẳng ở giữa nam tử lồng ngực, phát ra vật nặng rơi xuống đất một dạng chầm đụng, nhường cái sau thất khủng phun máu, tiếng xương cốt gãy liên tiếp vang lên, bộ ngũ xương sườn bị một quyền đều đánh nát, càng La thương tới tạp phủ, trong nháy mắt mất đi chiến lực. Lã Thiên đang định thừa thắng truy kích, trực tiếp đem cái này tạm thời không có bất kỳ cái gì phòng ngự năng lực phản kích ra hòa xử lý, sau đầu lại đột nhiên truyền đến một hồi gió mát, sát ý xâm nhiên, lập tức một cái nắm chặt nam tử quần áo, cơ thể nhất chuyển, đem nam tử ngăn tại trước mặt. Đột kích giả hận đến thẳng cắn răng, lại chỉ e rằng lại lùi bước, tràn ngập sát ý ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lã Thiên. Tiện tay đem một tia kiếm khí đưa vào nam tử thể nội, Lã Thiên ánh mắt đảo qua cái kia chẳng biết lúc nào nát bấy giây thưởng cái lớn, cảm thấy một cái khác bên trong nam tử đã tử vong, lại không biết nữ nhân này là thế nào chạy đến. Xem các ngươi dáng vẻ, Không giống như là đặc biệt tới vì cái kia gọi Lãstần bốn cái đồng bạn báo thù a. Ta có chút hiếu kỳ đâu, các ngươi là lúc nào đuổi kịp ta, ta thế mà hoàn toàn không có phát giác được. La Thiên nhìn sang khí tức trên người lúc mạnh lúc yếu nữ tử, lập tức nhìn chăm chú nàng trên quần áo, lộ ra vẻ suy tư. Quả nhiên là giựa vào đặc thù quần áo a. Bắt được cô gái biểu lộ phản ứng, La Thiên lông mày nhíu lại, đột nhiên nói ra nhường cái sau kinh ngạc không thôi mà nói tới, làm giao dịch như thế nào. Ngươi lấy ra một kiện hoàn hảo quần áo, ta liền phóng hai người các ngươi rời đi. Nhớ kỹ, không muốn đụng nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ, bằng không hậu quả tự phụ. Nữ tử sắc mặt kịch liệt biến ảo mấy lần, cắn răng một cái, "Vấn đạo, ngươi nói chuyện chắc chắn." La Thiên cười lạnh, "Ta cần phải gạt ngươi sao?" "Hảo." Giãy rủa phút chốc, nữ tử từ dưới đất đem nam tử đỡ dậy, đánh ra liên tiếp phức tạp đan ký, đem một kiện da cá quần áo giống nhau từ trên người hắn tởi, phóng tại La Thiên trong tay. Thần niệm thu hồ sơ giản lược quét hình một lần, La Thiên nhếch miệng lên, hướng hai người phất phắt tay, "Các ngươi có thể đi, nhớ kỹ nói cho các ngươi biết chung đản trưởng, ta tùy thời hoan nên bọn hắn đến tìm phiến phước." Nữ tử cơ thể cứng đờ, sú mặt, ôm Lâm vào thân trầm trạng thái ôn mê nam tử biến mất không thấy gì nữa. ngăn chặn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu tâm tình, La Thiên nghiêm túc đem bốn phía dò xét một lần, cũng biến mất theo. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Tây Đạt Đa thư phòng. Thình thịch bịch giăng giắc, hỗn loạn lung tung thanh âm vang lên, nhưng là vô cùng vẫn nộ Tây Đạt Đa đang điên cuồng đập viết sách trong phòng hết thảy, cho tới khi trước mắt hắn hết thảy đều ngã thành phấn vụn lúc này mới bỏ qua. Thư phòng chết không, một mặt thủy kính trong màn hình, hai người thủ hạ nhìn xem một màn này, dù cho thân ở chỗ khác biệt, đồng dạng giống con rùa đen một dạng co lên đầu, không dám thở mạnh, chỉ sợ sơ ý một chút trêu đến Tây Đạt Đa chú ý của, vậy thì xui xẻo. Lửa giận trong lòng thoáng tuyên tiết một điểm, Tây Đạt Đa âm mặt gầm nhẹ nói, cái kia cấp đi đồ vật người gương mặt, các ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Hai người liền vội vàng gật đầu, gà con mổ tóc một dạng, chỉ sợ chậm nửa phần. Một người đã sớm chuẩn bị, lấy ra một quả tinh thạch, ngón tay gảy liên tục, từng sợi xương mù tử trong chẳng đàn ra, chấp vá thành La Thiên dáng vẻ, từ hình thể quần áo đến kiểu tóc tướng mạo, cùng La Thiên bản thân không cũng có chút nào khác biệt. A. Tây Đạt Đa khẽ gi một tiếng, hai mắt híp lại, mấy giây sau đó đột nhiên trợn lên, sắc ý điên cuồng ngưng thành nhất đoàn tại trong hai con người tiêu đốt. Hắn nhớ tới tới, người này Không phải liền là trước mấy ngày giết chết thủ hạ của mình còn hướng mình khiêu khích ra hòa sao? Nguyên Lai like còn tưởng rằng hắn có thể có âm mưu như gì, nhưng là bây giờ Tây Đạt Đa có thể chắc chắn, tên kia tuyệt đối chỉ là vì tìm chiến hồn, tìm phiền toái với mình. Tây Đạt Đa đem La Thiên Định vì chính mình trước kia cựu nhân, may mắn từ trong tay mình chạy trốn bây giờ có tu luyện thành tìm phiền toái cho mình nhưng lại không dám trực tiếp giết đến tận cửa, cho nên mới giết chết thủ hạ của mình hướng mình khiêu khích. Nhất định là như vậy không sai. Tây Đạt Đa đối với mình suy đoán kiên tín vô cùng. Ngay tại Tây Đạt Đa trầm ngâm suy xét đối phó La Thiên Sách lượt thời điểm, hắn bỗng nhiên lông mày nhíu lại, lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Con báo bọn hắn tiểu đội thông tin, chẳng lẽ con báo đã thay ta giải quyết tên kia? Tốt, các ngươi lui xuống trước đi a." Tây Đạt Đa hướng hai người không kiên nhận vất vơ tay, "Ta đoán chừng tên kia rất có thể xuất hiện lần nữa tại Đệ Nhị Thành, các ngươi chú ý một chút, không cần nhường hắn chạy." Đuổi đi hai người thủ hạ, Tây Đạt Đa lấy ra một kiện chế tạo tinh xảo phất tạp đạo cụ, liên tục điểm mấy lần, từng đạo vô hình năng lượng rót vào, lấy phương thức đặc thù đem đạo cụ khởi động, cái sau hóa thành một cái dài 1m không đông, gọn sóng tặng lên, phía trên hình ảnh dần dần rõ ràng. Mộ tử, tại sao là ngươi, còn bảo đâu?" Tây Đạt Đa nhìn xem trên mặt kính thần sắc không đúng nữ tử Mộ tử, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, không tốt ý niệm xông lên đầu, nhường sắc mặt hắn cũng lập tức chìm sụp xuống. Chiến hồn bên trong ai cũng biết, ngoại hiệu gọi là Quỷ Báo nam tử vô cùng chịu Tây Đạt Đa coi trọng, nghe nói hai người trước đó quan hệ vô cùng tốt, Quỷ Báo đã cứu Tây Đạt Đa nhiều lần, nếu không phải Quỷ Báo tính cách âm u lạnh lẽo quá dị, lừa nhác quản lý, hắn đã sớm trở thành chiến hồn bên trong lại một cố thế lực. Nhưng coi như như thế, chiến hồn bên trong cũng không có ai dám đi trêu chọc hắn, không riêng gì bởi vì Quỷ Báo cùng Tây Đạt Đa có hệ cũng bởi vì quỷ bảo cái kia một thân đáng sợ ám sát thủ đoạn. Đã từng nghe nói tại Ngụy Linh vực giai đoạn thì có mấy tên lĩnh vực cấp cường giả chết ở quỷ bảo ám sát phía dưới. Lam Tây Đạt Đa nhìn thấy trên mặt kính bị một tử đỡ hấp hối quỷ bảo lúc, lập tức bạo phát. Mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu, ta đều muốn để ngươi chết. 30. ĐS, cái kia, thất tịch khoái hoạt, chúc các vị ti sở ngày thoát ly độc thân chi lộ, đã thoát ly thành công mở ra hậu cung 6. 416 chương 47, bản nguyên lạc ấn dung hợp thời gian đổi mới, 20120825 chương 47, bản nguyên lạc ấn dung hợp tiên phẩm đạo vị dị diện. Thánh Lang thần quốc chủ điện sau một tòa thiên điện, đây là tạm kiệt đặc sinh hoạt thường ngày chỗ, có một gian thư phòng. Tất cả mọi người đều biết bọn họ quốc chủ đại nhân cực kỳ chán ghét sinh hoạt thường ngày chỗ xuất hiện tạm âm, cơ hồ không ai dám chạy tới nơi này, ngoại trừ số ít mấy cái nguyên lão cấp bậc nhân vật, thì như nói, Chí Lang Trường Trương. Xuyên qua từng cái u tĩnh hành lang, nếu là quen thuộc Trường Trương nhân ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện hắn mặc dù trên mặt vẫn là trời sập cũng không sợ hãi bình tĩnh, bước chân lại so bình thường mau hơn một chút, cái này rõ ràng là hắn cảm xúc không ổn định ngầm tụ. Rõ ràng, trong lòng của hắn không hề giống hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy đương nhiên. Trương Trương cuối cùng đến cửa thư phòng, đang muốn đưa tay gõ cửa, một thanh âm từ sau cửa truyền đến, "Vào đi." Tạ Kiệt Đặc đang đọc một mảnh lá chuối tây một dạng đồ vật, hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trương Trương, trong mắt xen qua một tia nghi vấn, "Rất lâu không có trông thấy ngươi kích động như thế, chuyện gì xảy ra?" Trương Trương không khách khí chút nào kéo qua một cái ghế ngồi ở phía trên, lắng lại một chút hô hấp, dùng hết lực giọng bình tĩnh nói, "Ngay hôm nay đệ nhị thành chiến hồn bên trong phòng đấu giá xuất hiện một kiện vật phẩm đấu giá, là một cái tân sinh lôi đỉnh vũ trụ." K3. Tạ Kiệt Đặc bản tay căng thẳng, cái kia phiến khô héo lá chuối tây lập tức vỡ thành một phần. Chúng ta người trước đó đều không biết, cuối cùng bị Hoàng Kiếp học Lý Kỳ, bái nhĩ đức chụp đi, nhưng mà, sau đó tranh đoạt bên trong, bị một danh thần bí lĩnh vực cấp cường giả từ hơn 300 tên lĩnh vực cấp trong vòng vây cấp đi, tung tích không rõ. Trương Trương dừng một chút, một tia không rõ cảm xúc tại trong mắt sẽ qua, cái kia thần bí lĩnh vực cấp cường giả, nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là nắm giữ lúc gian chi lực La Tiên. Chúng ta đều cho là hắn chết tại đầu kia nửa bước thiên cấp địa ngục cự long trong tay, kết quả, hắn rút cuộc lại đã trở về. Đột nhiên xuất hiện tân sinh lôi đỉnh vũ trụ vốn nên tử vong nhưng lại xuất hiện lần nữa hơn nữa còn là lĩnh ngộ lúc gian chi lực La Thiên Hoàng tiếp nhận được cường giả bí ẩn tương trợ, quét ngang Thiên Nguyên, nắm trong tay Thiên Nguyên lên tám thành sức mạnh, chi thủ ra Tiên Tiên kiếm đại lục ở bên trên cái kia kỳ kỳ quái quá xuân vũ đoạn thời gian trước quỷ dị tiêu thất, nhưng mà hôm trước đột nhiên cường thế xuất hiện, dùng một loại chưa từng thấy qua sức mạnh lấy thế sét đánh lôi. Đinh vừa gần một nửa kế thần giả thu vào hắn mới tổ chức nguyên cộng 6. Chư chương dùng vạn niên hàn băng một dạng giọng điệu trần thuật từng kiện cực không hợp lý mà tụ cùng một chỗ xuất hiện sự tình, lập tức nhìn qua tạp kia đặc, có chút chần chờ vấn đạo. ngươi nói, đây có phải hay không là một loại nào đó không tốt dấu hiệu xấu? Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta bị một ít tổn tại biết được? Mỗi nghe Chương Chương giảng thuật một đầu, Tạp Kiệt đặc sắc mặt liền âm trầm một phần, trước mắt giả kể xong sau đó, sắc mặt của hắn một mảnh xanh xám, không gian chung quanh phảng phất dột nước giống như run rẩy kịch liệt, cuối cùng triệt đệ nắp bẫy, vì hắn phụ thêm một tầng đen nhanh đáo quát. Vẹn vẹn tràn ra ngoài khí thế, Tạp Kiệt đặc liền có thể thần quốc bên trong đi qua cố hóa không gian triệt đệ nắp bẫy. Đây là, bực nào uy năng? Tạp Kiệt đặc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để cho mình khôi phục tình táo. Một lát sau, cặp mắt hắn mở ra, Trong con người đều có một cái dục dỗ thái sắc luân bàn, phù dung sớm nở tối tàn, lập tức biến mất, lộ ra để cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt song đồng. Mặc kệ chân chính kế hoạch phải chăng đã bị một ít tổn tại biết được, chúng ta sớm đã không có đường lui, nên làm như thế nào còn muốn làm như thế nào? Tập kết đặc những người nào, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, liền đem tạp niệm từ trong lòng chém mất, cứ việc cái này quan hệ đến mình và các đồng bạn tất cả mọi thứ. Chúng ta phải tăng tốc cấp bộ. Tất nhiên La Thiên không có chết, hơn nữa còn cắp đi lôi đỉnh vũ trụ, như vậy chúng ta liền đem hắn đã giết, đem mấy thứ đoạt lấy. Thiên Nguyên sự tình tạm thời để một bên, Xuân Vũ cũng có Lâm Ngọc Phòng, Đế Thích Thiên cản trở, chúng ta kế tiếp trong một khoảng thời gian đem đại bộ phận sức mạnh chuyển rời đến luân hồi sĩ những tên kia trên thân. Nói lên luân hồi sĩ ba chữ, Tập Kiệt Đặc không khỏi cười lạnh, hai mắt tinh mang bắn mạnh, những cái kia đứa đần, luân hồi hai chữ chi trọng, há lại bọn hắn có thể tiếp nhận. Luân hồi ý nghĩa, có mấy người hiểu rõ. Con chủ thần không gian, khẩu khí cũng không nhỏ. Tập Kiệt Đặc mà nói nhường chương chương nhớ ra cái gì đó, lộ ra nụ cười quái dị, con mắt đều híp mắt thành nhất cái lỗ. Đúng, đối phó La Thiên sự tình, nên sớm không nên chậm trễ. Nhưng mà hắn nắm giữ lúc gian chi lực, 50 năm với hắn mà nói đủ để cho hắn nắm giữ có thể xem thường phần lớn sức mạnh, phái này phái nhân thủ phương diện 6. Trương Trương nhìn qua Tạp Kiệt Đạc, chờ hắn quyết đoán. Tạp Kiệt Đạc suy tư mấy giây, trong mắt đột nhiên giấy lên đã lâu chiến ý, ta phái ra một cái phân thân, những thứ khác ngươi liền để cái kia Đức Lỗ sĩ tùy tiện tìm chút người a, hắn không phải một mực hận không thể đem La Thiên chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện vết sao? Vừa vật làm thỏa mãn ý của hắn. Trương Trương ngạc nhiên, ngươi tự mình độ thủ. Không cần ta, lúc này. Tạp Kiệt Đạc mỉm cười, ta rất sướng đã cảm thấy Trong cơ thể hắn lúc gian chi lực đối với ta rất trọng yếu, nếu hắn tuyệt đối có thể nhường thời gian của ta pháp tắc tiến thêm một bước. Thả nuôi lâu như vậy, cũng nên thu. Vậy được rồi." Trương Trương nhún nhún vai, không để ý chút nào nợ nụ cười. Hai người đều không đem La Thiên để ở trong lòng, đối bọn hắn tới nói, địch nhân của bọn hắn tử vừa mới bắt đầu đã sắp định. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. A đế. Lâu truyền tinh nguyệt bên trên, La Thiên bỗng nhiên đánh một cái thật to ngáp, nhường đang một mặt hạnh phúc mà kiểm kê La Thiên không gian độ vật tiểu yêu sợ hết hồn, nâng ở trong tay một đầu trạm khắc ngà voi thú nhỏ cũng thiếu chút rất xuống đất. Làm gì vậy, dọa ta? Tiểu yêu đông tích xoa xoa thú nhỏ trên thân cũng không tổn tại cho bùi, chắng Liễu La Thiên một mắt, gắt giọng. Dọa ta ngược lại không có quan hệ, ném hỏng đồ vật làm sao bây giờ a, không có biết một chút nào cần kiệm công việc còn ra. La Thiên sáu, ta liền biết, không nên cho nàng rạng nhiều như vậy ngổn ngang cẩu lên đồ vật, kết quả, thật tốt một cái la lụy biến thành như vậy xấu. La Thiên đoán tầm một câu, trong nội tâm thở dài, biết vậy chẳng làm. Tiểu yêu mũi thở về lên, lập tức lại gần, híp mắt nhìn thẳng La Thiên hai mắt, ngươi vừa rồi tại trong lòng nói xấu ta đi. La Thiên tuyệt đối phủ định, không có, tuyệt đối không có. Ta dùng tiết thảo cam đoàn." Tiểu Yêu biểu thị hoàn toàn không tin, "Tiết thảo? Ngươi lần trước không phải còn nói gần nhất tiết thảo nhanh sạch hết, tao nộ tiết thảo nguy cơ, tìm ta mượn chút khẩn cấp." "Hử, nghĩ là ta, không có cửa đâu." La Thiên nghe vậy, lệ rơi đầy mặt 18. Một hồi vui đùa ầm ĩ đi qua, Tiểu Yêu gối lên La Thiên đùi, một bên đem chơi lấy một kiện đồ chơi nhỏ, vừa nói, "Phía trước phòng đấu giá chính là cái kia cái gì tân sinh lôi đỉnh vũ trụ ngươi đáp thủ sao?" Ta nhìn ngươi giống như vô cùng để ý bộ dáng. La Thiên hắc nhiên nhếch cười, vung tay lên. Một cái hai người cao bạch ngọc đại xuất hiện ở bên cạnh, bên trong lôi đỉnh vị diện cầu không kiệt mà thả ra chói mắt hào quang màu tím, từng tinh tháng bong tẩu thuyền lầu chiếu sáng tử ý dặn dạo. Đây chính là vừa mới hình thành lôi đỉnh vũ trụ. Tiểu Yêu nhảy lên một cái, giỗi ra tay nhỏ tại bạch ngọc bên trên sở tới sở lui, mặc dù không biết, nhưng nhìn bộ dáng rất lợi hại sáu. La Thiên liếc mắt, nắm hai bên của nàng gương mặt kéo mượt phát, cái gì gọi là nhìn rất lợi hại, vốn là rất lợi hại. Phong thái a, cho bên cạnh quất đến 6. Tiểu Yêu dùng mơ hồ không rõ lời nói biểu thị kháng nghị, La Thiên thừa cơ lại bóp mấy cái, trong lòng phàm mãn, một bên cảm thán xúc cảm thật tốt. vừa giải thích, đừng nhìn cái này nó chỉ là một cái tiểu cậu, bất quá là dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn mà tôi, nếu là mở ra phong ấn, ngắn ngủi mấy giây liền có thể trưởng thành đến một khóa hành tinh lớn như vậy, tiếp qua mấy giây, chính là một cái tinh hệ sáu. Phải biết, đây chính là một cái vũ trụ a, một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Mặc dù hoàn cảnh vô cùng phức đoàn, nhưng mà ai cũng không thể coi thường. Tiểu Yêu rướt rướt chứng minh thảm tao trà đạp non mềm ngước mặt, hiếu kỳ vấn đạo, thế nhưng là, vật này có gì hữu dụng đâu? La Thiên trên mặt nhu tình lóe lên, đem tiểu Yêu ôm sát trong ngực, tại bên tai nàng nhẹ nói, ta có thể đem cái vũ trụ này bản nguyên lôi đỉnh pháp tắc lạc ấn rút ra đi ra, cùng ngươi lĩnh vực dung hợp, tiếp đó ta tái sử dụng thời gian gia tốc, như thế ngươi liền có thể trong vòng mấy ngày nắm giữ ật cực mạnh lôi đỉnh pháp tắc. Có lôi đỉnh pháp tắc hộ thể, ngươi về sau cũng có thể cùng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. La Thiên Câu nói này nhường trong ngực tiểu yêu toàn thân run lên, nước mắt ngăn không được mà chút xuống, thấm vào vết liễu La Thiên quần áo, cái kia tia lạnh buốt một mực thẩm thấu đến đáy lòng của hắn. La Thiên ngữ điệu càng nhu hòa, "Xin lỗi, vẫn luôn để cho ngươi lo lắng cho ta xấu. Về sau cũng sẽ không nữa." Tiểu yêu tại La Thiên trong ngực thẳng lắc đầu. đem hắn ôm càng chặt, tiểu yêu biết đến, ngươi chỉ là không muốn nhìn thấy tiểu yêu thụ thương sáu. Tiểu yêu chưa từng có trách ngươi sáu, trước đó không có, về sau cũng sẽ không sáu. Có thể cùng La Thiên nhất lên chiến đấu, thật sự là quá tốt. 12. Ngắn ngủi vút vẽ an ủi sau đó, tiểu yêu khôi phục những ngày qua nét mặt tươi cười, nàng rũi ra xanh nhạt ngón tay, chọc chọc màu tím lôi đỉnh vị diện cầu, nói, ta cảm thấy, cái kia bản nguyên lôi đỉnh pháp tắc gắn hay là cho ngươi tốt hơn, nói như vậy, lực lượng của ngươi lại có thể tiến thêm một bước, có thể tốt hơn bảo hộ ta ạ. La Thiên Ôn Nhu và bất đắc dĩ nhìn tiểu yêu một mắt, lập tức nạo nhiên nhấc người. Lão, Tiên Tâm, ta không cần đến là gẩn, chỉ cần đi vào Lôi Đình Vị Diện bên trong tu luyện mấy ngày, nhất định có thể nắm giữ Lôi Đình pháp tắc, luyện ra Lôi Đình lĩnh vực, đồng thời đưa nó dung hợp cho tới bây giờ trong lĩnh vực đi. Hơn nữa, coi như xảy ra vấn đề, ta cũng có thể cưỡng ép đem cái này Tân Sinh Vị Diện luyện hóa tiến trong lĩnh vực. Mặc dù sẽ bị thiên địa này nhớ thương, nhưng mà, ta cũng không có ác ý tổn hại, nó cũng không thể tìm ta phiền phức a. Đại khái 6. La Thiên Tâm bên trong mặc dù muốn như vậy, nhưng mà cũng có chút buồn chồn, dù sao loại chuyện này cũng không có kinh nghiệm. Chẳng qua là Lôi Đình pháp tắc mà thôi, ta khẳng định có thể giải quyết. La Thiên âm thầm cho mình kích động, hơn nữa quyết định nếu là vạn nhất thật không có lĩnh ngộ lời nói, vậy thì sao? Nói làm liền làm, La Thiên dựa theo từ học lý kỳ hồn phách bên trong rút ra ký ức, đem trên bạch ngọc đài chặt chẽ đến để cho người ta choáng đầu cấm chế mở ra một đường nhỏ, một đầu vừa vặn có thể tiếp xúc lôi đỉnh vị diện cầu và có thể không để nó trưởng thành khẽ hở. Tiếp tiếp, chính là ngưng kết đủ loại ấn quyết thời khắc. Ước chừng 10 tiếng. Dù cho cường đại như La Thiên, đang đá xong cái cuối cùng ấn quyết thời dã nhịn không được đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, nặng nề mà thở hổn hển mấy cái. Không phải thân thể không chịu nổi, mà là trong lòng mệt mỏi. Tiểu Yêu thấy đau lòng công thôi, liền vội vàng tiến lên, lấy ra chuẩn bị đã lâu khăn tay, vì hắn tỉ mỉ lo lắng mặt, hy vọng có thể giúp đỡ một điểm đội vàng. Một phút đồng hồ sau La Thiên đẩy ra Tiểu Yêu, mỉm cười nói, "Không cần lo lắng, ta không sao, vừa mới chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi." "Tốt, giải quyết, ngươi chuẩn bị kỹ càng, bày ra lĩnh vực, ta bây giờ liền đem Lạc Cẩn rút ra đi ra, đánh vào lĩnh vực của ngươi Hợp Tâm, giúp ngươi dung hợp." Lĩnh vực Hợp Tâm, một cái lĩnh vực căn bản, phép tắc cũ điển hóa. Nó đã một cái lĩnh vực chỗ mạnh nhất, đồng thời cũng là yếu nhất chỗ. Tại bản nguyên vũ trụ bên trong, đồng dạng liền xem như thân nhân vợ chồng. cũng sẽ không đem lĩnh vực hoạch tâm hướng đối phương bày ra. Có thể thấy được, Tiểu Yêu đã đem hết thể đều cho Liễu La Tiên. Tiểu Yêu nhẹ nhàng lĩnh vực hoạch tâm là một mảnh không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ đám mây, dựng dục toàn bộ lĩnh vực mưa gió. Nếu là sử dụng thần nhãn một loại thần thông xem xét, liền sẽ phát hiện mảnh này đám mây là từ đến không hết mưa gió hai loại phù văn tạo dựng mà thành. Tập trung lực chú ý, ta muốn bắt đầu. La Tiên nhất âm thanh khẽ khẽ, hai đầu từ đặc thủ phù văn tạo thành dây xích từ hai bàn tay tâm xung ra, đâm vào bạch ngọc đai, như vào không có gì, đem tự quang sáng rực lôi đỉnh vị diện một mực khóa lại. Xác định hoàn toàn khóa chết sau đó, Vô số đầu sợi tơ từ dây xích bên trong nô ra, vào lôi đỉnh vị diện bên trong, sau mười mấy phút, một cái tản mát ra khiến người ta run sợ uy áp màu tím tiểu cẩu bị những sợi tơ này lôi kéo mà ra, một mực chó chặt, không để nó chạy trốn. Quá. Túng gia liên tiếp lắm mồm chúng nó, La Thiên trong tiếng hít thở, sợi tơ vũ động, tiểu cẩu bị một chút kéo hướng tiểu yêu lĩnh vực hải tâm. Cái sau tựa hồ cảm giác được cái gì, liều mạng rãy rựa, bất quá cuối cùng vẫn là không có đạo thoát, bị La Duọng thao túng sợi tơ gắt gao lôi, cuối cùng hung hăng nhét vào đám mây bên trong. Tiểu yêu, phòng bế lĩnh vực. La Thiên thanh âm vang lên, tiểu yêu lập tức đóng lại lĩnh vực. đem lại tuấn giúp lại lĩnh vực trong cốt lõi, mà cái sau, giống như dời nước cá một dạng, vùng vẫy sau mấy tiếng, cuối cùng đã mất đi khí lực, nhận mệnh. Cuối cùng, thành công. La Thiên nắm chặt nắm đấm, hưng phấn không thôi. 417 chương 48, loạn, bên trên, thời gian đổi mới, 20120826 chương 48, loạn bên trên hư không vô hạn, tinh hà mêng mông, tiên kiếm vị diện cùng sương mù lang đại lục ở giữa tinh lộ phía trên, một đầu tầm thường lâu thuyền cô độc mà đi truyền, trong nháy mắt đã qua đi tám ngày, 10 ngày hành trình tới gần kết thúc, tiên kiếm vị diện đã có thể xa xa trông thấy. Lâu truyền tinh nguyệt bên trong, La Thiên Hỏa tiểu yêu đều ở vào bế quan tu hành trạng thái, cùng một chỗ lĩnh ngộ Lôi đỉnh pháp tắc. Bất quá, chuẩn xác mà nói, tiểu yêu chỉ là tại quen thuộc hắn vận dụng, chỉ có La Thiên cái này khổ bức còn tại Lôi đỉnh vị diện bên trong cố gắng lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, đường hàng hải ra một chỗ, một chiếc khoa huyền khí tức cực nồng vũ trụ chiến hạm từ không gian nhảy vọt trong trạng thái này ra, xuất hiện ở một khóa bình thường không có gì lạ cố định quỹ đạo hành tinh bên cạnh. Mà ở trong đó, cùng lâu truyền thẳng tắc bất quá mấy ngàn năm ánh sáng mà thôi. Trong chuyến hạm, mười mấy người vây quanh ở một chương kim loại bản tròn bên cạnh, mỗi người trước mặt có một chương điện tử màn hình, phía trên biểu hiện chính là tiên kiếm vị diện cùng sương mù lăng đại lục ở giữa đường hàng hải, rõ ràng dị thường. Đường hàng hải bên trên, một cái to lớn điểm đỏ lóe lên rồi lên. Trung đoàn trưởng mặc dù nói là chết hay sống không cần lo, nhưng nhìn nét mặt của hắn, vẫn là rất hy vọng chúng ta bắt sống. Như thế nào, đại gia cảm thấy thế nào? Một cái lớn bốn cái cánh tay nam tử gầy nhom rỗi ra một cái tay chọc chọc cái kia điểm đỏ, vẫn đạo Một cái lớn cái bạch thuộc đầu sinh vật tiếp lời nói, người kia có thể miêu sát tất tần tiểu tổ bốn người, hơn nữa còn đem đại danh đỉnh đỉnh quỷ báo đánh thành bộ dáng kia, ta cho rằng bắt sống khả năng cũng lớn, chúng ta không thể mạo hiểm. Không sai, không cẩn thận thả chạy còn dễ nói, vạn nhất đem chính mình ngồi lên đến liền tính không ra. Nói không sai, loại nguy hiểm này ra hỏa, hay là trực tiếp giết chết tới bất lo. Đám người nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận đều đồng ý trực tiếp hạ tử thủ. Một cái trung nhị thiếu niên kêu gào đạo, chúng ta cũng là từ tất cả tiểu tổ đi cùng, giả, tiên địa cường thịnh trở lại, còn có thể vượt lên tiên không thành. Tất nhiên bọn muốn sống, đã bắt sống tốt, các ngươi quá đề cao hắn. Nhiệm vụ lần này là lão nương lần thứ 100 nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi không làm hư, ta không có vấn đề một cái áo đỏ thuộc nữ cười lạnh một tiếng, con mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra một đôi yêu dị lục sắc tu đồng, bất quá, nếu như làm hỏng lão nương trăm lần viên mãn ghi chép, đừng trách lão nương không khách khí. Tiện nữ, ngươi nhìn đâu vậy? Một cái thân trên đều là thú văn gã đại hán đầu trọc cảm thấy thuộc nữ ánh mắt trên người mình thời gian dừng lại vượt qua người khác, coi là khiêu khích, vụt đứng lên, tại bàn tròn đánh ra một dấu bàn tay, chợt mắt nhìn nhau. Thử con đầu, ngươi nghĩ muốn chết sao? Áo đỏ thuộc nữ đối trọi gay gắt, tóc dài vũ động, như vô số rắn độc gào thét. Tại chỗ phần lớn là chút kiệt ngạo bất thuần giết người không chớp mắt hỗn loạn, gặp có náo nhiệt có thể nhìn, nhao nhao ở một bên gây rối, Tuyết Sáo cười lớn tiếng mắng, chỉ sợ hai người không đánh được. Bầu không khí, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng căng trương. Tất cả im miệng cho ta. Một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên, một cú uy áp đè xuống, như vô tận biển sao thăm bất khả trắc, thẳng tới hồn phách tử vong cảm giác nhường bọn này, không sợ trời không sợ đất giá họa cùng một chỗ chung thức ngậm miệng lại. Lần theo âm thanh nhìn lại, nhưng là một cái tổn tại cảm cực thấp áo choàng nam. Đám người nhất thời trong lòng một sợ, từ tiếp nhận mệnh lệnh đến bây giờ, chính mình vậy mà đều không có chú ý tới người này. Nghĩ đến đây cái, đám người không khỏi lưng phát lạnh. Phát động không gian nhẹ vội, mai phục đến người kia phải qua chỗ áo choàng nam chỉ vào điểm đỏ phía trước một chỗ, nói, các ngươi chỉ cần phụ trách hạn chế, đừng để hắn chạy trốn là được rồi, bắt sống sự tình, giao cho ta. Rõ chưa? Minh Bạch. Không biết có thể hay không cáo chi danh hụy của đại nhân 6. Một cái người to gan cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Áo choàng nam nhìn người kia một mắt, lập tức sần nhiên nhếch cười, tên ta linh linh. Đám người không hiểu ra sao. bất quá trong đó lại có mấy cái như vậy thân thể nhỏ bé không thể nhận ra mà chấn động 18. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Tinh nguyệt trên bong tuyền, một mảnh tinh vân hình dáng khí thể xoay chậm chậm, đột nhiên, một đạo vết nứt xuất hiện, La Thiên tử trong đi ra. Đồng thời, khí thể tiêu tan, lộ ra đang nhắm mắt tu luyện tiểu yêu. Nàng toàn thân tản mát ra mờ mịt màu tím khí tức, tự ý lưu chuyển, vô số nhỏ vụn lôi đỉnh tại nàng bốn phía nhảy vọt vũ động, dường như đang chúc mừng reo hò đồng dạng, liền không gian chúng quanh đều có chút không ổn định. La Thiên nhìn xem một màn này, lông mày nhíu chặt, vô cùng gấp gáp. Nhưng theo không gian dần dần thôi phục, năng lượng sấm sét tiêu tan, La Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Tiểu Yêu sơ bộ nắm giữ lôi đình pháp tắc, La Thiên so với nàng còn cao hơn hơn. Cuối cùng một tia tử ý bị Tiểu Yêu hút vào thể nội, nàng chậm rãi mở mắt ra, uy nghiêm vô thượng khí tức huyết tán ra, như trưởng công thiên phạt thẩm phán thiện ác thần nữ, cao quý chí tôn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lâm Tiểu Yêu ánh mắt chạm đến La Thiên cái kia nụ cười ôn nhu thời điểm, lạnh lùng vô tình thần nữ khí tức lập tức tiêu tan, nàng nhảy lên một cái, vòng quanh La Thiên nhảy vài vòng, trung tâm không thôi, La Thiên, Tiểu Yêu cuối cùng nắm giữ lôi đình chi lực, ha ha. Tiểu yêu rất thông minh a, không muốn vòng vo, xoay chuyển đầu ta đều trơn váng. La Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, đem tiểu yêu một phát bắt được, phóng xuất ra để cho ta nhìn một chút, ngươi nắm giữ trình độ như thế nào, lĩnh ngộ mấy loại áo nghĩa? Đánh tan, tê liệt, phá tạ, lôi hỏa sáu. La Thiên nhìn kỹ một chút tiểu yêu lòng bàn tay một tia chớp, đến, đột nhiên kinh ngạc kêu đi ra, thầm phán, không tệ lắm, thậm chí ngay cả loại này áo nghĩa đều nắm giữ, rất lợi hại a. Hừ hừ. Tiểu yêu đầu kia vô hình cái đuôi lập tức niết lên tới, góc 45 độ nhìn trời, đáp ý không thôi. Đúng, như thế nào đột nhiên gián đoạn thời gian gia tốc? Tiểu Yêu đột nhiên nghĩ tới, phàm nan nói, còn có một thiên nhiều giờ vũ trụ ở giữa, nói không chừng ta còn có thể nắm giữ một hai cái nho nhỏ ảo nghĩa đâu. La Thiên Thần sắc lập tức nghiêm túc lên, hắn nhìn tiền phương đường về, hai mắt híp lại, trầm giọng nói, vừa rồi tại lĩnh ngộ Lôi đỉnh phép tắc thời điểm, đột nhiên tâm huyết dâng trào, xem ra trở về Tiên Kiếm Đại Lục trên đường sẽ không bình tĩnh như vậy. Đại khái, những cái kia bị ta xong rồi rơi ra Hỏa Thất Đại Cô Bát Đại gì cái gì cuối cùng tìm tới cửa. Cứ đoạt Lôi đỉnh vị diện lúc kết hữu nhân. Tiểu Yêu lúc này cũng minh bạch cái kia bạn nguyên lạ cấn rốt của có bao nhiêu mê người, trong lòng ngọt ngào đồng thời cũng không khỏi có chút bận tâm. bất quá, ta bây giờ cũng có thể cùng La Thiên sóng vai chiến đấu. Nhất định, nhất định có thể giúp một tay." Tiểu Ưu trong hai con ngươi lập lòe lên ánh sáng kiên định. Vẫn luôn bị hắn bảo hộ lấy, bây giờ ta cũng có thể bảo hộ hắn. Ta có thể làm cái gì sao?" Tiểu Ưu nhìn qua La Thiên, trong mắt hiện ra khao khát tia sáng. La Thiên mỉm cười, ôn thanh nói, "Đương nhiên. Ngươi đi theo ta, ta cho ngươi phân công một ý chuyện, nhất thiết phải trong vòng 2 canh giờ hoàn thành. Ta muốn làm một cái đồ chơi nhỏ, cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn lễ gặp mặt." 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Hồng Thế vị diện Có bảy khối hoàn chỉnh đại lục cùng Đông Đảo Bệ Tan cảnh hoàn đảo, tổ thành nhất từng cái từng cái chỗ đảo. Tây Đạt Đa chiến hồn tổ chức chiếm cứ, là một khối tên là Kha Bố Tích rừng đại lục. Khoảng cách đại lục gần nhất trên biển, có một hòn đảo, hiện lên đầu người hình, bị cái nào đó mệnh danh đế đặt tên là Khuê Cổ đảo. Đây là một tòa triệt đầu triệt đôi hoang đảo, năng lượng tiên địa thiếu thốn, không có bất kỳ cái gì đáng giá luân hồi sĩ nhìn chúng độ vật. Một câu nói, cứ việc có một tên, cái này vẫn là cái bị quên chỗ. La Thiên tiến vào tinh không đường hàng hải ngày thứ 6, trên cái hoang đảo này đột nhiên tia sáng lóe lên, một bóng người vô căn cứ bước lên. Người này vừa xuất hiện, liền để phòng mã bốn phía liếc nhìn một vòng, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, không khỏi nhíu chặt lông mày. Tây đạt Đa, Cú Diệu Duy, Bí Rổng, Á Lư Vân. Phùng, đệ tử một cái tên là Kệt Tư tinh cầu tiểu tinh cầu qua thời quý tộc, xuất hiện tại chủ thần không gian nguyên nhân như toan thuần phục một thất liệt mã ma nga chết, kinh lịch 76 cái vị diện, thông qua ám muội thủ đoạn nhận được chiến hồn trung đoàn trữ thế, thân mang sức mạnh tổng cộng có bốn loại, trong đó hai loại huyết mạch lực lượng, một loại thức tỉnh sức mạnh, một loại thông qua bản thân tu hành mà lĩnh ngộ sức mạnh 6. Kèm theo máy móc một dạng băng lãnh không mang theo một tia háo hức cảm thành. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, cùng cây đật đa khoảng cách không đến 5m, cái sau trước đó lại không có mấy may phát giác. Tây Đạt Đa khi nghe đến mới bắt đầu mấy câu nói kia lúc liền đã choáng váng, đoán luyện tới giống như sắt thép tâm trí cũng trong nháy mắt vỡ vụn, nhìn về phía ánh mắt của người đàn ông kia bên trong tràn đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, lại không mục kia chiến hồn trung đoàn trưởng Phong Thái. Quá lâu, thực sự quá lâu. Đã nhiều năm như vậy, Tây Đạt Đa cho là mình sớm đã quên cái kia ngày xưa hết thảy, nhưng khi hắn lại một lần nữa nghe thấy hay là từ bị người trong miệng nói ra tới hắn lập tức hai mắt trừng trừng, nâng lên chút sức lực cuối cùng quát, là ai? Người con mẹ nó rốt cuộc là ai? Vì cái gì đối ta sự tình rõ ràng như vậy, chính mình cũng quên mất hết thảy, vậy mà đều ở người khác trong trí nhớ tinh tưởng ghi chép xấu. Chẳng lẽ cuộc đời của mình cũng là bị người an bài tốt? Chính mình chẳng qua là một bị người thao túng quân cờ, thật đáng buồn phôi lỗi. Nghĩ đến đây cái, cây đặt đa cơ hồ sắp đi đi. Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta hết thảy cũng là ta dùng hết hết thảy lấy được. Ta mỗi một điểm lực lượng cũng là ta dùng tiên huyết đổi lấy. Ta hôm nay hết thảy cũng là một quyền của ta một cước đánh xuống, tuyệt đối không phải hư ảo. Không thể nào là hư ảo. Hết thấy, đều là thật. Ta hết thấy, đều là thật. Càng ngày càng bạo, Tây Đạt Đa hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, đều phải nhỏ ra huyết, nhìn về phía cái kia thấy không rõ tướng mạo nam tử trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng chí cực sát ý, sát khí trùng thiên. Chết chết chết. Đi chết đi a hỗ đản. Gầm hống một tiếng, theo không khí chung quanh phát ra chói tai nổ đùng, Tây Đạt Đa thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Mê Chi nam tử đỉnh đầu, hung hăng một quyền đệm xuống, như lưu tinh truy lạc, không gian đều phải vì đó vỡ vụn. Bất luận kẻ nào, đều không thể vi phạm sức mạnh vận mệnh 6. Nam tử nói ra ngâm sướng một dạng lời nói. không đội không chậm, một loại khó mà hình dung sức mạnh theo quy tán, đem tòa hồn đảo này bao khỏa trong đó. Trong mấy mắt, tòa hồn đảo này hết thảy đều tiêu thất, giống như nó chưa từng tồn tại. Lam Tây Đạt Đa cùng cỗ lực lượng này chạm nhau thời điểm, lập tức giống như đoạn mất cánh chim bay mở dạng, mất đi bay lượn sức mạnh, hung hăng ngã xuống đất, liên thanh ho khan, càng là từng ngụm đỏ thắm phải nhếch mắt tiên hếch. Ha ha 6, khụ khụ khụ 6, ha ha 6, khụ khụ khụ 6. Tây Đạt Đa trong cổ họng phát ra cổ quái tiếng cười, giống như một đầu côn trùng một dạng ngọng ngậy. Là ngươi 6, khụ khụ, nguyên lai like 6, là ngươi 6. khu khu 6. Không, ngươi đã 6. Ha ha ha 6. Không phải ngươi 6. 18. Đs, ta có một cái mơ lớp 6. Nếu cất giữ đều chỉ chứng không ngã lời nói 6. 418 chương 49, loạn bên trong, thời gian đổi mới, 20120827 chương 49, loạn bên trong hồng thế vị diện, Trạch Bố Lạc đại lục, đây là luân hồi sĩ hai thế lực lớn một trong thương thiên cứ điểm chỗ. Thương thiên trung đoàn trưởng Cổ Liệt Thần mang rừng dẫm tinh linh huyết mạch hơn nữa lực lượng bản thân hệ thống cũng thiên về mục hệ, thân cận cổ cây, hắn hôm nay cho ở là một khoảng vạn mét cao đại thụ che trời. Tán cây phía dưới rất nhiều chạng cây điểm tụ, Cổ Liệt sinh hoạt thương lê thần điện cao vút nơi này, từ đến không hết thực vật cấu thành, ở đám mây, nhìn xuống Vật Linh. Linh, cái kia một mực tiếp thân bảo hộ Tây Đạt Đa Linh thế mà bị sai phái ra đi. Từ giữa điệp chỗ biết được liên quan tới Linh tin tức sau đó, Cổ Liệt kinh hỉ sau khi cũng có chút chần chờ bất quyết. Vạn nhất, đây là Tây Đạt Đa âmưu đâu? Cố ý đem không đích rời đi tin tức truyền ra, coi làm mình bị dẫn qua chiếm tiện nghi thời điểm, đặt bẫy chờ đợi mình tới nhảy vào sáu. Loại chuyện này, trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra. Cổ Liệt trong lòng minh bạch, điều động gián điệp loại chuyện này trong lòng bọn họ không thể bình thường hơn được. Hơn nữa, đối với thân phận gián điệp, tin tưởng Tây Đạt Đa cũng lớn gây nên có thể xác định, bất quá không muốn vạch mặt mà thôi. Đó là một đơn giản sáng tỏ âm u, hoặc có lẽ là Dương Hưu. Đánh cược phải chính là một phần phí phách. Nếu là trước kia, loại chuyện này hoàn toàn không cần cân nhắc, nhưng là bây giờ ra đại nghiệp đại, phía dưới còn có hai cái vẫn không thể hoàn toàn nắm trong tay thế lực sáu. Cố Liệt đem từng cái lợi và hại liệt ra, cẩn thận phân tích sau đó, cuối cùng vẫn là lựa chọn cẩn thận quan sát. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Tô Lị vị ạ cũng tại trước tiên biết được linh sự tình. Nàng không phải là một cái nữ nhân đơn giản. Trước đây thật lâu, còn tại phàm giới thời điểm, nàng ngay tại phía sau màn năm trong tay nhân gian giáo hội trên trăm năm, giáo hội tất cả cao tầng đều là nàng nghiêng độ thần phục, vô số giáo chúng tức thì bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, thích như mật ngọt. Loại người này chủ định bất luận tới đó cũng sẽ không bình thường. Nhưng mà tạo hóa chơi ngươi, nàng yêu tạm kiệt đặc, vừa thấy đã yêu, yêu chết đi sống lại, nguyện ý vì tạm kiệt đặc trả giá hết thảy, sinh mệnh, linh hồn, hết thảy hết thảy, dù cho rơi vào vực sâu, vĩnh viễn cũng siêu sinh. Đây là một hồi chủ định không có kết quả đơn phương yêu mến. Nam nhân kia là thần cao cao tại thượng linh, cao không thể chạm. Ô Lị Vi ạ tỉnh táo sau một thời gian ngắn hoàn toàn minh bạch đạo lý này, nhưng mà, nàng vẫn như cũ chìm mê trong đó, như sa vào đầm lầy, không cách nào tự kiềm chế. Nếu như ngài chủ định ở Cửu Thiên chi thượng, như vậy, liền để ta trở thành người hầu trung thành nhất của ngài A6. Ta đem trả giá hết thảy, trở thành ngài vô thượng đại nghiệp một khối bản đặc sáu. Ô Lị Vi a đại khái đoán được tạp kiệt đặc trưng chương bọn hắn có một đủ để chấn động bản nguyên vũ trụ kế hoạch lớn, nàng cẩn thận từng ly từng tí không đi đụng vào, lại thông minh địa minh hiểu mình làm phía trước có thể việc làm, quyết ý vì nam nhân kia, rủa của nàng làm những gì. Tô Bí vừa quyết, nàng mở ra ưu nhã bước chân, hướng một chỗ đi đến, vô cùng kiên quyết. Nữ nhân kia, nàng lại tại làm được gì đây? Có lẽ là thương hại, có lẽ là gì? Đột nhiên, quá gì tư lực lộ ra thân ảnh đơn bạc tại Oliviaa trong đầu hiện lên, thôi có vẻ ưu buồn mắt, môi mím chặt toát ra nhàn nhạt của tường, làm cho đau lòng người của tường. Thật ở tha hương, cái kia đem chính mình dành được người trở thành duy nhất dựa vào, nhưng mà khoảng cách của hai người lại càng ngày càng xa xó. Oliviaa minh bạch, khoảng cách giữa hai người chỉ có thể càng ngày càng xa, thẳng đến không nhìn thấy xó. Nghĩ đến đây cái, đối với cái này theo một ý nghĩa nào đó cùng mình đồng bệnh tương liên nữ nhân, Ô Lị Vệ ạ trong lòng cũng không khỏi phải sinh ra tâm tình phức tạp. Hô tính toán, quản tốt chính mình a, có cơ hội, có lẽ còn có thể khuyên nhủ nàng xấu. Nghĩ như vậy tiểu tâm tư, Ô Lị Vệ ạ đạt tới lần này chỗ cần đến A Hila thư phòng. Nghiêm sắc mặt, đem tâm tình trong lòng hoàn toàn thu hồi, Ô Lị Vệ ạ lần nữa khôi phục huyết diễm thánh nữ cao quý lãnh ngạo tư thái. Một mực lòng mang không cam lòng A Hila cũng là trước tiên biết được linh rời đi tin tức, nhưng là đồng dạng do dự, không dám quyết định, bây giờ chính tâm trung tiêu nóng nảy mà trong thư phòng đi tới đi lui. Huyết diệm thánh nữ Olivia. Ahila thần sắc sửng sợ, lộ ra vẻ không hiểu, cái này tính cách cổ quái ra vẻ thành cao biểu tử như thế nào đột nhiên chủ động chạy đến tìm ta. Cái này không khoa học ga 6. A, chẳng lẽ là 6? Mời đến. Ahila một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đại danh đỉnh đỉnh huyết diệm thánh nữ các hạ như thế nào chịu đến ta nơi này, tại hạ thực sự là vạn phần kích động a. Olivia thủ hồng sắc con mắt đồng tử liếc mắt nhìn chằm chằm đem tất cả cảm xúc đều hoàn mỹ che giấu tại bộ mặt biểu lộ bên trong Ahila, sần nhiên nhắc lời, "Đạo, Ahila, linh rời đi tin tức ngươi cũng nhận được a. Đừng gạt ta." Ta không có hứng thú cùng ngươi lãng phí thời gian." Ahila khẽ miệng ý cười bảo trì không thay đổi, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, ngắn ngủi mở giây, liền quyết định chú ý, thu hồi giả tạo nụ cười, trầm giọng vấn đạo, "Không sai, nhưng mà ta không xác định tin tức này thật giả, tất cả ta sẽ không có bất kỳ động tác. Nếu như ngươi nghĩ làm chút gì, xin lỗi, ngươi tìm lộn người. Ngươi sẽ đồng ý." Ô Lệ Vĩ ạ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mỉm cười, trong nháy mắt kia xinh đẹp, nhưng Ahila lập tức nhìn trợn tròn mắt, thân là kinh nghiệm xa trường lao yêu quái cư dân bị Ô Lệ Vĩ ạ sau đó không vui trừng một cái náo cái mặt đỏ 18. Chốc lát cho chuyện và có lẽ là đàm phán sau đó, A Hila đi qua cẩn thận suy xét, làm ra lựa chọn. Thỉnh chờ ta ở bên ngoài một hồi. A Hila kia hùng diện mạo vốn có hiển thị rõ, thân sắc như thường, đem ô lý vị ạ đuổi ra thư phòng sau đó, thông qua bất đồng thủ đoạn cùng mình thủ hạ thân tín phân biệt trò chuyện, ra lệnh. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Tinh không đường hàng hải bên trên, phiêu lưu lâu thuyền, Tinh Nguyệt. Tiểu Ưu cùng La Thiên sóng vai đứng tại bom thuyền, tới gần đầu thuyền, xuyên thấu qua vô hình vô chất vòng phòng hộ, là vô ngần vô tận vũ trụ tinh không. Bọn hắn tại sao vẫn chưa ra a, ta đều chờ gấp. Tiểu Yêu mịn màng trên gương mặt hiện lên hai mảnh đỏ ửng, cũng không ngừng bởi vì thẹn thùng, mà là kích động tăng cường chương mà tới. Loại thể niệm này, đối với nàng mà nói, còn là lần đầu tiên. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể phát hiện nàng toàn thân đều ở đây nhẹ nhàng run rẩy, cái này cũng là bởi vì quá mức kích động khẩn chương duyên cơ. La Tiên bất đắc dĩ thở dài, đây đã là ngươi lần thứ 23 nói những lời này sáu. Ngươi không cần quá khẩn chương, chỉ là mấy cái tiểu mao tặc mà thôi, bọn hắn sẽ không phải là ta nhóm đối thủ sáu. Tự tin a tự tin, Tiểu Yêu, ngươi bây giờ cũng là một cao thủ, phải có thân là cao thủ tự tin và giác ngộ a sáu. Đối mặt La Thiên, Tiểu Yêu cũng sẽ không khách khí, nàng trắng liếc La Thiên một mắt, nói đơn giản dễ dàng, "Ta vẫn lần thứ nhất a, đương nhiên sẽ khẩn chương 6." Đây không phải rất bình thường sao? Bạch Ba La Thiên khoẻ mắt giật một cái, dùng sức trà đạp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, gầm thét lên, "Cái gì lần thứ nhất a, không cần nói loại này để cho người ta nghe xong dễ dàng hiểu lầm a hủ đạm, 12." Một hồi vui đùa ầm ĩ sau đó, Tiểu Yêu khẩn chương kích động cảm xúc cũng là bị La Thiên thành công hóa giải, mặc dù vẫn còn có chút hơi khẩn trương, cũng là chuyện không có cái nào. Dù sao, dùng Tiểu Yêu lời mà nói, đây là nàng lần thứ nhất làm loại này chuyện xấu xấu. Tới La Thiên hai mắt nhe lại, tinh thần cao độ tập trung, chỉ cần tâm niệm vừa động, những cái kia chuẩn bị đồ chơi nhỏ liền có thể tùy thời phát động. Mặc dù ngoài miệng nói chỉ là một chút không có chút cảm giác tồn tại nào tiểu mao tắc, La Thiên lại không chút nào khinh thị ý tứ. Bàn nguyên vũ trụ trung vị mặt vô số, thủ đoạn cũng không có thể tính toán, bất kỳ khinh thị đều có thể dẫn đến tự thân diệt vong. Một khoảng không chút nào thu hút không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ tình cờ đột nhiên nổ tung, một chiếc vũ trụ chiến hạm từ trong bắn ra, kéo lấy một đầu rõ ràng ánh sáng màu trắng đuôi, lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở lâu thuyền phía trước không đến 1000 mét chỗ. Khoảng cách này, đối với cái này trước vũ trụ chiến hạm tới nói, đâu chỉ tại loài người một ngón tay khoảng cách. Không gian bom, phóng ra. Cực lôi pháo, phát động. Hai nhóm người đánh cũng là cùng một cái chủ ý, thế là, chiến hạm phát ra trong suốt không gian bom cùng tinh nguyệt về sau cộng thêm mũi sừng phun ra màu tím lôi cầu lập tức chạm vào nhau, hai đạo năng lượng khủng lồ lẫn nhau va chạm, kinh liệt nổ tung vang lên, mảnh liệt dư âm nổ khuyết thẳng ra, đem chúng quanh tinh vực thiên thạch các loại sao nhỏ thể dọn dẹp cái không còn một mảnh. Tiểu yêu, hướng, bắt đầu công kích. La Thiên hét lớn một tiếng, tiện tay thu hồi tinh nguyệt cùng tiểu yêu hai người hóa thành hai đạo quang mang hướng vũ trụ chiến hạm bắn nhanh mà đi. Mà cái sau, Tước Trừng không nghĩ tới La Thiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tăng thêm vũ trụ chiến hạm không hề giống tinh nguyệt tuần lợi như vậy, cũng đều không có tử trong chiến hạm phát ly, cho Liễu La Thiên thời gian quý giá. Thời gian phát động gia tốc, ngoại giới thời gian chưa đi qua một giây, hai người đã đến cổng lỗ vũ trụ chiến hạm sắc ngoài phía trên. Khoa học kỹ thuật sản phẩm. La Thiên tâm bên trong cười lạnh một tiếng, loại vật này nhưng là phi thường tinh tế, chịu không nổi một điểm tương a. Thật uổng cho các ngươi dám sử dụng loại này nhàm chán công cụ. Bản nguyên vũ trụ bên trong cũng là tồn tại văn minh khoa học kỹ thuật Huẩn nơi trong đó cường đại nhất cái gọi là siêu cấp văn minh cũng có mấy cái, thông qua đủ loại thủ đoạn cũng có thể sinh ra lĩnh vực cấp cường giả, nhưng mà, cũng chỉ là như thế. Văn minh khoa học kỹ thuật chưa bao giờ xuất hiện qua siêu việt lĩnh vực cấp tồn tại sinh mệnh, dần dà, cũng liền dần dần từ bản nguyên vũ trụ sinh mạng trong tầm mắt giảm đi, bị lạc quên tại xóa sỉnh. Để sóng đấm thẳng, La Thiên khoệ miệng khẽ cong, đặt chân tại trên chiến hạm, tung hang một quyền đệ xuống, giữ dàn quyền kình giống như nộ hại sóng lớn giống như xuyên thấu lồng bảo hộ năng lượng, từng đợt nối tiếp nhau xông vào chiến hạm bên trong, đem những cái kia tinh vi linh kiện từng đám tổn hại. Trong mắt Vượt qua năm thành lĩnh kiện hội hội chiến hạng trở thành một khối cụ sắt, chỉ kém không có nội tung. Đáng tiếc, không biết khống chế của nó thất tại nơi nào, không phải vậy liền có thể trực tiếp bạo điệu sáu. La Thiên Tâm bên trong thiết hận ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất, vô số đạo kiếm khí phun ra, chẳng tại cái kia lấp loé kim loại sáng bóng hợp kim vỏ ngoài, chỉ một cái chớp mắt, liền chém ra một cái độc lớn, lộ ra chặt chẽ quấn quít lấy nhau máy móc linh kiện. Lôi đỉnh pháp tắc, lôi hỏa. Tiểu Yêu Trung Quy là tân thủ, chấm một bước, lại thông minh mà phóng xuất ra lôi đỉnh pháp tắc bên trong lôi hỏa chi lực, từng đạo thiêu đốt giống như ngọn lửa lôi đỉnh từ trong tay nàng bắn ra. Theo La Thiên phá vỡ lỗ hổng hồng sông vào bên trong chiến hạm, chẳng chọn phá hư. Kim loại dẫn điện tính chất cực mạnh, tăng thêm đặc thù lôi hỏa ảo nghĩa, La Thiên trước đây tiểu tiên lôi ấy, lập tức bị bù đắp. La Thiên thần sắc biến đổi, dũng nhiên kéo lại Tiểu Yêu, ở người phía sau trong con mắt kinh ngạc, vừa lui mấy và mét. Ầm ầm ầm. Tại La Thiên nhìn có chút hạ hệ trong ánh mắt, liên tiếp chịu đến La Thiên để sóng cùng Tiểu Yêu lôi hỏa công kích chiến hạm một tiếng vang minh, bỗng nhiên nổ tung, như pháo hoa giống như nổ tung, vì lạnh như băng tinh không tăng thêm một tia sáng cùng nóng. Bọn hắn đã chết rồi sao? Tiểu Yêu nắm chặt La Thiên tay nhỏ căng thẳng, lực khí phức tạp lời nói tại La Thiên trong đầu vang lên. La Thiên Tâm bên trong thầm than, không có, trong lúc này trình độ nội tung căn bản không gây thương tổn được lĩnh vực cấp cường giả, nhiều lắm là lộng bọn hắn cái đầy bụi lất thôi. Ngược lại là ngươi, nhớ kỹ, đây là chiến đấu, bọn họ là địch nhân, không cần tương hại. Ta minh bạch. Tiểu Yêu tự nhiên biết được đạo lý này, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút không quen. Nhưng lại chỉ thế thôi. Chính như La Thiên lời nói, diễm họa cùng trong hai cốt, 16 đạo thân ảnh từ trong xung xuất ra, xếp thành một hàng, từng cái sắc mặt đều vô cùng khó coi, mong hướng La Thiên ánh mắt hai người bên trong tràn đầy sát ý 419. Chương 50, loạn, phía dưới Trong năm 0, loạn phía dưới thúc thủ chịu trói, Lưu Ngôi một cái toàn thân, nữ nhân kia cũng có thể buông tha, bằng không linh hung ác nham hiểm ánh mắt tại tiểu yêu trên thân khẽ quét mà qua, hướng La Thiên sâm nhiên nhếch cười lạnh nói, một cái bị phế sạch nữ nhân sẽ tao ngộ đến cái gì ngươi đại khái trong lòng mình bạch sáu? A, phải không? Là như thế này a sáu. La Thiên bỗng nhiên sững sờ, song đồng co lại thành hai cái nhỏ chút, Lưu Quang lóe lên, trong trắng mắt bộ phận trong nháy mắt biến thành thuần vân sắc, mà to bằng hạt vừng đồng tử tự tức thì bị nhuộm thành kỳ dị kim sắc, lóe lên làm cho người bất an tia sáng. Diêu Vũ Đông Dương xuất hiện, bị La Thiên nắm trong tay. Từng đạo sắc bén đến để cho người gia đầu tê dại lãnh mang tại trên lưỡi kiếm lưu chuyển. Vốn là, ta còn dự định chỉ giết đi một nửa, nhưng mà, hiện tại xem ra, một cái cũng không thể lưu a. La Thiên tóc không gió mà bay, sát ý điên cuồng tại hắn sau lưng ngưng kết ra một đầu con ác thú cư thú, đem vùng tình không này đều tô lên một mảnh đen kịt. Thời gian gia tốc, cực hạn. Năm vạn lần. Năm vạn lần là một cái khái niệm gì? La Thiên trước mắt liệu linh thiêu đốt sinh mạng cao nhất tốc độ có thể đạt đến 1 phần 1 triệu độ mỗi giây, năm vạn gấp bội tốc, tức là 0.5 độ mỗi giây. Cũng chính là 500 năm ánh sáng mỗi giây tốc độ kinh khủng. Thái Dương hệ đường kính không đến 2 năm ánh sáng, hệ Ngân Hà đường kính cũng mới 10 vạn năm ánh sáng, theo lý thuyết, giống Thái Dương hệ loại này tiểu tinh hệ, trong một giây La Thiên liền có thể vượt qua mấy trăm. La Thiên thân hình hơi dao động một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở linh bên cạnh thân. Mà một khắc, tất cả mọi người, bao quát tiểu yêu, trong mắt bọn họ La Thiên trả lại như cũ mà không động, lời của hắn còn tại bên tai quấn quần. Rùng có vậy ngược, chạm vào thì chết. Bống Dưng, linh chỉ cảm thấy cả đầu đều bị đột nhiên này toát ra một câu nói bí kín. Hắn cảm thấy kỳ quái, lại không cách nào lại suy xét, bởi vì cùng một thời khắc, đầu của hắn, kèm thêm linh hồn đều bị La Thiên Nhất quyền đảm bảo. Thực lực của ngươi quá mạnh, đối ta nữ nhân không được rèn luyện tác dụng, bởi vậy, cũng mời ngươi đi chết đi cùng một trong ngáy mắt, ít nhất tại bản nguyên vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua nhìn lên đứng lên là như thế này, bốn bánh trở về sĩ trong đầu xuất hiện một câu như vậy khó hiểu lời nói. Đồng dạng, bọn hắn cũng tại bước lên không hiểu ý niệm lúc hồn phách nắt bẫy, hoàn toàn biến mất. Một giây, có lẽ không đến, làm con dư lại tám tên luân hồi sĩ từ loại kia quỷ dị hoàng hốt cảm giác bên trong thoát ly thời điểm, bọn hắn lập tức tinh hại phát hiện, một khắc trước bên cạnh vui sướng đồng bạn thế mà bành bành bành tình tích. Năm âm thanh trầm muộn nổ tung, tôi mới còn tản ra nhiệt khí huyết dịch cùng xương vỡ thịt băm điên cuồng bắn tung tóe, không phòng bị chút nào bọn hắn bị bắn tung tóe một thân. Tất cả mọi người, bao quát tiểu yêu, đều trợn tròn mắt. Bởi vì thực lực quá mạnh mà bị thuận tiện giết chết trong bốn người áo đỏ thuộc nữ cùng đầu chọc cùng với bốn tay nam tử cũng bao hàm lên trong đó. Còn giữ lại 8 người chỉ là ngây ngốc đứng ở nơi đó, liền khu động năng lượng thanh lý trên người vết máu đều quên. Là ngươi, là ngươi giết, đúng hay không? Chung Nghị thiếu niên âm thanh gào hét một tiếng, hai tay nhấc một cây xanh xanh đỏ đỏ động tử, đạp lên huyền diệu bước chân, mấy bước liền xuất hiện ở khôi phục bình thường La Thiên đỉnh đấu. tung hang một gậy nện xuống, ta muốn giết ngươi. Thời gian, đình trệ. Thiếu niên động tác thoáng chốc chỉ trệ, La Thiên Nhất vọt mà lên, chân trái tại hắn bổng tử bên trên một điểm, yêu vũ chém thẳng vào, đem hắn chém thành hai khúc, lập tức sức mạnh phun một cái, đem hắn thân thể tàn phế nội thành cho bụi, tiêu tan trong tinh không. Phốc. La Thiên trở về, lại sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, sen lẫn nhàn nhạt màu đen của máu. Xem ở người bên ngoài trong mắt, nhưng là La Thiên Nhất kiếm giết Tiêu Nhiên, cũng bị người sau bổng tử đánh trúng, bị thương. Kỳ thực La Thiên Trì bất quá mượn cơ hội này đem lúc trước trong nháy mắt điên cuồng bộ phát ma đưa tới phản phệ tổn thương bài xuất bên ngoài cơ thể mà thôi. Người không sao chứ? Tiểu Yêu phía trước bị La Thiên Lãnh huyết hung ác thủ pháp giết người sợ ngây người, mặc dù nàng làm xong giết người giận nộ, nhưng mà, tàn nhẫn như vậy thủ pháp, hơn nữa còn là xuất từ mình nam nhân, Tiểu Yêu trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy La Thiên thụ thương, những ý niệm này trong nháy mắt bị sâu đậm tự trách cùng giận nộ lãnh khắp thay thế. Lôi đỉnh mũi tên. Tiểu Yêu Phi thân mà lên, đem La Thiên bảo hộ ở sau lưng, vung tay lên, mấy chục vạn chi lóe lên lôi đỉnh sắc bén mũi tên đi lên. Điều to liên tục, thưởng bảy cái hai mắt bị sát ý hun đến đỏ bừng luân hồi thị đánh tới. Tiện nữ nhân, lão tử muốn đem ngươi phế bỏ, ném tới dân đen quật bên trong đi. Bạch thuộc đầu chung quanh thân thể cơ hơn 20 căn thô lớn xuất tù, múa thành nhất cái chặt chẽ luân bàn, đem công tới lôi đỉnh mũi tên toàn bộ ngăn lại, gầm thét phóng tới tiểu yêu, cái kia tràn ngập điện cuồng dữ tợn cùng sát khí ngập trời nhường tiểu yêu toàn thân cứng ngắc, lưng phát lạnh. Hắn ngay tại đằng sau ta, ta muốn bảo hộ hắn, tuyệt đối không thể lui. Tiểu yêu đem bờ môi cắn chảy ra máu, giờ khắc này vững như sắt thép ý chí thành công khắc phục đáy lòng sợ hãi, lần nữa thu được thân thể và lực lượng quyến chi phối. Hắn nói qua Bạn Nguyên Lôi đỉnh là cơn sức mạnh không phải bình thường lĩnh vực cấp có thể lĩnh nổi, ta nhất định có thể làm được." Thiếu ưu trong lòng tràn ngập lòng tin. Lôi đỉnh pháp tắc, đánh xuyên. Phá tà. Thần phán. Trong hư không đột nhiên hiện lên một mảnh lôi quang hải dương, đem mặc khắc bốn tên luân hồi sĩ cuốn lấy, ba loại lôi đỉnh áo nghĩa ra khắc lôi đỉnh chi lực đem khắc hai tên ép gần nhất luân hồi sĩ ngăn trở, mà một chi ẩn chứa thẩm phán cùng phá tà lực tối cường lôi mũi tên lại xen lẫn trong như mưa to mũi tên bên trong bắn về phía Bạch tụ đầu. Gian ác quá rồi. Trương Như Nam mở ra mọc đầy răng nhe miệng, gầm nhẹ một tiếng. Bốn phía xúc tu trong nháy mắt tăng thêm đến hàng trăm cây, mỗi một cây đều lóe lên ánh sáng tà ác, giống như là biển gầm phát ra âm thanh chói tai, bóng roi lắc lư, đem tất cả mũi tên quật phải biến trở về nguyên thủy nhất lôi hệ hạt năng lượng, tiêu tan trong hư không. Cái tia ẩn nút lôi mũi tên cuối cùng cùng Trương Ngư Nam xúc tu quất roi hình thành năng lượng triệu dân va chạm. Đánh xuyên. Có thể đánh xuyên đồng cấp bậc tuyệt đại bộ phận phòng ngự lôi đỉnh pháp tắc áo nghĩa phát động, dùng công thay thủ tưởng đồng vết sắt bị xé mở một cái lỗ hổng. Lôi mũi tên bắn nhanh mà vào, bắn trúng một cây xúc tu. Phá tà. Tại uy hoàng đường đường lôi đỉnh phá tà chi lực trước mặt, tà ác xúc tu bị nhất kích xuyên qua. Lôi mũi tên đâm xuyên từng cây ngăn trở xuất tù, trong chớp mắt liền tới gần địch nhân đại bản doanh chương ngư nam đầu yếu ớt. Cái sau cảm thấy không ổn, một cái màu xanh đậm trọng thủy một dạng lồng phòng ngự đem hắn đầu kín đá bao lấy. Thẩm Phán, Lôi đỉnh pháp tắc bên trong tối vô giải áo nghĩa chi lực phát động, lôi mũi tên trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là một đạo tản mắt ra vô thượng thẩm phán chi quang tử kim sắc lôi đỉnh. Lôi đỉnh từ xưa liền bị coi là trời cao sứ giả, trừng ác dương thiện, thẩm phán chúng sinh. Loại này xét xử sức mạnh, vô luận ngươi núp ở chỗ nào, cũng là không cách nào trốn tránh. Lôi đỉnh tử kim quang mang lôi lên, không nhìn vậy tuyệt đại bộ phận lĩnh vực cấp đều không thể nhất kích hư hại lòng phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu mà qua, tại Trương Ngư nam tràn đầy không hiểu tuyệt vọng trong ánh mắt, đem hắn hồn phách chém thành nát bấy. Luân hồi sĩ, lại chết một người. Đồng thời, bị Tiểu Yêu cuốn lấy 6 người nhao nhao tránh ra ngăn cản, đàng đàng sát khí cũng tới, mấy loại năng lượng giống như giận dữ hải dương cuốn lên sóng lớn, đem hư không đều nhộn rực rỡ vô cùng, hiện ra tàn khốc mỹ hảo. Tiểu Yêu, xin lỗi, cũng là ta không cẩn, không cách nào vì ngươi chế tạo một cái không buồn không lo nhạc viên, chỉ có thể để cho ngươi quen thuộc, ít nhất không còn e ngại chiến đấu sáu. La Thiên mắt thấy Tiểu Yêu diện sát chương ngư nam toàn bộ quá trình, trong lòng vui mừng đồng thời càng là thầm hận không thôi. Từ giết chết thiếu niên tổ huyết dẫn dụ 7 người tiến công, đến âm thầm động tác khiến cho Tiểu Yêu có đầy đủ thời gian giết chết chương ngư nam 6. Đây hết thảy đều tại La Thiên trưởng không nằm trong tính toán 6. Làm như vậy, cũng là vì nhường Tiểu Yêu chủ động quen thuộc đi chiến giết, đi chiến đấu, đi bảo vệ mình 6. La Thiên biết làm như vậy rất hèn hạ, nhưng mà, nhìn thế cục trước mắt, chỉ có thể như thế 6. Như thế, liền đầy đủ 6. Trong lòng mặc niệm một câu, La Thiên trực tiếp xông đi lên, yêu vũ một cái chấm ngang, hơn 10000 đạo kiếm mang hắt với mà ra. Đem trong 6 người 5 người ép liên tiếp lui về phía sau, còn lại một người nhưng là trong nháy mắt bị chém đứt một đầu cánh tay, bị Tiểu Yêu nắm lấy cơ hội liên tiếp lôi đỉnh đánh chết. Người làm rất tốt, còn giữ lại, liền giao cho ta a." Thu hồi đáy lòng đau đớn, La Tiên hướng mím chặt đôi môi Tiểu Yêu mỉm cười, xoay chuyển ánh mắt, trong nháy mắt chuyển đổi thành sát ý lạnh như băng cùng giữ tợn cười lạnh. "Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, như vậy, đều đi chết đi." La Thiên đem trong lòng đối với mình oán hận cùng lửa giận hóa thành một tiếng ngựa mặt lên trời hét giận dữ, thân hóa lưu quang, rút kiếm xông lên. "Lúc gian chi hạ, cho ta băng phong." "Băng phong?" "Băng phong?" Phát tiết giống như gầm nhẹ vài tiếng, một cái thực lực yếu nhất luân hồi sĩ lúc gian chi hạ hoàn toàn bị băng phong, hóa thành pho tượng, bị La Thiên nhất kiếm chém xuống đầu, có khác một thực lực hơi mạnh hơn hắn, động tác cũng trong nháy mắt ngừng trệ, ngay sau đó chết đi. La Thiên trưởng kiếm nơi tay, kiếm quang lở lờ, kiếm mang, trong nháy mắt liền giết chết hai tên luân hồi sĩ, trong lúc hắn nhảy vọt đến người thứ ba đỉnh đầu, dự định chém xuống một kiếm lúc, một đạo ánh sáng màu cam đột nhiên mà tới, đập nện trên thân kiếm, khiến cho kiếm chém dụng ý tích trở hướng, tăng thêm người kia kịp thời tránh thoát thừa ải gian giang cầm, từ đó trốn qua một kiếp. Giang Cầm các loại pháp tắc sao, khó trách phách lưới như vậy. Hạ ra đạo kiêm màu cam thần quang là một cái nắm giữ cựu sắc nhân trung màu cam người huyết mạch thần thông luân hồi sĩ. Hai con mắt của hắn giống như một mặt luân bàn, phi tốc xoay tròn, ánh cam lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được một cái chỉ thiếu một chút xíu liền có thể bù đắp không trọn vẹn bản nguyên thần văn. Xem ra, môn này huyết mạch thần thông cũng là bị hắn кем chút luyện đến cảnh giới viên mãn. Đáng tiếc, thân của ta đồng tử vừa vận khắc chế ngươi giam cầm pháp thuật thần thông. Màu cam người luân hồi sĩ một mặt nặng nề, trong mắt sát cơ lập lòe, hướng La Thiên lộ ra giữ tận nụ cười tàn nhẫn, "Ta đã phá ngươi giam cầm pháp tắc, ngươi nhất định phải chết." Mây mắn chạy trốn người kia lý trí mà không có hỏi thăm Mầu Cam bởi vì sao ngay từ đầu không thích hợp môn thần thông này, tạm thời lấy hắn làm chủ, một tay cầm đao, một tay cầm lá chắn, đem hắn một mực bảo hộ ở sau lưng, chỉ sợ hắn bị La Thiên đánh lén giết chết, đến lúc đó mình cũng chạy không thoát. Mầu Cam người đem La Thiên lạnh nhạt xem như biểu hiện cho sự dặn, hào phóng mà cười to vài tiếng, nói ra một phen để cho tại chỗ ba người đều kinh ngạc không dứt lời, ngươi giết quỷ báo cùng linh, cùng chiến hồn đã là không chết không thôi, nếu là tiếp tục kẻ độc hành chí lộ, coi như chiến lược kia người, cuối cùng thế đơn lư bạc, khó thoát khỏi cái chết. Ta kỳ thực một mực hiệu chung với một vị đại nhân nào đó. Bản vị đại nhân kia năng lực đủ để phù hộ hai người các ngươi. Như thế nào, muốn suy nghĩ một chút hay không?" La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng đối với Chiến Hồn chính là cái kia cái gì Trung Đoàn trưởng Tây Đạt Đạt kinh bị không thôi. Trong điếu như vậy chiến đấu, cho dù là vì thanh trừ đối lập cái gì, cũng không thể đem loại người này phái ra a đương nhiên, nào đó La tự nhiên không biết Tây Đạt Đa nhưng là đã sớm trong lòng hiểu rõ, vì chấn nhiếp, còn đem mình cận vệ linh cũng phái đi ra, chỉ bất quá bị người nào đó giết chết mà thôi. Im lặng sau khi, La Thiên bất động thanh sắc, vẫn đạo Ta như thế nào mới có thể tin tưởng, như lời ngươi nói đại nhân vật có năng lực hơn nữa nguyện ý cùng Tây Đạt đa vạch mặt đi bảo trụ hai chúng ta. Cái kia sống sót sau hai nạn luân hồi sĩ sửng sốt, hắn có chút mờ mịt nháy mắt mấy cái, thu hồi Dao Tuấn, có chút không biết làm sao. Mầu Cam người thấy thế, đáy mắt vui mừng lại lên, đại khái cùng người kia nói vài câu, cái sau thần sắc cảm động, nghĩ nghĩ, gật gật đầu đáp ứng. Rõ ràng, người này hơn phân nửa là đồng ý gia nhập vào Mầu Cam người, cùng hướng vị đại nhân kia thần phục. Suy tính được thế nào? Đã thu phục được Dao Tuấn luân hồi sĩ, Mầu Cam người tín tâm tăng nhiều, trong giọng nói cũng lặng yên tăng lên kiêu ngạo. La Thiên nhất đứng bay, ngươi trước nói cho ta biết người kia là ai, những thứ khác đến lúc đó lại nói, có lẽ là La Thiên mà nói bây giờ không có một tia thành ý, màu cam sắc mặt người vẻ giận lại lên, đáy mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, mong hướng La Thiên, cái này không biết điều ra hỏa ánh mắt cũng bắt đầu bất thiện. Nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái thực sự tính toán giết chết La Thiên hai người tỉ lệ lớn bao nhiêu, có đáng giá hay không thử một lần. Đột nhiên, màu cam sắc mặt người kịch biến, thất thanh sợ hãi kêu, làm sao có thể? Đi, sắc mặt kịch liệt biến ảo, màu cam người hung hăng cắn răng một cái, không cam lòng trừng liễu La Thiên hai người một mắt, thưởng dao thuần thủ luân trở về sĩ kêu một tiếng, liền muốn quay người rời đi. Cấm loại, muốn rời khỏi, thật giống như ta cũng không có đáp ứng a. La Thiên nhếch miệng nở nụ cười, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta rất hiếu kỳ đâu. 420 chương 51, ẩn tàng thời gian đổi mới, 20120829 chương 51, ẩn tàng trung đoàn trưởng, A Hi La đội trưởng cùng Olivia các hạ khẩu kiến. Phụ trách chân chạy truyền lệnh luân hồi sĩ gõ cửa xin chỉ thị, nhưng mà mấy phút đi qua vẫn không có hồi đáp gì, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hai vị, vô cùng xin lỗi. Đại khái trung đoàn trưởng đại nhân hôm nay tâm tình không tốt, không muốn gặp khách, hai vị không bằng thay cái thời gian lại đến. Người kia trong lòng bực bực, bảo trì lễ phép mỉm cười hướng hai người đề nghị. Ahi la ánh mắt lấp loé, ngón tay vô ý thức búng ra lấy, trong mắt nhanh chóng chuyển động, không biết trong lòng đang chuyển động ý niệm gì. Tô Lý Vi ạ lãnh đạo thần thái không thay đổi, đôi mắt đẹp lại hơi hơi híp lại, chỉ có trên người trang sức tại biến đổi kia sáng chiếu rọi xuống lóe lên mê người tia sáng, đem nàng phụ trợ mà càng thêm xinh đẹp, người kia đều trong lúc nhất thời nhìn nơi người. Người hướng về nơi nào nhìn. Tô Lý Vi ạ bỗng dưng vừa mở mắt, ánh mắt như không thay đổi hàn băng. Trong đó mịt mờ sát cơ lưu chuyện, người kia mặt đỏ lên, chính là muốn xin lỗi, xoay mình cảm giác không khí chung quanh không đúng. Ánh mắt đảo qua, lại phát hiện trước mặt cái này để cho mình tim đập đỏ mặt nữ nhân nhìn về phía mình trong ánh mắt lại là không che giấu chút nào sắc ý. Đây là có chuyện gì? Người này đầu không chuyển qua tới, chỉ là trong lúc vô tình nhìn nhiều, không đến mức như thế đi sáu. Người sáu? Hừng hực huyết diễm tiêu đốt, đem người này không nói ra miệng lời nói đốt đi trở về. Ánh lửa lóe lên, người kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bộ sáng loáng cung sương, lay động mấy lần, tán lạc đầy đất sương cốt. Huyết diễm lấy hết đục, năng lượng vì nhiên liệu, có thể thiêu đốt linh hồn đáng sợ hỏa diễm chi lực. A Hila sử xúc, tức giận tới mức giậm chân, ngươi cái nữ nhân điên này, ngươi rõ ràng không rõ ràng mình tại làm gì. Nơi này chính là Tây Đạt Đa Hộ, vạn nhất kinh động hắn, đem dưới tay gọi, chúng ta liền không có chết chắc. Tô Lý Vi ạ sớm đã đúng A Hila có thể phản ứng nguyên tại tâm, nàng sặn nhiên nhắc người, chỉ là đang giúp ngươi quyết định mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ mọi việc đều thuận lợi. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không có đường lui, chỉ có thể đi tới. Đáng chết, ta muốn bị ngươi cái nữ nhân điên này hạ chết. A Hila sắc mặt trắng lẻ tới cực điểm, hắn hận hận cắn răng, lấy ra một cái ốc biển một dạng đồ vật, ném xuống đất, sương mù dâng lên, hơn 40 tên lĩnh vực cấp luân hồi sĩ xuất hiện ở màn khói bên trong. Những người này, 41 tên lĩnh vực cấp cường giả, chính là trèo chống A Hila thay thế Tây Lạc Đa, trọng thượng đại quyền trở thành một phương thủ lãnh giá tâm vị trí. Lần này, A Hila xuống đại quyết tâm, đem bọn hắn toàn bộ đều sử dụng đạo cụ mang theo tới. A Hila ở trong lòng mắng to ồ lý vị ạ, nhưng mà chân chính quyết định một khắc này cũng là phong thái hiển thị rõ. Hắn vung tay lên, khe quát, đem ở đây bao vây lại, không tiếc bất cứ giá nào. cũng muốn đem tất cả đến đây tiếp viện luân hồi sĩ cho ta ngăn ở bên ngoài. Lạ, một đoàn người thần sắc trang nghiêm lạnh nhạt, ngữ khí khẳng khái bi tráng. Những động tác này chỉ là 2 3 giây, A Hila sẽ rách tất cả uy trang, một cước đem cửa lớn của thư phòng đá cho mạnh vụt, khẽ kêu một tiếng, Tây Đạt Đa, rút ra đây cho lão tử. Xông vào thư phòng, một bóng người quen thuộc chiếu vào hai người trong mắt. Tây Đạt Đa dựa vào ghế, giống như đang ngủ gà ngủ gật, bình tĩnh đến làm cho A Hila lạnh cả tim. Theo đạo lý tới nói, Lam Ngô Lý Vi a một mồi lửa đem người kia đốt thành xương cốt lúc, Tây Đạt Đa liền nên được biết đồng thời làm ra phản ứng. Như vậy, một màn trước mắt phải chăng chứng minh hắn căn bản cũng không coi mình ra gì hoặc đã sớm chuẩn bị. A Hila con ngươi đột nhiên rụt lại, một đạo kim hệ năng lượng lưới đao bắn ra, tại hai người kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt rơi vào cây đadapta Đa trên thân. Thế là giống như A Hila ngay từ đầu gạt hết, cây đadapta Đa thật sự lăn đến đây. Hắn bịch một tiếng rất xuống đất, cửa trước bên cạnh lăn năm vòng nữa, một trương mặt nhăn nhó đối diện hai người con ngươi phóng đại mắt, bởi vì kịch liệt cảm xúc biến động mà hiện ra không bình thường màu đỏ sẫm khuôn mặt, một nửa nhếch lên đồng dạng phía dưới kéo như khóc như cười quỷ dị biểu lộ, khẽ nhếch bờ môi khe hở bên trong hiện lộ hiện ra lánh quang xanh bạch răng sáu. Hai người đang đang đang liền lùi lại mấy bước. Đây không có khả năng, nhất định là dạ. Đầu ông một tiếng oanh minh sau đó, hai người không hẹn mà cùng đem gương mặt này cùng trong trí nhớ người kia so sánh đối với, sau đó là khí tức, còn sót lại hồn phách ba động sáu. Wen, sấm sét giữa trời quang ở trong đánh xuống, bổ đến sắc mặt hai người xoạt trắng bệnh một mảnh. Bị lừa rồi, bị gài bẫy. Đây là một cái thiên đại âm u. Ý tưởng giống nhau hiện lên ở hai người trong đầu, để bọn hắn toàn thân run rẩy. Có người giết chiến hồn thủ lĩnh, đồng thời giáng họa đến trên người mình sáu. Nhưng mà, cái này có chút nói không thông. Đầu tiên Tứ đại vị diện bên trong có thể vô thanh vô tức giết chết Tây Đạt Đa nhân bất quá số lượng một bản tay thư yếu, vì cái gì người kia sẽ biết chính mình hôm nay sẽ tìm đến Tây Đạt Đa. Còn nữa, làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì sáu? Tóm lại, điểm đáng ngờ trọng trọng. Nhưng mà, lúc này, đối với vẫn còn chiến hồn nội bộ, Tây Đạt Đa tin qua đời lúc nào cũng có thể bại lộ hai người mà nói, nhưng vấn đề này cũng có thể để một bên, đầu tiên là chạy đi. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Ahela ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm bà Olivia, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. Olivia ạ mắt sáng lên, Trong lòng biết không nên ở thời điểm này xúc động cái sau cái kia thần kinh nhạy cảm, nghe lời ngươi. Vốn là, dựa theo bình thường thì bạn, hẳn là hai người tại ai cũng không biết dưới tình huống thành công thoát đi chiến hồn, hơn nữa tại Tây Đạt Đa tin chết truyền ra, chiến hồn nội bộ sinh ra hỗn loạn trước tiên phát binh tiên công, cuối cùng bị ngạn thành công đem chiến hồn chiếm đoạt, đại gia hạ tỷ 6. Nhưng mà, đúng lúc này bĩu một tiếng vang nhỏ, vừa vận chiến hồn một cái luân hồi sĩ có chuyện bẩm báo Tây Đạt Đa, mà không biết vì cái gì không cũng có Tây Đạt Đa đồng ý, kết nối thế mà tự động kết nối, một mặt màn hình xuất hiện ở trong tư phòng, tiếp đó a4 người kia sử sở, cả kinh. phát ra tựa như bị mạnh tất tết lên, từ trong tấm hình biến mất không thấy gì nữa. Bên này sững sốt hai người thậm chí có thể ngầm trộm nghe gặp mưu sát các loại gọi. Hai người hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt đều phải nhăn thành nếp đoạn, có thể vận ra nước đang tới. Chạy a, mà chẳng thể làm gì khác. Hai người trở nên vô cùng ăn ý, xoay người chạy, một nhóm 43 người giống như một mũi tên nhọn, bắt lấy tin tức còn không có khuyết tán chút thời gian này kém, đánh phụ trách phòng thủ luân hồi sĩ một cái trở tay không kịp, nhất cử từ chiến hồn tổng điện bật ra, cơ hồ nhất cộ tắc khí vọt ra khỏi Kha Bố Tích dừng đại lục. Bất quá, vẫn là bị người ngăn cản. Thời gian hướng phía trước trôi qua 10 phút, chính là màu cam người tiếp vào Ahila tín hiệu thời điểm. Hạ quyết tâm Ahila hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, rứt khoát ban bố chiến tranh mệnh lệnh, đối chiến hồn tiên chiến. Cái này cũng là màu cam người kinh ngạc không thôi môn nhân. Mặc dù là một gia tế, nhưng mà, lấy hắn đối với bị nạn hiểu rõ, đúng Ahila hiểu rõ, đối chiến hồn hiểu rõ, loại chuyện này, căn bản không có khả năng vào thời điểm nhạy cảm này phát sinh a. Bản năng, màu cam người liền muốn đem cái này tin tức cáo tri sau lưng người kia, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Lúc này bởi trở về, chắc chắn có thể làm những gì? Muốn đi Ta không nhớ kỹ ta đồng ý qua a hơn nữa, đối với chuyện gì xảy ra ta cũng rất tò mò a. La Thiên thanh âm tại màu cam người vang lên bên tai, nhường hắn tức giận không thôi. Không biết điều gia hỏa, đã ngươi tự tìm đường chết, cam meo đại nhân liền thành toàn ngươi. Màu cam trong lòng người âm thầm tính toán một phen, cảm thấy cũng không quan tâm cái này một hai phút, xoay người lại,มอง hướng La Thiên trong ánh mắt tràn ngập sát ý La Thiên khẽ miệng khẽ cong, "Tiểu yêu, cái kia cầm đao lá chắn giá hỏa giao cho ngươi, cái này quýt một dạng giá hỏa ta hữu dụng." Minh Bạch. Tiểu yêu nháy mắt một cái, cả người bị lôi quang bao quạ, giống như vạch phá tinh không lưu tinh hướng cái đao kia lá chắn luân hồi sĩ cũng tới. Trong tinh không lưu lại một đầu hiện ra tự ý quan vĩ, Mầu Cam người đối với Tiểu Yêu cùng Đao Thuấn tay chiến đấu không thèm để ý chút nào, thân hình lóe lên, xuất hiện tại La Thiên trăm mét có hơn, cười lạnh một tiếng, "Ta rất hiếu kỳ, tại ngươi giam cầm pháp tắc bị phá thời điểm, còn có cái gì dựa dẫm để cho ngươi dám hướng ta khởi xướng kiêu chiến?" La Thiên đang muốn mở miệng, đột nhiên con ngươi bỗng nhiên co rút lại, toàn thân cứng đờ, nắm đấm nắm chặt, Yêu Vũ phát ra một tiếng kiếm minh, rẽo rắt du dương. Mầu Cam người mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là đem La Thiên phản ứng xem như khẩn trương và e ngại, cười lạnh càng lớn, trong mắt sát ý sôi trào mấy liệt, huyết dịch tại ngực khẽ động. Cảm thấy mình cũng lại khó mà ước chế, thét dài một tiếng, hai đạo đồng tiền lớn nhỏ màu cam thần quang từ hắn trong hai con ngươi phút ra, xả hướng La Thiên đầu. 30 mét, 20 mét, 10 em m, 5 em m, 2 mét, 1 em m, 6. La Thiên nhất hơi một tí, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống như một cái người gỗ một dạng, không có phản ứng chút nào. 50 cm, 20 cm, 10 cm, 5 cm, 2 cm, 1 cm. Hồn ảo. La Thiên ánh mắt lạnh lẽo, gầm nhẹ một tiếng. một đạo kiếm khí từ thể nội bắn ra, như lưỡi dao cắt đậu hũ một dạng đem hai vật thần quang chém thành nát bấy, đồng thời theo chi mà lên, tốc độ vượt ra khỏi mầu cam người phản ứng, ở người phía sau trong ánh mắt hoảng sợ đem hắn đầu chém thành hai khúc, liền như vậy bỏ mình. Cùng một thời khắc, một cái vô hình tâm kiếm phá toái hư không, bắn về phía đang cùng tiểu yêu chiến đấu đao thoát tay, đem hắn hồn phách chém thành bột mịn, thân thể cùng theo đó vỡ vụn, tiêu tan. Từ đó, 16 tên trước theo đội giết La Thiên Luân hội sĩ toàn bộ tử vong. Không được qua đây. Tiểu yêu đang kỳ quái vì cái gì La Thiên đột nhiên nhúng tay mình chiến đấu, đem đao thuận tay chém giết thời điểm Trong đầu vang lên La Thiên thanh âm. Cái sau thanh âm bên trong tràn đầy trịnh trọng đề phòng, nhưng Tiểu Yêu không khỏi trong lòng lộ bộ một vang, chợt cảm thấy không ổn. Tiểu Yêu trong lòng biết, La Thiên làm ra động tác này, ác hẳn là gặp tương xứng thậm chí chỉ hơi không bằng địch nhân rồi. Tiểu Yêu trong lòng lo nghĩ, nhưng cũng không có toát ra chút nào khác thường biểu lộ, ra vẻ cái gì cũng không biết, nhưng cũng không có nghe theo La Thiên tuyên cáo, như một hồi thành phong chơi dạt đến bên cạnh hắn, hướng hắn lộ ra nụ cười thuần khiết, đột nhiên, vạn hoa nở rộ. Cảm thấy nụ cười kia bả con cô cậu lộ ra ngoài kiên định cùng ôn nhu, La Thiên lại là đau lòng lại là tức giận, trong lòng không biết là cái gì tư vị, há to miệng Cuối cùng nhưng chỉ là cất thành nhất âm thanh thanh nhẹ. Kít sâu một hơi, vô hình lực trường từ La Tiên Thế Nội tản ra, đem hai người bao quải trong đó, từ xa nhìn lại, hai người trung quanh giống như cách một tầng thủy tinh thật dày, lúc nào cũng nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Lấy La Tiên làm trung tâm trăm mét khu vực bên trong, tại La Tiên sức mạnh quan hệ phía dưới, không gian đều bị bóp méo. Ra đi. La Tiên trong mắt sát cơ sôi trào, nhìn chằm chằm vắng vẻ một chỗ hư không âm thanh lạnh lùng nói, nhìn lâu như vậy hí kịch, cũng là thời điểm lộ mặt đi. Cùng hắn thần sắc tỉnh táo khác biệt, La Tiên tâm tình chìm đến chỗ sâu nhất, hướng tới cực điểm. Khi hắn cảm thấy được cái kia động tĩnh nhẹ, Vì ngạc phát hiện lại có người một mực cứ như vậy ở sau lưng mình nhìn mình tới điểm, thiếu chút nữa thì không nhịn được rút kiếm xông đi lên. La Thiên minh bạch, cái này vang động là người kia cố ý chế tạo. Nếu không, chính mình căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến sự thần này. Nghĩ đến đây cái, La Thiên liền sợ hãi tới cực điểm, đều nhanh sắp đi đi. Không phải sợ mình bị đánh lén, mà là sợ hãi tiểu yêu bị thương tổn. Cái loại kết quả này, La Thiên cũng không dám nghĩ tiếp. Vô luận ngươi là ai, coi như ta chết đi, cũng sẽ không để ngươi tổn thương đến nàng xấu. La Thiên nắm đấm cầm thật chặt, mi tâm thị quang chi đồng tử hoàn toàn mở ra. Hai mắt bốc cháy lên băng lánh vô tình ngọn lửa màu bạc, từng sợi tối tăm sát thủy quang tại bên ngoài cơ thể chuẩn. 12. The S, trong đám nào đó tác giả nói qua, vé mời cầu chưa chắc có, không, cầu chắc chắn không có, bởi vậy, đáng xấu hổ mà cầu vé mời 421. Chương 52, Quỷ giả xoa. Thời gian đổi mới, 20120830 Chương 52, Quỷ giả xoa. Cảnh thứ nhất, cầu vé mời cất giữ không có vật gì hư không nổi lên vận sóng, không gian vần bèo, một đám người xuất hiện tại La Thiên cùng Tiểu Yêu trước mặt. La Thiên hai mắt màu bạc đảo qua, tổng cộng có 36 người. Ánh mắt đảo qua thời điểm Hai đạo tràn đầy thật sâu cừu hận cùng điên cuồng sát y ánh mắt nhượng La Thiên ánh mắt lườm lại, lại nhìn một cái, càng là một cái không lớn không nhỏ người quen Đức Lỗ Sĩ. Thánh Lang thần quốc, người xương tiểu trí lang Đức Lỗ Sĩ. Trước đây La Thiên cắt đêm mình cùng đế La hai người đầu, nhét vào trong tay hắn nhượng hắn đưa cho tạm kia đặc. Chuyện này, cho Đức Lỗ Sĩ kích thích rất lớn, trở thành đáng sợ ác động, hung hăng gặm nhấm hắn 50 năm. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy La Thiên, Đức Lỗ Sĩ hai mắt đều phải nhỏ ra huyết, chỉ muốn đem hắn một chút xé nát, ép thành mảnh vụn. La Thiên ánh mắt tại đám người trên thân liếc nhìn một lần, cuối cùng rơi xuống người cầm đầu trên thân. Một đầu qua vai tóc bạc Trang lập uy nghiêm mắt phượng hơi có vẻ tà dị, sóng mũi cao, đơn bạc bờ môi, một thân cát sen đắc thể trưởng bảo màu đen, hình dáng trang sức lấy từng cái mắt dọc màu vàng nóng, mắt dọc trùng quanh liệt diễm tiêu đốt. Thánh lang thần quốc chi chủ tạm kiệt đặc thời gian pháp tắc phân thân, tập kiệt đặc biệt. La Thiên giọng của cực kỳ phức tạp, quả nhiên là ngươi. Rất sớm đã minh bạch đồng dạng nắm giữ lúc gian chi lực giữa hai người tất có một trận chiến, nhưng mà một trận chiến này sẽ ở đây loại trong hoàn cảnh xuất hiện thực xuất phát từ La Thiên ngoài ý liệu. Nhìn trước mắt chưa bao giờ gặp mặt số mệnh địch, La Thiên có phần phí hết một phen công phu mới kiềm chế tâm tình trong lòng. Tập kiện đặc thời gian pháp tắc phân thân xem kỹ xem Liễu La Thiên một mắt, tán thưởng gật đầu, "Đạo, những năm này ngươi tốc độ phát triển rất nhanh, đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng chỉ kém một chân bước vào cửa, không tệ. Bây giờ, ngươi cuối cùng có bị ta nhìn thẳng tư cách. Xem ở ngươi những năm này nỗ lực phấn thượng, ta cho ngươi một cái chiến đấu thỏa thích bày ra cơ hội." Tại tạp kiện đặc trong mắt, La Thiên chính là một cái liều sống liều chết phấn đấu 20 30 năm đi, bây giờ có một chút tài sản, cuối cùng miễn cưỡng có cùng mình, cái này cao soái giàu đủ loại nhị đại ngồi ở trung phòng trong đại sảnh cùng cà phê tư cách. Đương nhiên, cũng giới hạn tại uống cà phê mà thôi. Cùng thế hệ tương giao cái gì tuyệt đối là một chê cười, thậm chí ngay cả trò chuyện cũng phải nhìn tâm tình mình. La Thiên không thể phủ nhận mà nở nụ cười, đột nhiên quay đầu nhìn qua Tiểu Yêu. Bây giờ mặt của hắn đã giống mang lên trên một chiếc mặt nạ da người mờ dạng, hai mắt càng là ngân diễm phân phân, khó mà nhận ra biểu lộ, nhưng Tiểu Yêu vẫn có thể cảm nhận được cặp kia trong mắt hiện lộ ôn nhu. Càng làm cho Tiểu Yêu lo lắng chính là, trong ánh mắt kia ngoại trừ ôn nhu bên ngoài, còn có một số thứ gì khác. Đó là Tiểu Yêu không thể nào hiểu được độ vận, thế nhưng là để cho nàng không khỏi vì đó đau lòng không thôi, sẽ rách một giận đau. Tiểu Yêu há mồm, muốn nói cái gì? lại phát hiện mình bị cầm giữ, cái gì đều không nói được, liền chuyên niệm đều không làm được. Lần nữa đem ánh mắt rơi vào tạp kiệt đặc bọn người trên thân, La Thiên bỗng nhiên cười cười, trong lòng phảng phất buông xuống cái gì trầm trọng bao phục một dạng, tạp kiệt đặc, nói đến còn muốn đa tạ ngươi. Nếu như không phải là các ngươi hôm nay bức bách, có lẽ ta làm ra quyết định này còn rất lâu. Bất quá, ta về ta, đáng tiếc, ta cũng sẽ không nâng tay. Vừa nói, lựa lờ tại La Thiên trên thân thể màu đen thủy quang đột nhiên đã biến thành sền sệt chất lỏng màu đen, theo thân thể của hắn một chút hướng xuống mảnh liệt tạp phía dưới, tụ tập tại La Thiên dưới chân, hội tụ thành nhất cái đường kính trăm mét màu đen vũ bồn. Bùn đen hình dáng độ vật tuôn trào thế im bặt mà dừng, ngay sau đó La Thiên hai mắt đồng dạng bắt đầu chạy ra màu bạc vật chất, sau đó là thì quang chi đồng tử, chất lỏng màu vàng lóng róc rách chảy xuống sáu. Tập kịch đặc chỉ là yên tĩnh nhìn xem, không có bất kỳ cái gì động tác, không có mệnh lệnh của hắn, Đức lỗ sĩ dù thế nào ở trong lòng điên cuồng gào thét, cũng không dám làm cái gì. Trong mắt hắn, La Thiên liền giống với từ chân tay hắn leo lên đi qua con kiến, sinh tử chỉ bất quá tại hắn một ý niệm. Bất quá tại nghiền chết lúc trước hắn, thưởng thức một phen con kiến rãy rủa cũng là tốt hưởng thụ. Từ tiến vào kế thần giả không gian bắt đầu, Ta mỗi một lần tiến vào vị diện đều sẽ gặp phải cùng ma tương quan độ vận, ta đích thân thể nghiệm qua, bọn hắn lực lượng phi thường cường đại. Loại kia sức mạnh hủy diệt hết thảy để cho ta kính sợ, loại kia được xưng là ma sức mạnh ta vô cùng khát vọng, bởi vì ta cần lực lượng cường đại, lực lượng càng thêm cường đại, đủ để thủ hộ tất cả mọi thứ muốn thủ hộ người lực lượng cường đại, có thể làm cho tất cả áp ý nhượng bộ lui binh sức mạnh 6. Màu đen, ngân sắc, kim sắc, ba loại bất đồng dịch nước hỗn hợp lại cùng nhau, một hồi núc ních, khó khăn di động, muốn từ La Thiên dưới chân tránh thoát, rời đi. Mà cái sau, hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có. 5 phút đi qua, Tám sát dịch nước cuối cùng tránh thoát La Thiên quò bó, đồng thời, La Thiên thanh âm mờ ảo cũng ở đây phiến hư không vang lên, dữ âm lở lở, phiêu miểu không minh, tản mắt ra một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy khí tức. Giờ khắc này, cho dù là tạm kiệt đặc, cũng bản năng tim đập trì trệ, bắp thịt toàn thân co vào, con ngươi co lại thành nhát điểm. Điên rồ, điên rồ. Cái người điên này ba. Một cái sấm sét giữa trời quang nện xuống, tạm kiệt đặc đương nhiên con ngươi phóng đại, miệng không bị khống chế trương đến lớn nhất, có thể trông thấy sâu trong cổ họng cái lưỡi. Giết hắn, giết hắn. Tất cả mọi người lực ra tay, đem hắn ép thành phân vụn, hồn phách chôn bụi. Tập Kiệt Đặc dùng chưa bao giờ tất cả nhạy bén cuồng họng phát ra chói thai gặp hét, chỉ vào La Thiên ngón tay của đều run rẩy. Giờ khắc này, Tập Kiệt Đặc trong đầu đột nhiên nhớ lại trước đây chính mình còn vô cùng nhỏ yếu lúc tao ngộ một đầu phi thiên dạ xoa đuổi giết chẳng cảnh, loại kia khắc cốt minh tâm tuyệt võ sáu. Đức lỗ sĩ đã sớm chờ đến không nhịn được, Tập Kiệt Đặc mà nói mới rơi xuống chữ thứ nhất, hắn liền vụt một tiếng, hóa thành một đạo âm lưới đao trảm hướng La Thiên. Nhưng mà, làm âm lưới đao trảm tới La Thiên thân thể lúc, lại run lên bần bật, lấy tốc độ nhanh hơn bị bắn ngược trở về, hiền lộ thân hình, phun máu tươi tung tóe. Chỉ là phản kích sức mạnh, liền đem hắn trọng thương. Bành bành bành Liên tiếp ba người đều bị lực lượng quỷ dị bắn ngược trở về, thủ hoặc nhẹ hoặc nặng tương thế, trong lúc nhất thời, những người khác đều có chút chần chờ. Dùng năng lượng, pháp tắc từ đằng xa phát động công kích. Đức Lão Sĩ giãy giụa đứng lên, không để ý chảy máu khoe miệng, gầm nhẹ nói: "Nhưng mà, kết quả một dạng, công kích bị bắn ngược trở về. Bất quá, cuối cùng bắn ngược trở về tốc độ công kích uy lực cũng lớn giảm, không có tạo thành nhân viên tương vong." Tập Kiệt đặc đem một màn này nhìn ở trong mắt, thần sắc gâm trầm đáng sợ. Thời gian trường ngự, khoảng không gian chi lực thứ nguyên chi nhận. Trong con mắt kim quang lóe lên, La Thiên không gian phụ cận khẽ run lên. một đạo màu xám cho thứ nguyên nhận từ trên xuống dưới chạm hướng La Thiên. Đinh, một tiếng tiếng kim loại vang lên, tất cả mọi người cơ thể run lên, khí lạnh từ đầu đến chân xuyên qua. Thứ nguyên nhận bị chặn, bị một ngón tay ngăn trở. La Thiên hai mắt mở ra, đối với đạo kia có thể chém rách không gian thứ nguyên nhận, hắn vậy mà dùng một ngón tay chống đỡ. Bàn Nguyên Vũ trụ đối với ma sức mạnh vô cùng tiếng kỵ, để cho ta không dám vận động, chẳng đến ta phát hiện Xuân Vũ tại tu luyện cấm kỵ tín ngưỡng chi lực lại thí sự không có sau đó, ta đối với cái này cái gọi là cấm kỵ cũng sẽ không để ở trong lòng. nói, một cái mỉa mai nụ cười xuất hiện tại La Thiên tấm kia màu bạc trên mặt, càng lộ ra quỷ quệt vô cùng. Tại không biết bao lâu đang bế quan, làm ta phát hiện trước mắt sức mạnh đã đến cực hạn sau đó, ta mà bắt đầu nghiên cứu đụng vào cái kia sức mạnh cấm kỵ 6. Ta thành công, nhưng là thất bại 6. Chính xác rất đáng sợ, vì áp chế nó, ta điều dụng năm thành sức mạnh. Cho tới nay, ta đều chỉ là sử dụng một nửa sức mạnh tại chiến đấu a. Bây giờ, ta cuối cùng có thể sử dụng toàn bộ lực lượng. Như thế, cũng thỉnh các vị đánh giá một chút, chân chính ma sức mạnh. La Thiên nhất âm thanh hét lớn, ngón tay hung hăng nhấn một cái, thứ nguyên nhận vỡ vụt, đồng thời Cái kia phản phất một đống dịch nhơn một dạng dịch nước đột nhiên dâng lên, một cái cùng La Thiên nhất mô hình một dạng nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bành. Người kia vừa xuất hiện, liền giơ lên năm nắm đấm, đập hướng La Thiên mặt của, bị cái sau một quyền liên tiếp, hai quyền đụng vào nhau, chầm muộn tiếng oanh kích tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Tập thể người càng lá sợ hãi phát hiện, cả hai nắm đấm đụng vào nhau chỗ, bản nguyên vũ trụ kiên cố vô cùng không gian đều xuất hiện một đầu dài một ngón tay vết rạn. Bành bành bành thình thịch. Chầm muộn quần trưởng chạm nhau âm thanh liên tiếp vang lên, La Thiên hòa người kia một giây ở giữa liền giao thủ hơn ngàn lần. Không gian bị bọn hắn đánh ra một cái trường thành đầu lớn tiểu nhân hấp động, truyền ra khoảng không gian phong bạo gào thét mà qua âm thanh. Tình huống gì? Tự giết lẫn nhau. Mọi người thấy không hiểu. Ma sức mạnh không bị khống chế, phản phệ tự thân. Đám người nhao nhao ngẩng tới, hai mặt nhìn nhau, giở khóc giở cười. Tạ Kiệt đặc sắc mặt lại vô cùng có coi. Những người khác đối với La Thiên mà nói cũng không quá để ý, nhưng mà Tạ Kiệt đã khác biệt. Hắn vị trí độ cao nhường hắn hiểu rất nhiều thường nhân không cách nào đụng chạm đến đồ vật. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Lần thứ 1 Tập kết đặc trong lòng sinh ra tâm tình hối hận sáu, không nên tới sáu. Ta xong rồi đi gây hấn cái người điên này, không phải liền là một chút lúc gian chi làm sao, cần thiết hay không sáu. Bành! Một tiếng nổ đùng, một cái to bằng vại nước không gian vết nước xuất hiện, một đạo khoảng không gian phong bạo gào thét mà ra, cuối cùng đem hai người tách ra, không thể không tạm thời ngừng chiến đấu. Người chính là ta, ngươi đánh không lại ta. La Thiên ôm tiểu yêu tránh đi tàn phá bừa bãi khoảng không gian phong bạo, đối với về sau xuất hiện La Tiên tử tú nói, đem tiểu yêu thả xuống. La Thiên nhị hào vung tay lên, đem khoảng không gian phong bạo hủy diện, hướng La Thiên giận dữ hét, ngươi một cái phế vật! không xứng nắm giữ tiểu yêu. Thả ra ngươi tay bẩn, đừng động nàng. Tiểu yêu giam cầm bị giải khai, nàng tại La Thiên cùng La Thiên Nhị Hào ở giữa vừa đi vừa về nhìn mấy lần, hỏi thăm La Thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bên trong thân thể ngươi như thế nào đột nhiên lại xuất hiện một cái ngươi. Tiểu yêu cơ thể bị giam cầm, nhưng mà nàng ngủ rất cũng không bị phương ứng, hết thảy tất cả nàng cũng nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết cái kia là chân chính La Thiên, hơn nữa, La Thiên Hỏa La Thiên Nhị Hào trên thân tản mát ra khí tức cũng là khác nhau một trời một vực, không tồn tại nhận sai khả năng. Ngươi, thật sự tại tu luyện ma sức mạnh sao? Tiểu yêu đột nhiên lộ ra bi thương biểu lộ. bi mắt buông xuống. Có lỗi với, một mực dấu giếm ngươi sáu. Tiểu yêu phản ứng nhượng La Thiên tâm tình cũng lập tức chợt nên rơi xuống. Tiểu yêu lại đột nhiên nhọn miệng cười, nước mắt như mưa, không, tiểu yêu không có quấy ngươi. Tiểu yêu biết đến, ngươi làm như vậy, cũng là vì bảo hộ tiểu yêu sáu, cũng là tiểu yêu sai, tiểu yêu quá nhỏ bé, lúc này mới sáu. La Thiên mắt sáng lên, đột nhiên ép xuống thân, dùng miệng phong bế tiểu yêu chưa xong mà nói, một câu nói ở người phía sau trong đầu quanh quẩn, vị vẹn không nên nói như vậy, vì ngươi, coi như cùng thiên địa này là địch, ta cũng ở đây không tiếc. 12. Liên tại La Thiên cùng tiểu yêu nhu tình mật ý thời điểm, La Thiên Nghị hảo mà bạ phát, hắn bỗng nhiên xông lại, một quyền đệm xuống, quyền phong gạt hét, chỗ đi qua, trống rỗng không có gì, tất cả năng lượng đều bị thôn phệ không còn một lống. Dung ra nàng, từ bên người nàng lăn đi. La Thiên phảng phất sớm đã đoán trước, thân hình rung động, ôm lấy Tiểu Ưu tránh đi cái này thẳng thắn một quyền. Hắn đây là xấu. Tiểu Ưu trên gương mặt còn nhuộm hạnh phúc rửng đỏ, nháy mắt mấy cái, kỳ quái vẫn đạo. Liếc mắt một dạng La Thiên Nghị hảo si ngốc nhìn qua Tiểu Ưu ánh mắt, La Thiên đáng xấu hổ mà ăn chính mình rẫm, cơ thể thoáng khẽ động, đem Tiểu Ưu ngăn ở phía sau, âm thanh lạnh lùng nói, Quỷ Dạ Soa, trong lòng ngươi minh bạch, Tiểu Ưu là của ta. Trở vọng tưởng. Quỷ Dạ Xoa khắc hạ, chào ngươi. Tiểu Yêu đem cái đầu nhỏ từ La Tiên soi lưng nó ra, nu nu nhược nhược hướng Quỷ Dạ Xoa lên tiếng chào. Quỷ Dạ Xoa trên mặt nhanh sắc trong nháy mắt thu hồi, trở về một cái nụ cười ôn nhu, giống như ban đầu La Tiên. Trên thực tế, tại phân ly phía trước, cả hai vốn chính là cùng một người, đồng dạng ký ức, năng lực giống nhau, tự nhiên, đối với Tiểu Yêu yêu thương cũng là đồng dạng khắp sâu. Mẹ nó, còn đánh nữa hay không sáu? Tạp kiệt đắc bên kia, một cái thô hàn bất mãn mắng vài câu lời khó nghe, dính đến Tiểu Yêu. Tự tìm cái chết. La Tiên hòa Quỷ Dạ Xoa đồng thời nhìn hàm hàm người kia. Sắc ý mãnh liệt, một ngân tối sầm hai đạo quang mang vạch phá không gian, bắn nhanh mà đi. Hừ. Tạp Kiệt Đặc lệnh rên một tiếng, hai tay kim mang lấp loé, đón lấy hai đạo công kích. Thình thịch. La Thiên Hỏa Quỷ Dạ xoa phát ra công kích cùng Tạp Kiệt Đặc Đổng Quy vô tận, nhưng mà Hồ Hồ Châu Hán bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai cái không gian vết nứt, hai sợi 3D giàn phong bạo tử trong gào thét mà ra, hướng về thân thể hắn đảo qua Tô Hán hồi phiên diệt. 422 chương 53, Quan hệ phức tạp thời gian đổi mới, 20120830 chương 53, Quan hệ phức tạp canh thứ 2, Cầu like vé mời 6. Vận Mệnh Chi Thần Phong danh thần quốc. bởi vì người nào đó tại đánh đánh cược bên trong tu mất, không thể không muốn làm 500 năm người giám hộ, giám hộ đối tụng đi, dĩ nhiên chính là một đám kế thần giả. Tự nhiên, Luân Hồi Sĩ cũng có người giám hộ, chính là cùng Niên Thanh thần hệ không vừa mắt bệnh điển nhi khắp thần hệ bên trong hư vô chi thần đức Lật Tư. Cổ Lệ Khắc. Hôm nay, Phong Danh đại nhân đang tại nhàn nhã vừa uống tên là Nam Nhi đỏ trà, một bên đọc một bản tên là tận thế chi hắc ám sùng mo nợ tiểu thuyết, tháng ngày trải qua tương đối sát. Đột nhiên vốc. Phong Danh đem trong miệng nước trà toàn bộ phun ra ngoài, một mặt đỏ dẫn nhìn về phía trước, nơi đó, một mặt mãn sáng trôi nổi. Phía trên bỗng nhiên biểu hiện Liễu La Thiên số 2 cũng chính là quỷ dạ xoa cùng La Thiên liên thủ xử lý Tô Hán chẳng cảnh. Đây là sáu. Phong danh chợt chợn mắt. Cái loại cảm giác này sáu. Tuyển sẽ không sai. Đó căn bản cùng ma sức mạnh thoát không được quan hệ. Kế thần giả bên trong lại có người dám nhiễm ma sức mạnh, cái này còn cao minh. Loại kia vật đáng ghét, tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở kế thần giả bên trong. Bọn này vắt con, phải thật tốt góp một phần a. Phong danh nghẹn cất lên, tại chỗ đi vài vòng, răng khẽ cắn, quyết định tự mình đi xem một chút, xác nhận một phen. Nhưng mà, nhưng vào lúc này Ba phủ toàn bộ thần quốc uy áp kinh khủng ầm vang mà tới. Phong Danh là trung vị thần, cố uy áp này sáu. Phong Danh lập tức trở nên vô cùng trang nghiêm, thẳng sống lưng. Uy áp này, so với hắn tại chủ thần Niên Thanh trên thân cảm giác qua còn muốn bàng bạc thâm trầm. Không có đạt đến chất biến trình độ, nhưng mà sáu, tuyệt đối là chủ thần bên trong siêu cấp cường giả. Là ai? Vị nào cường đại chủ thần có rảnh đến ta đây loại lùi bại thần quốc bên trong đi dạo? Uy áp lóe lên một cái rồi biến mất, như phủ dung sớm nở tối tàn, lại cho Phong Danh tối cực quan thể nghiệm, nhường hắn hiểu được người tới cường đại. Vị nào thần hữu đến đây, sao không hiện thân một lần? Phong danh trong đầu đột nhiên hiện lên La Thiên Hỏa Quỷ Dạ xoa bức họa, tâm không khỏi chầm xuống. Ha ha, không mời mà tới, còn xin phong danh thần hữu thứ lỗi. Một cái trung niên lại thúc xuất hiện, cười ha hả vừa chắp tay, đem thái độ hạ thấp, cho thấy thiện ý của mình. Hồng Hoang Thế Giới Phục Hy Thần Hữu 6. Phong danh nghi ngờ trong lòng càng nhiều, không biết thần hữu đến đây cần làm chuyện gì. Phục Hy ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, ha ha, đại khái phong danh thần hữu trong lòng cũng đoán được, chính là vì Liễu La Thiên tiểu hữu sự tình đến đây 6. Nói thế nào La Thiên sự tình cũng là Yến Thanh Thần Hệ nội vụ, đột nhiên nhúng tay, Phục Hy vẫn có chỗ đối lý. La Thiên Phong danh thần niệm nhất truyện, La Thiên hình tượng xuất hiện ở giữa hai người, là người này sao? Phục Hy gật gật đầu, chính là. Con xin Phong danh thần hữu thủ hạ Lưu Tỉnh, chuyện này xem như không biết, như thế nào? Hắn chạm đến không nên đụng đồ vật, cái này thần hữu hẳn là tính tưởng. Loại chuyện này, ta tìm không thấy tha thứ lý do. Phong danh lộ ra giải quyết việc chung lại hơi có vẻ biểu tình không vui. Cái đầu này, tuyệt đối không thể mở. Tiểu tử này gây chuyện năng lực thực sự là mạnh đến để cho người nhức đầu, cả cái loại cái gì cũng dám đụng sáu. Hắn tại sao cùng Phục Hy dính líu quan hệ, đây chính là cái rất phiền toái thần chi a6. Phục Hy cũng không phải cái cái người tốt, vì cái gì giúp La Thiên đến trình độ này, khẳng định có cái gì ta không biết đến sáu. Không được, ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Trên thực tế, đối với cái gọi là cấm kỵ phong danh cũng không có quá để ở trong lòng, coi như Phục Hy không tới, hắn cũng sẽ không giết chết La Tiên, nhiều lắm là thực hiện một chút trừng phạt. Phục Hy tựa hồ sớm đã có đoán trước, cười thần bí, "Đạo, tiến thân thần hệ tỉnh cảnh vô cùng không ổn a, lưu hắn lại, nói không chừng tương lai sẽ có chỗ tốt gì cũng không nhất định đâu." 612. Phần 9. Các 9. Đến 12. Thời gian chờ ngự, theo túng khoảng không gian chi lực sáu. Vậy mà hai người đều có thể lúc sử dụng gian chi lực. Thủ hạ bị giết, tạp kết đặc trên mặt mũi không dễ nhìn đồng thời đối với Quỷ Dạ Xoa cũng có thể sử dụng lúc gian chi lực càng là vô cùng cảnh giới. Tiểu Yêu, cùng ta đi thôi, ta so với hắn càng thêm cường đại, tuyệt đối sẽ không nhường chuyện hôm nay tái diễn. Ủy Dạ Xoa nhất cử tập sắt đối với Tiểu Yêu nói năng lô mãng thô hán sau đó, đột nhiên nói ra nhường Tiểu Yêu kinh ngạc không thôi mà nói tới: "Ta sẽ yêu thương ngươi, bảo hộ ngươi, mang ngươi đến bất kỳ muốn đi chỗ. Ngươi không phải vẫn luôn muốn về Thủy Linh tộc quê quán xem sao? Ta sẽ cùng ngươi đi. Có ta bảo hộ, ngươi vĩnh viễn cũng không cần làm ngươi chuyện không muốn làm, chiến đấu." Xét lục loại chuyện này, ta sẽ đưa nó tiêu diệt tại ngoài ước vạn nhạn dạ, vì ngươi đã ngặt một cái chân chính thiên đường. Ta đem chúng ta phụ mẫu cùng tiểu muội tịch mịch nhặt lấy, tiếp đó chúng ta thành thần, đại gia vui vui sướng sướng mà sinh sống, có hay không hảo? La Thiên còn chưa phản ứng lại, quỷ dạ xoa đã bắn liên thanh giống như nói một tràng, toàn bộ đều là chôn sâu tại La Thiên tâm bên trong nguyên vọng. Tiểu yêu lập tức đỏ mặt đến rồi bên hai, nhìn qua gương mặt quen thuộc kia, trong hai vang vọng chính mình chỉ dám vụng trộm tượng niệm lời nói, đầu đều nhanh nuốt buốc khói sáu. Thành thần 6? Thành thần cái gì? O6. Ngươi câm miệng cho ta. La Thiên sắp tức đến bể phổi rồi. khuôn mặt đỏ bừng lên, tức giận đến toàn thân run rẩy. "Quỷ Dạ Xoa, ngươi một cái vô sỉ hỗn đản, này rõ ràng chính là ta lợi kịch sáu. Đây là ta vẫn muốn nói, ngươi vậy mà sáu. A a, đi chết đi cho ta cặn bã." La Thiên Đơn giản đều phải điên rồi, màu đen sóng nước ngưng thành nhất cái có thể bẻ vụn tinh cầu cự trảo, từ trên trời giáng xuống, chụp vào Quỷ Dạ Xoa. Mà cái sau, vẫn như cũ thâm tình đưa tình nhìn qua Tiểu Yêu. Cự trảo trước mắt, Quỷ Dạ Xoa đáy mắt khinh thường chi quang lóe lên, tiện tay vung lên, đồng dạng một cái cự trảo từ đuôi đến đầu lên đón. Đồng quy vô tận. Không Quỷ Dạ Xoa sức mạnh nắm giữ ma thổ tính, mà ma thì đại biểu hủy diệt, phá hư, thôn phệ sáu. Bởi vậy, hai cái cự trảo chạm vào nhau, La Thiên Đông lại cự trảo lập tức bị phá hủy, mà Quỷ Dạ Xoa cự trảo còn thừa lại một ít tiết. Trận này đọ sức, càng là La Thiên bại, bại bởi ma phân thân Quỷ Dạ Xoa. Kỳ thực, La Thiên cùng Quỷ Dạ Xoa quan hệ, cũng không phải thông thường trên ý nghĩa bản thể cùng phân thân quan hệ. Bởi vì, cả hai đều có hoàn chỉnh hồn phách, hoàn chỉnh ý chí, hoàn chỉnh sức mạnh. Nhưng cùng lúc, hai người lại có giống nhau ký ức, cảm tình, tư tưởng xấu. Chúng ta cặn bã. Ta không phải liền là ngươi sao? Quỷ Dạ Xoa nhìn xem La Thiên bộ dáng thở hụt hẹn, thôi có chút đắc ý a, La Thiên 6. Tiểu Yêu Ngượn ngum nhìn qua La Thiên, hai gọ má đỏ bừng, Thủy Ung Ung mắt to nhảy nháy mắt, những lời kia là của ngươi, lời trong lòng sao sáu? Thành thân cái gì sáu? Tất nhiên bị vật trấn, La Thiên cũng liền dũng cảm thừa nhận, ngữ khí vô cùng kiên định, đương nhiên, đó là ta nguyện vọng trong lòng, nỗ lực phương hướng cùng mục tiêu. Nói xong, cái nào đó quỷ hẹp hỏi còn khiêu khích hướng Quỷ Dạ Xoa chớp mắt vài cái, tức giận đến cái sao khóe miệng quất thẳng tới. Tập kết đặc bọn người đem hai người minh tranh ám đấu nhìn ở trong mắt, cả đám đều cảm thấy vô cùng nhức cả trứng, hai người này quá kỳ lạ rồi sáu. La Thiên Hỏa Quỷ Dạ xoa quan hệ bọn hắn đại khái đều biết, bởi vậy mới càng thêm im lặng. "Tiểu Yêu, ngươi nguyện ý trở thành ta nỗ lực độc dược được sao?" La Thiên rèn sắc khi có nóng, đưa ra nhường Quỷ Dạ xoa dẫm chân yêu cầu. Tiểu Yêu đem đầu đều có đến Liễu La Thiên trong lực, nhỏ bé yếu ớt rồi ở môi thanh âm truyền vào La Thiên trong tai, ấn ba Quỷ Dạ xoa lập tức một mặt trắng bệ, nhân sinh bại quyến giống như cả người một mảnh xám trắng sáu. "Quỷ Dạ xoa các hạ, không bằng chúng ta làm giao dịch, ta giúp ngươi giết Liễu La Thiên, sau đó yêu ngữ các hạ về ngươi, như thế nào?" Tập Kiệt đặc không mất cơ hội cơ mà đưa ra liên hợp yêu cầu. "A Tiểu Yêu" một tiếng kinh hô. Lo lắng nhìn qua Quỷ Dạ Xoa, chỉ sợ hắn đã đáp ứng tạm kiệt đặc. La Thiên ngược lại là một mặt không quan trọng, hắn hiểu được, chính mình là tuyệt đối sẽ không đáp ứng cái này hoang đường đề nghị. Bởi vì, chỉ có chính hắn biết, hắn đối với tiểu yêu cảm tình sâu bao nhiêu, vô luận phát sinh cái gì, cũng không nguyện thương tổn tới nàng. Quả nhiên, Quỷ Dạ Xoa ngẩng đầu, nhìn về phía tạm kiệt đặc trong ánh mắt tràn đầy niềm vui, khinh thường và khi mị. "Uy, ta nói, La Thiên Quỷ Dạ Xoa bỗng nhiên khôi phục sức sống, đối với La Thiên nói, chúng ta sự tình sau này hãy nói, ngươi cũng không muốn trước mặt mọi người biểu diễn a, như vậy, trước giải quyết đám côn trùng này như thế nào?" Dù sao Quỷ Dạ Xoa cùng La Thiên hai người đồng thời tản mắt ra bảng bạc sắc ý, mấy tên khốn kiếp này, thế nhưng là nhường Tiểu Yêu khó qua. Hừ. Hai người đồng thời chân chính đồng thời bắn ra, Quỷ Dạ Xoa phóng tới Đức Lỗ sĩ chờ 42 tên Thánh Lang thần quốc lĩnh vực cấp tổ dạ, mà La Thiên nhưng là phóng tới tạm kiệt đặc thời gian phân thân. Đến nỗi Tiểu Yêu, La Thiên tin tưởng Quỷ Dạ Xoa sức mạnh, chỉ là 42 cái lĩnh vực cấp, không tính là gì. Tạm kiệt đặc mắt sáng lên, bay tứ tung mà đi, cùng La Thiên đi tới ngàn vạn mét ra một chỗ vũ trụ hư không. Một trận chiến này, ta chờ rất lâu. La Thiên mi tâm tụ đồng mở ra, kim diễm cùng trong hai con ngươi ngân diễm hòa lẫn. Tập Kiệt đặc khinh thường hừ một cái, năm đó sâu kiến, lập tức lớn như vậy. Bất quá, ta sẽ nói cho ngươi, sâu kiến chính là sâu kiến, vĩnh viễn không có khả năng trở thành vương giả. Miệng thao lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận trước kia vì cái gì không có một cái tát chụp chết ta. La Thiên Phi thân mà lên, yêu vũ kiếm một tiếng kiếm minh, trực tiếp chém nhún, chém rách không gian. Tập Kiệt đặc cổ thân thể này là thời gian pháp tắc cụ hiện phân thân, tự nhiên chiến lực bất phàm. Thân thể của hắn bất động, thời gian pháp tắc phát động, yêu vũ kiếm cùng hắn ở giữa lập tức ngưng hiện ra vô số mặt khoảng không gian chi lực đông lại tạm chắn, từng tầng từng tầng chồng chất lên nhau. đem một kiếm này uy thế một chút tiêu hao, cuối cùng đành phải kiệt lực mà trở lại. Lôi đỉnh pháp tắc, xuyên thấu. La Thiên nhất trong nháy mắt đá ra hơn ngàn trận, sức mạnh bàng bạc cuối cùng ngưng kết thành nhất đạo đâm xuyên lôi đỉnh, đâm về tạm kiệt đặc bụng dưới. Cái sau trên thân cũ sắc quang mang nhất truyện, thao túng vũ trụ ở giữa các hệ năng lượng tạo thành khó mà đếm hết tầng phòng ngự, đem lực xuyên thấu cường hãn lôi đỉnh nhuệ khí hao hết, mới xuất hiện liền biến mất vong. Tạm kiệt đặc phát động phản kích, phương viên ngàn vạn mét bên trong năng lượng vũ trụ trong nháy mắt đều bị hắn tụ lại tới, tạo thành chín đạo lệ mang, từ bốn phương tám hướng tập kích, hướng La Thiên, dùng công thay thủ, ép La Thiên không thể không phòng phòng thủ. Biển chết hư nguyên. La Thiên ý niệm lóe lên, trung quanh thân thể hắc quang lóe lên, đem một mảnh sâu không thấy đáy biển chết vực sâu khoác ở trên người, đón tạp kiệt đặc công kích xuống tới. Điện xạ tới cựu sắc lệ mang trạm đến vực sâu màu đen, nhao nhao bị hút vào, nhưng chỉ là dẫn động tầng này hắc mang một chút gợn sóng, khó mà xuyên đấu. Để sóng đâm thẳng. Yêu Vũ kiếm quay về thể nội, La Thiên nhất trong nháy mắt đánh ra một vạn quyển, mỗi một quyển cũng là toàn lực phát động thủy chi pháp cắt sóng lớn ảo nghĩa, một vạn quyển sức mạnh ngưng kết đến cùng một chỗ, hình thành nhất cái thuần tịnh vô hạ màu đen quyển lớn, chung quanh lượn lờ sóng lớn sôi trào âm thanh. Đấm ra một quyển. Quân phong gào thét, không gian bị giã man mã đánh nát, quyển ấn mang bọc lấy không gian mạnh bùng sức mạnh, đập về phía Tạm Kiệt Đật đầu. Quyển ấn chưa đến, lạnh gấu xương kình phong liền đã khiến cho cái sau tóc dài bay múa. Tạm Kiệt Đật cuối cùng di động cơ thể, hắn trọng tâm trầm xuống, bày ra một cái sơ sẩy tiêu chuẩn trung bình tấn, lập tức đồng dạng một cái đấm thẳng. Một quyển này, bình thường không có gì lạ, không có chút nào năng lượng ba động, cứ như vậy nên hướng La Thiên quyển ấn. La Thiên con người co rụt lại, trong lòng âm thầm thở dài. Chính mình lớn lên cuối cùng vẫn là quá nhanh, lãng động thời gian không đủ, không cách nào hoàn mỹ khống chế mỗi một phần lực đạo. Hắn đã nhìn ra Tập tiệt đặc vừa rồi phát động thời gian gia tốc năng lực, trong nháy mắt đánh ra hơn trăm và quyền, mặc dù mỗi một quyền sức mạnh so với mình kém, nhưng mà cái này khoa trương số lượng đã đủ gây nên chấn biến. Oanh ba ba. Phương viên mấy triệu mét không gian đều bỗng nhiên lắc một cái, tất cả tinh cầu lập tức bị khủng bố ba động chấn thành một mịt. Không gian xe rách, một đạo dài ngàn mét, rộng 3m mở đáng sợ khe hở xuất hiện, khoảng không gian phong bạo o o điên cuồng gào thét, hung hăng tứ ngược một phen, lúc này mới không cam lòng tiêu tan, mà lúc này, vùng tinh không này đã so cẩu liếm qua còn muốn sạch sẽ. Tham dò hoàn tất, La Thiên kiềm chế tập nhiệm, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vạn mét ra tạp kia đặc, cái sâu so đồng dạng làm xong nhất quyết tử chiến chuẩn bị. Đối với hai người tới nói, chân chính tử chiến, hẳn là thời gian pháp tắc so đấu. 423 chương 54, pháp tắc chi chiến thời gian đội mới, 20120831 chương 54, pháp tắc chi chiến thánh lang thần quốc, tạp kiệt đặc cùng chương chương. Chương chương trầm mặc phút chốc, bỗng nhiên ngẩng mặt lên trời thở dài, nửa điệu phức tạp, ta vẫn luôn cho là chúng ta hai cái đã đầy đủ địa cuộc, không nghĩ tới vũ trụ này ở giữa còn có so với chúng ta hành động càng thêm điên cuồng sao. Tập Kiệt đặc sắc mặt biến đổi một hồi, nghiến răng nghiến lợi, cái này nào chỉ là điên cuồng, căn bản chính là một cái điên rồ a. Trương Trương nghe vậy, cười khổ vài tiếng, ngươi nói không sai, thật sự là hắn là thằng điên dậu. Lần này, chúng ta đi thật một bước sai cỡ, trêu chọc tới một người điên dậu. Chỉ mong sẽ không đối với chúng ta kế hoạch sinh ra ảnh hưởng, bằng không sáu. Hừ, ngươi quá đề cao hắn. Tập Kiệt đặc trong mắt tinh mang lấp lóe, chiếu tình huống trước mắt nhìn, mịch lân của hắn là cái kia thủy linh tộc nữ nhân, chỉ cần chúng ta không còn tận lực trêu chọc, hắn cũng sẽ không chủ động tìm chúng ta phiền phức. Hơn nữa, bằng lực lượng của hắn, coi như thật sự không đông đa. lại có thể đối với kế hoạch tạo thành ảnh hưởng gì? Trương Trương trầm mặc, đối với tạm kiệt đặc thuyết pháp biểu thị đồng ý Đức Lô sĩ bọn hắn làm như thế nào? Muốn hay không cưỡng chế triệu hồi? Tạm kiệt đặc lắc đầu, không cần, nhuộm bị giết a. Minh Bạch. Trương Trương nhẹ nhàng gật đầu, hiểu rõ tạm kiệt đặc ý tứ, đem Đức Lô sĩ tính mạng của bọn hắn tiến đưa cho Liếu La Tiên, cho thấy mình ngưỡng trường. 42 tên linh vực cấp cường giả, cái này thiệt hại cứ việc còn không đến mức nhường hôm nay Thánh Lang thần quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Hai người trầm mặc hồi hồi. Tạm kiệt đặc đột nhiên nói, "Kế hoạch tăng tốc, thiếu hụt hai cái thuần túy vị diện dùng những vật khác thay thế." Tạm kiệt đặc giọng của bên trong nhiều một chút trước đó đồ không có, Trương Trương mắt sáng lên, im lặng gật gật đầu. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Một người đối chiến 42 tên đồng cấp bậc cường giả, cuồng vọng. Đem lĩnh vực cấp xem như cái gì, thực sự là không biết sống chết, cùng tiến lên, giết hắn. Ủy Dạ xoa lấy một địch 42 thái độ lập tức chọc giận tất cả mọi người, tại tạm kiệt đặc phân thân ngầm đồng ý phía dưới, bọn hắn hô nhau mà lên, trong lúc nhất thời Đủ loại công kích vô thiên cái điệu đập về phía Quỷ Giả Xoa, đem hắn toàn bộ bao phủ, khí tức hoàn toàn không có. Đủ loại thuộc tính công kích hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành nhất đoàn màu sắc thâm trầm sương mù, chậm rãi tiêu tan. Đây là sáu. Miểu sát. Xem nhận không có chút nào khí tức lưu lại phía sau, mọi người nhất thời sử sốt, hai mặt nhìn nhau. Cắt, nguyên lai chẳng qua là miệng lợi hại. Bao cổ một cái. Một cái cao năm 6 mét nắm giữ cự nhân huyết thống cự thần tộc người lùn chép miệng một cái, vung vậy trong tay sần núi nhỏ một dạng đồng xu, phát ra nụ cười giễu cợt âm thanh. Bản thể của hắn đang cùng quốc chủ giằng co, không bằng chúng ta đi bắt nữ nhân kia. Như thế nào?" Người lùn đề nghị. "A, nét mặt của các ngươi thật kỳ quái quá a, thế nào?" Người lùn đột nhiên phát hiện những người khác nhìn mình biểu lộ cực kỳ quỷ dị, kinh ngạc không thôi. Khi hắn quay đầu, lần theo người khác ánh mắt nhìn tới điểm, hãi nhiên phát hiện quỷ Dạ Xoa ngay tại sau lưng mình. Quỷ Dạ Xoa mặt mũi tràn đầy sát khí, trong mắt lập lòe nhường người lùn tim đập nhanh không dứt tia sáng. "Ngươi muốn vì đã biết câu nói quỷ Dạ Xoa một phát miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, chà giá đắt." Người lùn bản năng muốn huy động cự truy phản kích, lại hoảng sợ phát giác chính mình căn bản là không có cách chuyển động, chỉ có thể nhìn quỷ Dạ Xoa tay phải từ chính mình phía sau lưng cảm tiến. một đường đập nát gần cốt huyết nục, cuối cùng vừa nắm chặt chính mình khiêu động trái tim. Hình phạt có chút nặng, mong rằng, thứ lỗi a. Quỷ Dạ xoa hướng người lùn lộ ra nhường cái sau toàn thân nổi da gà nụ cười, bắt lấy tim tay phải xoay mình nhân nhất dùng sức, bành. Người lùn trái tim vỡ thành từng mớ. Nhưng mà a a a a ba. Quỷ Dạ xoa đem không nhiễm một hạt bụi tay phải rút về, người lùn lập tức giống như động kinh một dạng trong hư không điên cuồng la lộn, một bên lăn còn một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hung hăng dùng hai tay ở trên người cào, kéo xuống từng khối huyết nục, nhường Đức Lỗ sĩ bọn người toàn thân phát lạnh. Đến tột cùng là thủ đoạn ra sao? mới có thể để cho một cái trại qua thiên tân vạn khổ tâm như sắt đá lĩnh vực cấp cường giả phát ra dạng này thê lương tiếng kêu. Quỷ Giả Xoa thỏa mãn gật gật đầu, đưa mắt nhìn sang còn dư lại 41 người, không có hào ý kia ánh mắt ngưỡng cái sau toàn thân cứng đờ. Cùng tiến lên, không tin không giết được hắn. Một người hóa thân thành lang nhân, gào thét một tiếng, trước tiên nhào về phía Quỷ Giả Xoa. Xoẹt. Một tiếng lục thân tê liệt nhẹ vang lên truyền ra, Quỷ Giả Xoa vậy mà không tránh không né mà đã nhận lấy lang nhân nhấp kích, làm cho tất cả mọi người đều mở ra. A năm, tay của ta. Sau một khắc, lang nhân lại phát ra rú thảm. Hắn đánh trúng quỹ dạ xoa cánh tay phải giống như gặp cường toàn khối sắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mà tan, chỉ là một chớp mắt, lang nhân hoàn toàn biến mất. Ma lực biểu hiện hình thức chính là thôn vệ, phá hư, đồng cấp bậc chính năng lượng tại trước mặt nó cơ hồ không có sức hành thủ, cái này cũng là La Thiên Nhiên tâm đem tiểu yêu an toàn tạm thời giao cho quỹ dạ xoa nguyên nhân. Tập kích đặc, thủ hạ của ngươi trong thời gian thật ngắn thế nhưng là chết bảy cái à, cái này đều là linh vực cấp, ngươi chẳng lẽ cũng không đau lòng. Man đêm buông xuống bắt chéo mọi người điên cuồng trong công kích giết ngược để thất người lúc, La Thiên Hỏa tạm kiệt đặc thăm dò cũng tuyên bố kết thúc. Tập Kiệt đặc khỏe miệng giật một cái, lạnh lên một tiếng, toàn thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt, tay phải nắm đấm, cùng bàn tay trái lòng bàn tay kề nhau, lập tức hữu quyền chậm rãi phía bên phải di động, thật giống như đem đồ vật gì từ lòng bàn tay trái rút ra đi ra mở rộng. Bang ba tạm kiệt đặc động tác dừng lại, từng tiếng càng kiếm minh nối liền trời đất, nhỏ bé kim mang lưu chuyển, nương ra một thanh kiếm hình dạng. So thị quang chi đồng tử còn muốn vứt tạm thời gian pháp tắc cụ hiện hóa, đem pháp tắc cụ hiện thành vũ khí 6. Đó là thì quang chi kiếm. La Thiên vẻ mặt nghiêm túc đồng thời, cũng là tâm huyết mạnh trướng, có thể tiến thức đến thời gian pháp tắc càng cao hơn một cấp cụ hiện hóa. Đối với La Thiên mà nói, cũng là cơ hội khó được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chớ cúp rơi mất. Pháp tắc cụ hiện thì quang chi đồng tử. Thể nội không có quỹ dạ xoa cái này đại bao phục, La Thiên đem lúc gian chi lực toàn bộ lực lượng bày ra, một cái kim sắc thủ đồng phút chốc mở ra, trong đó bản nguyên thần văn thình lình đã bổ sung hoàn chỉnh, cái này cho thấy La Thiên cũng đạt tới thời gian pháp tắc cảnh giới. Tâm kiếm, gia chỉ, yêu vũ bày ra. Hình thái thứ 2 chôn hủy tâm. Đặt đến số chi cực hạn 9 chôi tâm kiếm từ mắt vàng bên trong bắn ra, liên tiếp xông vào yêu vũ trong tâm kiếm, tới tương hợp, bên trong cùng bên ngoài, kiếm ý cùng kiếm khí hồn cùng kiếm, hoàn mỹ dung hợp. Yêu Vũ kiếm ngân diễm lưu chuyển, lưỡi kiếm rũ dài, như hai cây răng nanh hướng vào phía trong của lượn, thân kiếm chiều dài không thay đổi, ở giữa nhiều chín hạt chỉ bụng lớn tiểu nhân Hà Châu, Bảo Châu mượn mà cùng chôn vùi lòng kim loại kia sáng giao dung, phong mang dấu ký lại uy hiếp càng lớn. Hai người đều sử dụng thời gian gia tốc, tập kết đặc so La Thiên nhanh như vậy một tia, chiếm đoạt tiên cơ, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, bình thường không có gì lạ, không có năng lượng cuốn lên, không có không gian xé rách, thậm chí không có phép tắc đáp lại, nhưng mà, La Thiên lại như lâm đại địch, đem chôn vùi tâm nằm ngang ở trước ngực, chăm chú nhìn rơi xuống vết kiếm. Tại La Thiên trong mắt, cái thanh kiếm kim mang lưu chuyển kiếm biến thành một cái hoàn quấn vũ trụ cự nhận, nó chẳng phá bầu trời, mở ra đại địa, xé rách hư không, từ thực chất hóa thành hư vô, lại biến vì sen vào hư thực ở giữa nơi giao, muốn đem mình cùng lúc Gian Chi Hà liên hệ triệt để chặt đứt, đem chính mình đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, cùng Thượng Hải Gian hết thảy liên hệ, hết thảy cắt đứt. Một kiếm này nếu là chém tới thực sự, La Thiên làm mất đi tất cả lúc gian chi lực, so tử vong đẳng cấp về không còn nghiêm trọng hơn, bởi vì kèm thêm đối với lúc gian chi lực ký ức cũng sắc bị sinh sinh cắt đứt, về sau cũng không còn cách nào lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. La Thiên bỗng nhiên nhắm mắt lại, chủ động cắt đứt mình cùng ngoại giới cảm quan liên hệ. Sau một khắc, hắn đi tới một cái thế giới kỳ dị, thiên địa một mảnh bóng tối mê mang, dưới chân một đầu không cách nào hình dung sông lớn hành quán vũ trụ, ù ù mà đi, vĩnh viễn không dừng. Cái này là phép tắc thế giới. Một hồi linh ý đánh tới, La Thiên ngẩng đầu nhìn lên, tập kết đặc cầm trong tay kim sắc lưỡi dao hướng mình chém tới. Nhiệm nhiệm, tức là vĩnh hằng. La Thiên ý niệm khẽ động, giọng điệu kỳ dị thanh âm lập tức vang lên. Dưới chân sông lớn bên trong lập tức bay ra một đầu dòng nhỏ, vòng quanh La Thiên dạo qua một vòng, một đầu đâm vào mịt mờ hắc ám. Tập kết đặc kiếm lập tức chấm lại, tựa như lâm vào vũng bùn. Mở đi tới một tia đều phải tốn phí ngàn vạn năm thời gian. Ta thế, không thể đỡ. Tập Kiệt đặc thanh âm theo sắt vang lên, một cỗ càng lớn dòng nước từ sông lớn bên trong bốc lên tuôn ra, hướng hướng La Thiên gọi ra đầu kia dòng nhỏ, đưa nó chặn ngang cắt đứt. Đồng thời, Tập Kiệt đặc kiếm kim mang lướt lên, kiếm thế càng hùng, không đến một phần vạn giây liền vượt qua không thể tính toán khoảng cách, cùng La Thiên chỉ có một trường chi cách, mũi kiếm đối diện La Thiên mắt dọc, cái kia bên khí tức khiến cho thụ động bên trong thần văn tốc độ xoay tròn đều không khỏi trì trệ. Thế giới pháp tắc bên trong cũng không có giải rộng, cao đẳng không gian khái niệm, cho nên mặc dù tạm kiệt đặc kiếm bây giờ khoảng cách La Thiên không đến một trượng khoảng cách, nhưng mà chỉ cần La Thiên kế tiếp có thể áp chế tạm kiệt đặc thời gian pháp tắc, cũng sẽ không chịu đến tổn thương chút nào. Ngàn vạn gấp bội tốc, suy kiệt, hủy diệt. Thế giới pháp tắc bên trong, La Thiên thời gian pháp tắc có thể có được cường hóa, lập tức phát động trước mắt bản thân có thể khống chế lớn nhất bội số gia tốc, đem tạm kiệt đặc cụ hiện thì quang chi kiếm bản thân thời gian gia tốc đến rồi cực hạn, tiến vào suy kiệt giai đoạn, cuối cùng hướng đi hủy diệt. Tạm kiệt đặc cười khẩy, cất giọng nói, "Lúc gian chi hạ, nơi này đóng băng." Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể có được cường hóa sao? Ta thời gian tu luyện pháp tắc không biết bao lâu, muốn cùng ta so linh ngộ? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tạ Kiệt Đạc trong lòng cười lạnh, La Thiên biểu hiện ra điên dồ hình tượng mang tới ảnh hưởng bắt đầu dần dần tiêu giảm. Hắn đối với La Thiên lực lượng bản thân cũng không để ý như vậy. La Thiên ý đồ lần nữa thất bại, Tạ Kiệt Đạc lưỡi dao không chỉ không có tiêu vong, ngược lại phong mang càng lớn, tiến nhập trạng thái đỉnh phong, La Thiên thậm chí đều có một loại thụ động đau nhói thất giác. Tại thế giới pháp tắc bên trong, song phương so đấu chính là đối pháp thì linh ngộ, không có nửa phần nhũ lợi, ai đúng phép tắc linh ngộ tương đối cao. Linh nộ phương diện tương đối cường đại, người đó liền chiến thắng, chưa bao giờ cái gì ngoại lệ. Pháp tắc so đấu, mỗi một cái hiệp cũng là đao thật thương thật, có thể nói là đao đao thấy máu, tàn khốc vô cùng. Kẻ bại, chết. Người thắng thì sẽ phải chịu trong cõi u minh pháp tắc ban thưởng, phía sau trong một khoảng thời gian linh nộ pháp tắc tốc độ đại đại tăng tốc. Mà đặc thù nhất thời gian pháp tắc người sở hữu so đấu bên trong, người thắng không chỉ có thể nắm giữ tương tự với kinh nghiệm gia tốc trạng thái, còn có thể đem kẻ bại thôn phệ hết. Thôn phệ hết hết thảy của hắn, tất cả đối với thời gian pháp tắc linh nộ. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Kẻ bại cũng sẽ không thân tử đạo tiêu, nhưng mà, đối với lĩnh vực cấp cường giả còn lại là có thời gian phép tắc lĩnh vực cấp cường giả tôi nói, đã mất đi sức mạnh mà xuống lấy, còn không bằng trực tiếp chết đi. La Thiên liên tiếp sử dụng chính mình đối với thời gian pháp tắc đủ loại lĩnh ngộ, nhưng mà, toàn bộ là tổn công vô ích. Những thứ này cơ bản phương diện, thiên tư đồng dạng vì yêu nghiệt cấp bậc tạm kiệt đặc so La Thiên lĩnh ngộ phải thâm hậu nhiều lắm, đơn giản đạt đến lĩnh vực cấp thượng hạ. La Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Từ bỏ đi, xem ở quỹ dạng xoa mặt trên, ta có thể tha ngươi một con đường sống, không thôn phệ hết thời gian của ngươi phát tác. Tạp kiệt đặc đột nhiên buốc lên một câu. Câu nói này từ trong miệng hắn nói ra, nhìn như hảo tâm, kỳ thực cực kỳ áp động. Bởi vì hắn sớm đã nhìn ra, La Thiên Hỏa Quỷ Dạ Xoa ở giữa tiểu bần tử, hai cái tính cách đồng dạng không ngỡ nẹo người là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình không bằng đối phương, chớ nói chi là nhận đối phương tình. Nhất là La Thiên, ở trên tình trường thắng lợi hắn làm sao có thể cho phép chính mình hướng quỷ dạ xoa tối đầu. Hít sâu một hơi, La Thiên bỗng nhiên đem thị quang chi đồng tử đóng lại, trên người hết thảy tia sáng tất cả đều thu lại, giống như sáp nhập vào đêm tối. Thời gian sau, lấy ra, La Thiên hai tay làm kéo rối hình dáng, một đầu màu vàng quang mang hiện ra, phút chốc La tiền tay phải như điện đâm vào kim sắc quang mang bên trong, ra sức vụ một cái, lại dùng lực kéo một cái, từ quang mang bên trên xé xuống lớn cỡ bàn tay một hối. Hoa Lạm, tập kết đặc khống chế lúc Gian Chi Lưu trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, quay về xung lớn. Sau một khắc, quần quần hướng về phía trước lúc Gian Chi Hà đột nhiên cuồn bạo, sóng lớn cuốn ngược, vang minh từng trận, vang vọng toàn bộ thế giới phát tác. 424 chương 55, tập dệ ở cuối đầu. Thời gian đổi mới: 20120831 chương 55, tập kết đặc tối đầu. Nhân vật mù đáp. Tập kết đặc cảm thấy hôm nay nhất định là mình ngày đen đuĩ. Tu luyện đến hắn hôm nay độ cao, cái này nguyên vũ trụ bên trong thậm chí đều không cái gì có thể nhượng hắn thất tố. Nhưng mà ngay hôm nay, hơn nữa còn là cùng là một người, ngắn ngủi không đến 1 giờ công phu, tạp kiệt đặc liền bởi vì La Thiên mà kinh ngạc hai lần. Là chấn kinh. Đây là, bực nào thất tố. Nhưng bây giờ tạp kiệt đặc đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn há to mồm, con mắt tròn tròn, nhìn La Thiên giống như nhìn một cái như quỷ. Vừa rồi, lúc gian chi hạ đột nhiên cuồng bạo, đem hai người từ thế giới pháp tắc đưa ra, sau đó Tập kiệt Đặc vẫn bảo trì loại kia thần thái, thật giống như nghe nói nào đó tất tổng cục tuyên bố nào đó hai bức dê nội dung dính liễu phản nhân loại phản xã hội mà toàn diện ngừng phát hành đồng dạng, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Lúc gian chi hạ báo động 6, Tập kiệt Đặc cổ họng nuốt nuốt, miệng đầy cay đắng. Lúc gian chi hạ, thế mà lại báo động? Làm sao lại? Hắn lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa đến tột cùng là cái gì? Thời gian lấy ra 6? Không, không đúng. Loại đồ vật ngày 6. Theo trên căn nguyên phủ định, xóa đi, xóa bỏ hết thảy vết tích 6. Không có khả năng. Thời gian pháp tắc bên trong làm sao có thể có đáng sợ như vậy đồ vật 6? Coi như cực hạn thời gian lùi lại cũng chỉ có thể thông qua đi qua ảnh hưởng bây giờ, mà không phải phủ định đi qua tồn tại khiến cho bây giờ bản thân sụp đổ gạt bỏ thứ nhất cắt tồn tại 6. Tạ Kiệt Đặc càng nghĩ càng trong lòng phát lạnh, trên trán mồ hôi lạnh tuột quận, phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, có thể vặn ra nước. Tuyệt đối không phải. Tuyệt đối không phải thời gian pháp tắc. Là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Cái kia đến tột cùng là đồ vật gì? Tạ Kiệt Đặc nắm đấm nắm chặt, toàn thân động kinh một dạng nhìn qua La Tiên, cuối cùng mất khống chế lớn tiếng hô lên. Bị lúc Gian Chi Hà thôn bạo mà ném ra. La Thiên còn đang kỳ quái bao đâu, bên hai đột nhiên vang lên tạp kiệt đặc gao thiết, cái sau một mặt bi phẫn, thật giống như một cái bị vô duyên vô cớ vứt bỏ tiểu phụ nhân mượn dạng, nhượng La Thiên một hồi ác hàn. Cái gì cái gì? La Thiên nháy mắt mấy cái, một bộ dáng vẻ vô tội. Tạp kiệt đặc lập tức bạo phát, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh đến khoảng cách La Thiên vẹn vẹn một em mở đối diện, giận dữ hét, thiếu cùng ta dạ vờn đốc, ngươi cuối cùng một chiêu kia rõ ràng cũng không phải là thời gian pháp tắc. Ân. La Thiên nghe vậy không khỏi trong lòng hơi động. Trên thực tế, La Thiên mình cũng cảm thấy kỳ quái, kể từ lĩnh ngộ thời gian lấy ra sau đó, hắn phát hiện vô luận mình tại sao cố gắng. đều chỉ có thể lấy ra không đến 1 phần trăm giây, cùng các cáo nghĩa hoàn toàn khác biệt, cho nên ở trong lòng chỉ là đem chiêu này làm sởn tủ đoạn, ai ngờ hôm nay thế mà xây kỳ công, còn nhường tạm kiệt đặc thất thố như vậy. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến nói cho ngươi sao?" La Thiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, một mặt cao ngạo mỉm cười. Tạm Kiệt đặc nhìn liếu La Thiên mấy giây, đột nhiên cười ha hả, "Nguyên lai like ngươi cũng không biết, ha ha ha 6." Lực cười a nư cười. Ngay cả mình sử dụng sức mạnh cũng không biết, thực sự là thật đáng buồn. La Thiên Ngụy trang ở trước mặt hắn căn bản không chỗ che thân, thế là nào đó là bị Hùng Hằng kinh bị. Cũng đúng, ngay cả ta đều không thể lý giải, ngươi một cái tu luyện mấy chục năm tiểu bối làm sao có thể minh bạch sáu? La Thiên bị đâm thùng thùng về Ngụy trang nhường tạm kiệt đặc cảm thấy tốt hơn không thiếu, miễn cưỡng đem bùng nổ cảm xúc khống chế lại. Tạm kiệt đặc tự luyến chi cực nói nhỏ nhượng La Thiên khoe miệng cất thẳng tới, nhưng mà đối với loại kia sức mạnh kỳ quái cũng bắt đầu để bụng chú ý hắn có loại cảm giác của quái, có lẽ, loại lực lượng này mới là gốc rễ của hắn, hôm nay hết thệ cột luân sáu. Hạo Quân lớn nhất một khối thần hồn mạnh ngủ bám vào, thiên cấp cường giả giảo Na Lâm ân ký. phí tân mật 6. Chẳng lẽ lão nhân gia ta chính là trong truyền thuyết chân mệnh thiên tử, vận mệnh chi tử, kỳ nguyên này nhân vật chính 6. La Thiên nhịn không được ở trong lòng ý dâm đứng lên, trên mặt tùy theo lộ ra nụ cười bịuội, nhường Tạp Kiệt đặc lệnh cả tim. Hai người mỗi người có tâm tư riêng, lập tức lâm vào yên lặng. "La Thiên, giữa chúng ta, ngoại trừ thời gian pháp tắc tương xung bên ngoài, cũng không có chân chính sinh tử mối thù a." Đột nhiên, Tạp Kiệt đặc đánh vỡ yên lặng, buông lên một câu lời kỳ quái, trong mắt tinh mang lấp lóe, kết lực biểu hiện ra hiếu thiện một mặt. "Ân." La Thiên nhất sửng sở, lập tức trong lòng sinh ra hoang đường ý niệm, chẳng lẽ Đây chính là trọng truyền thuyết giáng hòa. Cao cao tại thượng Thánh Lang thần quốc chi chủ, Tạp Kiệt Đắc, lại muốn cúi đầu trước chính mình, cùng mình giảng hòa. Không sai, ta đích xác muốn cùng ngươi giảng hòa, thả xuống ngày xưa hết thảy ân oán, hương thuận không xâm phạm lẫn nhau hứa hẹn. Tạp Kiệt Đắc quyết định chắc chắn, suy nghĩ ngược lại hôm nay có thể rất mặt mũi cũng đã vứt sạch, cũng không quan tâm lần đấy. La Thiên đương nhiên sẽ không phản đối, bất quá đưa tới cửa cơ hội không nhiều lộng điểm chỗ tốt như thế nào xứng đáng chính mình. Là ngươi, vẫn là toàn bộ Thánh Lang thần quốc. Vấn đề này, nhất thiết phải làm rõ ràng. Tự nhiên là cái sau. Tạp Kiệt Đắc vung tay lên, Đem khế ước nội dung nói rõ, hứa hẹn kết xuống, sau này song phương tuyệt không cho phép chủ động tiến công đối phương, ngày xưa ân oán hết hiệu lực 6. La Thiên đem từng chữ đều cẩn thận cân nhắc, quả quyết nói, không đủ. Ngoại trừ cái kia 42 tên lĩnh vực cấp cường giả tính mệnh, ngươi còn muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Ngươi nên cảm thấy, cái kia 42 người đã bị quỷ dạ xoa giết chết hơn phân nữa, còn dư lại cũng chỉ là vấn đề thời gian, hoàn toàn không đủ để xem như kế hoạch của ngươi. Hung chi, quỷ dạ xoa, cũng không phải ta. Tập kiệt đặc đối với cái này đã sớm chuẩn bị, vấn đạo, ngươi còn muốn cái gì? Nửa đời hoa. La Thiên hai mắt híp lại, Tinh mang lập lòe, mười cây nửa đợi hoa, mưu thể. Không có khả năng. Tạp kiệt đặc tuyệt đối cư tuyệt, trong mắt lướt qua vẻ tức giận cũng không cam lòng, nhiều lắm là bốn cây. Hai gốc, tăng thêm một bút ngươi cho rằng tương đương với 3 cây nửa đợi hoa giá trị tài vật. La Thiên lộ ra dàn kế được như ý mỉm cười. Dung để nghiên cứu lời nói, hai gốc nửa đợi hoa, đầy đủ. Nói cho cùng, La Thiên cũng chỉ là đối với tạp kiệt đặc âm thầm nưu đồ sự tình cảm thấy yếu kỷ, cũng hy vọng có thể tìm được một chút chống cự chi pháp. Cái gọi là hứa hẹn, nói thực ra, La Thiên cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa hắn có thể đủ kết luận, Tạp Kiệt Đặc cũng không có để ở trong lòng. Đối với Tạp Kiệt Đặc tới nói, sở dĩ làm ra dạng này biệt khuất quyết định, chẳng qua là nghĩ tập trung lực lượng làm cái gì đại sự, một chuyện đáng giá hắn từ bỏ mặt mũi đại sự. Chờ chuyện kia kết thúc, đến lúc đó, chỉ là một cái La Thiên, còn không phải muốn làm sao thu thập liền như thế nào thu thập. Nói cho cùng, đối với La Thiên, Tạp Kiệt Đặc cứ việc kiên kỵ, nhưng là bất quá là không muốn dễ dàng trêu chọc tình cảnh. Hảo. Tạp Kiệt Đặc ra mặt lắc một cái, nuốt xuống cơn tức giận này. La Thiên giả vờ không nhìn thấy, lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, như vậy, ta liền chờ mong các hạ hòa giải thông báo. Hừ hừ tạm kiệt đặc ngoài cười nhưng trong không cười mà hừ hừ vài tiếng, nói vài câu không mặn không lạt lời nói phía sau, quay người, lóe lên một cái rồi biến mất, tiêu thất tại La Thiên trong cảm giác. Liên dạng này mất mặt yêu cầu đều đáp ứng, hắn âm thầm nu ổ sự tình, rất đáng sợ a 6. La Thiên nói thầm vài tiếng, thu hồi phức tạp cảm xúc, lão đạo hướng tiểu yêu điệu điểm bay đi. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Chúng ta rõ ràng như vậy không hợp lý nhược bộ, nhất định sẽ bị hắn nhìn ra cái gì. Tạm kiệt đặc mặt không biểu tình, nhưng người quen biết hắn đều biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này vô cùng không tốt. Đối với chúng ta như vậy kế hoạch liệu sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Rất ít an thua thiệt chương chương cười lạnh vài tiếng, sâu xa nói, lấy tính cách của hắn, đem chuyện này tuyên dương ra ngoài khả năng cơ hội là linh, nhiều lắm là cũng chính là nói cho Lâm Ngọc Phong cũng có hạn mấy người, bất lực đối với kế hoạch tạo thành quá nhiều. Đắc thu thời kỳ, không thể lại đem sức mạnh lãng phí ở chuyện vô vị bên trên, nhìn một chút, thiếu một phiền phức địch nhân, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đến nỗi về sau, bất quá là một cái lĩnh vực cấp mà thôi, bọc tròn xoa làm thịt, còn không phải theo chúng ta ý nghĩ. Ân. Tập kiệt đặc vẫn như cũ mà không biểu tình. Nhưng mà Tinh Mang tránh gấp hai mắt lại cho thấy tâm lý của hắn hoạt động vô cùng kịt liệt. Chỉ là, lĩnh vực cấp 6, ủy thần xui khiến, tạp kiệt đặc trong đầu lại một lần nữa hiện lên lúc Gian Chi Hà gào thét gầm thét trong cảnh, trong lòng không khỏi hung hăng run lên. Lúc Gian Chi Hà, đây chính là bản nguyên vũ trụ, căn bản A612. Phần 9, các 9, tuyến 12. La Thiên tính toán rất chính xác, tâm lý u ám nào đó là không muốn nhìn thấy Quỷ Dạ Xoa cùng Tiểu Ưu hai người ở chung một chỗ, dù cho biết Tiểu Ưu tâm ý, vô cùng sáng tỏ mà thiên hướng chính mình, nhưng mà, loại chuyện này phải không yêu cầu lý do đó a? Thế là mà đem vung xuống xiên giết chết người cuối cùng lúc, La Thiên vừa vặn đến, tại Quỷ Dạ Xoa có thể ánh mắt giết người bên trong xuất hiện ở Tiểu Yêu bên cạnh. Bởi vì ma lực bản chất, Quỷ Dạ Xoa giết người vô cùng sạch sẽ, vết tích hoàn toàn không có, không giống La Thiên làm cho máu rầm rề. Không nhìn Quỷ Dạ Xoa ánh mắt lạnh như băng, La Thiên tiêu sái vung tay lên, tinh nguyệt xuất hiện. Vấn đề giải quyết tốt đẹp, Tiểu Yêu, chúng ta đi thôi." La Thiên ôm Tiểu Yêu, ôn thanh nói. Tiểu Yêu sững sờ, "Vấn đạo, Quỷ Dạ Xoa các hạ đây, hắn không cùng chúng ta cùng đi sao?" Gặp Tiểu Yêu nhìn về phía mình, Quỷ Dạ Xoa lập tức thu hồi nhìn chằm chằm La Thiên Âm u lạnh leo ánh mắt, mỉm cười, trong mắt đều là để cho người ta sinh không nổi chán ghét háo hức ôn nhu, ta còn có việc, ngươi trước đi thôi. Yên tâm, ta sẽ trở về. Chờ ta trở lại một ngày kia, tiểu yêu, ngươi chính là của ta. Quỷ Dạ Xoa ở trong lòng Mặc Nghiệm, phát ra lời thề. Ngươi là ta, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi, mặc kệ là ai. Quỷ Dạ Xoa cùng La Thiên nắm giữ đồng dạng ký ức, đồng dạng phương thức tư duy, tự nhiên biết tiểu yêu đối với mình không muốn xa rời. Quỷ Dạ Xoa tự biết mình Bây giờ Tiểu Yêu chỉ là đem chính mình xem như La Tiên phân thân, đối với mình không có bất kỳ cái gì cảm tình, mình coi như giết Liễu La Tiên, cũng chỉ sẽ đưa tới oan hận. Hắn không thể để cho Tiểu Yêu thương tâm, cho nên, muốn tự vô sĩ bản thể nơi đó đem Tiểu Yêu cư về, tuyệt đối không thể sử dụng bạo lực, dù là một tia đều không được. Cho nên, phương pháp duy nhất chính là nuốt Liễu La Tiên. Tại Tiểu Yêu đánh mắt bên ngoài, đem La Tiên triệt để thôn vệ, hai người lần nữa hợp nhất. Khi đó, thế gian này liền chỉ có một La Tiên, khác nào chẳng qua là của người nào tư duy chiếm giữ chủ đạo mà thôi. Trên thực tế, La Tiên cũng có tâm tư này. Bởi vì tại tách ra quỷ dạ xoa một khắc này hắn liền biết, muốn tiến thêm một bước, hai người dung hợp lần nữa phải không tránh được miễn chính tự. Hai người ăn ý đem cái này ý niệm dấu ở trong lòng, tại tiểu yêu trước mặt biểu hiện ra bản thể cùng phân thân quan hệ, đến lúc đó chân chính hợp nhất sau đó, chỉ nói thu hồi phân thân là được rồi. Tiểu yêu, chỉ có thể là ta. Đồng dạng ý niệm tại cả hai trong lòng gạt rét. Quỷ dạ xoa khắc hạ, một đường cẩn thận a. Tiểu yêu ở đầu truyền, hướng quỷ dạ xoa phất tay, cái tiếng nụ cười thổ hiến, nhường quỷ dạ xoa năm đấm nắm chặt, ngón tay thật sâu đâm vào da thịt bên trong. Vương Nghị tới Tiểu Yêu tại vô sỉ bản thể trong ngực mỉm cười một màn, Quỷ Dạ Xoa liền không nhịn được muốn cuồng bạo. Bảo vệ tốt nàng, nếu để cho ta biết nàng bởi vì ngươi nguyên nhân tụ thương, ta nhất định không buông tha ngươi. Quỷ Dạ Xoa ngăn chặn nhìn trời thét dài xúc động, đem bờ môi khai ra huyết, một đạo thần niệm tại La Thiên bên tai gào hét. Lan, La Thiên nhìn thẳng Quỷ Dạ Xoa hai mắt, không có ngươi liên lụy, mấy cái này vị diện bên trong còn có ai có thể ở trước mặt ta thương tổn tới nàng sao? Đến nỗi ngươi, nhớ kỹ đừng chết, mệnh của ngươi là của ta. Ngươi hết thảy, ta đều sẽ thu hồi lại. Vô hình sát ý, tại hai người chạm nhau trong tầm mắt chao lên. La Tiên, ngươi ở đây lo lắng quỹ dạ xoa các hạ sao? Thiếu Yêu không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ vấn đạo. Đúng vậy a, thật vất vả mới tu luyện đi ra ngoài phàm thân, đương nhiên lo lắng. La Tiên lộ ra lo lắng biểu lộ, trong mắt sát ý căng dựng. 24. The S, 11 hoàn thành hứa hẹn, thiếu nợ chương ngủ đắp, nhân vật 1. Cầu vé mời cắt giữ. 425 chương 56, ấn ngữ thời gian đổi mới, 20120901 chương 56, ấn ngữ La Tiên nổi danh. Bất quá, chuẩn xác mà nói, là La Tiên hai chữ nổi danh. Linh Tiên Tức Tiên Phàm Đạo, Hồng Thế, Thiên Nguyên, Tiên Kiếm. Tứ đại vị diện bên trong, La Thiên hai chữ trở thành đám người mấy ngày nay nghe được số lần nhiều nhất, nghe nhiều nên quen từ ngữ. Nhất là tại tứ đại vị diện bên trong các đại thế lực trong tổ chức, La Thiên hai chữ càng là đứng đầu bên trong đứng đầu, rất nhiều thủ lĩnh đều ở đây âm thầm tìm kiếm nghe ngóng. Tuy đại đa số người cũng không biết La Thiên hai chữ đến tột cùng là tên người vẫn là tổ chức tên, nhưng mà, trong nội tâm, đại gia càng thêm thiên hướng về nó là tổ chức tên. Bởi vì một tay che chở Thánh Lang thần quốc thế mà phụ Nguyễn. Thánh Lang thần quốc cực kỳ cường thế, cứ việc tạm kiệt đặc cũng không áp dụng khuyết chương sức lực, nhưng mà Người bình thường, thậm chí tuyệt đại đa số tổ chức gặp phải thần quốc bên trong người lúc, đều sẽ chủ động nhượng bộ lui binh, không có cái nào, Tạm Kiệt đặc bản thân là ở quá mạnh, cường đại đến để cho người ta tùy vọng. Nhưng mà, như vậy quái vật khủng lô thế mà công khai biểu thị cùng La Thiên hòa giải, hơn nữa, đó cùng giải nội dung, nhìn thế nào cũng là một phương diện xin lỗi, chịu thua, tối đầu. Thông cáo vừa ra, nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người đều xôn xao. Đại gia nghị luận ầm ĩ, nhưng mà Tạm Kiệt đặc không có chút nào thèm một bước ý giải thích, cũng không có người dám truy vấn, thế là, La Thiên cứ như vậy nổi danh. Ngay tại vô số người điều tra cẩn thận, điên cuồng tìm kiếm hết thảy cùng La Thiên Vật có liên quan thời điểm, La Thiên bản thân đang nhàn nhã mà hưởng thụ lấy tiểu yêu phục vụ, thoải mái mà thẳng hừ hừ, sinh hoạt cực kỳ. Đi qua một điểm, lại đi qua một điểm, không sai, chính là chỗ đó, nô dùng sức, dùng sức, lại dùng lực, A6. Thoải mái. Bị tiểu yêu mệnh danh là Hải Ảnh trên đảo nhỏ, La Thiên ghé vào trên một chiếc ghế nằm, một mặt dâm đãng, mà tiểu yêu thì ngồi ở trên người hắn, hai tay mang theo một đôi đặc thù quần xáo, cho La Thiên xoa bóp. Lúc đoạn này, không có vấn đề sao? Tiểu Ưu lấy đủ để đem phàm giới sơn mạch phá hủy sức mạnh đập nện lấy La Tiên sau lưng của, "Vấn đạo." "Ta ra dạy, không có vấn đề, vừa vặn." La Tiên nhếch khuôn mặt thỏa mãn, vô tình nói. Tiểu Ưu mắt trợn trắng lên, thủ hạ chính là lực đạo đột nhiên nặng mấy phần, lực đạo này nếu là ngưng kết thành nhất điểm, đủ để đánh nát trúc đại lợi ốc ô sở chỉ li a đại lục. "Tút tút, tút tút." Hai hải đảo nhỏ biên giới dựng đứng một tòa trụ hữu tượng pho tượng đột nhiên biến thành màu đỏ, nhọn cảnh báo vang lên, truyền khắp cả cái hai đảo. "Lại có người tới chơi, hay không người quen biết xấu." La Tiên nhíu mày, gần nhất tại sao vậy, người bự bọn đều hướng ở đây chạy. La huynh, ta lại tới ăn trử. Một cái ôn nhã âm thanh vang lên, mang theo ý cười, chính là Lâm Ngọc Phong. Hách Sáu. La Thiên Nhất khuôn mặt lập tức nhiễu thành nước đắng. Biết vậy chẳng làm a. Sớm biết Lâm Ngọc Phong gia hỏa này vậy mà cũng là ăn hàng, trước đây sẽ không nên đem mỹ thực thú thịt lấy ra sáu. Kết quả, 7 ngày phía trước hưởng qua Mỹ thực thú sắp xếp Lâm Ngọc Phong mấy ngày nay lúc nào cũng chạy tới ăn nhờ ở đậu, trước mấy ngày còn ngại ngùng mà tìm một chút lý do, 2 ngày này dứt khoát nói thẳng mình là tới ăn trử sáu. Tiểu Yêu yêu kiểu cười vài tiếng, thay đổi chính thức trang phục, thuần thục lấy ra xử lý công cụ và mỹ thực thú khôi thịt. Mỹ tử tinh hoa thịt tại La Thiên cùng tiểu yêu trong lúc bế quan, bị ăn phải chỉ còn lại mấy trăm cân, nhưng mà phổ thông thịt còn có mấy tấn, có thể ăn một đoạn thời gian rất dài. Mà cho dù là thông thường mỹ thực thịt tứ vật, cũng là khó được mỹ vị. Hải ảnh đảo nhỏ phương viên vạn mét không gian sớm đã bị La Thiên thiết trí đủ để miểu sát tuyệt đại bộ phận lĩnh vực cấp cường giả cấm chế, bất kể là ở vào lễ phép vẫn là tự thân an toàn cân nhắc, người đến cũng không dám tự tiện xông vào, trước hết hướng mấy cái tuần thú khôi lỗi thông báo. Bất đắc dĩ nở nụ cười, La Thiên mở ra cấm chế, âm thanh truyền vào ba tên người đến trong hai, "Vào đi." Lâm Ngọc Phong vừa bước lên Hải ảnh đảo, Lập tức tựa như quen xuất hiện ở lộ thiên bên cạnh ban công, con mắt thỉnh thoảng hướng về đang tại sắp xếp tiểu yêu nơi đó liếc vài lần, trong miệng còn tùy theo phát ra âm thanh quỷ dị xấu. "Uy, ta nói, ngươi tốt xấu cũng là Lê Viên xã lão đại, cho ta chú ý một chút hình tượng a hồn đạm." La Thiên răng cắn cốt cách vặn vẹo. Lâm Ngọc Phong cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, "Đi đi, không cần để ý rồi, việc rất nhỏ a việc rất nhỏ." Tính toán xấu. La Thiên thực sự lười nhắc cùng lộ ra nguyên hình cũng không tiếp tục quan tâm tự thân tiết tháo Lâm Ngọc Phong tính toán, quay đầu đối với hai cái có chút sững sờ người nói, "Hai vị, không tự giới thiệu mình một chút sao?" Hai người lấy lại tinh thần, phân biệt làm tự giới thiệu, Nguyên Lai like thuộc về Hoàng Tôn cùng một cái tên là Lực Phách tổ chức đại biểu, đến đây cùng La Thiên nhận biết một chút, bày tỏ một chút tổ chức thiện ý đế thích thiên gần nhất như thế nào. La Thiên mặc dù kỳ quái đế thích thiên tấp pháp, nhưng mà cũng không bại xích, dù sao lúc nào cũng bị người nhớ thương xem như cựu nhân cũng không ý tứ. Đa tạ La Thiên các hạ quan tâm, đế tôn hết thảy mạnh khỏe. Hoàng Tôn đại biểu cảm thấy La Thiên trong lời nói bày tỏ thiện ý, trong lòng cũng là âm thầm thở giải một hơi. Thánh Lang thần quốc thông cáo sau khi ra ngoài, Nguyên bản kế thần giả chấn động lớn nhất, Đế Thích Thiên suy xét nửa ngày, làm ra tận lực cùng La Thiên Tiêu Tan hiểm khích lúc trước quyết định, ban đầu ở nội bộ còn nhận lấy cực lớn lực cản, nhưng mà nhìn trước mắt tới, mới gặp hiệu quả. Hai vị cùng nhau vào ăn a. La Thiên phát ra mời, hai người vội vàng đồng ý, mừng thầm trong lòng chính mình vận khí không tệ, lúc tới vừa vận động tới Lâm Ngọc Phong, dính người sau quàng. 12. Cấm nước Nonê, e, hai tên sứ giả cáo từ rời đi, mà Lâm Ngọc Phong thì không khách khí chiếm Liêu La Thiên ghế giải, rõ biệt tuổi, đeo kính mắt lên, lười nhác mà hưởng thụ tắm nắng. La Thiên gặp cái nào đó ra mặt dày ra hỏa căn bản không có nhượng ra ý tứ, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tái tạo một thanh rải ghế dựa, nằm sấp đi lên, chuẩn bị mang đến tư thích ngủ trưa. Ngươi có tính toán gì?" Lâm Ngọc Phong đột nhiên nói, khoảng cách tạm kiệt đặc xin lỗi đã qua 7 ngày, ngươi hết thảy hầu như đều bị các đại tổ chức biết được, gần nhất thế cục vô cùng hỗn loạn, ngươi một cái như vậy cường đại kẻ độc hành sự ở đây, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi kéo qua đi, ngày lành của ngươi đến rồi đâu." La Thiên không có trả lời, hỏi một cái cái khác vấn đề, loạn tới trình độ nào. Lâm Ngọc Phong ý nghĩa không rõ dưới đất thấp cười vài tiếng, "Đạo Thánh lang thần quốc hoàn toàn rút, không biết đang làm gì Xuân Vũ Nguyên, cầu thế đang nổi, dưới quyền nhân số đã chiếm cứ tiên kiếm trên đại lục hơn 7 phần 10 03 gồm tại chỗ trên mặt nhân loại bình thường, yêu quái các loại, ép chúng ta không thể không liên hợp lại chống lại hoàng kiếp tôn chủ vừa ra tay, cùng cái kia cường giả bí ẩn liên hợp, quét ngang thiên nguyên không người có thể địch, ngoại trừ số ít. Thành công chạy trốn bên ngoài, Thiên Nguyên đã bị hắn nhất thống hồng thế vị diện bên trong chiến hồn thủ lĩnh Tây Đạt nhiều bị bị ngạn Ahila liên hợp Ô Lị Vĩ ạ giết chết, về sau Ahila lại chết ở chiến hồn trụ sở bên trong, Ô Lị Vĩ ạ trốn chạy, vì ngạn cùng chiến hồn cùng chết. bị ngăn bị diệt, đã mất đi thủ lĩnh chiến hồn Điệp Phái Đồ, Thương Thiên cùng với Nguyên Bản Chiến Hồn dưới quyền thế lực điên cuồng thôn tính từng bước xâm chiếm chiến hồn sức mạnh, chiến hồn chỉ. Còn trên danh nghĩa, trong đó, một cái tên là Vận Mệnh Thế Lực Thần Bí Lực Lượng mới xuất hiện, xâm chiếm đầu to, hơn nữa tiến công tính chất cực mạnh, đồng thời cùng luân hồi sĩ khác tất cả thế lực hai chiến, quỷ dị là, nó lại còn ẩn ẩn chiếm hữu hư hư thế. Tiếp tục như thế, luân hồi sĩ sức mạnh cũng sẽ tập trung đến vận mệnh trong tay. La Thiên suy xét phút chốc, du nhiên nhất thán, thống nhất xu thế sao sáu. Rất quỷ dị a6. Ta nói, ngươi liền không có ý tưởng gì. Ý nghĩ "Cái gì?" Lâm Ngọc Phong không hiểu. La Thiên mắt trợn trắng lên, kinh bị cái nào đó biết rõ còn cố hỏi ra hỏa. Nhìn Minh khổ cực kinh doanh thế lực bị người một chút từng bước xâm chiếm, ngươi chẳng lẽ một điểm tâm tư phản kháng cũng không có? Cảm thấy La Thiên rõ ràng ý tứ, Lâm Ngọc Phong thần sắc kích động nói, "Ý của ngươi là La Thiên thở phào một hơi, "Tất nhiên cái này quỷ dị xu thế không cách nào nghịch chuyển, trợ giúp người một nhà dù sao cũng so tiện nghi người khác tốt. Nói thế nào hai ta cũng coi như là bằng hữu một hồi, tất nhiên không cách nào tránh đi vòng xoáy này, như vậy, liền cho mình tạo một cái tốt một chút thế của ta. Ta sẽ ta tận hết khả năng." giúp ngươi trở thành kế thần giả tiên kiếm đại lục ở bên trên duy nhất vương. Bất quá, ta có thể làm cũng chỉ là đánh nhau, những thứ khác, ta liền không thể ra sức." La Thiên nhún nhún vai, bỗng nhiên cười khẽ vài tiếng, "Vương, hắc hắc, thực sự là chờ mạo a, Lâm huynh ngươi trở thành vương tư thái sáu. Đi, ngươi cũng không cần trêu chọc ta." Lâm Ngọc Phong kích động vô cùng, vẻ mặt tươi cười. "Bây giờ Xuân Vũ cùng với hắn nguyên cẩu ta đã thấy mấy lần, thực sự quá quỷ dị, bất quá có La huynh trợ giúp, chắc chắn không có vấn đề." Xuân Vũ quật khởi cùng cường thế bức bách nhường Lâm Ngọc Phong bọn người áp lực rất lớn. Có thể có được La Thiên lời hứa nhường hắn thần kinh một mực căng thẳng không khỏi bùng lòng xuống. "Lâm huynh, ngươi có phải hay không thấy được một chút liên quan tới ta tương lai quy tắc?" "Là a." Lâm Ngọc Phong vô ý thức gật đầu, lập tức bỗng nhiên bưng kín miệng của mình, nhưng mà, quá muộn. "Hắc hắc, La Thiên đã ý cười lên." Lâm Ngọc Phong trầm mặc phút chốc, thở dài, "Thôi, đã như vậy, ta liền nói ra a." Một mực dấu ở trong lòng không dám cùng bất luận kẻ nào nói, ta cũng là Alexander A6. "Bất quá, loại chuyện này ta chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ, có thể hiểu hay không thì nhìn chính ngươi." Theo thiết đắc ma, gầm nuốt đi hết thể xấu, chẳng cùng đen tranh đấu. mở màn 6, mười màu luân bản, kinh thiên động địa 6. Liên Tiên Vệ Vũ, chốc. Lâm Ngọc Phong đang chủ tố tử ngữ choát, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, ngẹo đầu, ngã xuống trên ghế dài. Lâm huynh, Lâm huynh. La Thiên sợ nhân nhấc kinh, nhảy lên một cái, Thủy Chi pháp tất trị liệu chi lực mãnh liệt mà ra, đem Lâm Ngọc Phong bao phủ lại, kèm theo đủ loại trị liệu thủ đoạn, đem Lâm Ngọc Phong từ đầu tới đuôi trị liệu một lần, lại hại nhiên phát hiện hắn căn bản không chuyện. Không sai, Lâm Ngọc Phong một chút sự tình không có. Linh hồn, ý chí 6. Không có bất kỳ cái gì tổn thương. Căn cứ vào La Thiên kiểm tra kết quả, Lâm Ngọc Phong bất quá là ngủ thiếp đi mà thôi. Kết quả này vừa ra tới, La Thiên lập tức cả người lông tơ sẽ sẹ ra. A. Lâm Ngọc Phong đến tận cùng nhìn thấy cái gì, thậm chí ngay cả mịt mờ ám chỉ cũng không thể nhắc lên xấu. Đây rõ ràng là tiên điệu cảnh cáo, tương lai của mình xấu. Vậy mà cùng thiên điệu này vũ trụ liên hệ, thật không biết là phúc hay là họa xấu. Tính toán, bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là tự thân cường đại mới là vương đạo xấu. La Thiên ở trong lòng như thế tự an ủi mình, nhưng mà Lâm Ngọc Phong vài câu ẩn ngữ lại tại trong đầu đâm căn, điên cuồng lớn lên lan tràn, đem toàn bộ não hải chiếm hết. Tâm kiếm, chạm Vẫn làm gì? La Thiên đối với mình sử dụng tâm kiếm, cưỡng ép đem các loại ý niệm chém xuống, phong lớn, cuối cùng cảm giác khá hơn một chút. "Em gái ngươi, lão nhân gia ta chêu hay gẻo hay, vì sao những cái kia loạn thất bát tao chuyện phiền toái tổng hòa ta dính líu quan hệ?" La Thiên nhịn không được ở trong lòng kêu rên, muốn tự tử đều có. Lô Lâm Ngọc Phong phát ra tiếng kêu đau một tiếng, mở ra nhập nhèm hai mắt, giống như từ đang ngủ say tỉnh lại. "A, giấc ngủ này có thể sáng khoái a." Lâm Ngọc Phong duỗi lưng một cái, phát ra thoải mái thở dài. "Lâm huynh, ngươi ngủ bao lâu?" La Thiên mắt sáng lên, giả vờ tùy ý vân đao. Lâm Ngọc Phong xoa xoa khóe mắt, ăn cơm xong đến bây giờ, cũng có hơn 1 canh giờ a ăn xong đi nằm ngủ, thực sự là sinh hoạt a, La huynh, thật ấm mộ ngươi. Hắc hắc hếu. La Thiên thượng cười vài tiếng, cuối cùng một kia may mắn ý niệm bị triệt để nát bấy. TheS, đến lượt, xin lỗi 6. 426 chương 57, mà tính thời gian đổi mới, 20120902 chương 57, mà tính thời gian đổ về đến 7 ngày phía trước, La Thiên cùng tạm biệt đặc kết thúc chiến đấu sau đó. Phất tay cùng tiểu yêu cáo biệt, quỷ dạ xoa biến mất thân hình, đưa mắt nhìn tiểu yêu rời đi. thẳng đến tinh nguyệt cái bóng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, lúc này mới hiện lộ thân hình, một mặt lạnh nhạt. Ta và hắn vốn là một thể, một tăng lên đồng dạng sẽ để cho một người khác nhận được đồng dạng để thăng, dựa vào đóng cửa khổ tu chiến thắng hắn khả năng cơ hồ là linh. Tuy lực lượng của ta có thể ở một mức độ nào đó khắt chế hắn, nhưng mà cũng không bền chắc. Xem ra, chỉ còn lại cuối cùng cũng là phương pháp duy nhất. Ủy dạ xoa trong mắt sệt qua một tia phức tạp tia sáng, tự nhủ, mặc dù không muốn dùng, nhưng mà, ta đã không có lựa chọn nào. Chỉ cần có thể đoạt lại tiểu yêu, những người khác chết sống cùng ta có liên can gì? Quỷ Dạ Xoa có quyết định, trên mặt lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Lần nữa thận trọng suy tư mấy giờ, cảm thấy kế hoạch có thể được Quỷ Dạ Xoa cười lạnh, trên hướng tinh không lững lặc, hướng tứ đại vị diện Tuyên Phong tọa bắn nhanh mà đi. Mấy ngày phi hành hết tốc lực, Quỷ Dạ Xoa đã tới Tuyên Phong tọa. Xuất hiện ở trong mắt, là một quả to lớn màu nâu xám tinh cầu. Vốn là, đây là một quả màu xanh nhạt tràn ngập sinh khí tinh cầu, nhưng mà, lòng đất thi tộc đột nhiên một phát, khiến cho nên tinh cầu triệt để luân hãm, trở thành một quả tử tinh. Đừng nói động vật, trên cả viên tinh cầu bây giờ đã thậm chí cũng rất khó tìm được một tia màu xanh biếc, ánh mắt quét qua, đều là tĩnh mịch màu nâu xám. Khô lâu, cương thi, quỷ quái, ú linh sáu, quái vật như nước thủy triều, đem chọn hành tinh chiếm lĩnh, đem ở đây đã biến thành một chỗ tự địa. Phu cận tinh không đều bị lòng đất thi tộc cường giả bố trí cấm chế, muốn đột phá tuyến phong tỏa, tiến vào hư không, hoặc là cường thế mà công phá phong tỏa cấm chế, đại chiến một trận hoặc là tiến vào tinh cầu, từ tinh cầu bên trên thông qua. Hai loại phương pháp, không thể nói cái kia tốt một chút, bởi vì đều không khác mấy, người bình thường đều không làm được. Quỷ Dạ Xoa lựa chọn loại thứ hai. Hắn muốn thí nghiệm một chút trong lòng một ít ý nghĩ. Như lưu tinh truy lạc, Quỷ Dạ Xoa kéo lấy một đầu trắng lóa quan vĩ, rơi vào tinh cầu. rơi lập tại hưu quảng bên trên đại địa, đập ra một cái hố đạt 23000 mét hố sâu, đây hố vô cùng bằng phẳng, bị nhiệt độ cao đáng sợ đốt thành thủy tinh thể. Cái này một rơi xuống, động tĩnh cực lớn, đất ai chung quanh gà hét, phủ cận lãnh chúa cấp quái vật nhao nhao hướng ở đây chạy nhanh đến. Tại bọn chúng trong lòng, cái này nhất định là bảo vật xuất thế dấu hiệu, hơn nữa nhìn động tĩnh, cái kia bảo vật rõ ràng cực kỳ cường đại. Một mảnh địa khu này tuyệt đại bộ phận cũng là khô lâu tộc địa bản, khoảng cách quỹ dạ xoa rơi xuống gần nhất là một cái tên là cơ lý thanh đồng khô lâu lãnh chúa, thứ nhất đến hố sâu nó trong lòng kích động vô cùng. Có thể gây nên kịch liệt như vậy động tĩnh bảo vật, nếu như chính mình có thể có được, chắc chắn có thể tiến giai bậc ngân, thậm chí golden ở kệ lệ tổng, trở thành một đại lãnh chúa. Đối nữi xông vào hố sâu dưới đáy, cơ lý trong tầm mắt xuất hiện một khóa đường kính 10mm8 sắt tinh thể. Ha ha ha, xấu, bảo vật là của ta. Cơ lý cuồng tiếu vài tiếng, rũa ra màu vàng xanh nhạt cốt trảo liền muốn hướng tinh thể chụp tới. Hưu. <cười> một tiếng kêu to, một vòng kim quang thoáng qua, cơ lý bị lực lượng cường đại đập bay, toàn bộ cánh tay phải nát bấy, nửa bên phải xương sườn cũng nhao nhao dựng, màu vàng xanh nhạt hồn hỏa bỗng nhiên lật một cái, ảm đạm đi, trong nháy mắt bị thương lạc. Hoàng Kim Đại lãnh chúa. Khi bị hung hăng nện vào kiên cố tầng nham thạch bên trong cơ lý thấy rõ ràng đem chính mình đi máy bay là một bộ kim quang lóng lánh golden ở kệ lệ tổng lãnh chúa thời điểm, liền vội vàng đem miệng ngậm lại, trung thực dạ vỡ mất. Golden ở kệ lệ tông dầu trong kho trên dưới cấp va chạm mấy lần, hồn hỏa lắc một cái, làm ra quyết định. So với hắn cơ lý muốn thông minh hơn nhiều, biết loại này phòng tay đồ vật chính mình không có khả năng toàn bộ nuốt vào, làm ra tính toán, hắn móng phải tia sáng dựng rỡ, một quyền đập về phía tinh thể. Bành! Một tiếng nổ đùng, dầu trong kho kinh hãi phát hiện mình một quyền cư nhiên bị ngăn lại, hơn nữa, cái tay kia lại là nhân loại Nói đùa, nhân loại không phải đều bị giết sạch sao, làm sao còn sẽ xuất hiện. Dầu trong kho lúc kinh ngạc, tinh thể đại cầu triệt để nát bấy, một thân hắc bảo quỷ dạ xoa xuất hiện ở trước mặt hắn, mặc dù đang mười mấy thước dầu trong kho phía trước, quỷ dạ xoa chính là một cái tiểu bất điểm, nhưng mà quỷ dạ xoa cái kia ánh mắt lạnh lùng lại làm cho dầu trong kho hồn hỏa phát run. Nhân loại? Chết. Dầu trong kho quát trói thai một tiếng, một cước đá ra, kình phong hố huyết. Quỷ dạ xoa quỷ dị nở nụ cười, không tránh không né, tùy ý dầu trong kho kim sắc xương đùi đánh trúng chính mình. A a a 6. -sau. Sau một khắc, dầu trong kho lập tức hét thảm lên. Xương đuôi của hắn vậy mà giống như rơi vào vũng bùn, bị dính trụ không cách nào chuyển động, hơn nữa, cái kia vũng bùn bên trong nước bùn tính ăn mòn cực mạnh, dầu trong kho tiến hóa rèn luyện vô số lần kim sát xương cốt vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan, vỡ vụn, tan rã. Nguyên gốc từ hồn phách đau đớn nhường dầu trong kho hồn hỏa cư chiến, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Quỷ Dạ Xoa đáy mắt lánh mang lóe lên, đột nhiên bung ra dầu trong kho, cái sau lập tức ngã ngồi trên mặt đất, đã mất đi tất cả sức phản kháng. Quỷ Dạ Xoa đột nhiên quay đầu, ánh mắt đang giả chết cơ lý trên thân đã qua, một nụ cười ở trên mặt lướt qua. Có ý giã hòa liền cho ngươi một cơ hội a." Một bên lẩm bẩm, quỷ dạ xoa đem cơ lý thu tới trong tay, tay trái tay phải năm ngón tay cắn chặt, đem cơ lý cùng dầu trong kho đồng thời gắt gao chế trụ. Ông. Sau một khắc, quỷ dạ xoa hai bàn tay bên trên ma tính tia sáng lưu chuyển, phá hư, hủy diệt chờ ma chi khí tức chậm rãi tản mát ra, như hóa lỏng xương ngủ, hướng hai cốc khô lâu hồn hỏa rót vào. A a a 6. Dầu trong kho cùng cơ lý cả hai đồng thời rú thảm đứng lên, hồn hỏa phiêu diêu rung động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt tiêu tan. 10 giây. 10 giây đi qua, hai người rú thảm đồng thời ngừng Nguyên bản màu vàng xanh nhạt cùng màu vàng kim hồn hỏa đều giống như mông thượng một tầng bụi trần, trở nên xám xịt, có chút hư ảo, tản mát ra nhàn nhạt ma tính khí tức. Chủ nhân, cả hai đồng thời quỳ gối quỳ xuống, hướng Quỷ Dạ xoa đi cao nhất lễ tiết, biểu thị tâm phục khẩu phục. Bị Quỷ Dạ xoa dùng không biết tên thủ đoạn cải tạo phía sau, hai cốt khung xương màu sắc trở nên càng thêm thâm trầm, thanh đồng xương cốt phảng phất tại lòng đất thiên lặng mấy ngàn năm, nhiều hơn một loại năm tháng lắng đọng cảm giác, mà hoàng kim xương cốt cũng diễn biến thành cổ xưa màu sắc. Suy đoán của ta quả nhiên không có sai. Quỷ Dạ xoa giờ khắc này mới chính thức hạ lòng trong lòng, thở dài một hơi. Nhập Ma Thiên Đạo điều động dưới giàn ác chúng tộc, bản chất của bọn chúng bên trên cũng dính vào một tia ma tính chí lực, mà ta ma chí lực càng thêm tinh khiết cao cấp, chỉ cần không phải cảnh giới cao hơn ta, bọn chúng đều có thể làm việc cho ta, bị sức mạnh ta khống chế, trở thành sự trung thành của ta thủ hạ. Quỷ Dạ xoa năm đấm năm chặt, một mặt kích động. Rất tốt. Đã như vậy, ta liền đem viên tinh cầu này thu phục, làm một khỏa cái đinh đâm vào ở đây, thay ta giám thị La Thiên Động tính của bọn họ. Mà chúng ta, muốn đi tìm chân chính ác ma. La Thiên, khi ngươi phát hiện đưa ngươi đẩy vào tuyệt cảnh ác ma càng là xuất phát từ chính ngươi chi thủ lúc, lúc kia nét mặt của ngươi Ha ha, nhất định sẽ, vô cùng đặc sắc a. Quỷ Dạ xoa lên tiếng cười như điên. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Thiên Nguyên Đại Lục trung ương kính liền với núi, hoàng kiếp tổng bộ tu tọa lạc nơi này. Một gian rộng rãi trong đình viện, hai người đang tại nhàn nhã thưởng thức điểm tâm, nói chuyện phiếm. Trong đó một cái, một thân trường bào màu vàng lật, thông thường tướng mạo lại cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác, nhưng là hoàng cấp tông chủ. Một người khác trần trụi nửa người trên, hiện ra màu đồng cổ lộc lẫy, đường công phu văn dày đặc, rõ ràng là La Thiên thấy qua liền làm lòng náo thiên. Hai người ngồi đối diện, ở giữa một cái bàn thấp. Phía trên trưng bày mấy chồng điểm tâm, cùng với một bức tranh, mấy khối tinh thạch. Liên Lam bày ra bức tranh, phía trên hình lĩnh lại là La Thiên bức họa, ngoại trừ hơi nghi ngờ tương nhắc, cùng La Thiên bản thân cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào. Không sai, chính là hắn. Liên Lam chép miệng một cái, một bộ cảm khái vạn phần bộ dáng, thật là không có có nghĩ đến, trong lúc vô tình gặp phải một người mới lại là có thể lực gấp Thánh Lang thần quốc, ép tạp kiện đặc chịu thua đáng sợ cường giả. Bất quá, nhìn hắn bộ kia buông tuôn bộ dáng, thật sự rất là khó khăn đem hai chuyện liên hệ tới a. Như thế nào, có thể hay không có năm chắc đem hắn lôi kéo tới, gia nhập vào hoàn kiếp Hoàn Cấp Tôn Chủ không nhìn thẳng liền làm miệng nát, đem một khối điểm tâm ném vào trong miệng, cùng nước trà nuốt xuống, vấn đạo. Liên Lam Lường hắn một cái, hừ hừ vài tiếng, "Lão Hoàng à, không phải ta nói ngươi, ngươi gần nhất trở nên càng ngày càng nhanh công cận lợi a, dạng này, nhưng là không cách nào tại tu luyện trên đường đi đến đỉnh điểm." Ha ha ba lão hoàng vô tình cười khẽ vài tiếng, "Đạo, bằng vào ta tư chất, có thể đạt đến cảnh giới bây giờ đã vừa lòng thỏa ý, không còn dám hi vọng xa vời cái gì." Lại nói, "Tu luyện cầu đạo mà nói, có ngươi chẳng phải đủ chưa?" "Ngươi a 6" Liên Lam nghe được câu này, biểu tình trên mặt lập tức nhu hòa mấy phần, nhẹ nhàng khinh bỉ vài câu, lập tức thần sắc nghiêm lại, ngữ khí chỉnh trọng nói, "Ta và La Thiên bất quá là bèo nước gặp nhau, bất quá vẫn rất hợp, có thể nói mấy câu, nhưng mà, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ ý nghĩ kia tốt hơn. Ngươi biết, trong cơ thể ta có đợi thứ ba cự nhân bản nguyên tơ huyết, hơn nữa còn là linh nguyên cự nhân chi nhanh này, linh giác phương diện vô cùng chính xác." Liên Lam chung đồng lớn hai con mắt hơi hơi nhau lại, mặc dù La Thiên luôn là một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng, cũng không ngừng cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Cái loại cảm giác này, giống như có cái gì đáng sợ đông ở trong cơ thể hắn. bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra một dạng. Lão Hoàng trầmwidetilde phút chốc, vân đạo, thứ nguy hiểm, cụ thể cảm giác là cái gì? Nói không rõ ràng. Liên Lam chậm rãi lắc đầu, nhưng mà, cái loại cảm giác này, thật giống như thiên địch. Không sai, chính là thiên địch. Lão Hoàng trầm mặt thật lâu, nhìn thẳng Liê Lam, "Như vậy, ngươi cảm thấy ta hẳn là khai thác thái độ gì?" Liên Lam sợ lên chính mình bóng loáng đầu to, trầm trơ phút chốc, nói, "Tật lực giao hảo a, ta đi một chuyến, trước tiên bày tỏ một chút thiện ý lại nói, La Thiên cho ta cảm giác cũng không phải người không nói phải trái xấu. Ân, tạm thời như vậy đi." 12 Phân chín, các chín, đến 12. Cùng Lâm Ngọc Phong thương nghị phút chốc, hai người quyết định trước tiên toàn lực trợ Lâm Ngọc Phong trở thành liên minh dân chủ, muốn cùng Xuân Vũ Nguyên cầu đối kháng, ít nhất đầu tiên muốn thống nhất lực lượng khác, miễn cho đến lúc đó phía bên mình một mệnh lệnh đều phải cải vã lẫn nhau. Vừa vặn ngày mai chúng ta cũng muốn tụ cái sẽ, thương lượng một chút đối sách, vừa vặn nhân cơ hội này đem chuyện này nói ra trước, cho bọn hắn đề tỉnh một câu, có một chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến lúc đó có dư thừa phiền phức. Lâm Ngọc Phong đề nghị. "Tốt a, ngược lại cũng nghỉ ngơi đủ, ra ngoài đi loanh quanh cũng tốt." La Thiên nghĩ nghĩ, quyết định cùng Lâm Ngọc Phong cùng nhau rời đi. Thông tri tiểu yêu một tiếng, thêm chút thú thập, ba người đáp lấy đám mây, hướng Lê Viên xã trụ sở chỗ thành bay đi. 427 chương 58, cổ quái hội nghị thời gian đổi mới, 20120903 chương 58, cổ quái hội nghị ngày thứ hai, trừ vị thủ lĩnh mang theo phó quan của mình, thủ hạ Tâm Phúc đi tới chỗ thành, hướng Lê Viên xã đặc biệt kiến tạo hội trường đi đến. Song tử người sống cấm khu hoàng tôn 6. La Thiên đứng tại hội trường lối vào cách đó không xa, Tương Lai Giả cùng Lâm Ngọc Phong báo cho biết tình báo từng cái đối ứng, thỉnh thoảng có thể trông thấy một hai cái lao bằng hữu. A, đây không phải là nguyên cẩu người sao? Bọn hắn như thế nào cũng tới. Hẳn là Thánh môn đại nhân cũng mời nguyên cầu a, không phải vậy bọn hắn làm sao dám ở thời điểm này chạy đến? Thần, thần, thần độ. Đáng chết, đây không phải là được xưng là thần độ Xuân Vũ sao? Hắn lại dám tự mình tới. Đây là sáu. Bực nào tự tin, bực nào cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị người vây công giết chết sao? Cắt, ngươi biết cái gì? Đến rồi chứ vị đại nhân loại trình độ kia, làm sao có thể làm loại này để cho mình đạo tâm bị long đong sự tình. Đột nhiên, bên ngoài hội trường ồn ào náo động vang lên, La Thiên lần theo âm thanh nhìn lại, lập tức ánh mắt ngưng lại. Hắn vậy mà thấy được Xuân Vũ. La Thiên Long mày nhíu lại, mặc dù ở vào đối địch, nhưng trong lòng cũng không khỏi thầm khen một tiếng, thật can đảm, tất dạn lượng. Phải biết, nếu như tất cả mọi người cho rằng Xuân Vũ phải chết mà nói, bọn họ là tuyệt đối rất ngụy ý động thủ. Đến nơi đạo tâm bị long đông cái gì, làm chính mình cho rằng chuyện chính xác, cái này không cũng là đang kiên trì chính mình đạo sao? Trong hai con ngươi vàng bạc kia sáng chợt lóe lên, Xuân Vũ tại La Thiên cảm nhận bên trong hình tượng lập tức đại biến. Vạn mét tượng thần. Một tôn vạn mét tượng thần tại Xuân Vũ đỉnh đầu cụ hiện, chớp lóe giải lụa màu vờ quanh, cửu sắc quang mạnh bay lả tả. Trợ thần lóng lánh nụ bạch sắc thần huy, cuốn lên làn gió thơm từng trận, kèm theo để cho tâm linh người yên tĩnh thần âm chương nhạc, rõ ràng là một tôn ở trong nhân thế đi lại thần minh. Ánh mắt đi lên, La Thiên Song Đồng nhất thời co rụt lại, trợ thần khuôn mặt lại chính là Xuân Vũ chính mình. Giả thần chi chi danh, thu thập tiến ngưỡng chi lực, đáp nạn trợ thần, thành tựu đại đạo 6. Làm rõ ràng như thế, cũng không người để ý 6. La Thiên nhếch miệng lên một đạo châm chọc đường cong, thu hồi ánh mắt, lần nữa biến thành người qua đường giáp dáng vẻ. Khẩn yếu con đầu, ai cũng không có cố ý đến chế soát tổn tại cảm ý tứ, thế là, tại buổi sáng 10 điểm một khắc, Trong hội trường chốc ngồi liền đầy hơn phân nửa, Lâm Ngọc Phong mời tổ chức thủ lĩnh đều tới. Vài câu tính cách lễ phép hàn huyên sau đó, Lâm Ngọc Phong nói, kế tiếp tại hạ hướng các vị giới thiệu một người, tên của hắn, tin tưởng mọi người gần nhất đều rất quen, đối với hắn tư liệu vô cùng rõ ràng. Ông ba. Lần này hội trường nhưng là lễ đại hình, Lâm Ngọc Phong đứng chỗ ẩn ẩn so mọi người chỗ ngồi cao hơn một chút, vừa tiến đến tình huống này liền bị người Hữu Tâm nhìn ở trong mắt, bây giờ, bọn hắn biết, đang hý kì tới. Theo Lâm Ngọc Phong dứt lời ầm, La Thiên bỏ đi người qua đường giáp ký túc, xuất hiện ở Lâm Ngọc Phong bên cạnh, cười híp mắt vẩn quanh khí lễ. Hắn lộ diện khiến cho giới đại ong ong tiếng nghị luận lần nữa đinh thăng, nguyên bản một cái tổ ong vỏ vẽ đã biến thành 10 cái tổ ong vỏ vẽ. Lâm Ngọc Phong ra hòa này, quả nhiên đem La Thiên Lôi kéo đi qua. Xem ra, Lâm Ngọc Phong lần này là quyết tâm muốn đem tất cả lực lượng thu hẹp đến trong tay mình. Như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Chủ động truy hàng, vẫn kiên trì chống cự, hoặc tạm thời quan sát sáu. La Thiên thái độ phối hợp nhường một chút người hữu tâm đầu điên cuồng bắt đầu chuyển động, suy xét mình sách lược ứng đối. Khục. Lâm Ngọc Phong nhẹ nhàng một khục, âm thanh xuyên qua toàn bộ hội trường, nhường ong ong trấn minh hội trường vì đó một rõ ràng, tạp âm biến mất. Lâm Ngọc Phong nhạt nhẽo nhắc lời, đối với mình tạo thành hiệu quả phi thường hài lòng. Tại tất cả người dự hội trên thân đạo mắt một vòng, nhất là tại mặt không thay đổi Xuân Vũ trên thân dừng lại thêm mấy giây sau, Lâm Ngọc Phong lần nữa hắng giọng một cái, lộ ra nhanh ruột của mình, nói: "Chư vị trong lòng minh bạch, lần này hội nghị là vì thương thảo ứng đối hùng hổ dọa người Xuân Vũ cực kỳ dưới trướng nguyên hướng cầu một đám thành viên." Lâm Ngọc Phong nói tới ở đây, ánh mắt mọi người toàn bộ soát một chút chuyện rời đến vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng Xuân Vũ trên mặt, đồng thời càng là trong lòng kinh ngạc không thôi. Ngay từ đầu bọn hắn đều cho là Xuân Vũ là Lâm Ngọc Phong mời tới, kết quả Xuân Vũ lại là không mời tự đến. Ý niệm đến đây, không ít người trong mắt không khỏi bước lên hung quang, sắc cơ bắn ra bốn phía. Lâm Ngọc Phong xem như không có trông thấy, tiếp tục nói, "Nhưng mà, lực lượng của chúng ta quá mức lỏng lẻo, cho nên tại hạ đề nghị tổ kiến một cái chân chính liên minh, tuyển ra minh chủ, đem chúng ta sức mạnh vận thành nhất cỗ, chỉ có dạng này mới có thể kế tiếp lực hành động đạt được thắng lợi, đánh bại hoặc tiêu diệt lấy Xuân Vũ cầm đầu nguyên cầu thế lực." Chư vị cho là tại hạ đề nghị như thế nào? Lâm Ngọc Phong triệt để lộ ra chính mình nhanh ruốt sắc bén, muốn nhất cử thành công, không thể lại dễ dàng tha thứ đám người từng người tự chiến, cuối cùng bị một chút từng bước xâm chiếm tiêu diệt. Dù cho sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính nghe thế lời nói lúc, trong hội trường vẫn là không nhịn được nhấc lên ồn ào náo động sóng lớn, "Vụ vụ không thôi, ta tán thành thành luôn các hạ đề nghị, đồng thời, ta ủng hộ vô điều kiện đế thích thiên đại nhân làm minh chủ." Một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân đột nhiên đứng lên, muốn nói sang chuyện khác. "Ân, ta cũng tán thành Lâm Ngọc Phong các hạ đề nghị, bất quá ta vẫn là ủng hộ hô đại nhân thống lĩnh chúng ta. Ta ủng hộ song tử. Ủng hộ vô điều kiện Lâm Ngọc Phong đại nhân. Ta cũng ủng hộ Lâm Ngọc Phong đại nhân." 12. Tái nhợt nam nhân thành công giọi đi chủ đề, trong hội trường lập tức bị không bình thường tiếng ồn ào chằng ngập. Không khí đều nổi lên bọn sóng. Yên tĩnh. Hai chữ đột nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai, như lại tình thiên một cái tiếng sấm, lại giống sáng sớm tiếng trống, vô cùng rõ ràng, đem tất cả ồn ào náo động trấn áp xuống dưới, hội trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. La Thiên. Nam nhân kia cuối cùng đứng tay. Những cái kia nhìn chằm chằm vào La Thiên mắt bắt đầu lóe lên, hoặc căm u lạnh lẽo, hoặc kiêng kỵ, hoặc chờ phúng. Không biết, mới là đáng sợ nhất, chỉ cần La Thiên chịu ra tay, như vậy thì khẳng định có thể tìm được nhược điểm của hắn. Có nhược điểm, cương đại trở lại cũng sẽ không đáng sợ. Ai, vì sao hộp loại vật này ở nơi nào đều là giống nhau đâu? La Thiên nhất núi bay, lộ ra buồn rầu vẻ mặt bất đắc dĩ, thầm nói, cho nên nói, ta chán ghét hầu sáu. Tất cả mọi người là người tu hành, người tu hành thế giới bên trong từ trước đến nay cũng là bằng thực lực nói chuyện, cho nên nói, muốn làm minh chủ, có thể a? La Thiên trong mắt hơi híp, lộ ra chân thành nụ cười, ai có thể đánh thắng liền để ai làm chẳng phải kết liễu sao? Các vị cảm thấy, tại hạ đề nghị, có phải hay không rất phù hợp các vị ý nghĩ trong lòng đâu? Một người trung niên đột nhiên đứng lên, nghi ngờ nói, ta có dị nghị. La Thiên các hạ hẳn là minh bạch, ai ngồi trên minh chủ vị trí này đều mang ý nghĩa chúng ta muốn đem tính mạng của mình giao phó đến trong tay người kia. Ta tin tưởng tất cả mọi người đều không hy vọng đem chính mình sinh mệnh giao phó đến một cái chỉ có thể chiến đấu mãng phù trong tay." La Thiên ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, lòng mang ý đồ xấu, "Nên phạt!" "Oành!" Một tiếng vang trầm, đám người không thấy La Thiên có chút động tác, chỉ nghe lời mới vừa dứt, trung niên nhân lập tức bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đâm vào hội trường cấm chế trên vách tường, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Không đợi có người thừa cơ quấy rối, La Thiên thanh âm vang lên bên tai mọi người, "Người này thuần túy muốn quấy rối, kéo dài thời gian, đảo loạn hội trường, tự nhiên muốn chịu đến trừng phạt." Đến nỗi môn nhân, đại gia trong lòng đều hiểu Tại hạ không hi vọng gặp lại loại này, lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, vẫn là chính sự quan trọng. La Thiên biểu hiện ra sát phạt quả đoán kinh hãi rất lo xa nghi ngờ gây rối ra hỏa, không còn dám vận động, chỉ sợ chân chính chọc giận Liễu La Thiên, đưa tới họa sát thân. Liên minh sau đó, những tổ chức khác thành viên xử lý như thế nào? Trên mình ti ra hiệu phía dưới, một cái phụ tá đưa ra nghi vấn. Không có cố ý quấy rối, từ giờ khắc này, trận hội nghị này mới xem như chân chính bắt đầu. 12. Từ biết La Thiên ủng hộ Lâm Ngọc Phong một khắc này bắt đầu, chư vị thủ lĩnh trong lòng đều đồng ý Lâm Ngọc Phong lãnh đạo, nhưng mà, nên làm hay là mớ làm? Vậy rối cái gì chắc chắn không thể thiếu, đây là một loại thái độ, không thỏa hiệp thái độ, cũng là vì thay mình giải đến nhiều chỗ tốt hơn. Sau năm tiếng, trận hội nghị này cuối cùng tuyên bố kết thúc, sớm đã cẩn thận chuẩn bị Lâm Ngọc Phong đem tổ kiến liên minh phía sau hết thảy sự việc toàn bộ đều nói ra, vô cùng rõ ràng sáng tỏ, đang ngưng tụ tất cả mọi người lực lượng điều kiện tiên quyết, cam đoan mỗi một vị thủ lĩnh, cá nhân lợi ích cùng tất cả tổ chức lợi ích. Vô cùng cổ quái là, trận hội nghị này là vì thương lượng như thế nào đối phó Xuân Vũ ngay tại bản thân hắn trước mặt thương lượng càng cổ quái là, song phương đều phi thường bình tĩnh. Suân Vũ từ đầu tới đuôi cũng không có mở miệng nói chuyện, Lâm Ngọc Phong bọn người càng là hoàn toàn không thèm để ý, đem liên minh đủ loại chi tiết ngay trước Suân Vũ nói ra sáu. Tóm lại, hai phe thật giống như không ở cùng một cái thứ nguyên mở rộng, đối phương hết thảy đều cùng mình không có quan hệ, thậm chí căn bản cũng không có phát giác được sự tồn tại của đối phương đồng dạng sáu. La Thiên khẽ miệng co giật, mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm Lâm Ngọc Phong, nhưng nhìn đến cái sau cùng một đám thủ lĩnh bảng nhược vô nhân thương lượng đủ loại chi tiết, khóe mắt hung hăng nhảy một hồi, cuối cùng vẫn coi như không có gì. Cuối cùng, kết thúc sáu. Lam Lâm Ngọc Phong tuyên bố kết thúc một khắc này, toàn thân không được tự nhiên la thiên cuối cùng thở dài một hơi, đưa tay lau lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Đúng lúc này, tràn đầy vui cười hội trường đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về một cái phương hướng, chính là Xuân Vũ, hắn đứng lên. Ít nhất bảy thành người xem hướng Xuân Vũ trong ánh mắt là không che giấu chút nào sắc cơ, còn dư lại 3 thành bên trong, có 2 thành nhưng là ánh mắt lấp loé, rõ ràng cũng là không có hảo ý, cuối cùng một thành, cũng là tâm cơ thâm trầm không dễ dàng hiện lộ háo hức. Lúc này, ai cũng làm không được có ý định không thấy. Đến nỗi bên ngoài hội trường, Sốn đã bị tất cả tổ chức tinh nhuệ thành viên ba tầng trong ba tầng ngoài mà gắt gao vây quanh, dẫm đạp chẳng chịu cấm chế đem hết thảy đã biết bỏ trốn thủ đoạn toàn bộ ngăn cách, đừng nói con muội ơi, coi như một quả nguyên tử cũng đừng hòng từ bên trong chạy đi. Chư vị, không cần như thế, chúng ta là không cách nào lưu lại Xuân Vũ các hạ. La Thiên đột nhiên mở miệng, hắn gợi như không cười nhìn sang Xuân Vũ đỉnh đầu sen vào hư thực ở giữa vạn mét tự thân, Xuân Vũ các hạ, không phải sao? Tôn này to lớn tự thân, chẳng biết lúc nào đã kết liễu một cái ấn. Vô cùng kỳ dị, La Thiên mặc dù xem không hiểu, nhưng vẫn là có thể cảm thấy nó cùng không gian có liên quan, chắc hẳn chính là Xuân Vũ dám đến nơi này giựa dẫm. "La huynh, có ý tứ gì?" Lâm Ngọc Phong đội vàng truyền âm vấn đạo. La Thiên mắt sáng lên, dứt khoát đem lời chỉ ra, "Xuân Vũ các hạ đỉnh đầu có một tôn vạn mét thượng thần, tôn thần này giống kết liễu một cái ấn, ta không cách nào phá giải. Cho nên nói, các vị vẫn là để người bên ngoài tản đi đi, chúng ta ngăn không được hắn." Thượng thần. Đám người hai mặt nhìn nhau một hồi, có thiên nhãn các loại thần thông đội vàng mở ra, quả nhiên có thể trông thấy một tôn như có như không hư ảo hình ảnh. Tản mắt ra uy nghiêm khí tức to lớn, làm cho người ta cảm thấy không gì không thể cảm giác có ý tứ. Một mực đóng vai mượn Hồ Lô Xuân Vũ cuối cùng mở miệng, như hồng trung đại lư, dư âm tại toàn bộ trong hội trường quanh quẩn vụ vụ. Bản tọa hôm nay đến đây, là vì ngươi, La Tiên. Xuân Vũ thật sâu nhìn Liễu La Tiên một mắt, nói ra một câu nhường cái sau cả người nổi da gà lên mà nói tới. 428 chương 59, hội trường giao phong thời gian đổi mới, 20120903 chương 59, hội trường giao phong bản tọa hôm nay đến đây, là vì ngươi, La Tiên. Xuân Vũ không mở miệng thì tôi mới mở miệng chính là kinh thiên động địa, thiên lôi cuồn cuộn, đem mọi người lôi phải kinh ngạc giòn mũi thịt gà sáu. A. La Thiên toàn thân khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy xung quanh rất nhiều trong ánh mắt đều tràn đầy mập mờ thổ bị cảm xúc, cơ hồ muốn quay người đi, rời đi cái này địa phương đáng sợ. Khụ khụ, kỳ thực, cái kia, La Thiên huynh đã có bạn gái sáu. Lâm Ngọc Phong chỉ sợ thiên hạ bất loạn, vừa đúng mà xen vào một câu, giống như đánh đòn cảnh cáo, đem La Thiên lệnh đến hoa mắt chóng mặt. Xuân Vũ, ta ủng hộ ngươi. La Thiên khắc hạ, vẻ khổ vô biên, quay đầu là bờ a. Rối tính cách biệt như thế nào yêu nhau, 12 Rất lâu không có gặp phải như thế sung sướng chẳng cảnh, ngoại trừ một chút từ trước đến nay chứng trạng nghiệm tốc nhân chi bên ngoài, đại bộ phận đều rối rít bỏ đá xuống giếng, vừa bọn cứ gọi cùng tiếng huýt sáo, tiếng cười to tràn ngập toàn bộ hội trường. Tất cả im miệng cho ta. Thẹn quá thành giận nào đó la hét lớn một tiếng, xua tan trong hội trường ồn ào náo động, nhưng mà người chung quanh vẫn là một bộ hi hi ha ha bộ dáng, hoàn toàn không có có chừng có mục ý nghĩ. La Thiên mặt đen lui, không nhìn chung huynh rất nhiều vô lương ra hỏa nháy mắt ra hiệu, quát hỏi Xuân Vũ, "Xuân Vũ, ngươi tới này mục đích đến tụt cùng là cái gì? Thành thật khai báo, bằng không đừng trách ta không khách khí." Hết thể trung quanh hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Xuân Vũ, hắn vẫn bộ kia nửa chết nửa sống biểu lộ, không có chút rung động nào, phảng phất coi như trời sập xuống cũng không cách nào nhượng trong lòng của hắn nổi lên ba động. Bản tọa mục đích chuyến đi này đã đạt đến. Xuân Vũ mở miệng lần nữa, lời của hắn lại một lần nữa đưa tới một hồi đè nén cười khẽ, bản tọa chính là ghé thăm người một chút. La Thiên, ngươi rất không tệ. Ngươi đi chết đi. Cảm thấy trên người mình trong ánh mắt ẩn chứa ác ý càng nặng, La Thiên mặt của lập tức đã biến thành cái nổi, một mảnh đen nhánh. Hắn ra mặt hung hăng một quất, yêu vũ kiếm vào tay, như thiểm điện đâm ra, đâm về Xuân Vũ đầu. La Thiên công kích chính là một cái ngầm hiểu lẫn nhau tín hiệu, một khắc trước còn tại hi hi ha ha đám người nhau nhau vô cùng ăn ý phát động công kích, trong mắt, màu sắc sắc sỡ dòng năng lượng phát ra trận trận nơi mình, mang bọc lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế tấn công về phía Xuân Vũ. Xuân Vũ giống như một tôn chân chính Phật Đà Bồ Tát một dạng, niêm hoa nhất thiếu, du dương chương nhạc truyền ra, tràn ngập toàn bộ hội trường. Đồng thời, cái này tôn thần giống cụ hiện đi ra, mặc dù chỉ có mười mấy thước độ cao, uy thế như vậy, lại làm cho rất lớn một bộ phận người công kích tâm thần mờ mê, động tác trong tay không khỏi trì trệ, tiếng nổ kia công kích lưu lập tức xuất hiện một cái được gai, nam 6 phần 10 thoáng lạc hậu. Kẻ tin ta, được xuống mãi. Trường sinh bất tử, vạn kiếp bất xâm. Tượng thần mở miệng, như hồng trung đại lư, khiến người tỉnh ngộ, kèm theo màu ngà sữa thần quang lập lòe, rực rỡ quang mang lưu chuyển, tản mắt ra vô tận uy nghiêm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. La thiên kiếm mang đánh trúng xuân vũ mặt của ra, nhưng thật giống như đánh vào da châu bên trên, chỉ thấy người sau gương mặt thoáng đi đến một lõm, lại không cách nào tạo thành khác bất cứ thương tổn gì. Đến nỗi những thứ khác công kích đến thời điểm, xuân vũ tượng thần uy năng đã hoàn toàn bại ra, như la hán kim cương thân, gầm thét dòng năng lượng đâm vào phía trên. Ngọa trữ văng khắp nơi quang lưu bên ngoài không cách nào tạo thành mấy mai tổn thương. Ta nói, tất cả phản động phái cũng là hồ giấy." Một đám thủ lĩnh thấy vậy, nhao nhao ra tay, Lâm Ngọc Phong miệng há ra, một câu chân luôn phun ra, vừa dứt lời, tượng thần trung quanh thần quang liền phút chốc cảm đạm một phần, như được bội trận. Sado cũng giết. Đế thích tiên trong tay vỡ đế kiếm tự mang lóe lên, trong nháy mắt phá vỡ không gian, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở tượng thần đỉnh đầu, một vòng đế hoàng tử khí ngưng kết ma thành kiếm mang đối diện tượng thần mi tâm bộ vị đâm xuống. Tử khí, ngưng ảo. Lưu công ngón tay một điểm, bàng bạc có thể đem một quả sinh mệnh tinh cầu triệt để hóa thành đất chết tử khí ngưng kết thành hạt vương lớn nhỏ một điểm, cùng đế thích thiên kiếm mang gần như đồng thời bổ xuống, xuất hiện ở tượng thần cái góc chỗ. Tại chỗ mười mấy thủ lĩnh cũng là lĩnh vực cấp bên trong cường giả, bọn hắn cùng nhau ra tay, đủ loại công kích trong nháy mắt đem Xuân Vũ hết thảy đường lui khóa kín, mỗi một đạo công kích đều nhắm chuẩn Xuân Vũ yếu hại, vô cùng tàn nhẫn. Nhiều như vậy công kích, chỉ cần có một đạo thành công đánh trúng Xuân Vũ, đám người thì có lòng tin có thể đem hắn cô lấy, một chút mãi chết hắn. Bất quá, giám đốc thân tới trước Xuân Vũ há lại dễ đối phó. Trọng thần kia sáng chấn động, giống như thực chất mở miệng lần nữa, kẻ tí tà, vạn kiếp bất xâm. Trong nháy mắt, chư thủ linh phát ra tán nhận công kích giống như lập mệnh đến rồi không trùng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, giống như bị thôn phệ một cái giống như. Đám người cùng nhau cả kinh, đối với Xuân Vũ biểu hiện ra thủ đoạn vô cùng tiên kỵ, đồng thời động tác trong tay cũng không có chút nào dừng lại, một chiêu một thức đều càng thêm mãnh động, thể phải đem Xuân Vũ lưu tại nơi này, giải quyết một cái đại phiền toái. Xuân Vũ thôn phệ hoặc có lẽ là tịnh hóa công kích thủ đoạn cũng không phải vô địch, mỗi tịnh hóa một đạo công kích Tượng thần quang mang đều sẽ ảm đạm như vậy một tia, mặc dù cái này một tia cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng mà tại chỗ cơ hồ cũng là lĩnh vực cấp cường giả tinh nhuệ tồn tại, ngắn ngủi 3 giây thời điểm quang mang, kia vạn trượng tượng thần đã bị đánh xám xịt một mảnh, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất. La Thiên ở nơi này trong vòng 3 giây phát động mười mấy vạn lần công kích, nhưng mà đều không thể kiến công, bị tượng thần đáng sợ phòng ngự ngăn cản được, mặc dù đem tượng thần quang mang đánh rất rất nhiều, La Thiên tâm bên trong lại một chút cũng không có bất vọng. Rất nhiều người đều đã nhìn ra, cái này tượng thần là tự chủ phòng ngự, Xuân Vũ bản thân căn bản không có điều kiện Tại bị đám người vây công trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại chuẩn bị thủ đoạn gì, hơn phân nửa là chạy trốn thủ đoạn, hơn nữa nhìn tình hình, nhiều lắm là tiếp qua 2 giây là hắn có thể hoàn thành, đến lúc đó, hội nghị lần này liền thật muốn trở thành một chiếc cười. Nhiều người như vậy, vây công đưa tới cửa địch quân thủ lĩnh một người, còn nhường hắn chạy mất sáu. Cái này truyền đi, tiên tiếm trên đại lục người còn không bị khác ba cái vị diện giá hóa cho chế giễu cả một đời. Đáng chết, nếu như cái hội này chẳng không có pháp tắc sụp đổ cấm chế liền tốt. La Thiên Tâm bên trong trầm ngâm, Trước đây kiến tạo hội trường lúc vì phòng ngừa có người ở trong hội trường quấy rối, chúng ban đều bố trí pháp tắc sụp đổ cấm chế. Cái gọi là pháp tắc sụp đổ cấm chế, kỳ thực là một chủng loại giống như địa lôi lưới đồ vật, một khi có người phát động pháp tắc sức mạnh, liền sẽ dẫn bạo dự đoán chôn địa lôi, ngay sau đó viên này địa lôi nổ tung lại sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, đem toàn bộ địa lôi lưới toàn bộ dẫn bạo. Kết quả của nó, chính là trước tiên sử dụng lực lượng pháp tắc giá hỏa sẽ hưởng thụ đến tương đương với tất cả tham dự bố trí cấm chế lĩnh vực cấp cường giả một kích toàn lực. Hơn nữa một cái này, hay là thế nào đều trốn không thoát, chỉ có thể lõ đỡ. Bố trí cái hội này chẳng Lâm Ngọc Phong ít nhất gia nhập hơn trăm người lực lượng phát tác, La Thiên mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không có đạt đến có thể không nhìn loại công kích này trình độ. Rất rõ ràng, cái này bản nguyên vũ trụ quen thuộc tập tục bị Xuân Vũ thành công lợi dụng, trở thành hắn ô dù. Diêu Vũ bày ra, hình thái thứ hai, Chôn Vùi Tâm. La Thiên nhất cắn răng, Diêu Vũ kiếm ngân mang lưu chuyển, dùng nửa dây bày ra trở thành Chôn Vùi Lòng hình thái, khí tức khiếp người tản mắt ra, nhường chúng quanh điên cuồng công kích người liên tục ghé mắt. Mắt hồn nhất kích. Chôn Vùi Tâm hướng phía trước đưa một cái, một cái đâm thẳng, phá vỡ hội trường bị giam cầm không gian, tạo nên tầng tầng lớp lớp. mang theo một đầu so sợi tóc còn nhỏ hơn hơn mấy phần đen ngấn, thẳng tiến không lùi mà đâm về Xuân Vũ trái tim. Xoẹt. Mũi kiếm chạm đến nhiều năm cổ vật một dạng tượng thần, chuyến ra một tiếng văng nhỏ, rơi vào trong thai mọi người đều chỉ tự nhiên. Vậy làm sao đánh đều không đánh tan được tượng thần kia sáng tầng cuối cùng phá? Cứ việc chỉ là một chỉ có thể dùng nạ nổ làm đơn vị cân nhắc lỗ hổng, lại làm cho mọi người thấy hy vọng, đánh nát cái này ác tâm sắc rựa đen hy vọng. 1 năm, 1 4, 1 3. Làm chôn vui lòng mũi kiếm đâm vào tượng thần kia sáng tầng một ba lúc, La Thiên tâm bên trong minh bạch, một kiếm này sức mạnh đã hoàn toàn bị tiêu hao, chỉ có thể dừng ở đây rồi. Mặc dù không cam tâm, La Thiên cũng chỉ có thể thu hồi chôn hủy tâm, dự định thừa dịp sau cùng một giây một lần phát động công kích, lúc này ông, dị biến này sinh. Một tiếng điếc thai vụ vụ, bị Long Đong tượng thần trong lúc đó thu nhỏ, như một bức toàn thân giáp choàng tại Xuân Vũ trên thân, đồng thời tia sáng đại tác lại một lần nữa trở nên giống phía trước như thế quang huy rạng rỡ, thần uy hiển thị rõ. Không tốt, Xuân Vũ muốn chạy. Gặp tình hình này, đám người sao có thể không rõ, rõ ràng là Xuân Vũ sớm hoàn thành chạy trốn thủ đoạn, lập tức phải từ trước mắt mình nên ngang rời đi. Đây chính là đọ trần trắng trợn đánh mặt a. Nếu là thật nhường hắn chạy, mình cũng đừng đi ra ngoài gặp người. Đám người trong lòng Cát Trường, từng cái gân xanh đều chống đi ra, muốn nổ tung đồng dạng. Không hẹn mà cùng, đám người không tiếc đối với mình cơ thể tạo thành một chút tổn thương, cũng muốn nhất cử phát động mạnh nhất chiêu thức, đem Xuân Vũ lưu lại. Bản tọa đi trước, không cần tiễn. Xuân Vũ lại đột nhiên mở miệng, mặc dù ngữ khí lạnh lùng, lại so bất luận cái gì châm chọc lời nói đều phải ngoan độc, nhường đám người như muốn phát cuồng, một chút đối với mặt mũi rất là xem trọng nhân càng đem răng đều phải cắn nát. Lời nói chưa dứt âm, Xuân Vũ hai tay vung lên, trong tiếng hít thở Theo hắn một tiếng quát chói tai, trong hội trường bị giam cầm không gian lập tức bỗng nhiên lắc một cái, một cái hạt động tùy theo hiện ra, phi tốc xoay tròn, rõ ràng là một cái định vị duy nhất một lần truyền thống tông đạo. Rõ ràng, Xuân Vũ đã sớm chuẩn bị. Nếu như đem phạm giới không gian cường độ so sánh bắt đầu, như vậy, vậy vị diện trong thế giới không gian cường độ liền xen vào bốn đất cùng sắt thép ở giữa, mà bản nguyên vũ trụ nơi bình thường, nhưng là bách luyện tình cương 6. Đến nỗi trong hội trường bị giam cầm không gian cường độ, như thế nào cũng có mười mấy thước độ dày. Truyền thống tông đạo xuất hiện, Xuân Vũ bản thân cũng lặng yên thở dài một hơi. Nói cho cùng, Cái này một cử động mạo hiểm đối với hắn bản thân cũng là một cái khảo nghiệm cực lớn. Vô cùng phách lối mà nhìn chung quanh một vòng, Xuân Vũ vậy nhiên nhấc người, bước chân, một cước bước vào trong lỗ đen. Cứ đi như thế, nói đùa, như thế nào cũng phải lưu lại cho ta ít đồ. La Thiên hai mắt trừng trừng, sắc ý bành trướng. Lâm Hinh, La Thiên trầm giọng vừa quát. Lâm Ngọc phong khẽ miệng khẽ cong, trong mắt cũng là sát cơ bắn ra bốn phía. Xem như lần này hội nghị người đề xuất cùng người chủ trì, Xuân Vũ loại hành vi này đối với hắn khiêu khích nhường hắn không thể chịu đựng được, được. Ta nói, nghịch loạn chi văn, ngang ta địch. Như một cái tiếng sấm đánh xuống, Lâm Ngọc Phong thanh âm tràn ngập toàn bộ hội trường, bên trong sân đại bộ phận bố trí đều bị chân luân tiêu tán sức mạnh nát bấy, hóa thành bụi trần. Hắc động, cái kia truyền thống tông đạo, tốc độ xoay tròn xoay mình nhân nhất trệ, mất hồn nhất kích. La Thiên nhất bước bước ra, lấn người tiến lên, chôn bụi tâm kiếm thân lập loè lên quang mang chói mắt, như một quả mổ bạc mặt trời nhỏ, hùng hực cuồn bạo. Xoẹt. Thân kiếm đưa một cái, tại tượng thần uy năng nhỏ yếu nhất thời điểm ở phía trên cắt ra một đầu vết đứt, như dao nóng tử cắt mơ bỏ. Tượng thần khôi giáp phía dưới chính là Xuân Vũ. Bây giờ, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là không để ý tới La Thiên công kích tốc độ cao nhất tiến vào chuyện tống tông đạo, rời đi nơi đây, hoặc là khu động phòng ngự thậm chí phản kích, nhưng rời đi cước bộ tất phải bị ngăn cản. Tất cả mọi người đều hy vọng hắn chọn cái thứ hai, nhưng mà, không nghi ngờ chút nào, hắn tuyển thứ nhất. Xoẹt. Chôn vùi tâm sáng long lanh mũi kiếm trực tiếp đi tới, xuyên qua Xuân Vũ bụng dưới, một quất đưa tới, một đạo suối máu chảy ra. Xuân Vũ thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, vạn năm lão hòa thượng một dạng đạm nhiên, nhưng La Thiên Như từ trong được đến rồi phụ tạm. Có vui mừng, có đau đớn, có phẫn nộ, có sắt ý, có mê mang, có quyết triếu. Xuân Vũ đấy mắt phụ dung sớm nở tối tàn một vòng trong ánh sáng lần chứa cảm xúc nhượng La Thiên đột nhiên sử xuất. 18. DS, Thiên Dực Hỗ Tra, quả quyết đến chế 429. Chương 60, Tuyến Phong tỏa dị động thời gian đổi mới, 20120904 chương 60, Tuyến Phong tỏa dị động Xuân Vũ chạy. Mang theo trên bụng xuyên qua tính chất vết thương, hắn một cước bứt vào màu đen truyện thống thông đạo bên trong, biến mất ở trong mắt mọi người. Mặc dù là một vết thương nhỏ, nhưng mà cuối cùng vẫn là đả thương Xuân Vũ, này đối dự hội tất cả mọi người tới nói cũng là một cái ăn đuổi, ít nhất có thể lừa gạt một chút không biết chuyện ngoại nhân. La huynh, thế nào? Lâm Ngọc Phong thở ra một hơi, âm thầm xóa đi trên trán mồ hôi mỏng, đột nhiên phát hiện La Thiên Thế mà đang ngẩn người, biểu lộ vô cùng xấu. Kỳ quái, liền truyền âm hỏi thăm. "Hách, không có gì." La Thiên từ xuất thần trong trạng thái trở về, lập đầu, thần sắc khôi phục bình thường, nhưng mà, Xuân Vũ cái kia cực kỳ cổ quái ánh mắt lại luôn trong đầu phiêu dãng, nhường hắn một hồi không hiểu bực bội. Gần nhất mọi buồn vấn đề, giống như cuối cùng đều cùng ta dính líu quan hệ xấu. La Thiên buồn bực không thôi, chẳng lẽ ta liền là trong truyền thuyết mợ trảo phúng hào quang nhân vật nam bi kịch chân heo. Ha ha, chúc mừng Lâm Ngọc Phong minh chủ. Mới lên mặc cho ngày đầu tiên liền thành công thất bại xuân vụ âm lưu. Một thanh niên dùng quái dị giọng điệu hướng Lâm Ngọc Phong chúc mừng. "Ha ha, đây đều là đại gia đồng tâm hiệp lực kết quả, Lâm Mộ cũng không dám giành công." Lâm Ngọc Phong tự động loại bỏ đi người kia trong lời nói đâm, cười ha hả hướng đám người chắp tay ra hiệu. Lập tức, một đám lão hổ ly bắt đầu như không có việc gì lẫn nhau xu nịnh nói chúc, bầu không khí cực kỳ hòa thuận, không biết còn tưởng rằng đây là lão hữu tụ hội đâu. La Thiên tâm tình không tốt, miễn cưỡng qua loa lấy lệ vài câu liền tùy tiện tìm một cái lý do rời đi hội trường. Sau mười mấy phút xuất hiện ở một tòa phàm nhân thành nhỏ kim gốc thành một cái phong cảnh sinh đẹp tuyệt trần bên hồ nhỏ. Huyễn hóa thành ăn mặc tiểu thư sinh, La Thiên lười nhác mà nằm ở bên hồ đỉnh ngỉ mát trên hàng rào, sững sờ nhìn xem tại gió nhẹ khẽ lướt phía dưới tạo nên tầng tầng gợn sóng yên tĩnh hồ nước, lo lắng tâm tư cũng dần dần an hòa xuống, giống như không gió mặt hồ, không một gợn sóng. Hô hút một hít một thở, cùng hoàn cảnh chung quanh triệt để dung hợp là một, như không chú ý, người bình thường đều không thể phát hiện. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến ôn nhuận mềm mại xúc cảm, khí tức quen thuộc kia nhượng La Thiên khẽ miệng khẽ cong, con mắt đóng lại, ngủ say sưa phía dưới. Thời gian một chút trôi qua, bất giác ở giữa, trời chiều tung xuống, trên mặt hồ kim hồng quang diễm lân tan dạo dư, chiếu đến cách đó không xa lượn lờ khói bếp, trong lúc nhất thời, cho dù là không người bên hồ, cũng tràn ngập nhàn nhã tẩm áp khí tức. A a lại có thể đã là trạng vạng tối a. La Thiên mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái, cùng thẳng đến yên tĩnh ngồi tiếp mình nữ hài đối mặt nở nụ cười, hai người dần dần biến mất tại vân người dáng triệu bên trong. 12. Thời gian cực nhanh, bất giác ở giữa đã vượt qua 1 tháng 02 ngày. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Lâm Ngọc Phong cắt trừ vị thủ lĩnh Ngô Nhân đến tìm La Thiên trò chuyện cái thiên kéo cái nhạt bên ngoài, cũng chỉ có Liên Lam tới qua một lần. Mặc dù đối với Liên Lam chân thực thân phận có chút kinh ngạc, nhưng La Thiên cũng không có quá mức để ý, dù sao, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, La Thiên bản thân cùng Hoàng Kiếp cũng sẽ không có quá lớn gặp nhau, nhiều lắm là báo trì cùng Liên Lam tư nhân giao tình. Trên thực tế, Liên Lam đến đây cũng nhiều bao nhiêu thiếu là vì cái này. Trừ những thứ này ra tình cờ ác khách, thời gian khác, La Thiên hòa tiểu yêu hai người tiêu giao cực điểm, không sai biệt lắm đem tiên kiếm đại lục đi dạo mấy lần, cả ngày du sơn ngoạn thủy, tìm ưu tìm tòi bí mật, ngược lại là hưởng thụ lấy khó được nhàn hạ. Đối với cái này, Lâm Ngọc Phong nhưng là phi thường hâm mộ. Nhiều lần biểu hiện ra không che giấu chút nào ước ao cái tị. Nhưng mà, loại này nhàn nhã ngày tốt lành, cũng cuối cùng chấm dứt 18. Phần 9. Các 9. Truyền người 2. Linh Tiên Đại Lục, Thánh Lang thần quốc. Tạp Kiệt Đặc trong thần sắc hiện lộ ra nồng ngặc mệt mỏi, hắn uốt vuốt mi tâm, nhẹ giọng hỏi, chuẩn bị như thế nào? Trương Trương cũng là một mặt dáng vẻ mệt mỏi, hắn uống một hớp lớn trà đậm, đắc, hết thảy đều đã chuẩn bị trở thành, chỉ chờ thời cơ thích hợp đến, đến lúc đó, chúng ta liền có thể xáo. Thực sự là mong đợi, coi chúng ta thành công một khắc này, những cái kia tồn tại trên mặt đặc sắc biểu lộ, ha ha xáo. Vừa nghĩ tới nhiều năm ngậm tưởng biến thành sự thật, đồng thời còn có thể hung hăng đánh một ít tổn tại khuôn mặt, mà lấy Trương Trương lẩm dạ, cũng không nhịn được giữa lông mày đều là ý cười. Ha ha, chỉ mong như vậy thôi. Mặc dù nói như vậy, Tạ Kiệt Đạt trong mắt cũng lướt qua vẻ kích động thân sắc. Hai người trầm mặc phút chốc, Tạ Kiệt Đạt có chút chần chờ trầm giọng vấn đạo, thiếu ngữ hai cái, trong khoảng thời gian này vẫn là không hề có một chút tin tức nào sao? Trương Trương lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Một mực tại nghe ngóng tin tức phương diện này, nhưng mà sao? Thôi. Tạ Kiệt Đạt khoát khoát tay, kiếp mắt lại tới, loại này vật hiếm hoi Nhất thời nửa khắc không có tin tức cũng bình thường, bất quá chỉ là tỉ lệ thành công hạ xuống một chút mà thôi, ngược lại ta cũng không quan tâm điểm này cái gọi là xác suất thành công xấu. Dù sao, bản nguyên vũ trụ vô số năm thời gian bên trong, cho tới bây giờ cũng không có người thành công qua, cho dù là danh xưng cũng có 100% tự tin, kết quả còn không phải thân vẫn đạo tiêu. Nghe vậy, Trương Trương chỉ là cười khẽ vài tiếng, không có nhận lời. Trong lòng của hắn minh bạch, đặc biệt đặc nói như vậy, bất quá là đang an ủi mình, cho mình kích động mà thôi. Phải biết, mặt khác tám cái, bọn hắn thế nhưng là tại ngắn ngủi hơn 100 năm bên trong liền tu tụ tập hoàn toàn a. Thế nhưng lạ bây giờ, khoảng cách cái thứ 7 lại qua một cái mấy trăm năm, nhưng chỉ là thu thập được một cái. Một cái khác, cứ việc xuất hiện, lại bị người nửa đường giết ra, sinh sinh có đi. Điều này nói rõ cái gì? Trong lòng hai người đều hiểu, chỉ là ai cũng không muốn nói ra, sẽ rách cái kia tầng cuối cùng đụng một cái liền bể mạng. Bản nguyên vũ trụ bên trong, có khí vận nói chuyện. Khí vận, đối với thần chi trở xuống tồn tại mà nói, là một loại vô cùng mờ ảo đồ vật. Thần chi phía dưới, dù là thiên cấp, cũng không cách nào chân thực nhìn thấy khí vận, nhưng mà, nó lại là chân thực tồn tại. đã ở thông thường vị diện trong thế giới, chính là cái gọi là vị diện chi tử, mà ở bản nguyên vũ trụ bên trong, cũng là bị thiên địa này lại đạo trung hái, chú ý sinh linh. Bọn hắn, hoặc là thiên phú đang sợ, hoặc là phúc duyên kinh người, bọn hắn gặp dự hóa lạnh, dũng mãnh cấp tiến, tại trong cõi u minh khí vận tiêu hao sạch phía trước, không ai có thể ngăn cản. Những sinh linh này không tính thiếu, nhưng mà đặt ở bản nguyên vũ trụ cái này hoàn cảnh lớn bên trong, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Khí vận là có hạn, lại có thể cắt đoạn, mà cũng là kế thần giả cùng luân hồi sĩ tồn tại nguyên nhân từ sự. Bọn hắn chủ yếu là cái trước Được xưng là vị diện châu chấu, không chỉ là bởi vì bọn hắn tại các vị diện tùy ý cướp đoạt tài nguyên, chủ yếu hơn chính là bọn hắn nhiều khi đều bởi vì nhìn rõ tiên cơ, đem nguyên bản thuộc về vị diện chi tử khí vận cướp đoạt không còn muốn ống. Tạ Kiệt Đắc cùng Trương Trương loại cảnh giới này trong lòng người đều hiểu, khí vận là chân thật tổ đại. Đồng thời, gần nhất hơn 100 năm, nhất là mấy thập niên gần đây, Thánh Lang thần quốc, hoặc có lẽ là Tạ Kiệt Đắc, vì cái gì chỉ vào tay một cái, không chỉ là bởi vì hắn bản thân khí vận dần dần khô kiệt hao hết, càng là bởi vì người mang càng đại khí vận ra hỏa xuất hiện, đem Tạ Kiệt Đắc danh tiếng lượn đi. Mà người kia rất sức rõ ràng, chính là La Thiên. Dung nhìn thấy La Thiên tách ra quỷ dạ xoa lúc Trương Trương lợi mà nói, chính là cái kia trong đầu toàn bộ đều là cây sồi thạch Trương Trương lão ra một loại gặp đánh liền tản mát ra hôi thôi cứng rắn tảng đá điên rồ. Đối với cái này, làm hai người ý thức được thời điểm, bọn hắn bất đắc dĩ phát hiện, mình đã không thể cầm La Thiên thế nào xấu. Nhất là làm hai người phát hiện La Thiên không kiêng nể gì cả mà tách ra quỷ dạ xoa lại không có gặp chừng phạt gì sau đó, hai người lập tức minh bạch người sau khí vận đang đứng ở cao phong thời kỳ, lúc này tìm hắn để gây sự không khác cùng chính mình gây khó dễ. Nàng thế nào? Có lẽ là vì hòa hoãn chung quanh trọng bầu không khí, Tập Kiệt đặc đột nhiên chuyển đổi chủ đề. Chương Chương hiểu rõ đem chủ đề thay đổi vị trí, đáp, vị thương không sai biệt lắm khỏi hẳn, nhưng mà trạng thái tựa hồ không đúng lắm, có thể là đồng bạn tự vong đối với nàng đả kích quá lớn liên cơ. Đúng, nàng hôn qua còn cùng Tacin, hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt một lần, không biết sáu. Nói đến đây, Chương Chương ánh mắt hơi hơi lóe lên, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng tần sắc. Tập Kiệt đặc lâm vào trầm mặc, suy xét phút chốc, hắn gật đầu nói, cũng tốt, đi xem một chút đi. Nàng ở nơi nào? Gần nhất đều cùng Quá Di tư cùng một chỗ, hôm nay đại khai cũng không ngoại lệ. Ân, vậy ta rời đi một hồi. Vừa vẫn đem một chút việc nhỏ giải quyết một cái, thần quốc sự tình liền giao cho ngươi. Lời nói chưa dứt âm, Tạ Kiệt Đặc đã từ trương trương trong cảm giác tiêu thất. Trương Trương thâm thúy song đồng nhìn xem Tạ Kiệt Đặc biến mất phương hướng, không lúc nhích, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt chớp động mấy lần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cấp báo. Một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, đem trong trầm tư Trương Trương kinh ngạc nhảy một cái. Mấy giây sau đó, một cái phong trần phó phó nam tử xuất hiện, hắn hồ sơ giản lược hướng Trương Trương thi lễ một cái, liền dùng giọng nhanh nhất nói ra một câu nhường Trương Trương khiếp sợ không thôi mà nói, chuyến phong tọa bên trong quấy vẩn, có động tĩnh. Cái gì? Còn chưa triệt để từ mới vừa trong trầm tư tỉnh hồn lại chướng chướng nhất thời bỗng nhiên đứng lên, thân thủy như biển khơi trong hai con ngươi quấn lên kinh đảo hải lãng, khắp hải dương đều phải xoay tròn đứng lên. Cơ hồ là cùng một thời khắc, tương tự tình báo xuất hiện ở tứ đại vị diện tất cả thủ lĩnh trước mặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người tiểu tâm tư đều thu vào, từng cái chau mày mà nhìn xem thủ hạ mang tới rung động tình báo, suy xét đối sách. Liên hợp, đồng dạng ý niệm hiện lên tại đám người trong đầu. Chuyện này không phải người nào đó cái nào đó thế lực cái nào đó vị diện sự tình, mà là tất cả người may mắn còn sống sót sự tình. Càng la sống còn đại sự. Mũ từ nơi này chàng thai nạn bên trong sống sót, nhất thiết phải liên hợp. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Lúc này, coi như không thể đồng tâm hiệp lực, cũng quyết không thể lẫn nhau phá. Chỉ là mấy giây chênh lệch, tình báo này cũng xuất hiện ở Liễu La Thiên trước mặt, theo tới là Lâm Ngọc Phong mời. Đến phòng tọa quái vật 6. Nhìn thấy phần tình báo này, La Thiên trong đầu không tự chủ được hiện ra mị thú thú, địa ngục ác ma cùng với chủng tộc hình ảnh, từng cái ý niệm tại trong đại não nhanh chóng hoạt chuyển. Vị diện tiên đạo, ma khí xâm nhiễm, mà tinh khí tứ sáu. La Thiên bỗng nhiên tự phạo một hơi, khoe miệng treo lên một đạo bất đắc dĩ cười khổ. Điên phóng tỏa quái vật dị biến hư hư thực thực từ A024 hảo tinh cầu bên trên bắt đầu đây là trong tình báo nguyên thoại. La Thiên nhớ kỹ, viên tinh cầu này vừa vặn ở vào trước đây cách mình tách ra quỹ dạ xoa địa điểm gần nhất một tinh vực 6. Bởi vậy, đại khái tình huống La Thiên đã tâm lý nắm chắc. Quả nhiên không hổ là ta, Hắc Hóa cũng như vậy có cá tính 6. Trong khổ làm vui mà tự dễu vài câu, La Thiên ở trong lòng không thôi cùng trong dung tự tại sinh hoạt một giọng nói gặp lại, ánh mắt lại một lần nữa lẫm lệ. 430 chương 61, Độc Thân lén vào thời gian đổi mới, 20120905 chương 61, Độc Thân lén vào sớm đã ngờ tới chuyện hôm nay. Ứ đại vị diện tất cả thủ lĩnh ở dựa tự có liên lạc khẩn cấp phương thức. Ngắn ngủi tranh cãi sau đó, tuyến phong tỏa bị chia làm bốn bộ phận, các vị diện phân biệt phụ trách chính mình phương hướng một bốn, thừa dịp trận này dị động còn chưa trở thành bao phủ tất cả tinh cầu chiều dân phía trước, không tiếc bất cứ giá nào đem những cái kia xuẩn xuẩn dục động tinh cầu vị diện diệt sát. Tuyến phong tỏa tổng cộng có hơn 400 cái vị diện thế giới, những điều này diện thế giới ít thì một khoả tinh cầu một khối đại lục nhiều thì dòng rã một tích vực, tương vực vô cùng rộng lớn, quái vật số lượng nhiều giống như một cái thiên khu đầy sao, không thể tính toán. Mấy mắt lần này tự động tạm thời chỉ có non nửa hơn 100 cái vị diện tham dự, nếu là tất cả vị diện toàn bộ cuốn vào, như vậy sao? Như vậy, cũng không có như vậy. Tại hơn 400 cái vị diện cùng nhau tiến công phía dưới, trừ phi tứ đại vị diện tất cả mọi người có thể chân chính đồng tâm hiệp lực, bằng không, tứ đại vị diện hạ chẳng tuyệt đối là hủy diện, không, có loại thứ hai kết quả. Nhưng mà, bọn hắn có thể chân chính đồng lòng sao? Đáp án dĩ nhiên là rất rõ ràng. Tiên kiếm đại lục ở vào xương mù lang đại lục phương tây, phụ trách cũng là tuyến phong tỏa về phía tây một đoạn này, vừa vặn A024 hảo tình cậu ở vào tây đoạn cùng bắc đoạn giao lộ bên trên. Cho Liễu La Tiên không nhỏ tiện lợi. Trấn An Tiểu Yêu cùng Lâm Ngọc Phong nói một tiếng sau đó, La Tiên độc thân tìm hướng A024 hảo tình cẩu. Vì không làm cho chú ý, La Tiên hy sinh tốc độ, ước chừng dùng 6 ngày, La Tiên mới vừa tới viên này màu nâu xám tình cẩu. Cách mấy vạn mét, La Tiên liền có thể ngửi được cái kia nồng nặc tử khí cùng mơ hồ ma khí. Quỷ Dạ Xoa quả nhiên có liên quan với người A6. La Tiên ánh mắt lạnh lẽo, như một hồi thanh phong, chậm chậm đáp xuống bên trên tình cẩu. La Tiên nơi hạ xuống là một cái chỗ nhỏ, vừa lúc bị một đám cương thi chấm giữ, La Tiên đại khai đếm, một vạn tả hữu, là một cái trung đẳng thiên hạ bộ lạc. Hắn lĩnh chúa thực lực gần nhau lục giai cao đoạn, đang tại nuốt chửng từ khí tu luyện. Cái này cương thi bộ lạc phổ biến thực lực thấp, La Thiên nhất lộ tiến hành, lần theo nồng độ năng lượng, mấy phút sau tụu ra hiện tại một cái sơn động to lớn bên trong, phía trước, bộ lạc lãnh chúa cương thi đang cố gắng tu luyện, thời tiết ở giữa từ khí nồng nặc giống như dòng suối, tại hắn một hít một thở ở giữa tiến vào cương thi thể nội, bị hấp thu thôn phệ. Thật nhanh tốc độ tu luyện. La Thiên lông mày nhíu lại, chiếu tiếp tục như thế, không đến 1 tháng nó liền có thể bước vào lục giai cao đoạn, thậm chí trong vòng nửa năm đạt đến lục giai đỉnh phong. Nếu như tất cả ma vật phổ biến có cái chủng này, đáng sợ tốc độ tiến hóa mà nói. Cuộc sống của chúng ta sẽ rất không dễ chịu a. Cẩn thận bố trí bao quát ngăn cản, phong ấn, mô phỏng, lựa gạt các loại một loạt hơn vạn cấm chế, La Thiên hiển lộ thân hình. Nhân loại. Chết. Cương Thi Lanh Chúa mở ra cặp mắt đục ngầu, nhất thời phát ra gầm lên giận dữ, nhào tới, một đôi trên lợi chảo đèn nháy tỏa sáng, tràn đầy chí mạng thi động. Có ý tứ. Gặp đầu này Cương Thi tại cảm thấy mình linh áp sau đó còn có thể ngang tàng phản kháng, La Thiên đang hiếu kỳ đồng thời càng là đấy lòng xuất hiện một tia cảm giác không ổn. Nếu như tất cả quái vật đều điên cuồng như vậy mà nói xấu, La Thiên nhất chỉ điểm ra Cổ mãnh nào tới Cương Thi lập tức ngã xuống đất, trong cơ thể tất cả tự khí năng lượng bị phong ấn, không cách nào chuyển động. Ngoan. Đột nhiên, một tiếng nổ tung vang lên, nhượng La Thiên kinh sợ không thôi tự bạo. Đầu này Cương Thi lãnh chúa thế mà ngang tàng phát động tự bạo. Đáng chết. La Thiên cắn chặt răng, nén giận nhất kích, đem cái này trong sơn động hết thảy đánh cho nát bấy, đem sơn động sinh sinh quyếch trường gấp hai. Trận đấu bất lợi, nhất là đầu này Cương Thi thể hiện thái độ nhượng La Thiên trong lòng cảm giác không ổn càng trầm trọng. Trong lòng biết chính mình hơn phân nửa lập tức phải bại lộ, La Thiên liền che giấu tâm tình cũng không có. dùng tốc độ nhanh nhất đến phụ cận một cái khác lấy địa, đem một đầu lục giai thấp đoạn cương thi lánh chúa bắt được, đồng thời nhất cử phong ấn nó hết thảy tất cả, cắt đứt tự bạo năng lực. Sư hồn. La Thiên hai mắt tức thì biến thành ngân sắc, con người biến thành kim sắc, đồng thời vàng bạc song sắc hỏa diễm ở trên tay phải bốc cháy lên. Tay phải nắm chặt, La Thiên chậm rãi đưa ra, chụp vào cương thi đầu người, đem một đoàn hình người hồn phách chộp trong tay. Ký ức rút ra. Năm ngón tay dùng sức, song sắc liệt diễm đem cương thi hồn phách nuốt hết, một cô tin tức lần theo hỏa diễm, truyền vào La Thiên não hải. Thì ra là thế sáu. Quỷ dạ xoa, hảo thủ đoạn. Hừ, bất quá Ngươi đại khái đã quên, ngươi là tử trong cơ thể ta chứa ra, ngươi biết, ta cũng sẽ. Mặc dù không cách nào vận dụng ma chi lực, nhưng mà, ta so ngươi cảm hiểu hơn loại lực lượng này. Móng vải hung hăng bó, cương thi hồn phách triệt để cho vùi, từ siêu hồn nỗi khổ ở bên trong lấy được giải thoát, chu thắt một tiếng, tử vong. Tới A6. Tất nhiên rằng này, liền để ta ở đây đại náo một trận a. Quỷ Dạ Xoa, hôm nay hết thảy ngươi so sánh sớm đã ngờ tới, như vậy, liền để ta xem một chút, ngươi lưu lại hậu thủ gì đối phó ta. Vung tay lên, đem đầu này cương thi lãnh chúa ở động quật đánh xuyên, La Thiên nhất nhẹ ra. Đứng ở sân núi phía trên, phát hiện mình tình tình đã bị mấy ngàn con cấp thấp cương thi vây quanh, hơn nữa, hơn 10 đạo lục giai trên khí tức đang nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Cửu U Hồn Diễm, La Thiên hai tay huy động liên tục, từng đoàn từng đoàn đũ lánh hỏa diễm bắn ra, rơi vào cương thi trong đại quân, trong nháy mắt liền có gần một nửa cương thi trên thân lay dính loại này cổ quái hỏa diễm. Cửu U Hồn Diễm, từ u lửa thăng cấp hình thành diệt hồn chi hỏa, tại đối phó thi tộc loại này tử vật lúc uy lực kinh người, nhất là liên miên lực sát thương, càng lộ ra tương đương lớn. Những cái kia nhiễm phải lánh diễm cương thi, bọn chúng điốt đốt hồn phách tại Cửu U Hồn Diễm thiêu đốt phía dưới. lập tức bị đốt thành tro bụi, chỉ thấy từng cỗ cương thi bổ nhào vào trên mặt đất, trở thành thi thể lạnh băng, lâm vào vĩnh hằng yên lặng. Hồn diễm là sẽ lây, những cái kia may mắn còn sống sót cương thi, chỉ cần hơi chút đụng tới, cũng sẽ bốc vào phía trước những cương thi kia theo gót, trở thành trong thi thể một bộ. Phốc phốc phốc. Không đến một phút, tụ tập ở này cương thi đại quân liền tuyên cáo hủy diệt, toàn quân bị diệt. Cấm. Dương đốt. La Thiên ngay sau đó đánh ra vô số ấn quyết, trên viên tinh cầu này thu thất hỏa nguyên tố bị tụ tập lại, hình thành nhất người người to bằng móng tay hỏa hồng còn sáng, như mưa cuồng hạ xuống, rơi vào mất đi hồn phách trên thi thể. Cút cút bốn nham tương sông ra thanh âm cổ quái truyền ra, cùng một thời khắc, những cái kia quần sáng đột nhiên quét trường, đem tất cả thi thể toàn bộ thôn phệ không còn một mống, thiêu đốt thành cấp độ nguyên tử hạt nhỏ, cũng không còn cách nào bị vong linh ma pháp lợi dụng. Nhân loại cũng dám thượng thánh tinh, tự tìm cái chết. Rất lâu không có hưởng qua thịt người mùi vị, lần này vừa vặn ăn chút mặt. Người gặp có phần, phân tam một đầu đủ. Hiện tại La Thiên Thiêu hủy tất cả thi thể thời điểm, nhóm đầu tiên thi tộc bên trong cường giả buông xuống, phát ra cản rỡ gào hét. Khâu Lâu, Ú Linh, Cương Thi, Vu Diêu, chết cối sáu. Vong linh giới phổ biến binh chủng cơ hồ đều chạy tới, nhưng mà Có lẽ là phiến khu vực này cương thi chiếm tương đối ưu thế hơn nhân, tới tiếp viện vong linh trong cường giả gần như một nửa là nhiều loại cương thi. Ôn nào? La Thiên cười lạnh vài tiếng, hai tay múa ra một mảnh huyết ảnh, kết xuất một cái ấn quyết. Thiểm Long xuất uyên. Hưu hưu hưu ba. Nháy mắt, cơn nước đạo dại bằng bàn tay kiếm mang điên cuồng tuần ra, hóa thành một phiến đại dương mêng mông, một đầu uy vũ cuồng bạo cự long sông phá kiếm mang chí hải, giương nhanh múa đuốt, du động trăm mét to thân hình khổng lồ, chảo, cán, chụp, đánh gãy, độ 6. Mỗi một đầu đụng tới cự long vong linh quái vật không phải là bị cự long vừa đánh chúng lần trước cuồng mãnh sức mạnh chấn động phải hồn phi phách tán chính là bị phía trên sắc bén vô cùng kiếm mang kiếm ý cho cắt đứt thành kích thước nạ nổ cái khác hạt nhỏ, hồn phi yên diệt. Tất cả thấp hơn lĩnh vực cấp vong linh quái vật, căn bản không phải kiếm mang cự long địch. Trong chớp mắt, trùng trùng điệp điệp giẫm đạp chằng chịt vong linh quái vật, bị cự long một hồi điên cuồng công sát đánh giết, chết đi hơn 9 phần 10, còn dư lại cũng là lĩnh vực cấp trên đại lãnh chúa. Phương thiên địa này, vì đó một rõ ràng, tựa hồ liền tiên địa giữa tử khí cũng thay đổi phai nhạt rất nhiều. Có lẽ bởi vì thời gian ngắn ngủi môn nhân Tới đây đại lãnh chúa cấp bậc quái vật bất quá 6 đầu, theo thứ tự là 3 đầu cương thi lãnh chúa, một bộ khô lâu lãnh chúa, một cái u hồn lãnh chúa, cùng với một cái vu yêu lãnh chúa. A ah, a ah, a ah, 6. Dáng can đảm không kiêng nể gì như thế đất diệt giết ta bộ hạ, nhân loại, ta Phổ Endnis muốn giết ngươi, đưa ngươi từng khối thịt kéo xuống tới, dùng để bồi dưỡng mối bộ hạ. Một đầu toàn thân hiện lên màu vàng đậm cương thi vung vậy một cái đại kiếm, lóe lên mà tới, từ trên xuống dưới thẳng tắp nhất kích chém vào, mang phong lôi chi thế, muốn đem La Thiên chém thành hai khúc. U hồn cùng vu yêu vong hồn ma pháp Cương thi cùng Khô Lâu chẳng kích, theo sát mà tới, thậm chí ẩn ẩn hiện lên vây quanh chi thế, ngăn chặn La Thiên Đường đi. Để sóng đấm thẳng. Nhất kích chính quyền liên tiếp, kèm theo Đại Dương Vô Tận sóng lớn hét giận dữ thanh âm, trong chốc lát, 6 đầu lãnh chúa quái vật đều sinh ra chính mình thân ở tự hồn trong biển ảo giác, cái kia phô thiên cái địa đầu sóng cuốn tới, muốn đem chính mình bao phủ hoàn toàn. Để sóng đấm thẳng bên trong ẩn chứa là thủy chi pháp tắc sóng lớn áo nghĩa, nó chân chính công dụng, nhưng lại dùng để đối phó đại lượng địch nhân, bây giờ vừa vận phát huy được tác dụng, Giữa thiên địa hết thảy tự do năng lượng đều bị cái này quần quật không dứt sóng lớn lôi kéo, ba phủ xuống, giống như phô thiên cái địa mây đen, trấn áp xuống, đem sáu đầu lãnh chúa cấp bậc vong linh quái vật ép thành bột mịn. Lĩnh vực cấp cái khác vong linh quái vật mặc dù đang trên hồn phách trội hơn bản nguyên vũ trụ đồng dạng người tu luyện, nhưng mà đồng thời, nhục thể của bọn nó cường độ cùng năng lượng tính liên kết cũng muốn kém hơn rất nhiều. Tại La Thiên nhấc lên sóng lớn trước mặt, căn bản không có sức chống cự. Bị động phòng ngự, nhưng cho tới bây giờ không phải phong cách của ta a. Cảm nhận được chân trời điên cuồng hướng bên này chạy tới vong linh khí tức cường giả, La Thiên hai mắt tinh mang lấp lóe, trên mặt lộ ra không có hảo ý biểu lộ. Trước đây La Thiên Tử tạm kiệt đặc trong tay lường gạn hai góc nửa đời hoa, nghiên cứu hơn 1 tháng, cũng có một chút thành quả, mà cái nào đó thành quả vừa vận có thể vận dụng đến trước mắt trong hoàn cảnh. Mục nát than hoa, một loại có thể lấy làm cho người tắc lưỡi đáng sợ tốc độ luốt chứng từ khí loại năng lượng cùng với vật thể đồng thời đem hắn chuyển hóa làm sinh sôi năng lượng dây leo loại thực vật, chỉ cần thời kỳ đầu yếu kém giờ vong linh thi thể quái vật theo kịp, đủ để trở thành hành tinh bên trên tất cả vong linh quái vật tác động. Mặc dù vong linh sẽ không làm mục ráo, Nghe răng cười vài tiếng, La Tiên lấy ra 23 đoạn thực vật sợi rễ một dạng đồ vật, những thứ này sợi rễ hiện lên màu xanh sẫm, cản mắt ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, cho thấy bọn chúng vẫn là vật sống. Vừa xuất hiện, cảm giác được trung quanh tử khí sợi rễ lập tức điên cuồng hấp thu thôn vệ lên bốn phía năng lượng, nhìn kỹ, sợi rễ bên cạnh, thậm chí đều tạo thành mấy chục cái mắt tròn có thể thấy tiểu phong xoáy. Bởi vậy có thể thấy được, loại thực vật này hấp thu tử khí tốc độ đến cỡ nào khoa trương. Đạp chân xuống, La Tiên xuất hiện ở ngoài ngắn mét, một cái chen đầy cường thi trong sơn cốc. HH, La Thiên đem cái này 23 đoạn sợi dẽn ném xuống đất, đồng thời một mặt đau lòng tử cá nhân không gian bên trong ngóc ra một bình màu xanh nhạt mang theo kim sắc văn lỗ chất lỏng, kim khả lập dung dịch. Xuất từ bản nguyên vũ trụ nạp cả mọ dị chủng linh tộc thánh địa a thường, nắm giữ linh thiên thúc đẩy sinh trưởng thực vật năng lực, một giọt giá trị thì có 3000 tứ phẩm tinh hạch. Truyền thuyết cái nào đó tu tiên vị diện bên trong người tộc đại năng Hàn lập chính là dựa vào loại vật này làm giàu, từng bước một trở thành thiên tiên cử đầu. La Thiên ngoan hạ tầm, liên tiếp sử dụng năm giọt. Mục nát an hoa lập tức lấy liền La Thiên giật này mình tốc độ sinh trưởng.